Chương 425, nữ oa nương nương cam đoàn, chương 425, nữ oa nương nương cam đoàn. Từ khi bước lên con đường tu luyện, đồng thời bước vào tiên cảnh, trở thành một tôn đường đường chính chính địa tiên về sau, các quốc công lưu thế long đối hồng hoang thế giới siêu phẩm cái kia một mặt, đã có vô cùng kỹ cảng hiểu rõ. Cùng hắn cái kia tiện nghi nhi tử lưu hồng đồng dạng, đối với những cái được gọi là thần tiên vật đà lao đầu tử nhiều ít vẫn là có chút xem thường. Cái này cùng nhân sinh của hắn kinh lịch có quan hệ trực tiếp. Xem như đại đường hoàng triều khai quốc công thần, các quốc công lưu thế long nửa đời trước, trôi qua có thể nói là ầm ầm sóng dữ, đồng thời cũng đã gặp qua quá nhiều hồng trần cực khổ. Bởi vậy, từ trên bản chất đến nói, hắn đối với những cái kia cao cao tại thượng thần tiên vật Đà, kỳ thật đồng thời thấy thế nào phải lên mắt. Cùng lúc đó, hắn đối với chính mình định vị cũng tương đối rõ ràng, chính là, hắn chỉ là một cái đi lên con đường tu luyện nhân tộc, hiện tại cứ việc thành một tôn địa tiên, nhưng thật là một tôn nhân tộc địa tiên. Không quản thế gian làm sao biến ảo. Nhân tộc cái này thân phận, mãi mãi đều bị hắn bày tại vị thứ nhất. Đồng thời, đối với đại đường hoàng triều cùng với đại đường hoàng triều bên trong con đàn dân, hắn cũng vẫn luôn ôm một loại cực kỳ đặc thù tình cảm. Nhưng mà, cứ việc có chút trướng mắt đầy trời thần tiên Phật đà, thế nhưng đối với nữ hoa nương nương tôn này thiên đạo thánh nhân, lao đầu tử nhưng thủy trung đều vô cùng tôn kính. Sở Dĩ sẽ như vậy, cũng không phải là bởi vì đối phương tu vi. duy nhất nguyên nhân chính là nữ hoa nương nương chính là nhân tộc thủy mẫu thần. nếu biết rõ, không có nữ hoa nương nương, liền không có về sau nhân tộc, cũng sẽ không có hắn cắt quốc công lưu thế long. hắn thấy, đối với dạng này một tôn tồn tại, vô luận như thế nào tôn giả đều chẳng qua. người không thể quên tội nguồn nhân tộc cũng tương tự không thể quên tội nguồn đây là các quốc công lưu thế long vẫn luôn kiên trì một phần lý niệm vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói các quốc công lưu thế long cùng lưu hồng đồng dạng cùng với tương tự nữ hoa thánh nhân tại bên trên lao đầu tử cho ngài thỉnh an bị lưu ra song bảo thai mang vào trang viên hậu hoa viên về sau các quốc công lưu thế long liếc mắt liền thấy được ngay tại ngắm hoa nữ hoa nương nương lao đầu tử không dám thất lễ khoảng cách rất xa thời điểm hắn liền cúi xuống hai đầu gối của mình tính toán hướng đối phương đi cái kia quỳ lại lễ, lễ mà còn làm ra phiên này động tác thời điểm tốc độ của hắn cấp tốc thái độ kiên quyết làm một bên hai cái tiểu nha đầu liền tính muốn ngăn cản đều cảm giác có chút trở tay không kịp. Tốt lưu trang chủ, ngươi không cần khách khí như vậy. Tại cái này tòa lưu gia trang viên, lưu trang chủ là chủ nhân, bản thánh chỉ là khách nhân, không có để chủ nhân cho khách nhân hành lễ đạo lý. Nữ hoa nương nương phân thân xoay người lại, đưa tay đối với lưu thế long nhẹ nhàng vung lên. Kể từ đó, các quốc công lưu thế long liền xem như nghị quỷ cũng quỷ không nổi nữa, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải một lần nữa đứng lên, sau đó quy củ đứng xuôi tay. Thấy tình cảnh này, nữ hoa nương nương phân thân mặt ngoài không nhiều thanh sắc, nhưng trong lòng nhịn không được âm thầm gật đầu. Đối với các quốc công lưu thế long loại này tư thái, trong lòng của nàng tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Tu vi đến nàng cấp độ này, muốn phân biệt một cái chỉ là địa tiên cảnh tu giả đến cùng là thật tâm hay là giả dối, căn bản chính là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Cho nên, nàng đối các quốc công lưu thế long ấn tượng cũng là vô cùng tốt. Chỉ bất quá, đối phương loại này câu nệ, lại nhận nàng cảm giác có chút đau đầu, bất quá loại này sự tình nói cũng vô dụng, cho nên cũng chỉ được coi như thôi. Khách khí vài câu về sau, nữ oa nương nương phân thân tâm thần khẽ động. Sau một khắc, các quốc công lưu thế long trước người, xuất hiện một tấm bản đá cùng mấy cái băng lê đá. Ngồi đi. Ngày hôm qua bản Thánh Tùy Thân Phúc Địa động thiên bên trong mấy cái tiểu hầu nhi vừa vận nhưỡng được một nhóm khỉ con tiết tiểu, Ta biết Lưu Trang chủ cũng là hảo tiểu chi nhân, vừa vận đồng thời đi nếm thử. Nữ Hoa nương nương tiếng nói vừa rơi xuống trên bàn đá liền xuất hiện một cái bầu rượu cùng mấy cái chén rượu. Chậm, một cỗ nồng đậm mùi rượu nháy mắt tràn ngập ra. Hai người nghe ngóng muốn say. Cái này, cái này. Nữ Hoa Thánh Nhân, lão nhân ra ngại như thế thiện đái tiểu lão nhân, tiểu lão nhân thật là có chút nhận lấy thì ngại à? Các quốc công lưu thế lo ngoài miệng thì nói như vậy, vụng trộm lại nhịn không được nuốt nước miếng một cái đồng thời cả người lộ ra cực kỳ kí kích động. Diệu La hảo tiểu, hơn nữa còn là tốt nhất tiết tiểu, có thể lưu thế long kích động như thế, lại cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái này. Nếu biết rõ, đây chính là nữ hoa nương nương thưởng Diệu A, hắn một nho nhỏ nhân tộc địa tiên, có thể được chính mình chủng tộc thủy mẫu thần như vậy ban thưởng, vậy nên là bao lớn phúc phận. Nghe thấy lời ấy, nữ hoa nương nương phân thân nhịn không được hé miệng mà cười. Nàng dạo bước đi đến cạnh bàn đá ngồi xuống, sau đó bưng bầu rượu lên, là các quốc công lưu thế long rót một ly khí con tiết tiểu. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì như thế một cái tiểu động tác, lại sau đó liền kém chút bất tỉnh đi. Nhìn xem bày ra tại trước mắt mình chén rượu, các quốc công Lưu Thế Long cả người choáng mặt, đã không biết nên làm cái gì phản ứng tốt. Tục nữ nói rượu không say lòng người người từ say, bây giờ Lưu Thế Long trạng thái, nhưng là rất tốt xác minh một câu như vậy tục nữ. Nhìn thấy Lưu Thế Long phản ứng như thế, nữ hoa nương nương phân thân nhịn không được khẽ nhíu mày. Đối phương tôn kính nàng, nàng tự nhiên cao hứng phi thường. Nhưng vấn đề là, đối phương hiện tại loại này bộ dáng, cũng không tốt nói chuyện a. Nghĩ đến đây, nữ hoa nương nương phân thân thần niệm hơi động một chút, thả ra ngoài một sợi an lành mờ mịt khí tức. Khí tức một khi xuất hiện, liền đem các quốc công Lưu Thế Long bao phủ cái sau cũng bởi vậy khôi phục ngày thường trạng thái. thấy tình cảnh này, nữ ba nương nương vân thân bưng chén rượu lên nhấp một miếng khỉ con tiết tiệu. sau đó, nàng nhìn đối phương, cười nói, lưu trang chủ, bản thánh biết ngươi tới nơi này mục đích, yên tâm đi, ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh, có bản thánh tại, cho dù thiên đạo thánh nhân tới, cũng không dám đem các ngươi lưu ra sơn trang làm sao. lời nói này có chút lớn, thế nhưng nữ ba nương nương vân thân thật có tư cách nói ra lời như vậy. cứ việc chỉ là một tôn phân thân, nhưng nàng bản thân liền đã nắm giữ đỉnh phong chuẩn thánh thực lực, cho nên thánh nhân phía dưới tồn tại đối nàng mà nói, căn bản là không tính là cái gì. đến mức nói thánh nhân đích thân đến làm sao bây giờ? tốt ta liền xem như chư thiên lục thánh bên trong mặt khắc ngũ thánh đích thân đến, có nữ hoa nương nương phân thân một câu, liền tuyệt đối sẽ không có người đến khó xử lưu gia trang viên. dù sao phân thân y tứ kỳ thật chính là bản tôn y tứ, chư thiên lục thánh ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu. thế nhưng sư huynh muội quan hệ trùng quy bảy tại nơi đó, ồn ào mâu thuẫn là có khả năng. thế nhưng vì một cái chỉ là lưu gia trang viên, liền để chư thiên lục thánh ồn ào mâu thuẫn, nói câu không dễ nghe lời nói, lưu gia trang viên còn không có tư cách kia. cho nên Nữ hoa nương nương có tư cách cũng có sức mạnh, nói ra một câu nói như vậy. Nhắc tới phía trước các quốc công lưu thế long, kỳ thật chỉ là có như vậy một chút dự cảm, cảm giác hình như muốn chuyện gì phát sinh. Đến mức cụ thể là chuyện gì, hắn căn bản là không có ý thức. Nhưng coi như là dạng này, được nữ hoa nương nương phân thân một câu nói như vậy về sau, chính bản thân hắn vẫn là lập tức liền buông lòng xuống dưới, dự cảm không tốt. Ha ha, gặp quỷ đi thôi. Có nữ hoa nương nương phân thân cam đoàn, bọn họ lưu ra người nào cũng không sợ. Chương 426, khó được hảo phóng lưu hồng. Chương 426, khó được hảo phóng lưu hồng. Hồng Hoang Thế Giới bên trong, một vị tu giả có hay không chỗ rửa cùng bối cảnh, ở trong đó khác biệt nhưng lớn lắm đi. Lấy Lưu Hồng lần này sự tình làm ví dụ, con hàng này làm ra chuyện lớn như vậy, đồng thời treo chọc Tây Phương Giáo cùng Thiên Cung hai phen này tại Hồng Hoang Thế Giới bên trong cao cấp nhất thế lực, thậm chí có thể nói là trực tiếp chạm đến đối phương vậy nước. Mấu chốt nhất là, con hàng này tại làm sự tình thời điểm, dấu vết còn không có xử lý sạch sẽ, thế cho nên cuối cùng còn chuyện xảy ra. Cái này nếu là đổi thành một người khác lời nói, đoán chừng cũng sớm đã lệnh lệnh, liên tinh tạm thời không lạnh qua một hồi cũng nhất định phải lạnh, dù sao chính là trốn không thoát một cái chết chứ, duy nhất có chỗ khác biệt chính là kiểu chết khả năng sẽ hơi có khác biệt mà thôi. Có thể là con hàng này ngược lại tốt, không đợi Tây Phương giáo tiên chọc bọn họ cùng Thiên cung một đám lớn nhỏ thần tiên tìm tới cửa, liền bị chính mình tiện nghi sư phụ thần nông thị cho tiếp đến Tam thập Tam tầng Thiên ngoại Thiên hỏa vận động. Kể từ đó, những người khác liền xem như muốn Hưng sư vấn tội, tạm thời cũng tìm không được người, trừ phi là chủ động tìm tới Hỏa vận động, sau đó tìm ba vị già thánh hoàng nói sự tình. Nhưng mà, Hỏa vận động phương này thế lực cũng tốt, Thiên, Địa, Nhân tam vị lão thánh hoàng cũng được. Toàn bộ đều không phải cái gì tốt treo trọng tồn tại. Cứ việc mặt ngoài nhìn có chút thanh danh không hiện, có thể là Tây Phương giáo cùng Thiên Cung bên trong các đại năng, đối với cái này trong lòng bao nhiêu đều có như vậy một chút bất số. Tuy ý, con hàng này đang làm ra chuyện lớn về sau, cả người tựa như là không có chuyện gì đồng dạng. Vào giờ phút này, Lưu Hồng Hỏa Vân động bên trong ngủ đi dạo. Trong tay còn cầm một khối lưu ảnh thạch, đi tới chỗ nào đập tới chỗ nào, làm Hỏa Vân động bên trong một đám môn nhân đệ tử thấy, toàn bộ đều cảm giác một trận ồ bước. Cái này nếu là đổi thành người bình thường, đoán chừng tìm liền có người đi lên hỏi thăm có thể là đại gia xem xét lưu hồng trên thân mặc, toàn bộ đều ngừng lại bước chân. Đậu phộng, cái này, đây không phải là địa hoàng đại nhân Tả Long pháp bảo sao? Tình huống như thế nào a đây là? Tả Long pháp bảo như thế sẽ mặc trên người hắn? Xuyệt. Nói chuyện nhỏ giọng một chút, nhìn khí tức, tên điêu ít nhất cũng là một kiện kim tiên, ngươi như thế hô to gọi nhỏ, coi chừng nhân gia nghe thấy. Nghe thấy lại có thể thế nào? Nơi này chính là Hỏa Vân Động, phóng nhãn toàn bộ tam thập tam thiên ngoại ngày, lại có ai dám tại chỗ này gây chuyện? Các ngươi hai cái nói cái gì nói nhảm đâu, cái này còn nhìn không hiểu sao? Tiểu tử kia đoán chừng là Địa Hoàng Đại Nhân đệ tử mới thu, hắn muốn làm cái gì liền để hắn làm cái gì, chúng ta đừng đi can thiệp. T. Địa Hoàng Đại Nhân đệ tử. Cái kia chẳng lẽ không phải chính là chúng ta Hỏa Vân Động chân truyền đệ tử? Ma đàn, thật sự là thật hâm mộ. A. Khoan hay nói, bị Ngươi như thế nhắc lên, sự tình còn giống như thật sự là dạng này, bao nhiêu năm, ngày, người ba vị Thánh Hoàng Đại Nhân lại bắt đầu thu đồ sao? Chậc chậc. Thật đúng là ngoại lai hỏa thượng tốt tụng kinh a. Chúng ta những này ký danh đệ tử chờ nhiều năm như vậy, có thể là cuối cùng. Ai? Nhắc tới, tại Vô Số cái Quỷ Nguyên bên trong, Hỏa vân động thiên, địa, nhân tam vị lao thánh hoàng thu đồ cũng không nhiều, thế nhưng môn nhân hoặc là ký danh đệ tử vẫn có một ít. Chỉ bất quá, chân chính bị đưa vào môn tường chân truyền đệ tử, cùng những cái được gọi là môn nhân hoặc là ký danh đệ tử trong người phần cùng đãi ngộ bên trên có cực lớn khác biệt. Bởi vậy, tại đoán được Lưu Hồng thân phận về sau, những cái kia môn nhân cùng ký danh đệ tử, từng cái toàn bộ đều biểu thị ra hâm mộ đố kỵ hận, nhưng coi như là như vậy, bọn họ cũng không dám chủ động treo chọc đối phương. Kể từ đó, Lưu Hồng tại hỏa vân động bên trong hành động liền càng thêm tự do, gần như chẳng khác nào tiến vào một cái chỗ không người đối với những người này nghị luận Lưu Hồng Kỳ thật toàn bộ đều nghe lọt vào trong thay, bất quá hắn cũng không có thả xuống tư thái, chủ động cùng đối phương kết giao chuyện trò. Một phương diện là vì hắn thấy cái này căn bản liền không cần thiết, một phương diện khác thì là bởi vì đối phương nói một ít lời để hắn bao nhiêu cảm giác có chút không thích, cho nên hắn cũng lười đi làm những này có không có sự tình. Nhưng mà tại cái này hỏa vân động bên trong, trừ thiên, địa, nhân tam vị lao thánh hoàng bên ngoài hắn vẫn là có người quen, ví dụ như Kaka, ngươi đến xem nữ hoa rồi. Đi đến một chỗ dược viên thời điểm, phương xa trên không đống nhiên chuyển đến một tiếng duyên dáng gọi to sau đó một đạo đỏ rực thân ảnh chợt lóe lên sau một lát một cái manh manh tiểu hồng chim rơi vào lưu hồng bả vai xa cách từ lâu gặp bỡ tiểu gia hỏa lộ ra cực kỳ hưng phấn không đợi lưu hồng mở miệng nói chuyện liền không kịp chờ đợi lộ ra chính mình cái đầu nhỏ đối với lưu hồng gò má dùng sức gò ôi a đây không phải là nữ hoa muội muội sao đã lâu không gặp luôn luôn vừa vặn rất tốt nhìn thấy nữ hoa tinh vệ thời điểm lưu hồng tâm tình cũng là tương đối không sai hai người có gần tới hơn mười năm không gặp lưu hồng đối tiểu gia hỏa này cũng là có chút nhớ luôn luôn vui vặn rất tốt hư hư Nữ Hoa không có chút nào tốt, Kaka nói tốt sẽ thường xuyên đến xem Nữ Hoa, có thể là vừa chia tay chính là hơn 100 năm thời gian, cho nên Nữ Hoa một điểm cảm giác rất không vui. Bị Lưu Hồng tiểu nói này, tiểu gia hỏa giống như là nghĩ đến cái gì, ngựa khí thay đổi đến có chút dấu hoán. Nàng ngừng cọ Lưu Hồng gò má động tác, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn một chút Lưu Hồng, sau đó nhảy tới trên đầu của hắn, dùng móng đuốt nhỏ lung tung lay tóc của hắn. Cũng không lâu lắm, Lưu Hồng thật tốt đối tóc bị đánh tan. Đối với cái này hắn cũng là dở khóc dở cười. Nữ Hoa muội muội, ngươi lời nói vừa rồi có thể là nói sai a? Chúng ta mới 10 năm không gặp, làm sao đến trong miệng của ngươi, liền biến thành hơn 100 năm đâu? Nữ hoa đều lớn như vậy, nên ân sẽ không liền đếm xem cũng sẽ không a. Cảm thấy tiểu gia hỏa trong lòng không phục, Lưu Hồng nhịn không được cười trêu đùa lên đối phương, nói chuyện thời điểm, lại thuận tay chỉnh lý một cái chính mình mái tóc. Hừ, ngươi mới sẽ không đếm xem đâu. Đần ca ca, ngươi chẳng lẽ không biết, trên trời một ngày, nhân gian 10 ngày sao? Tiểu gia hỏa không phục, một bên nói, một bên tiếp tục quấy dối. Lưu Hồng, ma đàn, cảm giác thật là loạn, anh em cần thật tốt vượt một bước. Trên trời một ngày, nhân gian 10 ngày. Dựa theo tiêu chuẩn này, như vậy nhân gian 10 năm, trên trời chẳng phải là chỉ có 1 năm? Đậu phụng, liên ngươi đây còn nói chính mình học đếm, rõ ràng hẳn là làm phép chia, ngươi ngược lại là làm xe phép nhân. Lại nói, ngươi mấy tính toán chi thuật, thật là ba vị già thánh hoàng dạy dỗ sao? Nghĩ đến đây, Lưu Hồng trong lòng lập tức cảm giác không còn gì để nói, bất quá hắn có thể cảm giác được đối phương đối với chính mình nhớ, cho nên cũng không có vội vã muốn nắn đối phương sai lầm. Trầm Âm chỉ chốc lát, hắn đưa tay khẽ vuốt một cái nữ ba tinh vệ trên thân lâm vũ, sau đó nhịn không được nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện. Đã nhiều năm như vậy, thân thể của đối phương trạng thái, cùng mười mấy năm phía trước cũng không có cái gì khác biệt. Cũng chính là nói, hiện tại nữ hoa tinh vệ vẫn như cũ chỉ có thể tại ban đêm biến trở về hình người, ban ngày nhưng như cũ muốn bảo trì tinh vệ điều trạng thái. Ngất. Ba vị gia thánh hoàng thủ đoạn thông thiên, chẳng lẽ nói, bọn họ không nghĩ qua giúp đỡ nữ hoa tinh vệ thật tốt điều dưỡng thân thể? Không hiểu, Lưu Hồng trong lòng đống nhiên sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Nhớ ngày đó, tại vừa vận gặp phải nữ hoa tinh vệ thời điểm, hắn liền dùng tiên mệnh điểm hối đoái ra đại lượng thiên tài địa bảo, giúp đỡ nữ hoa tinh vệ khôi phục thân thể bản nguyên. Chỉ là cuối cùng bởi vì thiên mệnh điểm số lượng không đủ, cho nên nữ hoa tinh vệ trên thân vấn đề mới giải quyết đồng dạng. tại lưu hồng xem ra chỉ cần thiên tài địa bảo đầy đủ, tiểu gia hỏa trên thân vấn đề là có thể bị triệt để giải quyết, nhưng là bây giờ, đinh ký chủ, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, muốn triệt để khôi phục nữ hoa tinh vệ bản nguyên, giải quyết trên người nàng vấn đề cũng chỉ có ký chủ đích thân xuất thủ mới được. những người khác cho dù hồng quân láo tổ tới, đối với cái này cũng là bất lực. Liên tại lưu hồng suy nghĩ chuyện này thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhấp nhở, chỉ có ta mới có thể giải quyết. hệ thống, ta cần một lời giải thích cảm giác có chút hệ thống lời nói có chút không rõ liền lý, lưu hồng nhíu mày, sau đó liền hỏi tới, bá, sau một khắc, trong đầu hắn xuất hiện ba phần danh sách, mở ra xem xét, phát hiện nguyên lai là ba phần thương phẩm danh sách, ba phần thương phẩm danh sách bên trong ít thì 3 năm kiện thương phẩm, nhiều thì mười mấy 20 kiện thương phẩm, cộng lại về sau cho ra tổng giá trị, cũng là không giống nhau, 1 vạn năm ngàn điểm, 2 vạn năm ngàn điểm, 3 vạn năm ngàn điểm, hệ thống, cái này đều lộn xộn cái gì a, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi cho ta nhìn thương phẩm danh sách làm gì, đối mặt cảnh này, lưu hồng cảm giác não có chút quá tải đến, đinh. Đây là vốn hệ thống sửa sang lại, có khả năng giải quyết triệt để nữ hoa tinh vệ trên thân vấn đề 3 phần thương phẩm danh sách, ký chủ mua sắm trong đó bất kỳ một phần đều có thể trợ giúp nữ hoa tinh vệ triệt để khôi phục hình người. Hệ thống rất nhanh cho ra đáp án. Lưu Hồng, đúng vậy. Lần này hắn xem như là triệt để minh bạch chuyện gì xảy ra. Trước đây không lâu, hắn mới vừa vặn lại kiếm một chút thiên mệnh điểm, xem ra hệ thống là đánh lên những cái này thiên mệnh điểm chú ý. Nó ngó giá cả cao nhất cái kia phần thương phẩm danh sách, không vừa vặn chính là hắn hiện tại trong chương mục có thiên mệnh điểm tổng số sao? Đậu đen rau má, cái này hệ thống cũng quá trùng đi. Sự tình phát triển đến một bước này, Lưu Hồng cũng lười đang hỏi Đông hỏi Tây. Tất nhiên hệ thống có biện pháp giải quyết nữ hoa tinh vệ trên thân vấn đề, mà còn hắn lại gánh chịu đến lên vì thế cần trả ra đại giới, vậy liền dựa theo hệ thống nguyện vọng đi làm tốt. Không phải liền là một chút thiên mệnh điểm sao? Cái đồ chơi này, đặt ở trong chương mục chỉ là một chút chữ số, chỉ có tiêu xài mới sẽ thay đổi đến có ý nghĩa. Liền xem như toàn bộ đều đã xài hết rồi, nếu không được về sau kiếm lại chính là. Dù sao chỉ cần không phải mấy chục vạn mấy trăm vạn, kiếm có lẽ sẽ không quá mức khó khăn. Lại nói, Hỏa Vân động cũng tốt, Thiên, Địa, Nhân tam vị lao thánh hoàng cũng được đối hắn Lưu Hồng cũng coi như có ơn, mà còn hắn cũng rất thích nữ hoa tinh vệ tiểu gia hỏa này. trừ cái đó ra, hỏa vân động cùng tiên, địa, nhân tam vị lao thánh hoàng là hắn Lưu Hồng hiện tại lớn nhất chỗ dựa. tất nhiên là dạng này, vậy hắn còn có cái gì có thể do dự đây này? vừa nghĩ đến đây, Lưu Hồng rất nhanh liền hạ quyết tâm. hệ thống, thương phẩm danh sách ta liền không nhìn kỹ, một phần giá cả một điểm hàng đạo lý đơn giản như vậy, ta vẫn là biết rõ, liền dùng cái kia 3 phần vạn năm điểm danh sách à, khoản này thiên mệnh điểm, ký chủ ta ra. hắn vung tay lên, đem sự tinh định xuống, mà còn biểu hiện một phần hảo khí. hệ thống. Có lẽ là bởi vì từ trước đến nay chưa từng thấy Lưu Hồng có dạng này biểu hiện, nghe đến hắn nói ra lời nói này về sau, hệ thống đông nhiên trầm mặc một chút. Sau một lát, hệ thống khó được đập hắn một câu mông ngựa, ký chủ, đại khí. Sự tình quyết định như vậy đi, vốn hệ thống liền theo ký chủ nói xử lý. Lưu Hồng cùng hệ thống giao lưu thời điểm, nữ oa tinh vệ vẫn còn tại Lưu Hồng trên đầu cái rối, hồn nhiên không biết, mấy nhiễu nàng vô số năm vấn đề, lập tức liền bị giải quyết. Khoảng cách tòa này dược viên một chỗ không xa thiên điện, Lưu Hồng tiện nghi sư phụ điệu chi thánh hoàng thần nông thị, đang cùng chính mình hai vị lão huynh đệ nói gì đó. Đột nhiên, một cái trong lòng hơi động một chút nhắm mắt lại bấm đốt ngón tay một phen, hắn quay đầu nhìn về phía dược viên phương hướng, trên mặt lộ ra một tia vui mừng biểu lộ. tiểu tử thối này ngược lại là không nguôi công bản hoàng như thế che chở hắn. địa chi thánh hoàng thần nông thị không hề biết hệ thống tồn tại, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn rất muốn ra một số sự tình quỷ tích. đây cũng chính là nói, hắn lúc này đã biết sắp muốn phát sinh sự tình. đối với cái này, hắn chỉ vui vẻ bên ngoài, còn lại cũng chỉ có an ủi. trầm ngâm chỉ chốc lát, thần nông thị quay đầu nhìn hướng bên người phục hy thị cùng hiên vi thị, nhẹ nói, hai vị, khốn nhiều nữ va tinh vệ người liền rửa lập tức liền sẽ bị giải quyết triệt để, kế hoạch của chúng ta thoạt nhìn cần trước thời hạn. Nghe thấy lời ấy, Thiên Chi Thánh Hoàng cùng Nhân Chi Thánh Hoàng đầu tiên là sững sờ. Nhìn nhau một cái về sau, hai người đồng thời lộ ra một nụ cười. Thiên Chi Thánh Hoàng phục hy thị vô đuổi, nói, việc này rất tốt, chúc mừng hoàng đệ. Thấy tình cảnh này, một bên Nhân Chi Thánh Hoàng Hiên Viên Thị cũng là luôn miệng nói chúc. Chương 427, Tháp Tháp Lý Thiên Vương phẫn nộ tồn tại. Chương 427, Tháp Tháp Lý Thiên Vương phẫn nộ tồn tại. Tiểu tử, dám giết Lão Phu phân thân, ngươi sẽ trở hối hận a! Liên tại Lưu Hồng Nội Vàng trợ giúp Nữ Hoa Tinh Vệ giải quyết bản nguyên vấn đề thời điểm. Thất tháp, tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh đã đến nằm ở Trường An thành vùng Tây Nam Lưu Gia Trang Viên. Nhìn cách đó không xa Trang Viên tường viện, trên mặt của hắn lóe lên một vẻ toán hận chi sắc. Nhắc tới, hắn cùng Lưu Hồng ở giữa vốn là không có khả năng tồn tại cái gì gặp nhau. Tây Du sự tình hắn cũng không có tham dự. Liên quan tới Tây Phương Giáo Thỉnh kinh người biến thành một cái tiểu nữ hài sự tình, hắn nghe là nghe những thần tiên nói qua, nhưng nhiều nhất vẫn như cũng là đem trở thành một chuyện cười mà thôi. Cái gì Lưu Gia thiên kim, cái gì Lưu Hồng, hắn căn bản là không có một chút hứng thú. Nhưng mà, Lưu Hồng ngàn vạn lần không nên không nên xuất thủ giết chết hắn phân thân đối phương tất nhiên làm như vậy như vậy giữa song phương liền kết xuống cửu toán nhưng lớn lắm đi hừng hoang thế giới bên trong rất nhiều siêu phàm tồn tại đều có được chính mình phân thân không những tiên cảnh tu giả như vậy cho dù phàm cảnh tu giả cũng không ngoại lệ phân thân loại này đồ vật trọng yếu cũng trọng yếu nói không trọng yếu cũng không trọng yếu mấu chốt là phải nhìn nó đến cùng thuộc về cái kia một loại tháp tháp lý thiên vương chính mình liền có không ít phân thân trong mắt hắn có chút phân thân giá trị có lẽ còn thua kém một kiện gia dáng một chút pháp khí chú ý là pháp khí không phải pháp bảo so với cái sau Pháp khí phần lớn là một chút phàm cảnh tu giả sử dụng vũ khí hoặc là đồ vật, giá trị bình thường đều vô cùng có hạn. Đối phàm cảnh tu giả đến nói, một kiện tốt nhất phát động, có thể chính là một kiện không sai bảo bối. Thế nhưng đối với tiên cảnh tu giả mà nói, cái đồ chơi này trên cơ bản không đáng một đồng. Bởi vậy có thể thấy được, bình thường phân thân giá trị có cơ nào tụi xuống. Mà cái này, kỳ thật cũng là phía trước cự linh thần kháng mệnh không tuân theo chủ yếu nhất nguyên nhân. Tại cự linh thần xem ra, vì chỉ là một cái không đáng tiền phân thân, liền đáp tội ôm hỏa vân động bối cảnh lưu hồng, cái này căn bản là được không bù mất sự tình. Đối với cái này. Tháp Tháp Lý Thiên Vương cũng lòng dạ biết rõ, chỉ bất quá chuyện nhà mình nhà mình biết. Tháp Tháp Lý Thiên Vương trong lòng vô cùng rõ ràng, chính mình xếp vào tại Đại Đường Hoàng Triều Phân Thân, cũng không phải là loại kia dùng song liền có thể vứt bỏ ra rưởi. Hắn tôn này Phân Thân là hắn tại cắt chính mình linh hồn về sau, đặc biệt tạo nên một bộ thay thế hắn tiến hành luân hồi lịch luyện một tôn Phân Thân. Đây là một hạng bí thuật, toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong biết được người sẽ không vượt qua hai trưởng chi thuật, cho nên đối với cái này hắn cũng là giữ kín không nói ra. Dạng này Phân Thân tìm ra được cực kỳ không dễ, đồng thời bản tôn cũng muốn bởi vậy tiếp nhận tương đối lớn chỗ tốt. Có thể là luân hồi phân thân một khi chế tạo thành công, giá trị cũng là không có gì sánh kịp. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tháp tháp Lý Thiên Vương vô luận là thời gian tu luyện vẫn là bản thân thiên phú tu luyện, kỳ thật cũng không sánh nổi cự linh thần. Thế nhưng hiện tại, hắn không những tu vi hơn xa tại đối phương, mà còn tại đối quy tắc lĩnh ngộ phương diện cũng vượt qua đối phương đến cùng hết. Hắn hiện tại sở dĩ có thể lấy được thành tựu như vậy, cũng không phải là bởi vì cơ duyên của hắn có cỡ nào cường đại. Truy cứu căn bản, nguyên nhân cũng là bởi vì tôn này phân thân tồn tại. Phạm nhân đời có câu tục ngữ, gọi là đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu đặt ở siêu phàm thế giới, câu nói này kỳ thật cũng đồng dạng dùng thích hợp. Chỉ bất quá trong đó tài lộ hai chữ này, muốn đổi thành tu đổ cũng chính là cái gọi là đoạn người tu đổ, liền như là giết người phụ mẫu. Trên thực tế, đối với những cái kia tuổi thọ động đột nhiên lấy vào năm, thậm chí mười vạn năm là tính toán đơn vị tiên cảnh tu giả đến nói bị người chặt đứt tu đổ thủ, quả thực so với bị người giết phụ mẫu thủ còn muốn càng lớn. Lưu Hồng Sở tác sở vi, chẳng khác gì là phá hủy hắn tại con đường tu luyện phía trên trọng yếu nhất một cái trợ lực, bởi vì cái này vừa đến, hắn lại như thế có thể không đối với hắn ghi hận trong lòng. Trở lên những này. Chính là Tháp Tháp Lý Thiên Vương lần này, không tiếc lấy ân oán cá nhân danh nghĩa, đối lưu Hồng phát động trả thù trọng yếu nhất, đồng thời cũng là duy nhất một nguyên nhân. Tìm không được chính chủ, liền cầm chính chủ người nhà xuất khí, hành động như vậy vô luận đặt ở nhân gian giới lại hoặc là siêu phàm giới, đều là một loại giật lộ ép hành động, là có chút thân phận người, đều là khinh thường trở nên. Đối với cái này Tháp Tháp Lý Thiên Vương trong lòng cũng rất rõ ràng. Thế nhưng, hắn lúc này đã không lo được nhiều như vậy, đối với hắn mà nói, bị người chặt đứt tu đồ cái này là thù, đó là nhất định nguồn báo. Đến mức nói, đối lưu Hồng người nhà xuất thủ. Ta, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, làm như vậy kỳ thật cũng không phải thuần túy vì cho hạ giận, hắn chân chính mục đích chính là định đem Lưu Hồng dẫn ra, ngươi không phải trốn đi sao? Đi, như vậy bản vương liền muốn nhìn xem, ngươi có thể trốn đến khi nào? Tháp Tháp Lý Thiên Vương ý nghĩ rất đơn giản, mục đích cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại tất nhiên đã đến địa phương, như vậy tiếp xuống liền muốn động thủ. Chỉ bất quá, tại động thủ phía trước, Tháp Tháp Lý Thiên Vương nhưng là nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về nơi xa tòa nào đó ngọn núi nhỏ nhìn thoáng qua, cảm giác của hắn vô cùng nhạy cảm. Bởi vậy, phía trước ở trên đường thời điểm. Hắn liền phát giác cự linh thần tiểu tử kia, hiện tại phía sau hắn lén lén lút lút đi theo, như thế thích xem náo nhiệt. Có thể, hôm nay bản vương để ngươi nhìn cái đủ. Trầm mặc một hồi, Tháp Tháp Lý Thiên Vương cười lạnh, tính toán phía sau hắn quay người chính đối Lưu Gia Sơn trang cửa lớn, chậm rãi nâng lên tay trái. Sau một khắc, hắn trong tay trái cái kia, tầng 33 Hoàng Kim Linh Lung Tháp, bỗng nhiên phát ra một vệt nhàn nhạt huyết quang. Nhìn thấy chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Tháp Tháp Lý Thiên Vương xoay tay phải lại, sau đó đối với nơi xa Lưu Gia trang viên, hung hăng lăng không ấn xuống xuống dưới. Chương 428, Lý Tính vẫn là đồng thủ, chương 428 Lý Tĩnh vẫn là đầu thủ. Tháp Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh từ vệ quốc công phủ để lúc đi ra, Cử Linh Thần liền đã đi theo phía sau hắn. Dọc theo con đường này, hai người từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định. Cứ việc đã sớm phát hiện lẫn nhau tồn tại, thế nhưng bọn họ rất có an ý không có chào hỏi, thậm chí liền bày tỏ một cái ý tứ đều không có. Đến Lưu ra trang viên thời điểm hai người vẫn như cũ một cái tại đông, một cái tại tây. Đối với dạng này kết quả, Cử Linh Thần bên này kỳ thật sớm có dự liệu. Hắn tại Tháp Tháp Lý Thiên Vương dưới trướng người hầu rất lâu rồi, cho nên vô cùng rõ ràng đối phương tính tình bản tính, biết bởi vì có phía trước lần kia cái gọi là kháng mệnh thời gian. Đối phương rất không có khả năng chủ đánh không nể mặt đến cũng chính mình nói chuyện. Đối với cái này, Cự Linh Thần ít nhiều có chút xem thường. Đồng thời cũng âm thầm thở dài một hơi. Sẽ xem thường, là vì hắn cảm thấy đối phương đối nhân xử thế có chút yếu ớt đầu ba não, không có chút nào thực tế, sẽ âm thầm buông lỏng một hơi, thì là bởi vì đối phương loại này thái độ, cũng vừa vặn cái này bên trong hắn ý muốn. Tại Cự Linh Thần xem ra, sự tình hôm nay không quản kết quả làm sao, đều cùng chính mình không có quá lớn quan hệ, tất nhiên đều đã vì thế kháng mệnh, vậy liền dứt khoát cũng không tiếp tục nuối liên lụy trong đó, tạm thời coi là nhìn cái náo nhiệt liền tốt mặt khác nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khó được làm một lần ăn dưa quần chúng cũng không tệ. đến mức nói trở lại bầu trời về sau, tháp tháp Lý Thiên Vương có phải là sẽ tìm hắn góc dạng? đối với cái này hắn căn bản là không có để ở trong lòng. vẫn là câu nói kia, may mắn có phong thần bảng tồn tại. bởi vậy, hắn tuyệt đối không cần lo lắng, tháp tháp Lý Thiên Vương lại bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền tìm cơ hội muốn hắn mạng nhỏ gì đó. mà còn, thiên cung thuộc về siêu phàm thế lực, căn bản không có khả năng có cái gọi là án đoan tồn tại, chỉ cần có ý đi thăm dò, tất cả mọi chuyện đều có thể kém đến rõ rõ ràng ràng. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, tại Thiên cung bên trong làm quan, ngược lại là so ở nhân gian hoàng triều bên trong làm quan nhẹ nhõm nhiều. Đứng tại một ngọn núi nhỏ sườn núi bên trên, Cự Linh thần từ đầu đến cuối quan sát đến nơi xa tháp tháp Lý Thiên Vương nhất cử nhất động. Cứ việc cũng sớm đã cách có dự liệu, thế nhưng tại nhìn đến đối phương xuất thủ thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được gầm thầm thở dài một hơi. Lao giả này, thật đúng là động thủ a. Đầu đen rau má, cũng không biết đến cùng bao lớn thủ bao lớn hận, chúng ta Nam Thiên môn cái này nhất hệ mặt, đều sắp bị lao giả này cho mất hết. Cự Linh thần một bên tự lẩm bẩm, đồng dạng lắc đầu liên tục tìm không được chính chủ, liền cầm chính chủ người nhà xuất khí, loại này sự tình tại nhân gian giới đều lúc rất không có bức cách, đặt ở siêu phàm thế giới, vậy thì càng là như vậy. Nếu biết rõ, thần tiên tuổi thọ cũng không phải những cái kia bình thường sinh linh có thể so sánh, đừng nói là mấy năm mấy chục năm mấy trăm năm, tựa như là mấy ngàn năm mấy vạn năm, cái kia cũng bất quá chỉ là bình thường. Là, Lưu Hồng hiện tại là không biết trốn đến nơi nào. Có thể là đừng nói Lưu Hồng không nhất định là tại trốn ngươi tháp tháp Lý Thiên Vương, liền tính hắn đích thật là tại trốn ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không thể chờ một đoạn thời gian lại nói sao? Thật sự cho rằng Lưu Hồng có thể trốn cả một đời a? vậy căn bản chính là chuyện không thể nào có tốt hay không. trừ cái đó ra, còn có một cái vấn đề khác. tháp tháp lý thiên vương đồng dạng không có suy nghĩ kỹ càng, đó chính là cho đến tận này, tháp tháp lý thiên vương trong tay đều không có một cái có khả năng chứng minh lưu hồng động thủ giết chết chính mình phân thân chứng cứ. nếu như nói lưu hồng sau lưng không có hỏa vận động cùng thiên địa nhân tam vị lao thánh hoàng nâng đỡ, là như vậy cái này còn không phải vấn đề gì. dù sao tự do tâm chứng nhận loại này sự tình là bất luận một vị nào tiên cảnh tu giả làm việc lúc chuẩn tắc, nhưng vấn đề là nhân gia lưu hồng đồng dạng là có bối cảnh, mà còn bối cảnh còn tương đối cứng hãn không có chút nào kém ngươi tháp tháp lý thiên vương bối cảnh nếu như đến cuối cùng thật làm ra những chuyện gì đến cho dù chính là ngọc hoàng đại đế tới đoan chừng cũng sẽ không đứng tại ngươi bên này cho nên cùng loại với ân oán cá nhân tư nhân giải quyết tiềm ẩn quy tắc rất có thể cũng không thích hợp lần này sự kiện đạo lý đơn giản như vậy tháp tháp lý thiên vương làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu vẫn là nói tháp tháp lý thiên vương bị diệt sát cái kia phân thân với hắn mà nói thật cứ như vậy trọng yếu cũng có giá trị liên quan tới vấn đề này cự linh thần nhàn dỗi thời điểm đã nghĩ qua rất nhiều lần có thể là vẫn không có một cái đáp án xác thực Tất nhiên là dạng này, hắn cũng liền lười tiếp tục suy nghĩ, cho nên vẫn là đàng hoàng coi hắn ăn dưa quần chúng a. Có lẽ thật là bởi vì bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, Thất tháp, tháp Lý Thiên Vương vừa ra tay, liền dùng hết toàn lực. Vì có khả năng đem toàn bộ Lưu Gia Sơn Trang từ trên bản đồ lao đi, hắn thậm chí vận dụng trong tay pháp bảo lực lượng. Tầng 33 Hoàng Kim Linh Lung Tháp chính là một kiện cực kỳ nổi tiếng tiên thiên linh bảo, vẹn vẹn liền đẳng cấp mà nói, thậm chí vượt qua Lưu Hồng trong tay cái kia tứ hải bình. Cả hai cùng là tiên thiên linh bảo. Cái trước phẩm cấp đạt tới cực phẩm, khoảng cách tiên thiên chí bảo, cũng mới chỉ có một bước ngắn, cái sau cứ việc cũng đạt tới thượng phẩm có thể là so sánh với tại cái trước nhiều ít vẫn là tồn tại một chút chê lệch nhìn thấy nơi này thời điểm nơi xa cự linh thần lại là một trận lắc đầu đậu phộng tại nhân gian giới vận dụng cực phẩm tiên tiên linh bảo uy năng tháp tháp lý thiên vương nào có phải là hư mất ta làm ra chuyện như vậy hắn chẳng lẽ liền không sợ tạo thành hậu quả nghiêm trọng sao đối với một tôn đỉnh phong đại la kim tiên đến nói muốn tại nhân gian giới lao đi một tòa bình thường trang viên căn bản là lật tay liền có thể vì đó trên thực tế muốn làm đến điều này đừng nói là đỉnh phong đại la kim tiên cho dù chính là một cái địa tiên tới đoán chừng cũng là có khả năng tùy tiện làm đến nhưng là bây giờ, tháp tháp lý thiên vương không những toàn lực đánh ra, thậm chí còn vận dụng chính mình pháp bảo thành danh. đối với cái này cự linh thần chỉ có thể bày tỏ nhìn không hiểu. chỉ bất quá, tháp tháp lý thiên vương hiện tại cách làm, chẳng khác gì là đem sự tình cho hoàn toàn làm lớn chuyện. xem như một tên ăn dưa của chúng, cự linh thần kỳ thật vẫn là rất cao hứng. lão giả, ngươi liền làm a. bản thân ngược lại muốn xem xem, cuối cùng ngươi sẽ như thế nào kết thúc. cự linh thần nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía trường an thành phương hướng. Sự tinh phát triển đến một bước này, Đại Đường Hoàng Triều nhân Hoàng Lý Thế Dân cũng đã đã bị kinh động. Làm một cái phàm nhân, Lý Thế Dân bản thân không có tu vi, thế nhưng có thể bằng vào nhân tộc khí vận lực lượng điều động một bộ phận siêu phàm lực lượng vẫn là không có vấn đề. Cũng không biết Lý Thế Dân cuối cùng sẽ như thế nào xử lý việc này. Cùng Tháp Tháp Lý Thiên Vương cứng rắn. Tốt ta, chuyện như vậy nhiều nhất chỉ có thể tưởng tượng, hiện thực bên trong là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Một mặt là Lý Thế Dân điều động siêu phàm lực lượng có hạn, một phương diện khác Lý Thế Dân còn có lựa chọn tốt hơn. Mà cái này cái gọi là lựa chọn tốt hơn chính là đi Thiên Cung cáo trạng. Đối với cái này. Cự linh thần tuyệt đối nhạc kiến kỳ thành, ổn nào a, các ngươi liền ổn nào a. Sự tình huyên náo càng lớn, bản thần ăn dưa liền ăn đến càng thơm. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, khoan hay nói, cự linh thần vẫn thật là không có đoán sai. Trên thực tế, tháp tháp lý thiên vương bên này vừa vặn dùng ra toàn lực của mình, còn không có phát động pháp bảo thời điểm, thân ở thái cực cung bên trong lý thế dân liền đã phát giác dị trạng. Nhưng mà, không đợi hắn áp dụng hành động, một lão giả liền đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hiện thân về sau, lão giả chuyện gì đều không có làm, chỉ là nhàn nhạt nhấp nhở, đương đại nhân hoàng, còn mời an tâm chớ vội, chuyện xảy ra bên ngoài ngài không cần hỏi đến chỉ cần chờ đợi kết quả liền có thể ngươi là nhìn thấy đối phương thời điểm lý thế dân bị dọa nhẹ nhàng, bất quá hắn rất nhanh liền nhận ra thân phận của đối phương, sau đó liền an tâm đến phía trước đã nói qua nhân tộc bên trong vẫn luôn có một cái thần bí siêu phàm thế lực tồn tại cái này thế lực từ nhân tộc sinh ra mới bắt đầu liền đã xuất hiện bọn họ chưa từng can thiệp nhân tộc nội đấu duy nhất tôn chỉ chính là cam đoan nhân tộc truyền thừa có khả năng vẫn luôn truyền thừa tiếp lịch đại nhân hoàng đối với cái này đều là lòng dạ biết rõ trừ số rất ít mấy cái tự đại điên cuồng bên ngoài những này nhân hoàng cũng sẽ cùng nên thế lực bảo trì nhất định tiếp xúc sau đó liên hệ chút có hay không gì đó, đường hoàng lý thế dân tự nhiên cũng không ngoại lệ. hiện tại xuất hiện lão giả này, phía trước hắn liền đã tiếp xúc qua, cho nên đối với đối phương lần giải thích này, hắn không chút do dự liền tin tưởng. trầm mặc mấy giây về sau, lý thế dân hướng về phía vị lão giả kia chắp tay. sau đó hỏi, hắc lão, tất nhiên ngươi đều đã nói như vậy, chắc hẳn cũng đã biết chuyện gì xảy ra, không biết hắc lão có thể hay không là chấm giải thích nghi hoặc, thỏa mãn chấm trong lòng một điểm lòng hiếu kỳ đâu. nghe thấy lời ấy, lão giả khẽ gật đầu. hắn quay đầu nhìn thoáng qua trường an thành tây nam phương hướng, lạnh nhạt nói, cũng không phải đại sự gì đơn giản liền có có người nghĩ đối Lưu gia trang viên bất lợi mà thôi, bất quá sau khi nói đến đây, lão giả ngữ khí có chút dừng lại, suy nghĩ một chút mới tiếp tục nói, bất quá nhân hoàng không cần lo lắng việc này, có vị Tiêu đại nhân tại Lưu gia trang viên, còn có nhân hoàng ngài trường an thành cũng sẽ không xuất hiện một tơ một hào sai lầm. đang nói ra vị Tiêu đại nhân cái này năm chữ thời điểm, trên mặt lão giả lộ ra một kia kỳ quái biểu lộ, loại này biểu lộ coi trọng hết sức phức tạp, hỗn hợp có cùng nhiệt, cung quýt, ước mơ, kính ngưỡng các loại cảm xúc, cho người một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. nhìn thấy nơi này, Lý Thế Dân lập tức hiểu rõ cùng lúc đó hắn cũng đoán được đối phương trong miệng vị kia đại nhân chỉ đến cùng là vị nào đại nhân chỉ là rất nhanh Lý Thế Dân trên mặt liền lộ ra một kia hâm mộ đấu kỹ hận sau đó hắn nhịn không được tự lẩm bẩm ma đàn cũng không biết Lưu gia đến cùng đi cái gì số chó ngáp phải rồi vậy mà được đến vị kia đại nhân yêu gái cùng nhìn bằng con mắt khác xưa loại này sự tình chấm làm sao lại không gặp được đâu nghe xong lời này lão giả nhịn không được quay đầu nhìn Lý Thế Dân một cái tất cả cũng là âm thầm gật đầu Lý Thế Dân nói những lời này kỳ thật cũng là hắn muốn nói Lưu gia vật ký thật là khiến người ta tiệt sát Hai người trong miệng nâng lên vị kia đại nhân chỉ dĩ nhiên chính là nữ oa nương nương phân thân, bất kỳ một cái nào nhân tộc, tại đối mặt nữ oa nương nương phân thân thời điểm, đoán chừng đều sẽ sinh ra một loại cùng với phức tạp cảm xúc. Dù sao, nàng lão nhân già có thể là nhân tộc thủy mẫu thần phân thân a. Châm mặc một hồi về sau, thân thể của lão nhân chậm rãi biến mất không thấy, thật giống như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Đối với dạng này dị tượng, lý thế dân cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Tại chỗ đứng một hồi về sau, hắn một lần nữa ngồi về án thư bên cạnh, tiếp tục xử lý lên trong tay cơ vụ, đến mức nói lưu gia trang viên chuyện bên kia. Tính toán Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có nữ hoa nương nương phân thân tại, nên lo lắng có lẽ không phải là lưu gia trang viên, cũng không phải cát quốc công lưu Thế Long, mà là vị kia muốn tìm phiền phức tồn tại à. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thế Dân rất nhanh một bên đem những này quên hết đi. Chương 429, công kích không có hiệu quả, chương 429, công kích không có hiệu quả. Ai? Những phàm nhân này, song. Nhìn thấy tháp tháp Lý Thiên Vương động thủ lúc chế tạo ra thanh thế, cử linh thần biết lưu gia sơn trang người song. Cứ việc bản thân cũng không phải là nhân loại. Thế nhưng, đối với tháp tháp Lý Thiên Vương lợi dụng siêu phàm lực lượng, tùy ý đồ xát phạm nhân hành động, hắn nhiều ít vẫn là có chút xem thường. Chỉ bất quá, đối với dạng này sự tình, hắn cũng sẽ không đi ngăn cản. Lưu gia sơn trang phạm nhân cùng hắn cũng không phải thân thích, cho nên hắn không cần thiết dính liễu đến loại này phá sự bên trong đi. Hôm nay hắn đến, bất quá chỉ là nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Nhưng mà, liền tại cự linh thần cho rằng, phía trước Lưu gia sơn trang rất nhanh liền sẽ bị tháp tháp lý thiên vương lao đi lúc. Chuyện phát sinh kế tiếp lại có chút vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Tháp tháp lý thiên vương phát ra công kích, mới vừa vặn tới gần đến Lưu gia sơn trang bên lân liền như là đã chìm đáy biển đồng dạng. Biến mất không còn chút tung tích, thậm chí đều không có kích thích một cái bọt nước. Cái này liền để người rất nhìn không hiểu. Chẳng lẽ nói, Thác Tháp Lý Thiên Vương lâm thời thay đổi đội chủ ý, nửa đường thu hồi công kích của mình. Ý nghĩ này, tại Cự Linh Thần trong đầu chợt lóe lên, chỉ là rất nhanh, liền bị hắn quên hết đi. Bởi vì từ Thác Tháp Lý Thiên Vương trên nét mặt đến xem, sự tình căn bản cũng không phải là dạng này. Trên thực tế, lúc này Thác Tháp Lý Thiên Vương, so hắn Cự Linh Thần còn muốn cảm thấy kinh ngạc đâu. Có chân pháp, có kết giới, vẫn là có cái gì pháp bảo. Đối mặt cảnh này, Cự Linh Thần chỉ có thể không ngừng mà suy đoán, thế nhưng những suy đoán này lại bị hắn từng cái phủ nhận. Sau một lát, trên mặt của hắn đống nhiên biến đổi. Không đối, sự tình có chút không đúng. Nhìn tình huống này, sẽ không phải là vị kia đại năng xuất thủ a? Chẳng lẽ nói, Hỏa Vân động bên trong thiên địa nhân tam vị lao thánh hoàng, có một vị bây giờ đang ở phía trước tòa sơn trang này bên trong. Ý thức được điểm này về sau, Cự Linh Thần sợ hãi mà kinh hãi. Sau đó hắn trực tiếp lái đám mây, bay đến giữa không trung bên trong, sau đó hướng về Trường An thành phương hướng bay ra mấy dặm. Sở dĩ làm như vậy, là vì hắn sợ chính mình bị thay bay vào gió. Dù sao, có khả năng như vậy nhẹ nhõm dưới hắn vừa rồi đợt công kích kia tồn tại, tu vi ít nhất cũng tại chuẩn thánh sơ kỳ dạng này tồn tại, cũng không phải hắn cự linh thần có khả năng đương đối Từ lưu hồng bối cảnh đến suy đoán, người này rất có thể chính là hỏa vân động tam thánh hoàng một cái. Cứ việc chưa từng có cùng cái kia lão tam vị từng quen biết, thế nhưng cái kia lão tam vị bao che khuyết điểm tính tình, hắn nhưng là biết rõ rõ, rõ ràng ràng, cho nên hắn thật sự có chút lo lắng, tháp tháp lý thiên vương vừa rồi công kích sẽ dẫn phát đối phương phản kích, sau đó đem chính hắn cũng làm thành đả kích đối tượng. Nếu biết rõ, hắn cự linh thần chính là tháp tháp lý thiên vương dưới trướng. Chuyện này đừng nói là thiên cung, cho dù chính là Hồng Hoang thế giới bên trong những siêu cấp thế lực, người biết cũng không phải số ít. Cứ việc lần này tới, hắn cũng không phải là cùng Tháp Tháp Lý Thiên Vương một nhóm. Thế nhưng chính hắn biết điểm này, người khác liền không nhất định biết. Nếu là bởi vì một cái hiểu lầm, liên quan hắn cũng đi theo xuôi sẹo, vậy liền rất không có tư nghị, vì dự phòng xuất hiện tình huống như vậy, hắn vẫn là trốn xa một điểm cho thỏa đáng. Cự Linh Thần có khả năng nghĩ tới sự tình, Tháp Tháp Lý Thiên Vương tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho nên, tại phát hiện công kích của mình không có hiệu quả về sau, Tháp Tháp Lý Thiên Vương cũng không tiếp tục công kích, mà là hướng về phía Lưu Gia Sơn trang phương hướng phát ra một đạo phạm vi lớn truyền âm, không biết vị kia các hạ giá lâm có thể hay không đi ra gặp mặt một lần. Đang lúc nói chuyện, hắn điều động trong cơ thể tất cả pháp lực, chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Chương 430, cướp đoạt tam thập tam tầng kim quang linh lung tháp. Chương 430, cướp đoạt tam thập tam tầng kim quang linh lung tháp. Tục Nhu nói, người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không. Đặt ở hồng hoang thế giới, câu nói này có lẽ đổi thành thần tiên khẽ vươn tay, liền biết có hay không. Tiên cảnh tu giả tổng cộng chia làm chín cái đẳng cấp, so với phàm cảnh tu giả. Tiên cảnh tu giả muốn vượt cấp mà chiến, khả năng cơ bản là không, trừ phi trong tay nắm giữ uy năng tinh thiên pháp bảo. Có thể là lời này còn nói trở về. Bằng vào pháp bảo hoàn thành vượt cấp chiến, tại rất nhiều người trong mắt căn bản là làm không thể đếm được, bởi vì cái này kỳ thật chính là tại so đấu thân phận cùng bối cảnh, cùng tu giả tự thân chiến lực cũng không có quá lớn quan hệ. Tiên cảnh tu giả thần niệm vượt xa phàm cảnh tu giả. Tại đẳng cấp khắc nghiệt, khó mà vượt cấp chiến thắng đối thủ tình huống bên dưới, bọn họ bình thường đều sẽ tu luyện một hai môn quan sát bí thuật, dùng để xác định đối thủ thân phận cùng tu vi, để tránh cho cùng tu vi cao hơn địch nhân của mình đối chiến. Trên cơ bản Đây chính là hồng hoang thế giới một loại lệ cũ. Cự Linh Thần khoảng cách Lưu Gia Trang Viên khá xa, xuất phát từ cẩn thận phương diện cân nhắc, hắn cũng không có thi triển ra xuất từ quan sát bí thuật. Cho nên, tại nhìn thấy tháp tháp Lý Thiên Vương công kích không có hiệu quả về sau, hắn hoa hơn nửa ngày thời gian, mới đoán được Lưu Gia Trang Viên nội bộ có thể tồn tại một vị nào đó đại năng. Có thể là, xem như người trong cuộc tháp tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh, tình huống liền hoàn toàn khác biệt, tại đánh ra công kích bị tiêu trừ nháy mắt, hắn liền đã xác định nguyên nhân trong đó. Hỏa Vân Động Phương Diện có đại năng chủ đóng ở Lưu Gia Trang Viên. Ý thức được vấn đề này về sau, hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là hỏa vân động bên trong thiên địa nhân tam vị lao thánh hoàng chỉ bất quá ý nghĩ này một khi sinh ra liền bị hắn quên hết đi Cùng cự linh thần khác biệt hắn cùng hỏa vân động bên trong lão tam vị là đã từng quen biết cho nên hết sức quen thuộc đối phương khí tức cùng tính tình bản tính bởi vậy hắn biết trong trang viên vị kia tồn tại tuyệt đối không phải cái kia ba vị thánh hoàng như vậy vấn đề liền tới vị này không biết tên đại năng đến cùng là ai dựa theo lẽ thường có khả năng dễ dàng như vậy chống được một tôn đỉnh phong đại la kim tiên đánh ra một kích toàn lực tồn tại tu vi ít nhất cũng là chuẩn thánh có thể là hỏa vân động bên trong trừ thiên điệp nhân tam vị lao thánh hoàng bên ngoài có vẻ như cũng không có những người khác tiến giai chuẩn thánh đẳng cấp ít nhất hắn từ trước đến nay đều không có nghe nói cái việc này không biết muốn so đã biết càng thêm đáng sợ ý thức được sự tình phát triển có thể phát sinh chết đi tháp tháp lý thiên vương lý tịnh đối với lưu gia sơn trang bên trong một vị nào đó tồn tại nhiều ít vẫn là còn có một chút kiên kỵ bởi vậy hắn lập tức đình chỉ công kích sau đó bắt đầu đường quen co chỉ bất quá kiên kỵ đối phương về kiên kỵ đối phương tháp tháp lý thiên vương cũng không có cảm giác quá mức e ngại hắn thấy cho dù đối phương là một vị chuẩn thánh chỉ cần không phải giống hỏa vân động tam thánh hoàng loại này cường đại đến không hợp tối thường chuẩn thánh, vậy hắn cũng không cần lo lắng đối phương sẽ đối với chính mình như thế nào đi nữa. Ở phương diện này, hắn cũng là có chính mình phân khích. Nói đến đây, liền không thể không nâng một chút thắc tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh làm người. Cùng những thần tiên khác biệt, Thắc Tháp Lý Thiên Vương nguyên bản đại thương tiên triều tứ đại tổng bình một trong, đi là tiên triều quan trường đường đi, cho nên vô cùng tiện luồn túi. Đương nhiên, tiên triều luồn túi cùng nhân gian hoàng triều luồn túi lại có khác nhau. Thắc Tháp Lý Thiên Vương luồn túi chỉ thật chính là cùng Hồng Hoang thế giới bên trong các đại siêu phẩm thế lực kết giao tình chấp nối, nghĩ hết biện pháp tại các phương gặp may Ân. Coi đây là chính mình nhu cầu lợi ích, cam đoan vô luận Hồng Hoang thế giới cách cục lẫm sao phong vân biến ảo, chính mình cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nhắc tới, Tháp Tháp Lý Thiên Vương cứ việc bản thân phụ thuộc tại thiên cung, thế nhưng hắn quan hệ có thể không hề chỉ giới hạn tại thiên cung. Tại siêu phẩm cái này một khối, chính hắn chính là đỉnh phong đại la kim tiên, đồng thời hắn ba cái nhi tử Kim Tra, Mục Tra cùng Na Tra, cũng đều là không phải cái gì đơn giản mà hạng. Đại nhi tử Kim Tra, Kim Tiên tu vi, lệ thuộc vào Tây Phương Giáo, là vịn lên dạy phía trước bộ hộ pháp hầu hạ tại như lai phật tổ bên người, cứ việc bản thân cũng không thu hoạch được tây phương giáo chính quả. thế nhưng kim cha tại tây phương giáo bên trong quyền thế, nhưng là có thể so với những cái kia dài vị hơi thấp bồ tát, nói là quyền cao chức trọng cũng không đủ. đại nhi tử một cha đồng dạng kim tiên tu vi, cũng đồng dạng bái nhập tây phương giáo, đồng thời trở thành nam hải quan thế âm Bồ tát đệ tử, cùng ca ca của mình đồng dạng một cha bái nhập quan âm môn hạ về sau đối tây phương giáo chính quả cũng là không để ý. thế nhưng trong đó tại nam hải địa vị, nhưng là gần với sư phụ của mình, có thể nói là dưới một người trên vạn người. còn thứ ba na cha. Tu vi so hai cái huynh trưởng cao hơn một cái giai vị, đạt tới Thái Ức Kim Tiên tiêu chuẩn, xem như là hùng hoang thế giới bên trong cao thủ chân chính. Chỉ bất quá, Na Nacha cũng không như chính mình hai cái huynh trưởng như vậy, tiến vào Tây Phương giáo, mà là bái tại Ngọc Hư thập nhị tiên một trong, Thái Ức chân tiên môn hạ. Ngọc Hư thập nhị tiên cũng chính là bình thường nói tới xiển giáo thập nhị kim tiên. Như vậy như vậy, Na Nacha tự nhiên cũng đã thành xiển giáo môn nhân tử đệ, đối với Tháp Tháp Lý Thiên Vương mà nói, cái này không thể nghi ngờ lại để cho hắn nhiều một con đường. Trở lên đủ loại, đều có thể có thể nói rõ Tháp Tháp Lý Thiên Vương sau lưng quan hệ bối cảnh phức tạp từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, con hàng này kỳ thật chính là thiên cung bên trong lớn nhất tên con tiếp. Thiên cung phương diện đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ. Chỉ là thực lực cùng thế lực đến hắn loại này tình trạng, cũng sớm đã thành tiểu đôi to khó với thế, cho nên tính cung phương diện đối với cái này cũng là không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Bang vào dạng này sức mạnh, tháp tháp lý thiên vương tại biết rõ lưu gia trang viên bên trong có một tôn chuẩn thánh giới tình huống, vẫn như cũ lộ ra không tiêu ngạo không tự ti. Nếu không tại sao nói thân phận đối cảnh rất trọng yếu đâu? Cái đồ chơi này, không những đối cấp thấp tu giả nắm giữ dùng, đối tháp tháp lý thiên vương loại này. Tu Vi đã tới đỉnh phong đại la kim tiên cao dài tu giả đồng dạng hữu dụng. Phải thừa nhận, thất tháp, tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh lúc này chỗ biểu diễn ra tư thái, còn tính là tương đối thỏa đáng. Cứ việc tự tin sau lưng có chỗ dựa, thế nhưng tại cấp bậc lễ nghĩa phương diện, nhưng là không có chút nào lãnh đạm. Nói một cách khác, hắn lúc này kỳ thật đã có điểm nhận sợ. Chỉ bất quá, đối với sự tình đến tiếp sau, hắn cũng không có lộ ra quá mức để ý. Hắn thấy chính mình cũng đã tư thái thả thấp như vậy, sự tình không sai biệt lắm nên dừng ở đây rồi. Bất kể nói thế nào, đối phương đều không nên tiếp tục khó xử cùng hắn. Dù sao, sau lưng của hắn có thiên cung tây phương giáo xiển giáo cái này ba đại siêu cấp thế lực. Tùng Nữ nói, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cho dù xem tại cái này ba đại siêu cấp thế lực mà nuôi, đối phương cũng không nên quá mức khó xử tại hắn. huống chi, tất cả mọi người là người có thân phận có địa vị. Tất nhiên hắn công kích không có cho Lưu Gia Trang Viên tạo thành tổn thất, như vậy chỉ cần nói ra, sự tình siêu không nhiều cũng liền dạng này. Nhưng mà, sự tình phát triển lại cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm. Tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, Lưu Gia Trang Viên phương diện cũng không có cái gì đặc thù động tĩnh. Hình như, thật giống như trong đó vị kia đại năng căn bản là không có nghe được hắn lời nói đồng dạng. Đây là không có ý định cho hắn bật muối. Vẫn là nói, đối phương đã ngầm thừa nhận sự tình hôm nay như vậy coi như thôi. Đối với cái này, tháp tháp Lý Thiên Vương cũng có chút nói không ra. Thế nhưng trong lòng của hắn, lại bao nhiêu có như vậy một chút không vui. Hừ, trang cái gì trang a, không phải liền là một tôn chuẩn thánh sao? Nếu không phải bản vương luân hồi phân thân bị diệt, nhiều nhất thời gian vạn năm, bản vương cũng có thể trở thành chuẩn thánh. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy đến một trận không hiểu đau lòng. Nhưng coi như là dạng này, mặt ngoài hắn vẫn như cũ duy trì một loại cung kính tư thái liên tại tháp tháp lý thiên vương nghĩ linh tinh thời điểm lưu gia trang viên phương hướng chợt buộc phát ra một cỗ cường đại khí tức khí tức nhắm vào mục tiêu chính là tháp tháp lý thiên vương bản tôn cùng lúc đó một cái không biết là nam hay nữ âm thanh từ lưu gia trang viên nội bộ truyền ra gặp mặt thì không cần tất nhiên ngươi đối với nơi này nơi này phát động công kích vậy liền lưu lại ít đổ lại đi thôi tiếng nói vừa ra tháp tháp lý thiên vương bỗng nhiên cảm giác trên tay chợt nhẹ sau một khắc trong tay hắn cực phẩm tiên thiên linh bảo tam thập tam tầng kim quang linh luân tháp đều là trực tiếp nổi đến giữa không trung bên trong sau đó hướng về lưu gia trang viên bay thẳng mà đi không tốt Bản vương phát bảo, sự tình phát sinh quá mức ngoài ý muốn, tháp tháp lý thiên vương căn bản là chưa kịp phản ứng, chờ ý thức được phát sinh cái gì về sau, muốn ngăn cản đã không kịp. Hồng hoang thế giới bên trong, cực phẩm tiên thiên linh bảo tuyệt không phải thứ bình thường, cho dù là chuẩn thánh thấy, đoán chừng đều sẽ động tâm. đẳng cấp này phát bảo, lý gia phụ tử bốn người chung vào một chỗ, trong tay cũng chỉ có như vậy một kiện, cho nên không thể sai sót. Các hạ, ngươi làm có hơi quá. Sự tình phát triển đến trình độ này, tháp tháp lý thiên vương rốt cuộc không để ý tới nhiều như vậy, hắn đầu tiên là giống lớn một tiếng, sau đó thả ra tất cả thần niệm tính toán cùng chính mình pháp bảo bắt được liên lạc nơi xa chỗ tại tầng mây bên trong cự linh thần đem bên này phát sinh sự tình toàn bộ đều để đề ở trong mắt nhìn thấy nhà mình người lãnh đạo trực tiếp pháp bảo bị đoạn cự linh thần nhịn không được rụt cổ một cái sau đó lại lần lui ra hai mươi bên trong khoảng cách đậu phộng a lưu gia trang viên bên trong đại năng đến cùng là vị nào a xuất thủ như thế hung ác sao vào giờ phút này cự linh thần tại nghĩ mà sợ sau khi bao nhiêu có như vậy một chút kích động chuyện đã xảy ra hôm nay đều không có quan hệ gì với hắn bởi vậy hắn tự nhiên vui vẻ ở một bên xem náo nhiệt làm một cái ăn dưa còn chúng bởi vì cái gọi là xem náo nhiệt không chuyện không quan hệ lớn, nhìn thấy sự tình phát triển đến trình độ này, hắn cảm giác vô cùng hưng phấn, đồng thời ở trong lòng giống to chuyến đi này không tệ, lại nói Lý tính sở dĩ sẽ có tháp tháp Lý Thiên Vương như thế một cái biệt hiệu, dựa vào tự nhiên là trong tay kiện kia tam thập tam tầng kim quang linh lung tháp, nếu là cái này bảo tháp bị đoạn, vậy hắn còn có thể kêu tháp tháp Lý Thiên Vương sao? Không hiểu, cự linh thần trong đầu đống nhiên xuất hiện một vấn đề như vậy, chật, trong lòng của hắn liền sinh ra một loại cảm giác dở khóc dở cười, hắn thấy một khi sự tình cuối cùng thật biến thành dạng này, cái kia Lý Tĩnh mất mặt nhưng là ném đi rồi cùng hắn cự linh thần khác biệt, lý tịnh tại hồng hoang thế giới bên trong danh khí rất vang. đừng nói là đồng dạng thần tiên phật Đà, cho dù là tại yêu tộc bên kia, cũng có rất nhiều tiền cảnh yêu tu biết, thiên cung bên trong cũng có tháp tháp lý thiên vương lý tịnh một người như vậy tồn tại. bởi vậy, tam thập tam tầng kim quang linh lung tháp tuyệt đối không thể sai sót, Vàng không mà nói, nghĩ đến đây, cự linh thần trong lòng đúng là có một loại chờ đợi. lao giả, ngươi cũng có hôm nay à? ha ha, bản thần ngược lại muốn xem xem, hôm nay chuyện này, ngươi đến cùng nên như thế nào kết thúc. hắn ở trong lòng tầm nghĩ. chương 431 chuẩn bị liều mạng, chương 431 chuẩn bị liều mạng. Mắt nhìn thấy chính mình pháp bảo thành danh, cũng chính là Tam thập tam tầng Kim Quang Linh Lung Tháp, liền bị Lưu Gia Sơn trang bên trong một vị lão đó đại năng cướp đoạt. Tháp tháp Lý thiên Vương Lý Tịnh tâm tình không cần phải nhiều lời. Vào giờ phút này, hắn mặt ngoài còn có thể tiếp tục giữ vương tĩnh táo, có thể là trên lưng quần áo cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đối với một tôn đỉnh phong đại la kim tiên mà nói, trường hợp này cực kỳ hiếm thấy. Thông thường mà nói, pháp khí cũng tốt, pháp bảo cũng được, một khi nhận chủ thành công, liền sẽ cùng chủ nhân sinh ra một loại đặc thù liên hệ. Nhưng mà, so với phàm cảnh tu giả pháp khí, tiên cảnh tu giả pháp bảo sử dụng, cùng chủ ở giữa liên hệ càng thêm huyền ảo. Đồng thời cũng càng thêm chặt chẽ. Sở dĩ sẽ như thế, là vì hình thành loại này liên hệ cơ sở, cũng không phải là pháp lực hoặc là thần niệm, mà là pháp bảo chủ nhân trong linh hồn một điểm chân linh. Cái này cũng liền đưa đến, trừ phi là chủ nhân đã sinh tử đạo tiêu, bằng không mà nói, muốn cắt đứt loại này liên hệ, trên cơ bản chính là chuyện không thể nào. Nhưng là bây giờ, Tháp Tháp Lý Thiên Vương lại kinh ngạc phát hiện, chính mình đang mất đi đối Tam thập tam tầng Kim Quang Linh Lung Tháp không chế. Mà hắn cùng Kim Quang Linh Lung Tháp ở giữa tồn tại liên hệ, cũng tại bị từng chút từng chút làm hao mòn, mà còn làm hao mòn tốc độ càng lúc càng nhanh. Chú ý, nơi này nói là làm hao mòn cũng không phải là cắt đứt. Cùng cái sau so, so sánh, cái trước cho người cảm giác hình như không có như vậy dứt khoát. Thế nhưng địa phương đáng sợ ngay tại ở, Thát Tháp Lý Thiên Vương căn bản là không biết chuyện như vậy là thế nào phát sinh, đồng thời lại nên như thế nào tiến hành ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, hắn cùng Tam thập Tam tầng Kim Quang Linh Lung Tháp ở giữa liên hệ, cuối cùng bị một loại nào đó lực lượng thần bí hoàn toàn làm hao mòn hầu như không còn. Đến đây, đối hắn pháp bảo liền thành trong tay người khác đồ chơi. Sự tình phát triển đến một bước này, Thát Tháp Lý Thiên Vương cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Nhìn cách đó không xa Lưu Gia Trang Viên tương giàu, hai mắt của hắn nhắm lại, sau đó thay đổi trong cơ thể tất cả pháp lực, nhìn hắn bộ dáng, đúng là chuẩn bị muốn cùng đối phương liều mạng. Chỉ là tại làm ra loại này phản ứng đồng thời, hắn còn tại trong lòng càng không ngừng kêu khổ. Nếu như nói lần này bị đoạt không ít tam thập tam tầng kim quang linh lung tháp, mà là những kiện pháp bảo kia, như vậy hắn chắc chắn sẽ không làm ra dạng này phản ứng. Nhưng là bây giờ tình huống lại không phải như vậy. Cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, liền tính hắn không muốn cùng một tôn chuẩn thánh chính diện cứng rắn, cuối cùng cũng không thể không cùng đối phương chính diện cứng rắn. Nói cho cùng, cái này kỳ thật cũng là chuyện không có cách nào nơi xa tầng mây bên trong, cự linh thần từ đầu đến cuối chú ý thế cục biến hóa, phát hiện tháp tháp lý thiên vương tam thập tam tầng kim quang linh lung tháp bị đoạn, cự linh thần trong lòng ít nhiều có chút cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời còn sinh ra vẻ mơ hồ khó ý. Chỉ là, tại thấy rõ ràng tháp tháp lý thiên vương phản ứng về sau, sắc mặt của hắn nhưng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đậu phượng, không tốt, lão giả đây là tính toán muốn liều mạng. Ý thức được điểm này về sau, cự linh thần không nói hai lời, lại lần nữa lui về sau hai dặm xa, đem giữa song phương khoảng cách kéo dài đến năm bên trong. Đến lúc này, hắn mới cảm giác có chút tan lòng. Nhắc tới. Tự linh thần tại tháp tháp Lý Thiên Vương thủ hạ người hầu đã rất lâu rồi. Bởi vậy, hắn mười phần hiểu rõ vị này người lãnh đạo trực tiếp thực lực. Muốn nói là người, lão gia hỏa này đích thật là không ra thế nào, thế nhưng có tu vi cùng chiến lực, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Từ trên tổng hợp lại, chỉ có lui lại đến bây giờ vị trí này, hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng là chuyện không có kết nào. Chương 432, quan thế âm bộ tắc đổi đến, chương 432, quan thế âm bộ tắc đổi đến. Hồng Hoang thế giới chính là siêu phàm thế giới. Nơi này tiên phàm khác nhau. Bình thường sinh linh bẻ lũ sú định, mỗi ngày bận rộn bất quá là một ngày ba bữa, cộng thêm một chủng tộc kéo dài, số tuổi thọ dài không quá trăm năm. Mặt khác, siêu phàm tồn tại không chỉ có thể trường sinh tự thị, mà còn từng cái đều có hô phong hoán vũ, phiên sơn đảo hải, chọc tinh nã nguyệt năng lực. Nói ngắn gọn, trở lên cả hai căn bản cũng không phải là cùng một vĩ độ tồn tại. Hung hoang thế giới thiên đạo tựa hồ cũng ý thức được điểm này. Vì vậy, tại trải qua vô số lần thử nghiệm về sau, thiên đạo đem vương này thế giới phân chia thành phàm gian giới cùng tam thập tam tầng thiên ngoại thiên, cùng với tiên ngoại tiên cùng hỗn độn thế giới ở giữa vô tận hư không mỗi một cái cấp độ giới vực đều có sức chịu đựng cực hạn. Một khi vượt ra khỏi loại này lực lượng cực hạn, sinh linh cũng tốt, sự vật cũng được, lại hoặc là một loại nào đó hành động bản thân, đều sẽ gặp phải nên cấp độ giới vực bại sít. Nhớ ngày đó, phong thần đại chiến thời khắc cuối cùng, thông thiên thánh nhân lấy một địch bốn, cùng chính mình mấy vị sư huynh đệ ra tay đánh nhau. Loại này cấp độ chiến đấu, cuối cùng chỉ có thể thả tới vô tận hư không bên trong tiến hành, cũng là bởi vì những tất cả giới vực đều không thể tiếp nhận bọn họ lực lượng. Về sau, hồng quân lão tổ ra mặt can thiệp, cũng là xuất phát từ phương diện này cân nhắc. Bởi vì một khi tùy ý mấy người bọn hắn tùy ý làm vậy như vậy hồng hoang thế giới có thể không có việc gì, nhưng hồng hoang thế giới bên trong bị thiên đạo phân ra đến khác biệt giới vực, lại tất nhiên sẽ sụp đổ gây dựng lại. Lúc kia, liền không bèn vẹn, vẹn chỉ là sinh linh đồ thán vấn đề. Đối mặt như thế đại kiếp, thiên đạo khẳng định sẽ hạ xuống không tua gì đại đạo cảnh cấp độ thiên phạt trừng trị, kể từ đó lời nói, làm không tốt liền hồng quân láo tổ bản nhân, cũng có thể cùng theo gặp nạn. Phạm gian giới, là sức chịu đựng cực hạn một cái nhỏ nhất giới vực. Trên cơ bản, chỉ có nhân tiên, địa tiên, thiên tiên ba loại cấp thấp vị tiên cảnh tu giả, mới có thể tại chỗ này sử dụng ra bản thân toàn bộ lực lượng. Chân tiên đến Đại La Kim Tiên cái này mấy cái tồn tại, vận dụng lực lượng lúc liền muốn kiềm chế một chút, nếu là không chú ý không chế lời nói, rất có thể đánh ra trời sập hiệu quả, đối hoàn cảnh xung quanh tạo thành không thể lường được tổn hại. Tháp Tháp Lý Thiên Vương chính là đỉnh phong Đại La Kim Tiên. Hắn tồn tại, bản thân đã vượt qua phàm gian giới tiếp nhận cực hạn, miễn cưỡng tiến vào còn có thể, muốn phát huy ra toàn bộ chiến lực lời nói, trên cơ bản chính là chuyện không thể nào. Bởi vậy, nhìn thấy Tháp Tháp Lý Thiên Vương chuẩn bị liều mạng, một cái làm ra phản ứng, cũng không phải là đối thủ của hắn, mà là hắn dưới trướng Cự Linh Thần Tần Hưng Hải. Nhắc tới, Cự Linh Thần làm việc vẫn tương đối cẩn thận ý thức được tình huống không đúng về sau, hắn lập tức thối lui ra khỏi khoảng cách rất xa, sau đó đem chính mình khí tức thu lại đến cực hạn. Làm như vậy, ngược lại không phải bởi vì che giấu mình. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Đến tận sau lúc đó, tháp tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh cũng tốt, Lý Tĩnh cái kia còn chưa lộ diện đối thủ cũng cũng được, kỳ thật đều đã phát hiện hắn tồn tại. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là, hai vị này đại lão tu vi cao hơn hắn không phải một điểm nửa điểm, khoảng cách gần như thế, muốn né qua đối phương linh giác, căn bản chính là chuyện không thể nào. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Cự Linh Thần cẩn thận từng li từng tý nhìn xem Lưu Gia trang viên phương hướng. Hắn muốn biết, qua chiến dịch này về sau, hắn cái này người lãnh đạo trực tiếp có thể hay không bị đánh về đến phong thần bảng. Nếu như sự tình thật là như vậy, cái kia việc vui nhưng lớn lắm đi. Đại lão, lão nhân ra ngại nhưng muốn ra sức điểm a. Qua nhiều năm như thế, bản thần tại Lão già kia dưới tay đã sớm chịu đủ. Nếu như lần này, một bên an dương, cử linh thần còn một bên càng không ngừng tự làm bầm. Có ý tứ chính là, xem như một tôn tiên cung phương diện chính thần, tại đối mặt sắc buộc phát đại chiến lúc, cái mông của hắn vậy mà trực tiếp ngồi lệch ra. Vào giờ phút này, hắn vậy mà hy vọng lưu gia trang viên bên trong vị kia chưa lộ diện đại năng có khả năng đem chính mình người lãnh đạo trực tiếp thắt tháp, tháp Lý Thiên Vương, trực tiếp đánh về phong thần bằng đi. May mà cái sau hiện tại nghe không được hắn lời nói, bằng không mà nói, không phải là bị con hàng này cái tức học máu không thể. Nhưng mà, thắt tháp, tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh không có nghe được hắn tự lẩm bẩm, có người lại nghe được. Người này không phải người khác, chính bảo vừa vận thông qua không gian thông đạo đổi đến trường An Thành Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng chính là đã từng vị kia từ hàng đạo nhân. Tân Hưng Hải, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Đúng, ngươi càu nhào nói cái gì đó. Cái gì ngươi tại cái kia lão giả tuổi hạ đã chịu đủ? Vừa rồi không gian thông đạo bên trong bước ra, còn chưa hiểu xung quanh tình hình, quan thế âm bồ tát liền thấy cự linh thần, đồng thời còn nghe đến hắn nửa câu nói sau, kinh ngạc sau khi, nhịn không được thuận miệng hỏi một câu. động phộng, ai vậy đây là? cự linh thần tu vi thua xa tại quan thế âm bồ tát, cho nên căn bản không có phát hiện đối kháng không đến, nghe đến đối phương hỏi thăm về sau, hắn mới ý thức tới phía sau mình lại thêm ra một người. doa đến hắn thiếu chút nữa một đầu từ đám mây bên trên cắm xuống đi. nhìn lại, phát hiện là nam hải quan thế âm bồ tát, hắn nhịn không được thật dài thở phào nhẹ nhõm. nhắc tới, hắn cùng đối phương kỳ thật cũng coi như nhận biết. giữa song phương cứ việc chưa nói tới có cái gì giao tình nhưng cũng xứng đáng người quen hai chữ này, bởi vì lẫn nhau ở giữa không có cái gì lợi hại xung đột, cho nên hắn rất nhanh liền yên tâm. Quan Âm tôn giả, tiểu thần chỉ là thuận miệng nói một chút, không thể coi là thật, đúng Quan Âm tôn giả, ngài làm sao để đó thật tốt linh sơn không cần, chạy đến đại đường hoàng triều tới. Cự linh thần những này tiểu tâm tư không tiện đối ngoại lộ ra, cho nên hắn cũng không có trực tiếp trả lời đúng phương vấn đề, mà là tùy tiện cười ha ha, sau đó lại hỏi ngược lại đối phương một câu. Xem như là tránh đi cái này, để hắn cảm giác có chút xấu hổ vấn đề. Chỉ bất quá, bên kia Quan Thế Âm bố tát, đồng dạng không có trả lời hắn lời nói bởi vì thời gian nói chuyện, quan thế âm bồ tát đã phát hiện tháp tháp lý thiên vương lý tịnh tồn tại, đồng thời thấy rõ hiện trường thế cục. cái này mẹ nó, lao lý là định liều mạng a. quan thế âm bồ tát cùng tháp tháp lý thiên vương đồng dạng là nhận biết, cùng cự linh thần khác biệt, nàng cùng tháp tháp lý thiên vương rất có một chút giao tình, coi là quan hệ cá nhân rất sâu đậm. bởi vậy, ý thức được chuyện gì xảy ra về sau, quan thế âm bồ tát rốt cuộc không để ý tới trước người cự linh thần, mà là đem tất cả lực chú ý, toàn bộ đều đặt ở tháp tháp lý thiên vương trên thân. một tôn đỉnh phong đại la kim tiên tại phàm gian giới vận dụng tất cả trí lực, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng là rất có một điểm bất số. Vì vậy, nàng không tại phản ứng cự linh thần, mà là nhấc lên đám mây, hướng về tháp tháp Lý Thiên Vương vị trí thẳng lướt mà đi. Lý Thiên Vương, dừng tay. Nơi này là phàm gian giới, ngươi dạng này là không được. Tiến lên ở giữa, Quan Thế Âm Bồ Tát thả ra thần niệm, đối với tháp tháp Lý Thiên Vương đưa đi một đạo truyền âm. Thấy cảnh này, cự linh thần mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng nhịn không được quan thẳm. Quan Âm a Quan Âm, ngươi đây không phải là ăn no rỗi việc sao? Nơi đây phát sinh sự tình, cùng ngươi lại có gì làm? Đối Quan Thế Âm Bồ Tát, cự linh thần nhìn như tôn kính. Nhưng trên thực tế căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Hắn thấy, quan thế âm Bồ Tát cùng cấp trên của hắn đồng dạng, đều là hồng hoang thế giới bên trong nổi tiếng tên cô kiếp. Nếu không phải đối phương tu vi hơn xa tại hắn, làm không tốt hắn liền phản ứng cũng sẽ không phản ứng đối phương. Nơi xa thác tháp Lý Thiên Vương bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy quan thế âm Bồ Tát về sau, trên mặt của hắn lập tức liền lộ ra một tia kinh hỉ. Sau đó hắn lớn tiếng nói, "Từ Hàng, ngươi làm sao cũng tới Trường An thành." "Đúng, trước không nói nói nhảm, nhanh lên tới hỗ trợ." Chương 433, Tháp Lý Thiên Vương tính toán, chương 433, Tháp Lý Thiên Vương tính toán. Nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát đến, thất thập Lý Thiên Vương Lý Tịnh đầu tiên là sửng sợ, chợt liền hết sức vui mừng. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, vào giờ phút này, hắn đối mặt đối thủ, cũng chính là trốn tại Lưu Gia Trang Viên một vị nào đó không biết tên đại năng, tu vi ít nhất cũng tại chuẩn thánh sơ giai. Đối thủ như vậy, chỉ dựa vào một mình hắn, hiện nhiên là không cách nào chiến thắng. Hiện tại Quan Thế Âm Bồ Tát tới, như vậy vừa vặn, tìm đối phương hỗ trợ, đem cũng lôi xuống nước, đối hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại lựa chọn tốt nhất. Quan Thế Âm Bồ Tát tu vi không kém, trên cơ bản cũng đạt tới đại la kim tiên đỉnh phong. Khoảng cách chuẩn thánh vẹn vẹn chỉ có một bước ngắn, cùng hắn sấp xỉ như nhau. Nói một câu nói thật, đối mặt chuẩn thánh dạng này tồn tại, đỉnh phong đại la kim tiên sát thực có chút không đáng chú ý. Đừng nói là hai tôn đỉnh phong đại la kim tiên, cho dù chính là lại đến cái mười tôn tám tôn, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì chứng dụng. Thế nhưng, tháp tháp lý thiên vương lý tịnh có tính toán của mình, đánh không lại đối phương không sợ, hắn có thể nghĩ biện pháp đem sự tình làm lớn. Phía sau hắn là thiên cung, quan thế âm bồ tát phía sau là tây phương giáo, phóng nhan toàn bộ hồng hoang thế giới. Thiên cung cùng Tây phương giáo hai phe này siêu phàm thế lực, tại tất cả siêu phàm thế lực bên trong có khả năng xếp vào ba vị trí đầu. Hai phe này siêu phàm thế lực đại biểu tính nhân vật, liên thủ đối phó một tôn chuẩn thánh, như vậy đừng quản kết quả cuối cùng làm sao? Sự tình bản thân khẳng định sẽ huyên náo số sao? Đến lúc kia, cho dù là vì mặt mũi, Thiên cung cùng Tây phương giáo cũng sẽ phái ra chuẩn thánh cấp nhân vật ra mặt can thiệp một cái, đây cơ hội chính là nhất định sự tình. Dù sao, chuẩn thánh cùng đỉnh phong đại la kim tiên ở giữa chiến đấu, bản thân liền có lây lớn hiệp nhỏ hiếm nghi, nhỏ một phương, nếu như không có cái gì thân phận bối cảnh, như vậy sự tình thì cũng thôi đi mặt khác, thì tình huống liền sẽ thay đổi đến hoàn toàn khác biệt. một khi sự tình phát triển đến một bước này, như vậy hắn tam thập tam kim quang linh lung tháp liền có hơn chín thành hy vọng có thể bị thu hồi. nghĩ hắn tháp tháp lý thiên vương lý tịnh, thiên cung nam thiên môn nhất hệ đại biểu tính nhân vật, nói ra cũng được cho là đại danh đình đình, tuyệt đối xứng đáng thiên cung bề ngoài. mà tam thập tam tầng kim quang linh lung tháp, thì lại là hắn tháp tháp lý thiên vương lý tịnh chiêu bài pháp bảo, xứng đáng hắn lý tịnh bề ngoài, đồng thời cũng là thiên cung nam thiên môn nhất hệ một loại nào đó biểu tượng. bởi vậy, thiên cung phương diện đại năng giúp hắn thu hồi kim quang linh lung tháp, bản thân cái này chính là phải có chi ý đến mức nói, sau đó Thiên Cung Phương Diện sẽ như thế nào xử lý việc này, đó chính là đóng cửa lại đến sự tình. Muốn sự tình hướng về cái phương hướng này phát triển, bằng vào một mình hắn, còn có chút không quá đủ phân, có thể là kéo lên Quan Thế Âm Bồ Tát, liền tuyệt đối có khả năng đạt tới mục đích này. Đến mức Quan Thế Âm Bồ Tát đối với cái này sẽ có phản ứng như thế nào, hắn mới sẽ không để ở trong lòng đâu. Hắn cùng Quan Thế Âm Bồ Tát có giao tình không giả? Thế nhưng phàm là liên lụy đến lợi ích sự tình, giao tình tính là cái gì a? Nghĩ đến đây, thắc thắc Lý Thiên Vương trong lòng, thậm chí toát ra một cái có chút ác ý ý nghĩ. Ma Đản, ngươi là chuẩn thánh Lão tử thừa nhận ngươi rất nhiều, nhưng ngươi ước hiếp ta một cái đỉnh phong đại la kim tiên có ý tứ sao? Có bản lĩnh, ngươi đem Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay ngọc Tịnh bình cũng cùng nhau thu đi à? Nhắc tới hàng cũng là đủ có thể. Trong miệng la hét muốn Quan Thế Âm Bồ Tát hỗ trợ, nhưng trong lòng mong đợi Quan Thế Âm Bồ Tát xui xẹo, may mà Quan Thế Âm Bồ Tát không biết hắn ý nghĩ. Bằng không mà nói, cần phải cùng hắn tuyệt giao không thể. Chương 434, Đúng lý Thiên Vương, ngươi tôn kia bảo tháp đầu. Chương 434, Đúng lý Thiên Vương, ngươi tồn kia bảo tháp đầu. Giúp ngươi bật rột. Nghĩ chuyện gì tốt đâu. Bản tôn có không phải người ngu. Ngai Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh lời nói về sau, Quan Thế Âm Bộ Tát mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng nhịn không được âm thầm nộ nước bọn. Vào giờ phút này, nàng đã đại khái thấy rõ ràng tình thế. Rất hiển nhiên, Tháp Tháp Lý Thiên Vương chuẩn bị đến lưu gia trang viên kiếm chuyện, không nghĩ tới đi tới địa phương về sau, lại phát hiện chính mình đụng phải quặng dâm cứng, mà còn rất có thể đã ăn một chút không nhỏ thua thiệt, cho nên mới sẽ kìm nén hỏng muốn kéo chính mình xuống nước. Đối với Quan Thế Âm Bộ Tát đến nói, tại không thương tổn cùng tự thân lợi ích dưới tình huống, giúp đối phương một cái cũng là không phải đại sự gì. Dù sao, đại gia nhận biết thời gian đã rất dài ra mà còn lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng thật là không tệ giúp đỡ lẫn nhau làm nền một cái bản thân cái này chính là phải có chi ý thế nhưng loại này hỗ trợ cũng không phải là không có điều kiện nếu như ra tay trợ giúp đối phương sẽ cho chính mình mang đến không tiện thậm chí là tạo thành tổ thất vậy liền không có ý gì chính mình gây ra họa chính mình kiêng cái này căn bản là chuyện thiên kinh địa nghĩa ai cũng không thể đem hy vọng đặt ở những người khác trên thân lấy chuyện trước mắt làm ví dụ tháp tháp lý thiên vương lý tịnh bản thân chính là một tôn đỉnh phong đại la kim tiên hắn đều làm không công bằng sự tình nàng quan âm tự nhiên cũng không giải quyết được đã như vậy. Cái kia còn nói cái giám a? A. Không đúng. Hôm nay Thác Tháp Lý Thiên Vương, thoạt nhìn làm sao cũng thường ngày có chút không giống đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Quan Thế Âm Bộ Tát lông mày đống nhiên hơi nhíu lại. Nàng ngừng lại đám mây, đối với đối phương từ trên xuống dưới quan sát một phen, sau đó trên mặt lộ ra một vẹt vẻ mặt kinh ngạc. Lý Thiên Vương, bạn tôn nhìn ngươi tình huống có cái gì không đúng, đúng, ngươi tôn, kia Tam thập tam tầng Kim Quang Linh Lung tháp đâu? Vì cái gì không thấy ngươi lấy ra? Có phải là Tới đây thời điểm, Quan Thế Âm Bộ Tát ngữ khí có chút dừng lại. Suy nghĩ một chút, nàng có chút không quá khẳng định hỏi, có phải là bởi vì lúc ra cửa quá gấp, cho nên đem pháp bảo quên ở trong phủ. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường một lần vô cùng xấu hổ. Thất tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh cũng tốt, nơi xa xem náo nhiệt cự linh thần cũng được, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ra ngoài quá gấp, cho nên quên mang theo pháp bảo. Đầu đen ra má, đây coi như là cái gì thuyết pháp. Đại tỷ, ngươi bây giờ sợ không phải đang nói hầu bao a. Thân mẹ nó quên mang theo pháp bảo. Ngươi là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu a? Pháp bảo loại này đồ vật, cung chủ nhân trong linh hồn một điểm chân linh liên kết, liền tính chủ nhân lúc ra cửa không có mang theo, pháp bảo chính mình cũng sẽ đuổi theo. Căn bản lại không tồn tại quên không quên mất loại này thuyết pháp của ta. Phốc phốc. Trương Mặc một hồi về sau, Cự Linh Thần tần Hồng hải cuối cùng có chút nhịn không được, miệng của hắn nết đến lão đại, trên mặt đều là không che giấu được tiêu ý. Ma đản, thật sự là quá có ca. Quan Thế Âm Bồ Tát rõ ràng cũng không phải người tốt lành gì. Pháp bảo chủ nhân này quan hệ, Quan Thế Âm Bồ Tát lại không biết. Như vậy, ngươi dám nói nhân giả cũng phải dám tin a. Rất hiển nhiên, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đã đoán được tháp tháp Lý Thiên Vương điểm tiểu tâm tư kia, cho nên mới sẽ dùng như vậy chào phụng đối phương. Thoạt nhìn Giữa hai người này quan hệ cũng không có bọn họ biểu hiện ra tốt như vậy a. Cứ việc cách xa nhau rất xa, thế nhưng Thác Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh, còn có Quan Thê Âm Bồ Tát, toàn bộ đều phát giác Cự Linh Thần Tần Hồng Hải phản ứng. Hai người cùng nhau quay đầu lại, đối với Cự Linh Thần hung hăng trừng mắt liếc. "Được thôi, lão tử không thể treo vào các người, nhưng lão tử trốn lên, các ngươi chậm rãi chơi tốt, hôm nay cái này dưa, lão tử không ăn." Đối mặt hai tôn đỉnh phong đại la kim tiên biểu đạt ra đến bất mãn, Cự Linh Thần Tần Hồng Hải bao nhiêu cảm thấy một điểm áp lực. Cho nên, hắn chỉ là thoáng chần chờ một chút, liền lại đám mây rời đi nơi đây. Chỉ bất quá, tại rời đi thời điểm Hắn lại đem một khối lưu ảnh thạch lặng lẽ mị mị bố trí tại một chỗ. Nhìn ra được, đối với sự tình đến tiếp sau phát triển, hắn nhiều ít vẫn là có như vậy một chút hứng thú. Chương 435, nữ hoa nương nương hiển thân. Chương 435, nữ hoa nương nương hiển thân. Cự linh thần tần hồng hải rời đi về sau, quan thế âm bỗng tất tức giận chừng tháp tháp lý thiên vương một cái. Sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện ở đối phương bên cạnh. Lý thiên vương, nói một chút nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Nơi đây là lưu gia trang viên, ta nghĩ lý thiên vương có lẽ không phải không biết, chúng ta tây phương giáo khâm định thỉnh người, liền ở tại tòa trang viên này bên trong a. Sự tình nếu như phát sinh ở những địa phương khác, Quan Thế Âm Bồ Tát có lẽ cũng không quá mức để ý. Có thể là, nơi này là Lưu Gia Trang Viên. Bọn họ Tây Phương giáo mới thỉnh kinh người, lúc này liền sinh hoạt tại cái này tòa trang viên bên trong. Xem như Tây Du một chuyện biên kịch cùng chấp hành đạo diễn, Quan Thế Âm Bồ Tát đối với cái này tự nhiên là không dám thất lễ. Có giúp hay không thắc tháp Lý Thiên Vương, cái này có thể khăng nói. Thế nhưng, nếu như không đem đối phương ở đây mục đích làm rõ ràng, cái kia nàng Quan Âm cũng liền không phải Quan Âm. Ách. Nghe đến Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi như vậy, còn có đối phương hiện tại loại này phản ứng. Tháp Tháp Lý Thiên Vương lập tức liền biết đối phương đã đoán được chính mình điểm tiểu tâm tư kia. Bất quá con hàng này ra mặt dạy, đối với cái này cũng không có quá mức để ý. Hồng hoang thế giới bên trong, ngươi lửa ta gạt nhiều chuyện đi, hắn điểm này thủ đoạn, bất quá thường thấy nhất một loại cách làm mà thôi. Nghĩ đến đối phương cũng sẽ không như thế nào đi nữa. Trầm Ngâm chỉ chốc lát về sau, hắn dứt khoát đem sự tình trải qua một năm một mười bàn giao một lần, mà còn không có một tơ một hào che dấu. Đến hắn cái này thân phận và địa vị, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Đối với cái này trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút bức số. Cho nên. Hắn cũng không có cần phải tại lời nói bên trên lừa gạt đối phương. Cái gì? Ngươi nói ngươi tam thập tam tầng kim qua Linh Lung Tháp, bị Lưu Gia Trang Viên bên trong một vị nào đó chuẩn thánh tùy tiện liền cho lấy đi? Cứ việc cũng sớm đã có suy đoán, thế nhưng tại giải chuyện đã xảy ra trí tuệ, quan thế âm bổ tát vẫn là bị giật lại mình. Những người khác không biết Kim Quang Linh Lung Tháp vừa vặn, nàng đường đường một cái thánh nhân môn hạ, đã tưởng, lại thế nào khả năng sẽ không biết đâu. Món đồ kia, căn bản chính là nàng đã từng lão sư, Chư Thiên Lục Thánh một trong nguyên thủy thiên tôn, được từ tại phân bảo nhai một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Chỉ là về sau bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân, nguyên thủy thiên tôn đem đưa cho tháp tháp lý thiên vương sư phụ, một tôn thanh danh không hiện chuẩn thánh. cứ việc chỉ là một kiện tiên tiên linh bảo, thế nhưng kim quang linh lung tháp nhưng là lấy công năng phong phú chứa danh, mà còn tại chấn chữa nhất quyết phía trên, muốn hơn xa một chút bình thường tiên tiên chí bảo. bởi vậy, tại hồng hoang thế giới bên trong, cũng làm đến lên một kiện lại tên bảo vật. nguyên bản nàng còn tưởng rằng, tháp tháp lý thiên vương là tại cùng đối phương so đấu pháp bảo thời điểm, bởi vì pháp bảo đẳng cấp không bằng đối phương, cho nên mới sẽ dẫn đến pháp bảo bị hao tổn hoặc là bị đối phương thu lấy. nhưng là bây giờ đối phương lại nói cho nàng, căn bản là không có cùng đối thủ gặp mặt, cũng không có gặp đối thủ sử dụng suất cái gì thủ đoạn cùng phát bảo. Kim Quang Linh lung thắp liền bị đối thủ cho thu lấy, cái này, cái này căn bản là chuyện không thể nào có tốt hay không. nghĩ đến đây, quan thế âm Bồ Tát nhịn không được lại liếc mắt nhìn thắt tháp, tháp lý thiên vương, xác định đối phương không có nói sai về sau, trên mặt nàng biểu lộ lập tức liền thay đổi đến có chút nghiêm túc, tay phải thì là vô ý thức nắm chặt trong tay nước lọ sạch. chẳng lẽ nói Lưu Gia Sơn trang bên trong vị kia, không phải phía trước suy nghĩ cái nào không biết tiên chuẩn thánh, mà là thiên, địa, nhân tam vị lao thánh hoàng bên trong một cái. chậm rãi. Trong đầu của nàng sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Chuẩn Thánh, đó cũng là có mạnh có yếu. Thực lực bình thường Chuẩn Thánh, Tây Phương giáo có, Thiên cung có, những một cái siêu phàm thế lực bên trong cũng có. Thế nhưng, cùng loại với Hỏa Vân Động Tam Thánh hoàng dạng này Chuẩn Thánh, phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang thế giới, cũng sẽ không vượt qua hai trưởng chi thuật. Đối mặt dạng này tồn tại, vậy thì nhất định phải phải cẩn thận. Nếu biết rõ, tại bây giờ Thánh nhân không gian nên đại, Định Phong Chuẩn Thánh chính là Hồng Hoang thế giới bên trong chí cường giả, đừng nói là nàng con âm, liền xem như Như Lai Phật tổ đích thân đến, cũng nhất định phải làm cho đối phương ba phần, cho nên, nghĩ đến đây Quan âm trong lòng nhịn không được có chút thất vọng. Trừ cái đó ra, đối với tháp tháp Lý Thiên Vương sợ tác sở vi, nàng cũng biểu hiện ra ngoài cực lớn khâm phục, khâm phục đối phương loại này tìm đường chết thái độ. Nói đùa cái gì a? Người nào không dễ trọng, người mà lại đi treo chọc đỉnh phong chuẩn thánh, hơn nữa còn tính toán cùng đối phương liều mạng, đây không phải là tìm đường chết lại là cái gì? Con tốt, chính mình không có bị đối phương lôi xuống nước. Nếu không, sự tình hôm nay liền thật rất khó thu tràng. Nghĩ thông suốt sự tình mối chốt về sau. Quan Thế Âm bổ Tát tức giận trừng mắt liếc Thác Tháp Lý Thiên Vương, sau đó đi ra mấy bước, hướng về phía lưu già trang viên phương hướng không người tối đầu. Không biết là vị kia giả thánh hoàng đích thân đến, bạn tôn quan âm cái này mái hiên hữu lễ, còn mời giả thánh hoàng hiện thân gặp mặt, đại gia cũng tốt đem hiểu lầm giải ra. Quan Thế Âm bổ Tát làm như vậy, cũng không phải là nghĩ thay Thác Tháp Lý Thiên Vương ra mặt. Thực sự là bởi vì, sự tình phát triển đến một bước này, nàng nghĩ không làm như vậy cũng không được. Bằng không mà nói, một khi bị đối phương cho rằng, nàng cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Như vậy sau cùng xui xẹo vẫn là chính nàng. Đối với điểm này, Quan Thế Âm bổ tắt nghĩ vô cùng minh bạch cuối cùng, tại tiếng nói của nàng rơi xuống về sau, Lưu gia trang viên nội bộ cũng có phản ứng. Từ Hằng, tại bản thánh trước mặt, ngươi vẫn là đem điểm tiểu tâm tư kia nhận lấy đi. Người khác không biết ngươi là ai, bản thánh sẽ còn không biết. Theo một cái giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, một cái chuyển chuyển vô cùng thân ảnh, từ Lưu gia trang viên chậm rãi dâng lên. vốn, bản thánh. nghe đối phương về sau, quan thể âm bổ tắt cũng tốt, thắt tháp lý thiên vương cũng được. trên mặt đồng thời lộ ra một vẻ biểu tình kiếp sợ. hùng hoàng thế giới bên trong, các loại sưng hô đều là tương đối có đem coi trọng. trên cơ bản, tu vi của ngươi đến cái gì gia vị liền sẽ có cái dạng gì tôn sưng, có rất ít xuất hiện ngoại lệ thời điểm. truyền thánh, cứ việc chiếm một cái thánh chữ, nhưng dù sao không phải chân chính thánh nhân. bởi vậy, bình thường sẽ tự sưng là thế tôn. hiện nay, đối phương vừa lên đến liền tự sưng là bản thánh trong đó ý vị tự nhiên là không nói cũng hiểu. mu a, Lưu gia trang viên bên trong, vậy mà tới một tôn thiên đạo thánh nhân, ý thức được điểm này về sau, quan âm bù Tát lúc ấy liền sử xuất, một bên thác tháp lý thiên vương thì là trong đầu trống dống. nói ra các ngươi có thể không tin, lao tử thế mà đối một tôn thiên đạo thánh nhân hạ thủ, hơn nữa còn tính toán cùng đối phương không chết không thôi đây quả thực là, trầm mặc mấy giây về sau, kỳ phản ứng tháp tháp Lý Thiên Vương hai chân mềm nún, lúc ấy liền ngồi quỳ chân trên mặt đất. Tiểu tiên không biết thánh nhân tại cái này, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn mời thánh nhân thứ tội. Một bên nói, hắn một bên túi xuống đầu của mình, hùng hoàng thế giới bên trong, bỏ qua một bên hồng quân lão tổ không tính lời nói, tổng cộng cũng chỉ có sáu tôn tiên đạo thánh nhân, cũng chính là cái gọi là chư thiên lục thánh. Trong đó, nữ thánh nhân chỉ có nữ hoa nương nương như thế một cái dòng độc đinh. Hiện nay, đối phương tất nhiên đã nữ tính khuôn mặt xuất hiện, như vậy thân phận liền đã vô cùng sống động. Bởi vậy, quan thể âm bổ tát cùng Tháp Tháp Lý Thiên Vương sẽ có chút hiện tại loại này phản ứng, căn bản chính là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, Nữ Hoa Nương Nương tiếp xuống một câu, xác thực để Tháp Tháp Lý Thiên Vương thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Thứ tội, tính toán, cái này cũng không cần, tất nhiên bản thánh cầm ngươi Tam thập tam tầng Kim Quang Linh Lung Tháp, như vậy sự tình hôm nay cứ định như vậy đi. Nữ Hoa Nương Nương một bộ rất dễ nói chuyện bộ dạng, có thể là giăng ba câu ở giữa, lại đem chuyện đã xảy ra hôm nay quy định san tính. Xong, ta Kim Quang Linh Lung Tháp Tháp Lý Thiên Vương ở trong lòng cuồng hống một thân, chợt cảm giác chính mình tâm đều lạnh. Chương 436 cười trên nôi đau của người khác cự linh thần chương 436, trăm cười trên nôi đau của người khác cự linh thần lưu ảnh thạch tên như ý nghĩa chính là một loại có khả năng lưu lại hình ảnh tảng đá. bất quá tác dụng của nó cũng không vẹn vẹn chỉ giới hạn ở cái này. nếu như lấy tâm huyết luyện hóa, lưu ảnh thạch còn có thể đưa đến làm sao giám thị thò đầu đồng dạng tác dụng. bất quá cái này công năng chỉ đối tâm huyết chủ nhân hữu hiệu. cự linh thần tần hồng hải rời đi lưu gia trang viên về sau nhanh chóng bay trở về trường an thành vào vệ quốc công phủ bên trong một loại tinh chất có thể là tinh thần của hắn nhưng thủy trung duy trì lấy lưu ảnh thạch. Đồng thời thông qua quan tâm cái này, lưu ra trang viên chuyện bên kia trạng thái phát triển. Sở dĩ làm như vậy, cũng không phải bởi vì hắn có nhiều quan tâm cấp trên của mình. Trên thực tế, hắn làm như vậy cũng chỉ có một cái lý do, đó chính là ăn dưa. Thất tháp, tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh, tu vi đã tới đại La Kim Tiên Đình phong. Tại Thiên cung bên trong quyền thế ngập trời không nói, ba cái nhi tử càng là từng cái bất phàm, cùng Tây Phương Giáo cùng với Tiễn Giáo có thiên ti vạn lũ quan hệ. Dạng này tồn tại, phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang thế giới, cũng coi là một đại nhân vật, muốn xem đến hắn ăn quá đáng, vẫn thật là không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, lần này cơ hội thực sự là khó được đối với dạng này cơ hội cự linh thần tần hồng hải tự nhiên không muốn bỏ lỡ nhắc tới hắn tại tháp tháp lý thiên vương lý lý tịnh giới trướng người hầu không sai biệt lắm đã có mấy vạn năm thời gian đối với chính mình vị thủ trưởng này hắn vẫn thật là không có hảo cảm gì khó được ăn đối phương một lần a sao là một cái sung sướng đến chỉ là tại nhìn đến nữ hoa nương nương hiện thân thời điểm hắn lại bị dọa đến kém chút cắt ra cùng lưu ảnh thạch liên hệ thật vất vả bình tĩnh lại hắn mồ hôi lạnh đều xuống đậu phộng là nữ hoa thánh nhân thiên thọ rồi vị chủ nhân này làm sao sẽ tại lưu gia trang viên a thoáng nhìn Lão già lần này thật là đá trúng thế bản. lấy cự linh thần tần hồng hải nháp lực. Thự nhiên có khả năng nhìn ra, lúc này xuất hiện nữ hoa nương nương, cũng không phải là nữ hoa nương nương bản tôn, mà là một tôn thực lực định phong chuẩn thánh cảnh giới phân thân. Nhưng coi như là dạng này, hắn vẫn là đem đối phương trở thành nữ hoa thánh nhân. Nhắc tới, hắn cho rằng như vậy kỳ thật cũng không có sai. Sở dĩ cho rằng như vậy, là vì tại Chư Thiên Lục Thánh bên trong, nữ hoa nương nương thành thánh con đường, cùng mặt khác nam vị đều không giống nhau. Nàng lão nhân gia, đi công đức thành thành con đường. Vậy vậy, tại thành thành trong quá trình, cũng không có trạm đi trên thân ba thi. Kể từ đó, nữ hoa nương nương phân thân cùng mấy vị khác thánh nhân phân thân liền tồn tại khác biệt rất lớn. Ít nhất, tại nữ hoa nương nương phân thân trên thân, cũng không có tập trung cái gọi là thiện, ác, còn có bản ngã. Cho nên, chỗ biểu lộ ra ý tứ ở một mức độ rất lớn, có khả năng đem coi là là nữ hoa nương nương bản tôn ý tứ. Cân nhắc đến, tôn này nữ hoa nương nương phân thân đã nắm giữ đỉnh phong chuẩn thánh tu vi, tuyệt đối không phải loại kia rắc rưởi khôi lỗi phân thân, như vậy đem coi là là nữ hoa nương nương bản tôn, cũng là còn có thể nói còn nghe được. Khẩn trương một trận về sau, cự linh thần tần hồng hải phát hiện nữ oa nương nương cũng không có phá hủy hắn lưu tại hiện trường khối kia lưu ảnh thạch vì vậy hắn yên tâm thoải mái xem lên hiện trường phát sóng trực tiếp lấy nữ oa nương nương phân thân uy năng tự nhiên không có khả năng không có phát hiện lưu ý thạch tôn trọng tất nhiên không có ngay lập tức đem phá hủy liền chứng minh nữ oa nương nương căn bản là không có đem việc này để ở trong lòng đã như vậy vậy hắn cũng sẽ không cần lo lắng đề phòng tiếp lấy nhìn số A. lúc này hắn vẫn thật là có chút muốn biết hắn cái kia người lãnh đạo trực tiếp tháp tháp lý thiên vương cuối cùng sẽ rơi vào một cái dạng gì hạ trạng công kích thánh nhân ha ha đây thật là làm một cái lớn chết muốn cùng thánh nhân không chết không thôi. Ma Đản, đây là cảm giác tìm đường chết trình độ còn chưa đủ, muốn tìm kiếm chết nhanh. Lại nói, toàn bộ Hồng Hoang thế giới từ ấy năm tới này, dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, có vẻ như cũng chỉ có Tháp Tháp Lý Thiên Vương đi. Nghĩ đến đây, Cự Linh Thần Tần Hồng Hải bỗng nhiên có chút nhìn có chút hạ hê. Chương 437, đập tháp Tháp Lý Thiên Vương đột chúc, chương 437, đập tháp Tháp Lý Thiên Vương đột chúc. Lưu gia Trang Viên bên này, theo nữ hoa nương đương phân thân huyền thân, sự tình không sai biệt lắm cũng liền đã qua một đoạn thời gian. Đối mặt một tôn Thiên Đạo Thánh nhân chuẩn thành cấp phân thân. Tháp Tháp Lý Thiên Vương cũng tốt, quan thế âm bù tát cũng được, cũng không thể lại lật ra cái gì bọn nước đến. Bởi vậy, Tháp Tháp Lý Thiên Vương cái gọi là báo thù một chuyện, đến đây cũng liền triệt để kết thúc. Chỉ bất quá, lúc này Tháp Tháp Lý Thiên Vương còn tính toán cứ như vậy rời đi. Dù sao, Hán tôn kia tam thập tam tầng Kim Quang Linh Lung Tháp hiện tại còn tại Nữ hoa Nương Nương phân thân trong tay đầu. Cái đồ chơi này nếu là cầm không tới, vậy hắn Lý Tính liền sẽ trở thành toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong một cái trò cười. Tháp Tháp Lý Thiên Vương, haha, ha, thật sự là trò cười. Nếu là không có Kim Quang Linh Lung Tháp, ngươi còn nâng cái dám tháp à? Vẻ mặt đau khổ suy nghĩ ký một hồi, Tháp Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh đi vòng qua Quan Thế Âm Bồ Tát trước người, sau đó hướng về phía nữ hoa nương nương phân thân không người tới đất. Nữ hoa thánh nhân, tiểu thần biết sai, bất quá thánh nhân, cái này Tam thập tam tầng Kim Quang Linh Lung Tháp dù sao cũng là tiểu thần thành danh phát động, cho nên. Liên tại hắn sau khi nói đến đây, nữ hoa nương nương lông mày đông nhiên nhíu một cái. Cho nên, cho nên cái gì? Chẳng lẽ nói, ngươi còn muốn tự bản thánh trong tay, đem tôn này Tam thập tam tầng Kim Quang Linh Lung Tháp muốn trở về phải không? Khoan hay nói, lời này vẫn thật là nói đến Tháp Tháp Lý Thiên Vương trong lòng. Có khả năng muốn về Kim Quang Linh Lung Tháp vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. chỉ bất quá, lúc này trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn thật dám nói như thế lời nói, làm không tốt đời này cũng đừng nghĩ muốn về Kim Quang Linh Lung Tháp. cho nên, vừa nghĩ tới chỗ này, Thất tháp, tháp Lý Thiên Vương nhịn không được cười khổ một tiếng. sau đó hắn hướng về phía Nữ Hoa Nương Nương liên tục bắt tay, nói không không không, Nữ Hoa Thánh Nhân ngài hiểu lầm Tiểu Thần, Tiểu Thần cũng không phải là muốn đem Kim Quang Linh Lung Tháp muốn trở về, mà là, nói tới chỗ này, trên mặt của hắn lộ ra một tia đau lòng biểu lộ, lén lút nhìn thoáng qua Nữ Hoa Nương Nương sát mặt, hắn cẩn thận từng li từng tý tiếp tục nói nữ hoa thánh nhân, tiểu thần chỉ là muốn từ thánh nhân trong tay đem tiểu thần kim quang linh lung tháp cho chuộc về, không biết thánh nhân có thể hay không cho tiểu thần một cái cơ hội. Nói ra lời nói này lúc tháp tháp lý thiên vương lòng đang chảy máu, rõ ràng là chính mình đồ vật, đến cuối cùng lại nhất định phải từ chính mình tiêu phí lớn đại giới chuộc về, chuyện như vậy sao là một cái phiền muộn rất cao? Chỉ bất quá đây chính là hùng hoàng thế giới bản chất, cường giả có thể tùy tâm sở dục chế định quy tắc, kẻ yếu lại chỉ có thể mặc cho cường giả muốn gì cứ lấy. Đi qua thời điểm hắn nhưng là không làm thiếu cưỡng đoạt sự tình, hiện nay bất quá chỉ là đổi một cái vị trí mà thôi. Chuyện như vậy hắn phải nhịn, không thể nhẫn cũng phải nhẫn, trừ phi, trừ phi hắn thật không muốn về chính mình Kim Quang Linh Lung Tháp. Nghe thấy lời ấy, Nữ Hoa Nương Nương phân thân ngược lại là không có cử tuyệt, tới ngược lại, nàng còn biểu hiện ra ngoài một bộ rất có hứng thú bộ dạng. Ngươi nói ngươi nghĩ chuộc về chính mình Kim Quang Linh Lung Tháp, nếu như vậy, sự tình cũng là không phải là không thể thương lượng. Tới tới tới, đem ngươi tiền chuộc lấy ra, trước đó nhắc nhở ngươi, tiền chuộc phải cùng Kim Quang Linh Lung Tháp giá trị tương đương a. Bằng không mà nói, hậu quả ngươi hiểu. Tháp Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh, quan thế âm Bồ Tát, Ma Đản, Thánh Nhân cũng sẽ lừa đảo. Hơn nữa còn tự mang nguy hiểm, đây thật là sống lâu dài gặp. Hai người liếc nhau một cái, sau đó nhịn không được đồng thời phát ra cười khổ một tiếng. Sự tình phát triển đến một bước này, trên cơ bản chỉ có thể là nữ hoa nương nương nói bọn họ như vậy liền làm như thế. Cái gì gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Cái này mẹ nó chính là. Nhắc tới, có một chuyện bọn họ ngược lại là hiểu lầm nữ hoa nương nương. Tam thập tam tầng kim quang linh lung thấp cũng tốt, cái gọi là chờ giá trị tiền chuột cũng được, nữ hoa nương nương kỳ thật đều sao không có để ở trong mắt. Thiên đạo thánh nhân nội tình, không phải bọn họ những này đại la kim tiền có khả năng tưởng tượng đừng nói là chỉ là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, cho dù chính là một kiện tiên tiên chí bảo, nữ hoa nương nương cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng. Lần này, nàng lão nhân ra sợ dĩ năm thắc tháp, tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh, đồng thời đập đối phương đón chúc, vì cũng không phải chính nàng, mà là vì lưu gia trang viên. Tại chỗ này lại nhiều ngày như vậy, lão trang chủ các quốc công lưu thế long đối nàng là thái độ gì, trong lòng của nàng tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Phía trước thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ cho đối phương một chút chỗ tốt gì. Hiện tại tốt, thắc tháp, tháp Lý Thiên Vương chính mình tìm tới cửa, đã như vậy, cho chỗ tốt sự tỉnh tự nhiên cũng liền rơi vào trên người của đối phương. Tùng Lư nói, tới sớm không như lai đến đúng dịp. Hiện tại Thất tháp, tháp Lý Thiên Vương tới trùng hợp như vậy, nếu như không đập đối phương một cái đòn trúng, nữ hoa nương nương chính mình cũng cảm giác có chút băn khoăn. Cho nên con hàng này liền nhận xui xẻo, chương 438, Chấn Yêu Tháp cùng tàng tiên đổ, chương 438, Chấn Yêu Tháp cùng tàng tiên đổ. Hồng hoang thế giới bên trong, pháp bảo dựa theo bản thân uy năng cùng giống như chân, đại khái có thể chia làm 7 cái đẳng cấp. Trong đó, công đức loại pháp bảo độc chiếm hai cấp bậc. Chỉ bất quá, loại này pháp bảo tình huống tương đối là thủ, không những số lượng ít làm cho người khác giận rồi, mà còn trên cơ bản đều tập trung ở chư thiên lục thành trong tay cho nên tại nâng lên đẳng cấp pháp bảo thời điểm bình thường đều sẽ đem bài trừ tại bên ngoài trừ công đức loại pháp bảo những pháp bảo khác đẳng cấp từ trên xuống dưới theo thứ tự là hỗn độn trí bảo tiên thiên trí bảo tiên thiên linh bảo hậu thiên trí bảo hậu thiên linh bảo cái này cái này năm cái lớn đẳng cấp bên trong lại có thể phân ra mấy cái phẩm giai cần thiết phải chú ý chính là kể trên loại này sắp xếp phương thức chỉ thích hợp với tuyệt đại đa số tình huống hùng hoàng thế giới bên trong pháp bảo không ít bọn họ công hiệu không giống nhau uy năng có lớn có nhỏ cho nên xuất hiện một chút ngoại lệ tình huống cũng là một chuyện rất bình thường lấy tháp tháp Lý Thiên Vương trong tay Tam thập Tam tầng Kim Quang Linh Lung Tháp làm ví dụ. Tháp này đẳng cấp chính là cực phẩm Tiên Thiên Linh bảo. Nhưng mà, cùng những cực phẩm Tiên Thiên Linh bảo so sánh, Tam thập Tam tầng Kim Quang Linh Lung Tháp công hiệu rất nhiều. Cụ thể đến nói, tháp này tổng cộng có tầng 33, mỗi một tầng đều đối ứng cái này một cái công hiệu, tổng cộng chính là 33 cái công hiệu. Kể từ đó, giá trị của nó liền muốn hơn xa tại mặt khác đồng cấp pháp bảo. Thậm chí, một chút so với nó đẳng cấp cao hơn Tiên Thiên chí bảo, tại giá trị bên trên cũng muốn hơi kém một chút. Muốn trục về một kiện pháp bảo như thế, cần thiết trả ra đại giới tự nhiên sẽ không quá nhỏ vào giờ phút này, bay ở tháp tháp lý thiên vương trước mặt cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lấy ra một kiện cùng tam thập tam tầng kim quang linh lung tháp giá trị tương đương pháp bảo, hoặc là lấy ra mấy món tương đối mà nói kém một chút pháp bảo. nhắc tới tháp tháp lý thiên vương cũng coi là có chút của cái người, kể trên hai loại lựa chọn này, hắn kỳ thật đều có thể lựa chọn. thế nhưng cân nhắc một phen về sau, hắn vẫn là lựa chọn loại thứ hai phương thức. nguyên nhân trong đó cũng là đơn giản, đó chính là pháp bảo bản thân là có giá trị, thế nhưng tại một số thời điểm, giá trị loại này đồ vật kỳ thật cũng không có cái gì chứng dụng. Vấn đề này rất dễ dàng lý giải. Bình thường mà nói, 30 kiện bình thường tiên tiên linh bảo giá trị là đủ thay thế thậm chí vượt qua một kiện tiên tiên chí bảo. Thế nhưng, nắm giữ 30 kiện bình thường tiên tiên linh bảo tu giả, đa số giới tình huống là đánh không thắng có một kiện tiên tiên chí bảo đồng cấp tu giả. Cho nên, Thất Tháp Lý Thiên Vương lựa chọn loại thứ hai phương thức cũng đã thành chuyện thuận lý thành Trương. Tính toán một cái của cải của nhà mình, Thất Tháp Lý Thiên Vương từ chính mình không gian tùy thân bên trong lấy ra hai kiện tiên tiên linh bảo cấp pháp bảo. Nữ hoa thánh nhân, cái này hai kiện tiên tiên linh bảo chính là tiểu thần tiền truộc, còn mời nữ hoa thánh nhân xem qua. Đang lúc nói chuyện hắn liền đem cái này hai kiện tiên tiên linh bảo giao cho nữ oa nương nương phân thân trong tay nhưng mà tại nhìn qua trong đó một kiện tiên tiên linh bảo tạo hình về sau nữ oa nương nương trên mặt biểu lộ liền thay đổi đến có chút cổ quái Trầm ngâm hai giây nàng nhìn đối phương hỏi lý tĩnh nguyên nâng tháp có phải là đỡ gia nghĩa tới làm sao trong tay còn có một tòa bảo tháp loại pháp bảo lý tĩnh ha ha đối mặt vấn đề như vậy lý tĩnh cũng không biết nên nói cái gì cho phải chuyện như vậy vốn chính là trùng hợp nói cái gì nâng tháp nắm gia nghĩa đến cái này căn bản là chuyện không thể nào một bên quan thế âm bổ tát vẫn luôn đang chú ý tình thế phát triển nhìn thấy Lý Tĩnh lấy ra hai kiện tiên thiên linh bảo về sau nàng nhịn không được hơi ngẩn ra sau một lát nàng một mặt kinh ngạc nhìn xem Lý Tĩnh nói đây là chấn yêu tháp cùng tàng tiên đồ bọn họ làm sao sẽ tại ngươi thu tay lại chấn yêu tháp nguyên bản chính là nguyên thủy thiên tôn pháp bảo nắm giữ chấn áp yêu tà khóa chặt khí vận hiệu quả quả tàng thiên đồ vốn là thông thiên giáo chủ pháp bảo cái đồ chơi này nói trắng ra kỳ thật chính là một cái thấp xứng bản tùy thân phúc địa lộng tiên bàn về giá trị hai kiện pháp bảo kia chung vào một chỗ tuyệt đối sẽ không kém hơn một kiện bình thường tiên thiên chí bảo đối với cái này nữ oa nương nương phần thân Kỳ thật cũng đã nhìn ra. Chỉ bất quá, để nàng cảm giác kinh ngạc chính là tháp Tháp Lý Thiên Vương lấy ra chấn yêu tháp cùng tàng tiên đồ, rõ ràng chính là về hai vị thiên đạo thánh nhân tất cả. Như vậy vấn đề liền tới. Tháp Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh, đến cùng lại là làm sao được đến những này pháp bảo đây này? Chương 439, lưu gia trang viên sự tình, chương 439, lưu gia trang viên sự tình. Tháp Tháp Lý Thiên Vương lấy ra hai kiện tiên tiên linh bảo. Không phải là gần nhất mấy cái kỷ nguyên mới xuất hiện tân pháp bảo, cũng không phải là đi qua liền đã tồn tại, nhưng một mực không muốn người biết pháp bảo. Sắt Tử nói, bọn họ đều là truyền thừa có thứ tự vừa vặn rõ ràng, lại là tuyệt đại đa số siêu phàm thế lực biết được pháp bảo. trong đó, chân yêu tháp vẫn luôn tại nguyên thủy thiên tôn trong tay, từ trước đến nay đều không có được ban cho bên dưới hoặc là cho bên ngoài bước qua. tăng tiên đổ tình huống hơi phức tạp một chút. nó nguyên lai like về thông thiên giáo chủ tất cả, về sau được ban cho cho thiệt giáo một vị nào đó kim tiên. chỉ bất quá, vị này kim tiên tại phong thần đại chiến trong đó vẫn lạc, hơn nữa còn không thể bên trên phong thần bảng, cuối cùng bảo vật này liền không biết tung tích. kể trên những chuyện này, quan thế âm bổ tát đều là biết được. bởi vậy, tháp tháp lý thiên vương có khả năng lấy ra cái này hai kiện tiên thiên linh bảo. Ít nhiều khiến nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn, chỉ bất quá, loại này ngoài ý muốn cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Thoáng suy tư một phen về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát liền đoán được nguyên do trong đó. Tháp Tháp Lý Thiên Vương con thứ ba na cha, bái nhập Thiền giáo Thái Ức Kim Tiên môn hạ, kể từ đó, liền thành Thiền giáo đệ tử đời ba. Ma Thiền giáo chính là từ nguyên thủy Thiên Tôn sáng tạo. Từ góc độ này đi nhìn lời nói, Tháp Tháp Lý Thiên Vương có thể có được trấn yêu tháp, có vẻ như cũng liền không có gì có thể kỳ quái. Đến mức nói kiện kia tàng tiên độ, lúc trước Phong Thần đại chiến thời điểm, Tiệt giáo là thất bại một phương, xem như người thắng Tây phương giáo cùng sỉn giáo, bởi vậy thu được rất nhiều chỗ tốt. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục tiếp tục nghĩ, việc này không sai biệt lắm liền có thể suy luận đi ra. Lớn nhất có thể là vị tiêu tiệt giáo Kim Tiên thân tử đạo tiêu về sau, trong tay Tàng tiên đồ rơi vào Tây phương giáo trong tay, chỉ bất quá cái so đối với cái này giữ kín không nói ra. Hiện nay, tháp tháp lý thiên vương đại nhi tử kim cha chính là Tây phương giáo như lai phật tổ trước mặt phía trước bộ hộ pháp, có dạng này thân phận muốn có được tảng tiên đồ cũng liền có có thể. Theo đoán chứng, sự tình không sai biệt lắm hẳn là dạng này vừa nghĩ tới Kim Cha cùng Na Cha Quan Âm không có gì bất ngờ xảy ra lại nghĩ tới Mộc Cha làm Mộc Cha không chỉ là Tháp Tháp Lý Thiên Vương nhị nhị tử hơn nữa còn là nàng Quan Âm nhập môn đệ tử phải thừa nhận Tháp Tháp Lý Thiên Vương tại kinh doanh quan hệ nhân mạch phương diện đích thật là có chút vô liếng cái này quay tới quay lui cuối cùng thế mà còn có thể muốn tới trên đầu của nàng cái này cũng thực sự là không nói liên tại Quan Thê Âm Bồ Tát suy nghĩ lung tung thời điểm nữ hoa nương nương phân thân đã theo Tháp Tháp Lý Thiên Vương trong tay nhận lấy hai kiện bờ tay Thiên Linh Bảo kiểm tra một phen về sau nữ hoa nương nương phân thân thỏa mãn nhẹ gật đầu sau đó nàng tay phải giương lên, đem tam thập tam tầng kim quang linh lung thắp ném về Lý Tĩnh, Lý Thiên Vương, sự tình hôm nay dừng ở đây. bất quá bản thánh nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cùng Lưu Hồng ở giữa sự tình, bản thánh cùng Hoa vân động Tam Thánh Hoàng cũng sẽ không hỏi đến. thế nhưng vô luận ngươi làm sao tìm Lưu Hồng phiền phức, tất cả không được nhúc nhích người nhà của hắn, bằng không mà nói, kết quả ngươi hiểu được. nói xong lời nói này về sau, nữ hoa nương nương thân hình lóe lên, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. ma đàn, cái này mẹ nó đều để chuyện gì a? gặp trong lúc này, thắp thắp Lý Thiên Vương nhịn không được âm thầm gật đầu, bất quá rất nhanh hắn liền cùng quan thê âm Bồ Tát rời đi lưu ra sơn trang. Đến đây, đột quyết nhân xâm lấn đại đường hoàng triều bắc cảnh sự tình, trên cơ bản cũng liền kiện đã xong đoạn. Nhưng mà, triều đình tình huống bên này sẽ như thế nào phát triển? Cái này liền có chút không quá tốt nói. Có lẽ, mấy ngày kế tiếp thời gian, lý thế dân sẽ loay hoay suốt đầu mẹ chán. Chương 440, nữ hoa nương nương bàn cho bảo, chương 440, nữ hoa nương nương bàn cho bảo. Xem như một tên uy tín lâu năm đỉnh phong đại là kim tiền, tháp tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh vô liếng, cũng là xác thực xứng đáng phong phú hai chữ. Trấn yêu tháp lại tên tầng 18 phân hết Trấn yêu bảo tháp thượng phẩm tiên thiên linh bảo ban đầu từ nguyên thủy thiên tôn được từ tại phân bảo nhai về sau được ban cho cho ngọc hư thập nhị tiên một trong thái ất chân nhân lại từ cái sau chuyển bàn cho lý tĩnh con thứ ba Na cha đến mức nói nên tháp tại sao lại rơi vào lý tĩnh trong tay cái này liền không được biết rồi nhân ra hai phụ tử sự tình người ngoài muốn giải cũng không thể nào biết nhắc tới cái này đích xác là một kiện vừa vặn rõ ràng chuyển thừa có thứ tự bảo vật đông dạng tình huống bên dưới người bình thường liền tính được bảo vật như vậy đoán chừng cũng không dám tùy tiện sử dụng nhiều nhất chỉ có thể đem trở thành ép so sánh thủ đoạn. Dù sao, bảo vật như vậy không chỉ có chủ nhân, hơn nữa còn bị đánh lên thế lực nào đó là cấn, trừ phi thông qua bình thường thủ đoạn thu hay được, bằng không mà nói, khẳng định là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tăng tiên đồ, tên đầy đủ ngũ hành hạo thiên tảng tiên bảo đồ, cao giai tiên tiên linh bảo. Bảo vật này từ thông thiên giáo chủ được từ phân bảo nhai, phía sau được ban cho cho hiển giáo một vị kim tiên. Chỉ bất quá, vị này kim tiên tại phong thần đại chiến thời kỳ, bị tây phương giáo mấy tôn Bồ tát đánh lén, cuối cùng thân tử đạo tiêu, bảo vật cũng rơi vào tây phương giáo trong tay. Lý tĩnh đại nhi tử kim cha chính là tây phương giáo như lai phật tổ tọa hạo phía trước bộ hộ pháp cùng chính mình hai cái huynh đệ so sánh, kim tra tại hồng hoang thế giới bên trong thanh danh không hiện, thế nhưng thân phận địa vị lại cũng không thấp. tại tây phương giáo bên trong nhiều năm như vậy, được ban cho cho một hai kiện bảo vật, cũng là chẳng có gì lạ. đoán chừng tàng tiên đồ chính là bị như lai phật tổ ban thưởng, cuối cùng trải qua kim tra chi thủ, mới tới tra hắn lý tính trong tay. cùng chấn yêu tháp so sánh, tàng tiên đồ lai lịch ít nhiều có chút vấn đề, nhưng vừa vặn đại khái coi như rõ ràng, đồng dạng xứng đáng truyền thừa có thứ tự bốn chữ này. bảo vật này cùng chấn yêu tháp đồng dạng, người bình thường cho dù được, sử dụng thời điểm cũng nhất định phải che che lấp lấp, nếu không rất có thể đắc tội thông thiên giáo chủ, lại hoặc là bị Tây Phương giáo những cái kia tên trọc tìm tới cửa. Nhưng mà, đối với nữ hoa nương nương phân thân mà nói, kể trên vấn đề, nhưng căn bản không là vấn đề. Nàng là Thiên đạo thánh nhân chuẩn thánh cấp phân thân, lời nàng nói cùng biểu đạt nguyện vọng, chẳng khác gì là nữ hoa nương nương bản tôn nói cùng biểu đạt nguyện vọng. Pháp bảo rơi xuống trong tay nàng, chẳng khác nào bị đánh lên nữ hoa nương nương là vấn. Trường hợp này bên dưới, vô luận nàng xử lý như thế nào hai quyển pháp bảo kia, cũng sẽ không có người hoặc là thế lực đi tìm được bảo người muốn viết pháp hai kiện cao giai tiên tiên linh bảo cấp đối hồng hoang thế giới bên trong tuyệt đại đa số người đến nói đều là một món tài sản khổng lồ thế nhưng tại nữ hoa nương nương phân thân trong mắt kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy nàng từ tháp tháp lý thiên vương trong tay muốn hai kiện pháp bảo kia cũng không phải là vì chính nàng mà là vì trả lưu gia trang viên một tân tỉnh bởi vậy đợi đến tháp tháp lý thiên vương cùng quan thế âm bùa tát rời đi về sau nàng lập tức đem lưu gia trang viên lão trang chủ cũng chính là các quốc công lưu thế long gọi tới trước mặt ừ hai kiện pháp bảo kia ngươi hảo hảo thu về bọn họ đều là cao giai tiên tiên linh bảo còn tính là có chút tác dụng liền xem như bản thánh tại các ngươi trang viên ngủ lại tiền phòng a lưu gia trang viên hậu hoa viên bên trong nữ hoa nương nương giống như là tán toái bạc đồng dạng đem hai kiện pháp bảo ném cho các quốc công lưu thế long ngoài miệng nói cũng đúng hơi hận có thể là nàng động tác này lại đem lưu thế long chấn trụ tương lượng trong tay bảo tháp cùng bảo đồ lão đầu tử cả người đều chóng mặt gần như không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt ngũ a lão giả ta chỉ là một cái địa tiên thế mà được hai kiện cao giai tiên tiên linh bảo cái này nếu như bị những tiên cảnh tu giả biết vậy còn không bị hâm mộ chết lưu thế long bước lên con đường tu luyện thời gian cũng không dài trở thành tiên cảnh tu giả, càng là chỉ có không đến thời gian 10 năm. Thế nhưng, bởi vì có lưu hồng như thế một cái tiện nghi nhi tử, hắn đối siêu phàm thế giới hiểu rõ, nhưng là không có chút nào so những cái kia uy tín lâu năm tiên cảnh tu giả ít. Cao giai tiên thiên linh bảo ý vị như thế nào, trong lòng của hắn cũng gương sáng giống như cái đồ chơi này, đừng nói hắn chỉ là một cái địa tiên cảnh tu giả, cho dù là đại la kim tiên cảnh tu giả, cũng không dám nói nhân viên một kiện. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị ban cho pháp bảo như thế, hơn nữa còn là hai kiện, như thế cơ duyên, thật sự là tiện sát người khác. Chỉ bất quá, suy nghĩ lung tung một trận về sau. Các quốc công lưu thế long cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn đầu tiên là hướng về phía nữ hoa nương nương phân thân, cung cung kính kính làm một đại lễ. Sau đó lại đưa tay bên trong hai kiện cao dài tiên tiên linh bảo giơ lên. Nữ hoa thánh nhân, ngài ban thưởng đồ vật quá quý giá, tiểu lão nhân chỉ là một cái địa tiên, thực sự là có chút không đảm đương nổi. Còn mời nữ hoa thánh nhân đem ban cho. Tiểu lão nhân vậy đối với tôn nữ nhi à, thánh nhân ban thưởng đồ vật là không thể bị tùy tiện chuyển tạo. Bởi vậy, lưu thế long liền tính muốn đem hai kiện pháp bảo giao cho chính mình hai cái tôn nữ nhi, cũng nhất định phải sự tỉnh thu hoạch được nữ oa nương nương phân thân đồng ý. Tất nhiên là dạng này, còn không bằng thừa dịp hiện tại liền đem lời nói rõ, tránh khỏi đến lúc đó lại thêm cái gì tay chân. Nghe đến các quốc công lưu thế long nói như vậy, nữ hoa nương nương phân thân nín miệng, suy nghĩ một chút, nàng nhàn nhạt trả lời, đồ vật tất nhiên đã cho ngươi, vậy ngươi nhận lấy là được rồi, không cần đẩy tới để đi, dù sao cũng không phải vật gì tốt, đến mức nói ngươi hai cái kia tôn nữ nhi. Sau khi nói đến đây, nữ hoa nương nương phân thân ngựa khí có chút dừng lại, sau đó nàng khẽ đảo bàn tay, từ không gian tùy thân bên trong lấy ra mặt khác hai kiện pháp bảo, hai cái kia tiểu gia hỏa là bản thánh nữ nhi nuôi. Pháp bảo của các nàng bản thánh cũng sớm đã chuẩn bị xong, cho nên, cho nên làm sao, nữ hoa nương nương phân thân cũng không có nói tỉ mỉ. Thế nhưng, lời nói đều đã nói đến đây loại trình độ, trong đó ý vị không nói cũng hiểu. Nhìn xem nữ hoa nương nương trong tay pháp bảo, các Quốc Công Lưu Thế Long suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đem chân Yêu Tháp cùng Tảng Tiên Đồ thu vào. Từ sau trong hoa viên lúc đi ra, lão đầu tử sống lưng thật rất thẳng. Đi trên đường dưới chân đều mang gió. Hắn thấy, bỏ qua một bên Tam Thập Tam Tầng Thiên Ngoại Tiên những cái kia siêu phẩm thế lực không tính, hắn Lưu Thế Long, rất có thể là toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong giàu có nhất một tôn địa tiên. Nếu không tại sao nói, tại Hồng Hoang thế giới bên trong lăn lộn, bên cạnh bối cảnh cùng chỗ dựa rất trọng yếu đâu. Nhìn xem hiện tại Lưu Thế Long a, hắn gặp phải, không thể nghi ngờ chính là cực kỳ có nhất lực chứng minh. Nha, Lao gia, nữ hoa thánh nhân có phải là cho ngài chỗ tốt gì rồi? Hầu hoa viên bên ngoài, Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn đang đợi, nhìn thấy từ trong hoa viên đi ra Lưu Thế Long, tính cách hoạt bát tiểu Hồng một cái khoác lên cánh tay của hắn. Ngươi cái tiểu gia hỏa, cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, không muốn lại gọi ta lão gia, muốn cứ gọi ta Trán Oa, ngươi làm sao lại không nhớ được đâu? Lưu Thế Long tâm tình rất tốt, nói xong nói xong, liền nhịn không được bật cười. Sau đó, hắn mang theo hai cái xinh đẹp nhà hoàn đi tiền viện. Bất quá trước lúc rời đi, hắn lại một lần nữa xoay thân thể lại, hướng về phía hậu hoa viên phương hướng, cung cung kính kính làm một đại lễ. Bàn về cấp bậc lễ nghĩa phương diện sự tình, lao đầu tử làm đến xác thực không thể bắt bẻ. Mà còn hắn làm như vậy, toàn bộ đều là xuất phát từ chân tâm. Trong hậu hoa viên, nữ hoa nương nương phân thân đối Lưu Thế Long phản ứng biết rõ rõ, rõ ràng ràng. Đối với cái này, nàng mặt ngoài thần sắc vẫn như cũ, nhưng trong lòng vẫn là rất hưởng thụ chậm ngâm mấy giây, thân hình của nàng lói lên, cả người cứ như vậy biến mất không thấy. Đối với nàng đến nói, phía trước phát sinh sự tình, bất quá chỉ là một kiện bẽ nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Tiến vào tùy thân phúc địa động tiến lúc, tâm cảnh của nàng rất nhanh liền khôi phục đến không hề bận tâm trạng thái. chương 441, Na Cha muốn đến nhà, chương 441, Na Cha muốn đến nhà. Lưu gia trang viên sự tình giải quyết, địa chi thánh hoàng thần nông thị ngay lập tức liền đạt được thông tin. vì vậy, hắn rất mau đem việc này truyền lời Lưu Hồng. biết được tin tức này về sau, Lưu Hồng bao nhiêu có kinh ngạc. sư phụ, theo ngài nói như vậy. Lần này tìm ta phiền phức người, chính là Thác Tháp Lý Thiên Vương rồi. Nhắc tới, chuyện này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá đối với nguyên nhân trong đó, hắn nhiều ít vẫn là có khả năng đoán được một chút. Cụ thể đến nói, chủ yếu vẫn là bởi vì Lý Tĩnh xếp vào tại đại đường hoàng triều phân thân, là Bạch Quốc phu nhân tại yêu cầu của hắn phía dưới, trực tiếp xuất thủ giết chết. Nhưng mà, không đợi địa chi thánh hoàng thần nông thị trả lời, lông mày của hắn liền nhíu lại. Bởi vì cho đến lúc này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, Thác Tháp Lý Thiên Vương trả thù, lại là hướng về phía người nhà của hắn đi. Cái này liền rất không có bức cách lại nói, một cái đường đường đỉnh phong đại la kim tiên, hồng hoang thế giới bên trong nổi danh nhân vật, vậy mà làm ra như vậy hạ lưu sự tình. đích thật là đại đại vượt quá hắn dự đoán. Những chuyện khác, Lưu Hồng có thể để cho, việc quan hệ người nhà của mình, hắn liền có chút không thể nhịn được nữa. Nếu không, nghĩ biện pháp tìm một cơ hội, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem cái này tháp tháp Lý Thiên Vương giết chết tính toán. Không hiểu, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Địa Chi Thánh Hoàng Thần nông thị nhìn ra hắn ý nghĩ, vì vậy mở miệng quy nhủ, tốt tiểu tử thôi, chuyện này ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Người sư cô đã giúp người bảo thủ, kết quả coi như không tệ, không cần thiết lại tự nhiên đâm ngang. Lưu Hồng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Chỉ bất quá, lúc này hắn đến cùng là thế nào nghĩ, cũng chỉ có chính hắn biết. Liên tại sư đồ hai người nói sự tình thời điểm, một tên hỏa vân động ký danh đệ tử từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Lưu Hồng là, đệ tử trên mặt lộ ra một tia hâm mộ đấu kỵ hận biểu lộ. Chỉ bất quá, đối phương còn tính là tương đối chính là lý trí, cho nên vẻ mặt như thế, vừa mới vừa xuất hiện, liền biến mất vô ảnh vô tung. Khởi bẩm địa hoàng đại nhân, Thiên cung phương diện phái người tới, nói là muốn cùng mấy vị thánh hoàng đại nhân cùng một chỗ đàm phán hai vị sư tỷ sự tình. Nói đến hai vị sư tỷ bốn chữ này thời điểm, ký danh đệ tử trên mặt biểu lộ đống nhiên thay đổi đến có chút kỳ quái. Sở dĩ sẽ như thế, là vì cái gọi là hai vị sư tỷ chính là Lưu Hồng hai cái nữ nhi, Lưu Phi Tuyết cùng Lưu Tư Vũ. Nhắc tới, ở trong đó bối phận hình như có chút loạn. Lưu Hồng là Thần Nông thị đệ tử, Lưu Phi Tuyết cùng Lưu Tư Vũ hai người, một cái địa chi Thánh Hoàng Thần Nông thị đệ tử, một cái là Thiên Chi Thánh Hoàng Phục Hi thị đệ tử. Từ nơi này đến luận lời nói, các nàng cùng Lưu Hồng thuộc về năng hàng, nhưng vấn đề là, các nàng đồng thời còn là Lưu Hồng nữ nhi. Như vậy như vậy. Cái này bối phận gì đó, còn giống như thật sự có chút loạn. Bầu trời phái người tới. Cẩn thận nói một chút, lần này tới đến cùng là ai a? Nghe ký danh đệ tử lời nói, Địa Chi Thánh Hoàng Tốt Thần nông thị cũng không có cảm giác quá mức ngoài ý muốn, bởi vì mấy phương thế lực cũng sớm đã thỏa đàm, tại Tây Du một chuyện phía trên, đại gia phải tận lực phối hợp. Chỉ bất quá, đối với lần này Thiên cung phái tới người thân phận, Địa Chi Thánh Hoàng Thần nông thị ít nhiều có chút hiếu kỳ, cho nên mới sẽ có câu hỏi này. Cái này ký danh đệ tử lo nghĩ, sau đó trả lời, Địa Hoàng đại nhân, liền đệ tử biết, lần này đến, là Thác Tháp Lý Thiên Vương con thứ ba, Thiện Sinh đồng tử. Nghe thấy lời ấy, Địa chi Thánh Hoàng Thần nông thị còn trả lời, bên cạnh hắn Lưu Hồng trong lòng chính là hơi động một chút. "Na Cha, hư hư, lần này sự tình thay đổi đến có ý tứ, bất quá Na Cha ngươi tất nhiên tới, vậy liền vĩnh viễn đừng đi." Tháp Tháp Lý Thiên Vương tìm Lưu Hồng người nhà phiên phức. Tất nhiên là dạng này, vậy hắn tiếp xuống cũng có thể tìm Na Cha phiên phức. Không phải liền là làm việc không có hạn cuối nha. Chờ coi a. Đến mặt đối mặt thời điểm, nhìn xem người nào càng thêm không có hạ cuối. Cuối cùng, Lưu Hồng bắt đầu nảy sinh áp động, chương 442, Lưu Hồng tệ tướng độ lượng, chương 442, Lưu Hồng tệ tướng độ lượng. Lưu Hồng vẫn luôn cho rằng chính mình nên tính là một cái coi trọng người, bởi vì coi trọng người nên có tố chất. Hắn trên cơ bản toàn bộ đều có đủ. Nói ví dụ như, hắn cảm thấy chính mình độ lượng liền rất lớn. Có câu chuyện xưa gọi là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, tại Lưu Hồng xem ra câu nói này quả thực chính là vì hắn đo thân mà làm. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn cho rằng như vậy cũng không sai. Chỉ bất quá nhân ra tể tướng độ lượng lớn, bên trong có khả năng chạy một đầu thuyền nhỏ gì đó. Hắn độ lượng lớn, bên trong đựng toàn bộ đều là bụng dạ hẹp hỏi. đều nói quân tử báo thù mười năm không muộn. Hắn Lưu Hồng thợ phụng nhưng là tiểu nhân báo thủ từ sáng sớm đến tối, nếu như có thể nói dạng sáng thêm cái ban gì đó, hắn cũng sẽ không có bất cứ ý kiến lớn gì. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà thôi, hắn đích thật là một cái coi trọng người, một cái, một cái tương đối coi trọng chân tiểu nhân. Lần này tháp tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh, thế mà kìm nén hỏng nghĩ làm người nhà của hắn. Chuyện như vậy, hắn như thế một cái coi trọng người, có thể nhịn. Tại địa chi Thánh Hoàng Thần Nông thị trước mặt, hắn nhìn bề ngoài đàng hoàng, bày tỏ nguyện ý để chuyện này cứ như vậy đi qua. Có thể là lá trong đáy lòng, lại cũng sớm đã đánh lên chủ ý, muốn đem tháp tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh chém thành muôn mảnh mà còn, tại chém thành nguyên mảnh về sau, còn phải lại tăng thêm một cái nghiền xương thành cho, sau đó đem đối phương cho cốt đều cho hất lên. Nếu như không làm được đến mức này, hắn trong lồng ngực khẩu khí kia liền bình không đi xuống. trong lồng ngực khẩu khí kia bình không đi xuống, tự nhiên là sẽ sinh ra tâm ma. có tâm ma, tu vi liền không cách nào tiến thêm. hùng hoàng thế giới bên trong, đối với bất kỳ một cái nào bước lên con đường tu luyện tu giả để nói ngăn nhân đạo đổ, liền tương đương với giết người phụ mẫu. nhưng là bây giờ, tháp tháp lý thiên vương lý tịnh con hàng này ngược lại tốt, không những muốn giết phụ mẫu hắn, còn muốn ngăn con đường của hắn cái này đã coi như là thủ sâu như biển tối cả, không thể không nói, lưu hồng cân nhắc vấn đề góc độ, kỳ thật vẫn là rất đặc biệt. chỉ bất quá, trong đó bao nhiêu cũng có chút đạo lý. hiện nay, lưu hồng thân ở tam thập tam tầng thiên ngoại thiên hỏa vân động, bởi vì còn muốn giúp đỡ nữ hoa tinh vệ điều dưỡng thân thể, khôi phục trong cơ thể bản nguyên, tất cả trong lúc nhất thời có chút đi không được. vì thế, hắn quyết định trước cho chính mình tiện nghi sư phụ, cũng chính là địa chi thánh hoàng thần nông thị một cái mặt mũi, tạm thời từ bỏ đối thác tháp lý thiên vương trả thù, nhưng thời gian giới hạn tại hắn tại hỏa vân động trong đó, cái này cũng kêu nệ tình, đợi đến giải quyết nữ hoa tinh vệ vấn đề. Vậy liền. Nhưng mà, liền tại Lưu Hồng Cương mới vừa hạ quyết tâm thời điểm, không nghĩ tới vui như lên trời, tháp tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh con thứ ba Na Cha, thế mà không có chuyện gì chạy đến Hỏa Vân Động tới. Đối với Lưu Hồng đến nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Không phải liền là tạm thời không cách nào rời đi Hỏa Vân Động nha, cái này không có gì lớn, tất nhiên Na Cha chính mình đưa lên bọn họ. Vậy liền chấp cầm vị này cái gọi là thiện thắng đồng tử khai đao phâu thuật tốt. Tháp tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh làm người nhà của hắn, hắn liền làm đối phương người nhà, cách làm như vậy một điểm ma bệnh đều không có. Nhưng mà, nghĩ là có thể nghĩ như vậy Thật muốn như thế đi làm, ngược lại là có hơi phiền phức. Nếu biết rõ, Nacha con hàng này cũng không phải cái gì đèn đá cạn dầu, thiện thắng đồng tử cái danh hiệu này, cái kia cũng không phải đến không. Đúng, con hàng này là cái gì tu vi tới? Khoan hay nói, đối với việc này mặt, Lưu Hồng vẫn thật là không phải vô cùng rõ ràng. Duy nhất biết rõ một điểm chính là, Nacha thực lực, có lẽ không thể so với đỉnh phong thời kỳ Tôn Ngộ Không kém, thậm chí có khả năng cản mạnh một chút. Cùng nhị Lang thần tam chỉ nhãn Dương Tiễn, cũng chỉ tại trọng bá ở giữa. Như thế xem xét, Nacha tu vi ít nhất cũng nắm giữ thái ất kim tiên hoặc là đại la kim tiên tu vi mà còn chiến lược thấp nhất cũng là trung giai đại la kim tiên tiêu chuẩn cũng chính là nói sẽ chỉ so hắn lưu hồng cường không thể so với hắn lưu hồng yếu trừ cái đó ra còn có phiền thái nhất một điểm đó chính là na nhatra trong tay pháp bảo số lượng không ít cùng hắn lưu hồng so sánh cũng không kém bao nhiêu trong đó chỉ là hắn biết rõ liền có hôn thiên lăng càn cốt khuyên hỏa tiêm thương phong hỏa luân còn có còn có kim quang chuyên ma đạn, liền cục gạch đều có cái này sẽ rất khó làm lưu hồng tính một cái trên người mình pháp bảo sau đó phát hiện nếu như đem bạch cốt phu nhân cũng coi là lời nói bạch cốt phu nhân Meo meo meo, trong tay hắn pháp bảo cũng bất quá mới năm kiện mà thôi. Mà còn, na cha trong tay pháp bảo, căn bản là toàn bộ đều là chiến đấu loại, mà còn lẫn nhau ở giữa phối hợp vô cùng hợp lý. Trong tay hắn pháp bảo, luận chất lượng không thể so với đối phương kém, thế nhưng thuộc tính khác nhau, đồng thời cũng chưa nói tới phối hợp không tương xứng. Bởi vì có Bạch cốt phu nhân tồn tại, nhiều người ước hiếp ít người, chiến thắng na cha có lẽ không phải là vấn đề gì, thế nhưng nói đến giết chết hoặc là làm tàn đối phương, có vẻ như liền có chút ý nghĩa hao huyền, trừ phi, nghĩ đi nghĩ lại, lưu hồng trong lòng hơi động một chút. Hắn đương nhiên nghĩ đến, chính mình nắm giữ pháp bảo Thì thật không hề chỉ có năm kiện, mà là 6 cái. Sau cùng cái kia một kiện là hắn trước đây không lâu, từ cái nào đó xui xẹo thổ địa thần trong tay giành được Hỗn Độn trí Bảo Hỗn Độ Châu. Chỉ bất quá, bảo vật này hiện tại bao nhiêu có một ít vấn đề. Đầu tiên, cái đồ chơi này đẳng cấp quá cao, liên quan quá lớn, cho nên căn bản là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thứ nhì, Hỗn Độ Châu bản thể có tàn tạng, có khả năng phát huy ra bao nhiêu uy năng, cái này tạm thời còn khó nói. Cuối cùng, hắn được đến Hỗn Độ Châu thời gian ngắn ngủi, cho tới bây giờ, chỉ giải ra Hỗn Độ Châu bên trên không đến 1 phần 10 cấm chế. Trợn lên những vấn đề này chung vào một chỗ dẫn đến hắn không cách nào xác định cái đồ chơi này tại thời điểm chiến đấu có phải là có khả năng phát huy được tác dụng tính toán phiền phức như vậy sự tình vẫn là giao cái hệ thống a trái lo phải nghĩ một hồi lâu lưu hồng cuối cùng vẫn là quyết định đem vấn đề này giao cái hệ thống đến xử lý đến hỏa vân động phía trước hắn hệ thống trong chương mục còn có mấy vạn thiên mệnh điểm vì giúp nữ hoa tinh vệ khôi phục bản nguyên những cái này thiên mệnh điểm nguyên bản toàn bộ đều là phải tốn đi ra chịu thời gian có hạn hiện tại thiên mệnh điểm còn sót lại một nửa kể từ đó ngược lại là có thể tạm thời trước tham ô một cái dù sao giải quyết nata khẳng định còn sẽ có mới thiên mệnh điểm nhập chứng, cho nên tham ô thiên mệnh một ít chuyện, cũng không đối nữ hoa tinh vệ sản xuất ảnh hưởng. Địa hoàng đại nhân, Thiên tri thánh hoàng cùng Nhân tri thánh hoàng hai vị đại nhân đến. Hiện tại Lưu Hồng suy nghĩ làm sao đối phó Na Tra thời điểm, một cái ký danh đệ tử từ bên ngoài chạy vào. Nghe thấy lời ấy, Địa tri thánh hoàng xua tay. Mời bọn họ đi vào à, đúng, đi thông báo một chút thiên cung sứ giả, mượn cơ hội này, vừa vặn liền việc này cũng cùng nhau giải quyết. Ký danh đệ tử lui ra ngoài. Lưu Hồng ở một bên hé mắt. Cái gọi là thiên cung sứ giả, dĩ nhiên chính là vị kia Na Tra tam thái tử. Hắn cũng là nhìn xem, vị này tại hồng hoang thế giới bên trong cũng coi là có danh tiếng nhân vật, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Trưng 443, vỗ mông ngựa tại đuổi ngựa bên trên, trưng 443, vỗ mông ngựa tại đuổi ngựa bên trên. Hồng hoang thế giới bên trong, siêu phàm thế lực số lượng không ít, mà còn thực lực cùng quy mô cũng là khác rất xa. Bình thường mà nói, một cái nắm giữ truyền thừa tu luyện gia tộc Tu chân, liền đã có khả năng bị coi là là một cái siêu phàm thế lực. Bất quá loại này cái gọi là siêu phàm thế lực, cùng người bình thường thế lực không có cái gì khác nhau. Bởi vậy theo thời gian trôi qua, mọi người đem phàm cảnh tu giả thế lực toàn bộ đều bài trừ tại bên ngoài, chỉ tính toán từ tiền cảnh tu giả tạo thành thế lực. nhưng cho dù là như vậy, lớn siêu phàm thế lực cùng tiểu nhân siêu phàm thế lực vẫn là có cách biệt một trời. từ xưa tới nay, thiên cung tại tất cả siêu phàm thế lực ở trong vẫn luôn vững vàng trước ba. thiên cung sứ giả chạy đi bất luận cái gì một nhà siêu phàm thế lực làm việc, hưởng thụ đều là làm đại gia đánh ngộ. chỉ là mọi thứ đều có ngoại lệ. tại cái này hỏa vân cung một mẫu ba phần đất, thiên cung sứ giả liền không tính cái gì. Đến nơi này, không có nhà ai siêu phàm thế lực sứ giả dám làm loạn, thiên cung sứ giả cũng giống như vậy. Mấy cái ký danh đệ tử lui ra về sau, Thiên Chi Thánh Hoàng phục hy thị cùng Nhân Chi Thánh Hoàng phục hy thị hai người, rất nhanh liền tiến vào thần nông thị đặc điện. Nhìn thấy Lưu Hồng Thế mà cũng tại, hai vị giả thánh hoàng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là vô cùng hữu thiện hướng về phía Lưu Hồng nhẹ gật đầu. Đối mặt cái này hai lão ca, Lưu Hồng tự nhiên không dám có chút lãnh đạm. Hắn cười hì hì bước ra một bước, hướng về phía đối phương đi một cái đệ tử lễ, sau đó các loại an tiết lời nói há mồm liền ra. Sư bá, sư thúc, đệ tử cho các ngươi thần an, chúc các ngươi phúc như đông hải thọ so nam sơn tu vi một ngày càng so một ngày cường sang năm liền có thể bước vào đại đạo cảnh phục hi thị hiên viên thị trầm mặc chỉ chốc lát phục hi thị quay đầu nhìn xem hiên viên thị nhàn nhạt hỏi tam hoàng đệ ta hình như nhớ tới cái kia nam sơn Sơn thần hẳn là ngươi ký danh độ tôn a nghe thấy lời ấy bên kia hiên viên thị nhưng là lắc đầu trầm ngâm chỉ chốc lát hắn mở miệng giải thích đại hoàng huynh ngươi khả năng là nhớ lầm nam sơn Sơn thần là ta cái kia tên độ tôn đệ tử dựa theo bối phận tính toán hẳn là ta ký danh từng độ tôn nói đến đây hiên viên thị suy nghĩ một chút sau đó rồi nói tiếp đến mức nói tòa kia Nam Sơn hình như tạo thành cũng không có bao lâu thời gian nếu không có thể cũng không tới phiên Tiểu Gia Hỏa kia đi làm sân thần ân hẳn là dạng này thì ra là thế Phục Hi thị nhẹ gật đầu làm bừng tỉnh hình dáng chợt hắn quay đầu nhìn hướng địa chi Thánh Hoàng Thần Long Thị đúng nhị hoàng đệ nói đến Đông Hải có kiện sự tỉnh ta vẫn luôn nhớ tới nữ hoa Tiểu Gia Hỏa kia năm đó chính là tại Đông Hải chuyện xảy ra ai Tiểu Gia Hỏa này khổ a tiếng nói của hắn vừa rơi xuống cả tòa thạch điện lập tức yên tĩnh không tiếng động Lưu Hồng đầu đen do má cái này liền rất lúng túng có tốt hay không Anh em bất quá là muốn đập ngựa của các ngươi cái rắm, nói vài lời cắt tường nói xong. Như thế tích cực làm nha. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng nhịn không được cười khổ một tiếng. Đúng vậy. Vỗ mông ngựa tại đùi ngựa bên trên, hắn không nói còn không được sao. Nghĩ đến đây, hắn hướng về phía hai lão đầu lĩnh chấp tay, sau đó lùi đến chính mình tiện nghi sư phụ Thần nông thị sau lưng, đàng hoàng đứng xuôi tay. Thấy cảnh này, ba vị giả thánh hoàng nhìn nhau cười một tiếng. Đối với Lưu Hồng tên này Hỏa Vân cung chân truyền đệ tử, bọn họ giác quan đều tương đối là tụ, không có chuyện gì cầm đối phương đùa giỡn một chút, cũng coi là một loại ngộ đạo sau khi tiêu khiển nói ví dụ như đối phương sẽ có ý nghĩ gì? Ma đản, có chuyện vui là được rồi. Người nào không có chuyện gì nghĩ nhiều như vậy a? Ba vị đại nhân, thiên cung sứ giả đến. đúng lúc này, vừa rồi đi ra ký danh đệ tử lại trở về thạch điện. ở phía sau hắn còn đi theo một cái răng trắng môi đỏ ngày tết ông táo. người này không phải người khác, chính là tháp tháp lý thiên vương lý tịnh con thứ ba thiện thắng đồng tử na cha. đồng thời cũng là lần này thiên cung phái tới hỏa vân động sứ giả. bá, thần đông thị phía sau, lưu hồng đỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về na cha nhìn sang. chỉ là vẻn vẹn nhìn mấy lần, trên mặt của hắn liền lộ ra một tia vẻ khinh thường tê dại đều mấy vạn năm tuổi người không có chuyện gì trang cái gì non a ra mặt này sợ là liền hỏa tiêm thương đều đâm không thủng a hắn tự lầm bầm chỉ bất quá nói là tự lầm bầm có thể là thanh âm này lại không có chút nào nhỏ chương 444, lưu hồng nổ nước bọn chương 444, lưu hồng nổ nước bọn phải thừa nhận na cha hình dạng sắc thực rất nhận người thích mà cái này cũng cùng hắn hiện tại bộ này thân thể có quan hệ trong truyền thuyết na cha đại náo tứ hải long cung chọc chết long vương thái tử na bính bởi vậy chọc cho cha của mình thất tháp lý thiên vương giận dữ trừ cái đó ra Tứ Hải Long Vương vì trả thù Na Tra, điều động Tứ Hải lực lượng, tính toán dìm nước Trần Đường Quan, giết chết Na Tra cả nhà. Đối mặt dạng này một loại cục diện, cuối cùng Na Tra không thể không gọt xương đổi cha, gọt thịt đổi mẫu. Đoạn tuyệt tại Trần Đường Quan bên trên, dùng cái này lắng lại Tứ Hải Long Vương lửa giận. Dựa theo lẽ thường, đều đã làm đến loại này tình trạng, Na Tra thế nhưng chết không thể chết lại. Làm sao? Nhân gia có một cái tốt sư phụ, vì cứu trở về Na Tra tính mệnh. Sư phụ của hắn Thái Ưt Trần Tiên, đầu tiên là lấy đại pháp lực che lại Na Tra hồn phách, sau đó từ sư phụ của mình, cũng chính là Trư Thiên Lục Thánh bên trong Nguyên Thụy Thiên Tôn nơi đó cầu lấy tiên liên, vì đó cải tạo nhục thân. nhắc tới nguyên thủy thiên tôn không hổ là thiên đạo thánh nhân, nhưng phạm là lấy ra chút đồ vật đến, đều là khó lường báu bối. Thái ất chân tiên cầu lấy tiên liên, bản thân chính là gần với thập đại tiên tiên linh căn tiên tài địa bảo, trải qua nguyên thủy thiên tôn vô số năm ấp ủ về sau, càng là sản sinh ra một kia linh tính. Dùng cái này vật đắp nặn đi ra nhục thân, tự nhiên là không tầm thường. Về sau, na cha dùng chỉ là không đến ngàn năm thời gian, liền nhục thân thành thánh, cùng tiên liên đẳng cấp liền có trực tiếp liên hệ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, na cha hiện tại bộ thân thể này, có thể nói là ngày trung tú. Tuấn Mỹ vô song, cho tới nay, Lưu Hồng đối với chính mình tướng mạo đều hết sức hài lòng. Thế nhưng, tại chính mắt thấy Na Cha về sau, hắn mới biết được cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Đối với cái này, muốn nói không có một chút hâm mộ đấu kỵ hận lời nói, đó cũng là chuyện không thể nào. Cho nên, hắn mới sẽ nghĩ đến biện pháp, thông qua lời nói đến hạ thấp đối phương. Bất quá lời này còn nói trở về, hắn nói những cái kia ngôn tử, nhiều ít vẫn là có như vậy một chút đạo lý. Tiên cảnh tu giả, chỉ cần tu vi đạt tới hoặc là vượt qua Kim Tiên đẳng cấp, liền có thể làm đến trường sinh tự thị. Chỉ cần không gặp được cái gì ngoài ý muốn, sống trăm năm, đó là không hề có một chút vấn đề. Trường hợp này bên dưới, rất nhiều tiên cảnh tu giả đều sẽ đem hình tượng của bản thân cố định xuống. Bình thường đến nói, bị cố định hình tượng đều là tự thân 25 tuổi đến 35 tuổi một năm này tuổi đoạn diện mạo. Nếu như nắm giữ thân phận và địa vị nhất định, lấy người trung niên hoặc là người giả diện mạo xuất hiện, đó cũng là phổ biến sự tình. Có thể là trước mắt Na Tra, nhưng là phương pháp trái ngược. Con hàng này tuổi tác đã không nhỏ, lại đem chính mình làm thành một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Đối với Lưu Hằng mà nói, cái này liền rất đáng giá hắn đi nhổ nước bọt. Lại nói, ngươi làm như vậy đến cùng là giả bộ nai đâu, vẫn là giả bộ nai tơ. Xin nhờ, đều mẹ nó đã là mấy vạn tuổi lão yêu quái, làm như vậy có ý tứ sao? rất để người buồn nôn có tốt hay không? trung thực nói, lưu hồng nổ nước bọn kỳ thật vẫn là rất có đạo lý. chỉ bất quá, con hàng này tự lẩm bẩm thực sự là có chút lừa tiếng. cho nên, đừng nói là hỏa vân động tam thánh hoàng, liền xem như na cha cùng hỏa vân động mấy cái ký danh đệ tử cũng đều nghe đến rõ ràng. Phúc. sau một khắc, có mấy cái ký danh đệ tử trong lúc nhất thời nhịn không được, tại chỗ liền cười ra âm thanh mặc dù bọn hắn rất nhanh liền ý thức được trường hợp không đối, từng cái nạp lại lên đường đán, có thể là không khí hiện trường, nhưng cũng bởi vậy thay đổi đến hết sức của quái. ba vị già thánh hoàng ngược lại là không nói thêm gì. có thể Na Cha liền có chút nhịn không được, hắn nghiêng đầu lại, hướng về lưu hồng vị trí nhìn thoáng qua, đầy mặt đều là vẻ giận dữ. cắt nhìn cái gì vậy a? lại nhìn anh em vẫn là so ngươi tuổi trẻ vô số lần, loại này sự tình ghen tị là ghen tị không đến ai. thấy tình cảnh này, lưu hồng nhịn không được lật một cái lưỡi mắt, sau đó tiếp tục nhổ nước bọn. nghe thấy lời ấy, nata sắc mặt lập tức thay đổi đến so đấy nổi còn đen hơn. Chương 445, Na cha khiếp sợ, chương 445, Na cha khiếp sợ. Dạ, lao yêu quái. Đối mặt Lưu Hồng nổ nước bọn, thiện thắng đồng tử Na cha trên mặt biểu lộ đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Thiên cung thần tiên có thật nhiều. Phi nhân loại xuất thân, chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Trong đó, lấy nhị thập bát tinh tú có đủ nhất đại biểu tính. Cái kia 28 người, từng cái toàn bộ đều là hóa tạo thành tinh yêu quái, cùng nhân tộc một mao tiền quan hệ đều không có. Đối với trường hợp này, có ít người tập mãi thành thói quen, có ít người thì xem thường. Mà thiện thắng đồng tử Na cha, lại được tốt thuộc về cái sau. Na Tra sư phụ, là Ngọc Hư thập nhị tiên bên trong Thái Ưt chân tiên, nói một cách khác, chư Thiên Lục thánh bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là hắn ruột thị sư tổ. Tục nữ nói, có thể nhất định có danh đồ. Hồng hoang thế giới bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối yêu tộc địch trí cùng khinh thường nổi danh. Nhớ ngày đó, Hồng quân lão tổ tại Tử Tiêu cung truyền pháp thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đã từng đang tại rất nhiều hồng hoang sinh linh mặt, đem yêu tộc hình dung là khoác lông giáp lưng, để chứng hóa ở mức hạng người. Bởi vì câu nói này, Nguyên Thủy Thiên Tôn kèm chút yêu tộc đại năng côn bằng lao tổ đánh lên, bởi vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với muôn hạng, cùng yêu tộc quan hệ trong đó chính là thế thành nước lửa thân ở dạng này một sư cửa Na Tra đối yêu tộc thái độ trên cơ bản cũng liền không hỏi có thể biết có ý tứ chính là cùng chính mình những sư huynh đệ kia cùng với sư môn trưởng đối so sánh Na Tra trừ đối yêu tộc có địch ý cùng khinh thường bên ngoài đối cùng loại với yêu tinh yêu quái tinh quái một loại từ ngữ cũng là cực kỳ mẫn cảm nếu là có người đem những này từ ngữ sử dụng trên đầu hắn lại hoặc là cùng hắn liên hệ tới cho dù đối phương vẹn vẹn chỉ là tại nói đùa hắn cũng sẽ bởi vậy cùng đối phương trở mặt sở dĩ sẽ như vậy cũng là không phải là không có nguyên nhân Na Tra hiện tại cỗ thân thể này cũng không phải là dạy tại phụ mẫu mà là sư phụ của hắn Thái Ưt Trật Tiên, từ Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó đòi hỏi một gốc trước tiên tiên sen, sau đó lấy hoa sen cùng củ sen miết hợp mà thành. Từ góc độ này đi nhìn lời nói, hắn cùng yêu tộc bao nhiêu có thể dính được bên trên một chút quan hệ? Yêu tộc chính là bình thường mọi người nói tới yêu quái, chia làm yêu quái cùng tinh quái hai loại, chim thú thành tinh vì cái gì quái, cỏ cây thành tinh tức là tinh quái. Thứ Na Tra tự thân tình huống đến xem, nói hắn là tinh tài, vậy khẳng định là qua, nói hắn có một phần ba thậm chí một phần hai là tinh quái, nhưng là không hề có một chút vấn đề. Kể từ đó, Na Naja ở phương diện này liền lộ ra cực kỳ mất cảm. Liên quan tới chuyện này, Hồng Hoang thế giới bên trong người biết không hề tại số ít. Cân nhắc đến Na Naja bản thân tu vi cùng chiến lực, còn có sau người bối cảnh cùng quan hệ, có rất ít người sẽ đụng vào hắn kiên kỵ. Nhưng là bây giờ, Lưu Hồng không những quản hắn gọi là lao yêu quái hơn nữa còn là bên trong Hỏa Vân động Tam Thánh Đế, cái này liền để hắn có chút không thể nhẫn. Lại nói, cái này yêu quái liền yêu quái a, mà lại còn muốn thêm một cái giả chữ. Tăng thêm giả chữ không đi nói, cuối cùng còn nói xấu hắn giả bộ nighter. Đây quả thực là cố tình kiếm chuyện a. Giả bộ nighter. Tên giải Hắn đây là tại giả bộ nai sao? Hắn cần dùng tới giả bộ nai sao? Có dạng này một bộ hình dạng, còn không phải bởi vì. Nghĩ đến đây, Na Cha nhịn không được lại nghĩ tới chính mình cỗ thân thể này đã thủ, sau đó tức giận trong lòng liền càng tăng lên. Nếu như nơi này không phải hỏa vân cung, hắn tìm sách theo hỏa tiêm thương cùng đối phương mở làm. Làm sao? Thời gian cùng địa điểm đều không đối. Cho nên, trừ hướng đối phương trợn mắt nhìn bên ngoài, đối với đối phương cũng là không thể làm gì. Cùng hắn đồng thời, trong đầu của hắn rất tự nhiên xuất hiện một cái nghi vấn tâm liên. Con hàng này là ai? Vì sao muốn cùng bản thái tử không qua được? Bản thái tử đến cùng chỗ nào treo chọc đến con hàng này. Sau đó, chừng đối phương vài lần về sau, Na Cha ánh mắt nhưng là có chút ngưng lại. Thân là thái ớt chân tiên đồ đệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ tôn, hắn thực lực cùng nhãn lực đều có thể nói là là nhất thời tuyển chọn. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền nhìn ra đối phương tu vi đã chân thật tuổi tác. Chợt trong lòng kinh hãi, "Ma đản, con hàng này vậy mà mới hơn 30 tuổi, mà còn, mà còn đã bước vào thái ớt kim tiên kim tiên. Bản thái tử không phải là nhìn hoa mắt a. Chẳng lẽ, con hàng này là cái nào đó chuyển thế trùng tu lão quái vật?" Sau một khắc, Na trong lòng sinh ra không ít liên tưởng cùng suy đoán, có thể là những này liên tưởng cùng suy đoán cuối cùng bị chính hắn cho từng cái bắt bỏ. Tôn Nộ Không hỏa nhãn kim tinh, Lưu Hồng có hôn độn thần ma nhãn, Na ở phương diện này đồng dạng có chính mình thần dị chỗ. Phía trên đã nói, hắn hiện tại liền cô thân thể này, chính là từ một gốc trước thiên tiên sen biến thành. Chỉ bất quá, cái này trước thiên tiên sen cũng không phải là bình thường trước thiên tiên sen, mà là một gốc bị thiên đạo thánh nhân luận dưỡng vô số cái kỳ nguyên trước thiên tiên sen. Năm này tháng nọ xuống ngân trước thiên tiên sen đại sen bên trong, sản sinh ra ba viên ẩn chứa có thánh ý hạ sen. Bọn họ bên trong một viên, trở thành na tra trái tim, mặt khác hai viên, nhưng là hóa thành na tra hai mắt. Kể từ đó, na tra liền nắm giữ một đôi thần kỳ xế mắt. Cho nên, hắn lúc này có thể khẳng định, hắn nhìn thấy người nào đó, quả thực chính là một tôn hơn 30 tuổi thái ớt kim tiền, mà không phải vị lão quái kia vật chuyển thế chúng tu. Cái này liền vô cùng ghê bẫm. Hồi tưởng lại đối phương phía trước nói những lời kia, na tra nhịn không được gâu sầu trong lòng. Sở dĩ sẽ như thế, là vì hắn chợt phát hiện, từ đối phương góc độ đến xem, chính mình có vẻ như đích thật là một tôn giả bộ master lão quái vật. Cứ việc không muốn thừa nhận, có thể sự thật chính là như vậy. Nhắc tới, trên thế giới nhất đả thương người đồ vật, kỳ thật chính là cái gọi là chân tướng. Để tránh một cái tuổi nhỏ chính mình vô số bị, tu vi cùng chính mình sắp xỉ như nhau tồn tại, Na Cha trong lòng điểm này nhỏ kiêu ngạo, nháy mắt liền bị đánh đến vỡ nát. Nghĩ hắn năm nay bất quá hơn 3 vật ít, liền đã trở thành một tôn đại la kim tiên, phóng nhãn toàn bộ hồng hoàng thế giới, đều có thể coi là một tôn tu luyện kỳ tài. Trên thực tế thật sự là hắn chính là. Nếu không, từ trước đến nay đi tinh anh lộ tuyến xiển giáo, cũng sẽ không đem hắn thu làm môn hạ. Nhưng mà, trước mắt con hàng này trước so, hắn cái này tu luyện kỳ tài danh hiệu, liền lộ ra đến cực kỳ buồn cười. Nếu như là Hơn ba vạn ít đại là kim tiên xem như là kỳ tài, như vậy hơn 30 tuổi thái ớt kim tiên lại tính là cái gì? Yêu nghiệt sao? Có vẻ như, hình như, có lẽ, có thể, cũng chỉ có cái từ này mới có thể hình dung. Ý thức được điểm này về sau, Na Tra lửa giận trong lòng không những không có biến mất, ngược lại thay đổi đến càng thêm tịnh vượng. Thế cho nên, tại lơ đãng bên trong, trong cơ thể hắn pháp lực cũng bắt đầu thay đổi đến sủn sụn rũ động. Đó cũng không phải hắn chủ động vì đó, đơn thuần một loại phản ứng tự nhiên. Hắn lúc này thật rất muốn cùng đối phương thật tốt làm lên một tràng, tốt nhất có khả năng đem trước mắt cái này đối với chính mình cũng không thân thiện yêu nghiệt trực tiếp đánh tới hồn phi phách tán bên kia lưu hồng đã nhìn ra na tra phản ứng khác thường phát giác đối phương địch ý cùng chiến ý về sau hắn không những không có thu lại chính mình hành động ngược lại ném cho đối phương một cái cực kỳ ánh mắt khinh thường giống như là đang nói đến a có bản lĩnh nguy liền đến đánh ta a cái này dám dấp thực sự là quá khi người thấy cảnh này lúc na tra khí huyết dâng lên trong cơ thể pháp lực cũng bắt đầu thay đổi đến không thu không chế ma đản không được bản thái tử nhất định muốn giết chết tiểu tử này nếu không cần phải tẩu hỏa nhập mà không thể nghĩ đến đây tay phải của hắn dương lên. Sau một khắc, hậu thiên trí bảo hỏa tiêm thương, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn hắn hiện tại cái bộ dáng này, đúng là dự định làm hỏa vân động tam thánh mặt cùng lưu hồng liều mạng. chương 446 một môn ba thánh nhân, chương 446 một môn ba thánh nhân. từ na cha tiến vào thạch điện một khắc kia trở đi, địa chi thánh hoàng thần nông thị vẫn lưu ý lấy lưu hồng nhất cử nhất động. trên thực tế, để lưu hồng tiếp tục lưu lại thạch điện bên trong, bản thân cái này liền giả thánh hoàng cố tình làm. na cha lần này tới hỏa vân động, đại biểu cũng không phải là cá nhân hắn cũng không phải cha của hắn thác tháp lý thiên vương lý tịnh lại hoặc là sư phụ của hắn thái ất chân tiên nói xác thực hắn đại biểu là hắn chỗ hiệu lực thiên cung trường hợp này bên dưới na cha đến tìm hiểu xem như là một loại vô cùng chính thức hai cái siêu cấp thế lực ở giữa quan phương tiếp xúc bản thân cái này chính là một kiện tương đối nghiêm túc sự tình dựa theo lẽ thường tất nhiên thiên địa nhân tam vị lao thánh hoàng đều đã đến cái kia lưu hồng cũng liền không nên tiếp tục lưu cái này thạch điện bên trong sở dĩ nói như vậy cũng không phải là bởi vì lưu hồng thân phận quá thấp tới ngược lại chính là Lưu Hồng không thể ở lại chỗ này muôn nhân, trùng hợp là bởi vì thân phận của hắn quá cao. Nếu như nói, hiện tại Lưu Hồng vẹn vẹn chỉ là hỏa vân động một cái kỳ danh đệ tử, lại hoặc là tôi tớ nô bộc loại này nhân vật, vậy liền không có vấn đề gì. Thế nhưng, hắn là hỏa vân động chân truyền đệ tử, địa chi thánh hoàng thần nông thị quan môn đệ tử, dạng này thân phận đã không thích hợp làm nhân viên tiếp đãi, lại không thời điểm làm người chủ sự nhân viên, cho nên chuyện nên làm chính là rời đi nơi này. Chỉ bất quá, việc này thần nông thị không có nâng, ngay người hai vị giả thánh hoàng cũng không có nâng, vì vậy mới có về sau phát sinh những chuyện này. Nhìn thấy Lưu Hồng cùng Na Cha mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai nhường ai bộ dạng, địa chi thánh hoàng thần nông thị mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng nhịn không được nở nụ cười khổ. Hắn đem Lưu Hồng ở lại chỗ này mục đích, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút, chính mình cái này tiện nghi đồ đệ, phía trước nói cái kia lời nói đến cùng phải hay không lá mặt lá trái. Tháp tháp Lý Thiên Vương muốn thật Lưu Hồng người nhà, thậm chí muốn dùng bọn họ sinh mệnh hướng Lưu Hồng thị uy, cử động như vậy chắc chắn sẽ kích thích Lưu Hồng. Loại này sự tình không cần cẩn thận nói, thần nông thị liền có thể đoán được. Bởi vì nữ oa nương nương phân thân tồn tại, Tháp tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh tính toán rơi vào khoảng không, thậm chí còn ăn một cái không lớn không nhỏ thua tiền ẩm. Bị nữ oa nương nương phân thân hung hăng gõ một lần đòn chúc. Thần Đông thị khi biết chuyện này về sau, ngay lập tức liền đem chuyện lời Lưu Hồng, hy vọng đối phương có thể làm cho chuyện này trôi qua, không muốn tại nhiều sinh cái gì khó khăn chắt trở. Lúc ấy Lưu Hồng ngoài miệng nói ngược lại là rất tốt, không nghĩ tới chỉ là hơi thăm dò một cái, Liên nhìn ra ý tưởng chân thật của hắn. Cái này mang thủ tiểu gia hỏa, trong đầu căn bản là không có nghĩ qua phải lớn sự tình hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, mà là kìm nén sức lực tính toán kiếm chuyện đâu ý thức được điểm này về sau, địa chi thánh hoàng thần nông thị nhịn không được âm thầm cười khổ. Cứ việc đối với cái này hắn cũng sớm đã suy đoán. Thế nhưng khi sự tình chân chính phát triển đến một bước này sự tình, thần nông thị trái tim nhiều ít vẫn là có chút bất đắc dĩ. Cái này bất quá đối với loại này sự tình, hắn cũng không thể đàng tại lưu hồng mặt nói rõ. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ kích thích lưu hồng lịch phản tâm lý. Một khi xuất hiện trường hợp này, chuyện kia liền sẽ thay đổi đến càng ngày càng hỏng bét. Cho nên, cho nên cái này thật đúng là một cái phiền toái tiểu gia hỏa. Nhưng mà liền tại địa chi thánh hoàng thần nông thị trong lòng nghĩ linh tinh thời điểm thiện thắng đồng tử na cha bên này lại ra yêu thiêu thân tại lưu hồng lời nói kích thích phía dưới vị này tháp tháp lý thiên vương lý tịnh nhà tam thái tử thế mà không cách nào không chế tính tình của mình muốn tại cái này tòa thạch điện bên trong động thủ hơn nữa còn là đang tại hỏa vân động tam thánh hoàng mặt cái này liền không thể nhẫn vào giờ phút này chỉ cần na cha có khả năng đánh ra một kích như vậy không quản kết quả cuối cùng làm sao đối với thiên địa nhân tam vị lao thánh hoàng mà nói đều là một kiện chuyện rất mất mặt cho nên đừng nói là lưu hồng cho dù chính là địa chi thánh hoàng thần nông thị còn có hắn hai vị lao huynh đệ cũng không thể tùy ý xảy ra chuyện như vậy. Liền tại Na Cha tay cầm hỏa tiêm thương, muốn xuất thủ lại còn chưa trong khi xuất thủ, Địa Chi Thánh Hoàng Thần Nông Thị đưa tay lăng không ấn xuống một cái. Vẹn vẹn chỉ là như thế một cái, toàn bộ thạch điện liền bị Thần Nông Thị nháy mắt không tràng. Trừ Thiên Chi Thánh Hoàng Phục Hy Thị cùng Nhân Chi Thánh Hoàng Hiên Viên hai anh em này bên ngoài, bao gồm Na Cha cùng Lưu Hồng nội tại, tất cả mọi người là mất đi hành động năng lực. Nơi này nói tới mất đi năng lực hành động, cũng không chỉ là chỉ bởi vì thân thể bị cáo lại, cho nên mới đưa đến không cách nào động đậy. Trên thực tế, Na Cha cũng tốt, Lưu Hồng cũng được, bao gồm mặt khác ở đây ký danh đệ tử cùng nô bộc, lúc này bọn họ từ nhục thân đến thần niệm, từ thần niệm đến linh hồn. Cho nên tất cả, toàn bộ đều xa vào đến một loại tuyệt đối mà yên lặng trạng thái. Đây là một loại đã vượt ra thời gian cùng không gian giam cầm thủ đoạn. Thánh nhân cảnh phía dưới tu giả, cho dù chính là trưởng thánh, đừng nói là thoát khỏi loại này cầm giữ, đoán chừng liền muốn làm rõ ràng phát sinh cái gì, đều là một kiện chuyện không thể nào. Dứt khoát, Thần nông thị rất nhanh liền thu hồi thần thông của mình. Vừa rồi cách làm của hắn, bất quá là muốn để Na Cha cùng Lưu Hồng thanh tỉnh một chút mà thôi, đồng thời không nghĩ đem đối phương như thế nào đi nữa, cho nên không có so muốn giam cầm bọn họ thời gian quá dài. Trên thực tế, địa chi thánh hoàng Thần nông thị cũng sắp thực đạt tới chính mình mục đích khôi phục năng lực hành động cùng năng lực suy tính về sau, Na Tra cũng không áp dụng tiến một bước hành động, mà là quay đầu nhìn hướng địa chi thánh hoàng thần nông thị, trong miệng kinh hô một tiếng, thiên đạo thánh nhân. xem như thái ất chân tiên đồ đệ, Na Tra cũng coi là thánh nhân môn đồ, hắn không chỉ một lần gặp qua sư tổ nguyên thủy thiên tôn, cũng nhận thức qua đối phương uy năng. hai tướng vừa so sánh, hắn kinh ngạc phát hiện, địa chi thánh hoàng thực lực, vậy mà không có chút nào kiềm chế sư tổ của mình nguyên thủy thiên tôn. cái sau là chư thiên lục thánh một trong, thánh nhân cảnh đi đến bước thứ hai tồn tại. như thế nói đến, như vậy một cái thánh hoàng thần nông thị há không chính là? trầm ngâm chỉ chốc lát. Na Tra sắc mặt hơi đổi, hắn quay đầu nhìn một chút ngồi ngay ngắn ở ghế đá Thiên Chi Thánh Hoàng phục hy thị, còn có bên người Nhân Chi Thánh Hoàng Hiên viên thị, sau đó cả người lập tức thay đổi đến trung thực. Ma đàn, quá đáng sợ, Nghĩ địa Chi Thánh Hoàng Thần Nông thị dạng này tồn tại, hỏa vân động có dòng dã ba vị a, mà còn, mà còn cái trước còn không phải tối cường, đây thật là, hỏa vân động tam thánh hoàng, tại hồng hoang thế giới bên trong danh khí cũng không phải là rất lớn, ít nhất cùng chư Thiên Lục Thánh không có gì có thể so tính. Thế nhưng, Phạm là hiểu rõ một chút nội tình người, đều biết rõ cái này ba lão đầu thực lực rất mạnh, đến mức nói cụ thể mạnh đến mức nào vậy liền có chút không quá tốt nói có người suy đoán thiên địa nhân tam thánh hoàng vẻn vẹn chỉ là nắm giữ đỉnh phong chuẩn thánh tu vi cùng chiến lược có người suy đoán bọn họ mặt ngoài nắm giữ đỉnh phong chuẩn thánh tu vi nhưng trên thực tế đã nắm giữ thánh nhân chính thành chiến lược nói một cách khác bọn họ chính là đỉnh phong chuẩn thánh bên trong đỉnh phong còn có người suy đoán Têu láo ca tam kỳ thật vẫn luôn đang giả heo ăn hổ sớm tại mười mấy cái kỷ nguyên phía trước bọn họ liền đã bước vào thánh nhân hàng ngũ chỉ là đối ngoại một lời không hợp mà thôi có khả năng làm ra những suy đoán này người Đối Hồng Hoang Thế giới trên cơ bản đều có hiểu rõ nhất định, nhưng cũng không phải là Hồng Hoang Thế giới Kim tự Tháp trụ cao nhất một nhóm kia tồn tại. Cái sau khẳng định là biết hỏa vân động tam thánh hoàng tình huống. Thế nhưng, giống trên thế giới tuyệt đại đa số sự tình đồng dạng, người không biết chuyện, không có hứng thú, kiến thức nửa vời người, tùy tiện đoán, thực sự hiểu rõ nội tình người, lại ngược lại giữ yên lặng. Cho nên, ba vị gia thánh hoàng tu vi cùng chiến lược thủy chung là một cái mê. Hiện nay, Na Tra rút cuộc biết đáp án của vấn đề này, có thể hắn lại tình nguyện chính mình không biết, bởi vì cái này đáp án thực sự là quá mù. Đậu đen rau má. Một môn ba thánh nhân. Chuyện như vậy, nói ra ngươi dám tin, chương 447, các ngươi chuyện này đối với vô lương sư đồ quá ư hiếm người, chương 447, các ngươi chuyện này đối với vô lương sư đồ quá ư hiếm người. Xuất thủ cảnh cáo một phen về sau, địa chi thánh hoàng thần nông thị mở miệng. Hắn đầu tiên là hung hăng trừng mắt liếc Lưu Hồng. Sau đó quay đầu nhìn hướng Na Cha, khẽ cười nói, "Thiện thắng đồng tử, bên kia tiểu gia hỏa gọi là Lưu Hồng, là bản hoàng mới thu quan môn đệ tử, tuổi của hắn còn nhỏ, cho nên." Sau khi nói đến đây, lão đầu tử ngữ khí có chút dừng một chút. Sau đó, hắn chậm rãi thu hồi độ cười, nói tiếp, "Bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên không quá biết nói chuyện so với hắn ngươi cũng coi là lao tiền bối còn mời thông cảm nhiều hơn lời nói này nghe vào tựa hồ rất khách khí nội dung cũng không có cái gì vấn đề thế nhưng phối hợp thêm địa chi thánh hoàng thần nông thị biểu tình biến hóa trong đó ý vị liền có chút không giống nhau lắm nà cha nghe thần nông thị nói ra lời nói này về sau nà cha mặt ngoài thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng nhịn không được bắt đầu mắng lên lương thông cảm nhiều hơn nghe một chút lời nói này phải nhiều em hai a nhưng vấn đề là hắn dám không nhiều thông cảm sao xin nhờ. nói chuyện thời điểm đừng cứ mãi bình tĩnh cái mặt được sao rất đáng sợ có tốt hay không? Lão nhân gia ngài là tiên Đạo Thánh Nhân, ngài luôn nói lời nói, bản thái tử dám không nghe nha. Nghĩ đến đây, Na Tra trong lòng dính nhau sức lực quả thực là khỏi phải nâng. Chỉ là dính nhau một trận về sau, Na Tra sắc mặt nhưng là có chút tối sầm. bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, Địa Chi Thánh Hoàng tại trong lời nói mới rồi, lại còn nói hắn là Lưu Hồng Lão Tiền Bối. Trước đây không lâu, Lưu Hồng cái này vừa vặn kêu lên hắn lao yêu quái, mà còn cùng tuyệt miệng nói hắn giả bộ nai tơ. Hiện tại ngược lại tốt, với làm sư phụ, há miệng liền nói Lão Tiền Bối ba chữ này. Lại nói, đây không phải là đang vì ngươi đồ đệ lời nói lập hồ sơ sao? Muốn đem ra cái này chữ thực nệ đúng không? Đây thật là, không ngắn cũng không có như thế bảo vệ tôi da. Các ngươi hỏa vân động làm như vậy, không phải đang ức hiếp người nhà Thiện thắng đồng tử Nacha, bản thân chính là một tôn đại la kim tiên, mà còn thân phận tương đối bất phàm, hậu trưởng cũng cực kỳ mẫm liệt. Đi qua thời điểm, vô luận đi đến nơi nào, đều chỉ có hắn nước hiếp đường, không, có người khác ước hiếp hắn thuyết pháp. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị Lưu Hồng cùng Thần Đông thị chuyện này đối với vô lương sư đồ, lại liên đối đều có chút ngồi không yên, trong lòng cảm thụ có thể nghĩ chỉ bất quá bên trong hỏa vân động tam thánh hoàng mặt hắn cũng không tốt nói thêm cái gì cũng không tốt bác địa chi thánh hoàng thần nông thị mặt mũi cho nên đến cuối cùng hắn đành phải cười khổ liên tục gật đầu Liên đồng ý đối phương thuyết pháp có thể là hắn gái nụ cười này nhưng là so với khóc còn khó coi hơn thạch điện bên trong mấy cái ký danh đệ tử thiếu chút nữa tại chỗ cười ra tiếng nói trở lại thông qua chuyện này ở đây những này ký danh đệ tử nhiều lấy cũng minh bạch lưu hồng tại địa chi thánh hoàng thần nông thị trong lòng địa vị hoặc là nói là minh bạch lưu hồng bây giờ tại hỏa vân động bên trong địa vị gia hỏa này thực sự là quá may mắn thế mà bị thiên địa nhân tam vị lao thánh hoàng như vậy xem nặng người không biết còn tưởng rằng hắn là cái nào lao đầu con tư sinh đâu địa chi thánh hoàng thần nông thị làm việc rất có phân tích thoáng áp chế một cái na cha về sau rất nhanh liền vòng qua cái đề tài này dù sao na cha là thiên cung phái tới sứ giả bọn họ lao ca tam là không đập thiên cung thế nhưng cũng không tốt quá không cho thính cung sứ giả mặt mũi băng không mà nói chuyện như vậy một khi lan truyền ra ngoài bao nhiêu lại như vậy một chút nói thì dễ mà nghe thì khó tùy tiện nói vài câu về sau thần nông thị đem nói chuyện quyền chủ đạo giao cho bên người thiên chi thánh hoàng phục khí thị Chỉ bất quá, thừa dịp cái này khoảng cách, hắn vẫn là hướng về phía Lưu Hồng đánh một cái động tác tay, ra hiệu con hàng này có thể lui xuống. Nhắc tới, để Lưu Hồng tiếp tục lưu lại nơi này cũng là không phải là không thể, nhưng thực tế không có cái kia cần phải. Cân nhắc Na Cha cảm xúc, tốt nhất vẫn là đem con hàng này cho bắt đi, nếu không, Na Cha đoán chừng ngay cả nói chuyện cũng nói không gọn gàng. Chương 448, tìm hiểu thông tin, chương 448, tìm hiểu thông tin. Địa chi thánh hoàng thần nông thị lên tiếng, Lưu Hồng tự nhiên là muốn làm theo. Thất nhiên lão đầu tử để hắn đi ra, vậy liền đi ra tốt. Rất nhanh Tại hai cái ký danh đệ tử dẫn đầu xuống, Lưu Hồng nhanh nhẹn thông suốt đi ra thạch điện, bất quá trước lúc rời đi, hắn vẫn không quên ném cho Na Cha một cái khinh bị ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Nguyên Bản đã không chế lại chính mình tỷ khí Na Cha, kém chút lại lần nữa nổi khủng, làm một bên hai cái ký danh đệ tử, đều kém chút lấy tay nắm chăn. Từ thạch điện đi ra, Lưu Hồng cũng không có lập tức rời đi. Nhìn thấy hai cái ký danh đệ tử muốn quay người về thạch điện, hắn lập tức liền gọi lại đối phương, hai vị sư huynh đi thông thả, sư đệ ta chỗ này có kiện sự tình muốn phiền phức hai vị sư huynh. Nghe thấy lời ấy, hai cái ký danh đệ tử liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau dừng bước lại. Một cái tuổi nhìn xem không lớn, dáng người to con ký danh đệ tử, vừa cười vừa nói, sư đệ ngươi thật sự là quá khách khí, phiền phức hay không không dám làm, có chuyện gì, sư đệ ngươi cứ việc nói thẳng à, phàm là có thể làm đến, sư huynh ta tuyệt không chối từ. Nghe đến hắn nói như vậy, bên cạnh cái kia một tên ký danh đệ tử cũng là liên tục gật đầu, cùng hồng hoang thế giới bên trong những siêu cấp thế lực so sánh. hỏa vân động môn nhân đệ tử cũng không nhiều. Cho dù đem cái kia đã xuất sư đệ tử triệu hồi, lại thêm hạ một chút trên danh nghĩa đệ tử truyền Cùng với những đệ tử này chuyển vào trực hệ sau lưng cùng Hồng Vân Động bên trong tôi tớ nô bộc tổng số cũng bất quá mấy mấy ngàn người mà thôi. Đừng tưởng rằng số lượng này rất nhiều. Nhìn xem Tây Phương Giáo cùng Thiên Cung liền biết. Tất cả mọi người là cùng một cấp độ thế lực, thế nhưng tại nhân số phương diện, Hỏa Vân Động đi liền mắt khác hai nhà số lẻ cũng không đội kịp. Đối với một cái tại Hồng Hoang Thế Giới bên trong, truyền thừa đã không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên thế lực mà nói, chút nhân số này thật là ít đến thương cảm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hỏa Vân Động môn nhân đệ tử lẫn nhau quan hệ trong đó vẫn luôn tương đối hòa thuận. Nói Vinh Hiếu đệ cũng có lẽ có ít qua. Nhưng mặt ngoài khách khí, ít có mâu thuẫn xuất hiện, cái này người nào cũng không thể phủ nhận. Cho nên, trước mắt hai cái này ký danh đệ tử, cứ việc cùng Lưu Hồng không hề quen thuộc, thế nhưng biểu hiện lại cực kỳ hiền lành. Lưu Hồng bên này còn chưa nói chuyện gì đâu, hai cái này thiếu hoặc mất hàng hóa không nhiều đã bắt đầu vỗ ngực bảo đảm. Tại hỏa vân động lại nhiều ngày như vậy, Lưu Hồng sớm đã thành thói quen không khí nơi này. Bởi vậy, nhìn thấy hai cái ký danh đệ tử phản ứng như thế, hắn cũng không có cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Trầm Ngâm chỉ chốc lát, hắn hướng về phía vừa rồi mở miệng cái kia ký danh đệ tử hỏi. Là như vậy sư huynh, kia cái gì thiện thắng đồng tử Na Cha, đến thời điểm là do hai vị sư huynh tiếp đại a. Ta chính là muốn hỏi một chút, hắn tiến vào chúng ta Hỏa Vân Động lúc, chô đi cụ thể lộ tuyến. Hỏa Vân Động nằm ở Tam thập tam Thẳng Thiên Ngoại Thiên. Nơi này nói là Thiên Ngoại Thiên, nhưng trên thực tế nhưng là một mảnh rộng lớn vô cùng giới vực, cùng phàm gian giới kỳ thật cũng không có khác biệt gì, chính là thế giới cấp độ cao hơn không biết bao nhiêu lần. Thế giới cấp độ cao, linh khí tự nhiên là đủ, các loại thiên tài địa bảo sinh ra tỉ lệ cũng lớn, cho nên nơi này vô cùng thích hợp cao giai tiên cảnh tu giả sinh hoạt. Là một cái mặt ngoài thanh danh không hiện, nhưng tại cao cấp phương diện chiến lược So sánh với cùng Tây Phương giáo cùng Thiên cung không chút thua kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém siêu cấp thế lực. Hỏa Vân động tại Tam thập Tam tầng Thiên ngoại Tiên, chiếm hữu rất lớn một vùng không gian. Mảnh không gian này từ một kiện Vô thượng pháp bảo trấn áp khí vận, đồng thời còn có tiên phẩm cỡ lớn hộ giáo trận pháp bảo vệ, cùng ngoại giới có 18 cái liên kết thông đạo. Vào giờ phút này, Lưu Hồng đã quyết định chủ ý, muốn để Na Cha tới đi không được. Tại Hỏa Vân động bên trong động thủ, đó là tuyệt đối không có khả năng, thế nhưng chạy đi ra bên ngoài chặn đối phương, sát thực không hề có một chút vấn đề. Muốn đạt tới mục đích này, liền cần hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn hiện tại tìm hai cái ký danh đệ tử mở ra thông tin chính là là tiếp xuống kiếm chuyện làm chuẩn bị đối với cái này Lưu Hồng mặt ngoài một cái chữ đều không có nói thế nhưng lời nói bên ngoài ý tứ cũng đã hiển thị rõ không thể nghi ngờ trước người hắn hai cái ký danh đệ tử cũng không phải cái gì đồ đần cho nên vừa nghe xong lập tức liền đoán được bọn họ vị này tân tấn tiểu sư đệ tính toán chuyện này nếu là từ những người khác làm bọn họ là tuyệt đối không có khả năng ngủ dính liễu bởi vì tuyệt đối dính liễu không lên có thể là hiện tại tra hỏi chính là Lưu Hồng vậy liền mặt khác một loại tình huống từ bối phận trên đến nói Bọn họ là sư huynh sư đệ quan hệ, có thể là nói đến tại Họa Vân động bên trong thân phận địa vị, cả hai nhưng căn bản liền không có cái gì khả năng so sánh. Một phe là ký danh đệ tử, một phe là chân truyền thêm đệ tử tinh anh. Trong đó trên lệnh không trong vòng kế. Cho nên, vẹn vẹn chỉ là do dự một lát, cùng Lưu Hồng nói chuyện ký danh đệ tử, liền đem chính mình biết sự tình một năm một mười giải thích một lần. Cuối cùng, đợi đến đem nên nói sự tình toàn bộ nói xong, hắn còn mười phần nhiệt tâm hỏi thăm Lưu Hồng, có phải là cần hắn lại giúp đỡ làm chút cái gì. Thái độ nhiệt tâm, ngữ khí bằng hữu thiện, người không biết, còn tưởng rằng hắn cùng Lưu Hồng lớn bao nhiêu giao tình đâu nhìn thấy sư huynh như vậy lên đường, lưu hồng tâm tình hết sức không sai. bất quá làm cho đối phương hỗ trợ sự tình, hắn nhưng là liền nghĩ đều không có có nghĩ qua. nhắc tới hỏa vân động môn nhân đệ tử thực lực kỳ thật còn tính là có thể. trước mắt hai người này cứ việc đều chỉ là ký danh đệ tử, nghe tới hình như chẳng ra sao cả, nhưng cũng đều có được kim tiên cảnh tu vi. dạng này tồn tại thả tới một chút bên trong thế lực nhỏ bên trong, làm cái thái thượng trưởng lão hoặc là nhất môn chi chủ, đó là không hề có một chút vấn đề. làm không tốt còn có thể bị người khác gọi là lão tổ gì đó. thế nhưng Đối mặt Na cha dạng này tồn tại, cho dù không đi cân nhắc Na cha thiên cung sứ giả thân phận, chỉ là hai cái kim tiên cảnh tu giả, cũng rất không có khả năng cử đi cái gì tác dụng lớn. Cho nên, lưu hồng ý đều không có, liền cự tuyệt hảo ý của đối phương. Bất quá lưu hồng rất biết làm người, nói chuyện thời điểm, nữ khí của hắn tương đối địa uyển. Cuối cùng trước lúc rời đi, hắn còn đặc biệt từ hệ thống thương thành bên trong hối đoán ra hai viên không sai đan dược, trở tay chuyển giao cho đối phương. Đan dược bị trở thành đối phương cung cấp tin tức thủ lao. Có thể là đến lưu hồng ngoài miệng, lại thành hắn cái này làm sứ đệ, cho hai vị sư huynh hiếu kính, lời nói này đến vô cùng xinh đẹp. Hai cái ký danh đệ tử thêm chút thoái thác, liền thật vui vẻ thu xuống. Rất nhanh, Lưu Hồng quay người rời đi thạch điện phạm vi, biến mất tại một dãy nhà phía sau. Mắt Tiến hắn rời đi về sau, phía trước một mực không nói lời nào cái kia ký danh đệ tử, đưa tay giữ chặt đồng bạn của mình. "Vũ sư huynh, vừa rồi ngươi nói muốn phải hỗ trợ là có ý gì a?" Lưu sư đệ muốn làm sự tình, chúng ta căn bản là dính liễu không lên, còn tốt Lưu sư đệ tử chối nhã nhặn, bằng không mà nói. Đầu đen rau má, thật sự là hủ chết ta. Nghe đến hắn nói như vậy, bị gọi là Vũ sư huynh cái kia ký danh đệ tử, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu liên tục ngay sau đó, hắn ước lượng trong tay chứa đựng đan dược bình ngọc, lo lắng nói: Phương sư đệ, vừa rồi ngươi cũng tại thạch điện bên trong, ba vị thánh hoàng đại nhân đối lưu sư đệ là thái độ gì? Ngươi có lẽ toàn bộ đều nhìn thấy à? Cái sau nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia đấu kỵ chi sắc. Tình huống lúc đó hắn đương nhiên là nhìn thấy, không những nhìn thấy, hơn nữa nhìn đến còn đặc biệt rõ ràng. Nói thật, ba vị giả thánh hoàng đối đại lưu sư đệ thái độ, cũng thực sự là không có người nào. Tại hỏa vân cung ở nhiều năm như vậy, hắn vẫn thật là chưa từng gặp qua dạng này. Cái này mẹ nó cũng quá cương triều đi, khá lắm. Biết rõ, đây là các ngươi mới thu chân truyền đệ tử không biết, còn tưởng rằng đây là các ngươi vị kia con tư sinh đâu? muốn hay không dạng này a? nhìn thấy phương sư đệ phản ứng như thế, vũ sư huynh nhịn không được cười cười. sau đó, hắn tiếp tục nói nói thòi nhìn, ngươi là minh bạch ta ý tứ, cho nên nói, đối với chúng ta vị này mới sư đệ, có thể giao hảo liền tận lực giao hảo a, thật muốn xảy ra chuyện gì, có ba vị thánh hoàng đại nhân định lấy, chúng ta sợ cái gì a? sau khi nói đến đây, vũ sư huynh ngựa khí có chút dừng lại. ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn xem lưu hồng rời đi phương hướng, tiếp tục nói, mà còn, chúng ta vị này lưu sư đệ, làm người cũng sát thực đủ ý tứ. Đối với dạng này tiểu sư đệ, chúng ta những này làm sư huynh tự nhiên là khả năng giúp đỡ liền giúp đi. 3. Đúng lúc này, phương sư đệ mở ra trong tay bình ngọc cái nắp. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm mùi thuốc ngáy mắt liền tràn ngập ra. Nghe được cái mùi này, Vũ sư huynh bỗng nhiên quay đầu, "Đậu phụ, Thái Thanh tử ngọc Đan, Lưu sư đệ đại thủ bức ta, liền bảo bối như vậy đều đưa." Đang lúc nói chuyện, hắn cũng mở ra ngọc trong tay của mình bình. Sau một lát, hắn thận mà trọng chi che lên cái nắp, sau đó lắc đầu liên tục. "Kho trọng, thật sự là quá để ý, Lưu sư đệ quả nhiên là cái coi trọng bộ dạng a." Hắn tự lẩm bẩm. Tại bên cạnh hắn, phương sư đệ cũng là liên tục gật đầu. Chương 449, Na Cha muốn đi, chương 449, Na Cha muốn đi. Trong mấy mắt, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trên trời 3 ngày, nhân gian 30 ngày. Lưu Hồng có chút lo lắng trong nhà tình huống, cho nên đã sinh ra đi ý. Nhưng mà, nữ hoa tinh vệ thân thể bản nguyên vấn đề còn không có bị triệt để giải quyết, Thiện thắng đồng tử Na Cha cũng tạm thời lưu tại Hỏa Vân Cung. Vì vậy sự tình lập tức chỉ hoãn tại nơi đó. Đối với Lưu Hồng đến nói, cái này kỳ thật để hắn cảm giác rất đau đầu. Rời đi Hỏa Vân động phía trước, nữ hoa tinh vệ thân thể bản nguyên vấn đề là nhất định phải giải quyết, đây cũng không phải là Hỏa Vân động Tam Thánh Hoàng đưa ra yêu cầu, mà còn chính hắn cho chính mình thiết lập mục tiêu. Muốn giải quyết vấn đề này, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thiên mệnh điểm. Đến Hỏa Vân động thời điểm, Lưu Hồng hệ thống trong chương mục mặt còn có mấy vạn cái thiên mệnh một chút mấy. Sử dụng những cái này thiên mệnh điểm, tại hệ thống thương thành bên trong mua sắm tài nguyên, trợ giúp nữ hoa tinh vệ khôi phục, đúng lúc là không nhiều cũng không ít. Nhưng là bây giờ, lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình huống. Thát Tháp Lý Thiên Vương tại nhân gian giối kiếm chuyện, muốn xóa đi Lưu Già trang viên, chuyện này bản thân liền xúc động Lưu Hồng bảy ngược. Trung hợp chính là, ngay lúc này Thất Tháp Lý Thiên Vương con thứ ba Na Cha, vừa vặn xem như thính cung phương diện sứ giả, chạy đến hỏa vân động thương lượng chuyện gì. Vì trả thù thất Tháp Lý Thiên Vương sở tác sở vi, Lưu Hồng tại biết thông tin về sau, lúc này liền xuống định quyết tâm, muốn cầm Na Cha tới khai đao, báo lưu gia trang viên bị ức hiếp mối thù. Chỉ bất quá, thiện thắng đồng tử Na Cha cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tiểu tử kia không những tu vi bị Lưu Hồng cao, liền trên thân pháp bảo cũng không cần Lưu Hồng ít, chính diện cứng rắn lời nói, Lưu Hồng thật đúng là không nhất định mới vừa qua được nhân gia. Bởi vậy, Lưu Hồng đành phải đem chủ ý đánh tới Hỗn Độn Châu trên thân. Hỗn Độn Châu chính là hỗn độn chí bảo cứ việc bản thân không hề lấy công phạt làm chủ, thế nhưng nhiều ít vẫn là tự mang một chút công phạt thủ đoạn. Chỉ là muốn lợi dụng những này công pháp thủ đoạn, liền nhất định phải giải ra hỗn độn châu bên trên công chế. Trong thời gian ngắn, Lưu Hồng chính mình không cách nào giải quyết vấn đề này, kể từ đó liền không thể không dựa vào hệ thống cung cấp trợ giúp, chỉ là cái này đồng dạng cần tiêu phí thiên mệnh điểm. Vì thế Lưu Hồng tạm dừng giúp nữ hoa tinh vệ hối nói tài nguyên, đem còn lại những cái kia thiên mệnh một chút mấy, toàn bộ đều dùng tại đối hỗn độn châu giải cầm phía trên. Kết quả cuối cùng coi như là người vừa lòng, trải qua một phen không tính đại giới đầu nhậm. Hôn độn Châu cấm chế lại lần nữa bị giải khai bộ phận, bởi vậy nhiều ra một hạng hôn độn tù lung thần thông. Làm xong tất cả những thứ này về sau. Lưu hồng hệ thống trong chương mục thiên mệnh điểm, bị tiêu đến không còn một mảnh. Muốn tiếp tục trợ giúp nữ hoa tinh vệ khôi phục bản nguyên, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ Na Cha trên thân kiếm lấy thiên mệnh điểm. Ai có thể nghĩ, Na Cha con hàng này thế mà tại hỏa vân động bên trong ở lại, mà còn ở lại chính là ba ngày, cũng không biết đến cùng lúc nào sẽ rời đi. Cái này liền khiến người ta cảm thấy rất nhức đầu. Vì thế. Lưu Hồng mỗi ngày đều đi tìm Vu sư huynh cùng phương sư đệ hai cái này ký danh đệ tử, nghĩ biện pháp từ đối phương trên thân tìm hiểu thông tin. Sự tình phát triển đến một bước này, tại phương hai người đối Lưu Hồng tính toán, trên cơ bản đã lòng dạ biết rõ. Bất quá liền xem như dạng này, bọn họ vẫn còn tại hướng Lưu Hồng cung cấp trợ giúp. Đối với bọn họ đến nói, chỉ cần không đích thân tham dự Lưu Hồng kế hoạch, hướng đối phương cung cấp tin tức, căn bản chính là một kiện tiểu nhân không thể lại nhỏ sự tình. Lại càng không cần phải nói, vì thế Lưu Hồng còn cho ra không ít chỗ tốt. Cái này để bọn họ thay đổi đến càng thêm tích cực. 3 ngày sau ngày nào đó, tại Phương hai người chủ động tìm tới Lưu Hồng, xong phương gặp mặt về sau, Vũ sư Minh trực tiếp nói rõ ý đồ đến. "Lưu sư đệ, Na Cha tính toán đi, nghe Na Cha bên người những thân binh tiến nói, Na Cha tiếp xuống sẽ đi Tây Phương giáo, rời đi phương hướng không phải 11 hào thông đạo, chính là 12 hào thông đạo, sư đệ ngươi nhớ kỹ sao?" "Hỏa Vân động có hộ giáo đại trận, đối ngoại tổng cộng có 18 cái thông đạo. Trong đó, 11 thông đạo cùng 12 hào thông đạo, khoảng cách vị trí bất quá mấy trăm dặm, chỉ hướng phương hướng, tổng cộng là tây nam, một cái là chính tây." Được đến thông tin về sau, Lưu Hồng lập tức liền biết nên làm như thế nào. "Vũ sư huynh, Phương sư huynh, Cảm ơn các ngươi cung cấp thông tin, tiểu đệ đi trước một bước, các ngươi ngồi chậm rãi trò chuyện. Đơn giản khách khí vài câu. Thân hình của hắn lóe lên, người này liền biến mất ở tại chỗ. Thấy tình cảnh này, tại, Phương hai người nhịn không được cười khổ một tiếng. "Vũ sư huynh, lần này sự tình, thật sẽ không có vấn đề sao?" Phương sư đệ thoạt nhìn ít nhiều có chút lo lắng. "Vấn đề? Ha ha, có vấn đề gì? Có thể có vấn đề gì, cùng hắn ngược lại chính là, Vũ sư huynh đối với cái này lại không thèm để ý chút nào." Suy nghĩ một chút, hắn đưa tay chỉ phía trên. Sau đó tiếp tục nói, "Phương sư đệ, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta bây giờ làm sự tình, ba vị thánh hoàng đại nhân lại không biết ta. Cái này, nghe thấy lời ấy, phương sư đệ đầu tiên là hơi sửng sợ, sau đó liền lộ ra một tia bừng tỉnh biểu lộ. Chương 450, chờ lấy xem trò vui Tam Thánh Hoàng, chương 450, chờ lấy xem trò vui Tam Thánh Hoàng. Vu sư huynh không có đó sai, đối với Lưu Hồng muốn đối phó Na Cha chuyện này, hỏa vận động Tam Thánh Thánh Hoàng trong lòng toàn bộ đều cùng gương sáng giống như. Biết Na Cha liền muốn rời khỏi. Thiên, địa, nhân Tam vị Lao Thánh Hoàng lại lần nữa gom lại cùng một chỗ, cho chuyện lên cùng Lưu Hồng có liên quan sự tình địa chi thánh hoàng thần nông thị thật điện. lão ca tăng một bên uống trà ngộ đạo, một bên vừa nói vừa cười nói xong việc này. nhị hoàng đệ, ngươi đệ tử mới thu thật là không phải cái gì đèn cạn dầu a, thế mà đánh lên thiện thắng đồng tử chủ ý, đoán chừng tiếp xuống ngươi có bận rộn. thiên chi thánh hoàng phục hy thị đặt chén trà xuống, treo chọc thần nông thị một câu. nghe thấy lời ấy, một bên nhân chi thánh hoàng phục hy thị cũng giống như liên tục gật đầu, đồng thời trên mặt còn lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. tại thiên, địa, nhân tam vị lão thánh hoàng trong mắt, lưu hồng muốn làm sự tình, cùng cho trẻ con trên cơ bản không có gì khác biệt, chỉ là một cái thiện thắng đồng tử. Bọn họ căn bản là không có để vào mắt. Chỉ bất quá, bọn họ rất rõ ràng Lưu Hồng cùng Na Cha đến cùng ai mạnh ai yếu, cho nên bọn họ đa số có chút hiếu kỳ, Lưu Hồng tiếp xuống nên làm như thế nào. Nghe đến hai cái lao huynh đệ nói như vậy, thần Đông Thị nhịn không được lắc đầu nợ nụ cười khổ. Đối với việc này mặt, hắn cũng sớm đã nhắc nhở qua Lưu Hồng, làm sao đối phương mặt ngoài miệng đầy đáp ứng, dục trộm nhưng như cũng làm theo ý mình. Đối với cái này, trong lòng của hắn bao nhiêu cảm giác có như vậy một chút khó chịu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn tính toán đem Lưu Hồng gọi tới trước người, đối nó thật tốt giáo dục một phen, không nghĩ tới liền tại gần nhất mấy ngày nay nữ là tinh vệ tại Lưu Hồng trợ giúp phía dưới thân thể bản nguyên lại khôi phục ít nhất tầng 3. kể từ đó có lời nói cũ dích hắn liền không thế nào tốt mở miệng nghĩ lại kỳ thật sự tình cũng không có cái gì quá không được không phải liền là chỉ là một cái thiện thắng đồng tử sao Lưu Hồng nếu có bản lĩnh như vậy diệt cũng liền liền diện tiểu nhân không thể lại nhỏ sự tình mà thôi hà tất làm nhiều chuyện như vậy đâu đến mức nói Na Cha sau lưng tiên Cung cùng Thái Ưt chân Tiên trung thực nói cái này vẫn thật là không có cái gì có thể lo lắng Lưu Hồng cũng tốt Na Tra cũng được đều có bối cảnh của chính mình cùng chỗ dựa mà còn lưng của bọn hắn cảnh hòa chỗ dựa đại khái tương đối Trường hợp này bên dưới, bọn họ ở giữa sự tình, người ngoài liền không thể tùy tiện can thiệp. Vốn chính là tiểu bối sự tình, trưởng bối không có lý do can thiệp trong đó. Bại lại hoặc là chết, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình học nghệ không tinh. Nhắc tới, Lưu Hồng thực lực cùng chiến lực sát thực hơi thua tại Na Cha, trên một điểm này mặt, cho dù hắn thần nông thị cũng không thể không thừa nhận. Đổi lại đi qua, dù chỉ là vì Lưu Hồng an toàn suy nghĩ, hắn cũng khẳng định sẽ ra tay ngăn cản Lưu Hồng, đình chỉ tiểu gia hỏa này tìm đường chết hành động. Nhưng là bây giờ, nghĩ đến đây, địa chi thánh hoàng thần nông thị liền không nhịn được nhớ tới mấy ngày phía trước Lưu Hồng lấy ra viên kia hôn Độn Châu, có thứ này tại, Lưu Hồng cho dù là không địch lại Na Cha, cũng sẽ không có cái gì lo lắng tính mạng. Tất nhiên là dạng này, vậy hắn cũng liền không có gì có thể lo lắng. Vẫn là câu nói kia, tiểu hài tử sự tình, để tiểu hài tử chính mình đi giải quyết, bọn họ những này làm trò rối, tốt nhất vẫn là đừng đi nhúng tay. Chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, Địa Chi Thánh Hoàng Sinh Thần nông thị đối hai cái lao huynh đệ lời nói không để ý. Sau khi nghe xong, hắn vẫn như cũng là nên uống trà uống trà, nên đánh thú vị chơi gẹo, quả thực chính là bình tĩnh đến một nhóm. Nhìn thấy thần nông thị loại này phản ứng, Phục Hy thị cùng Hiên Viên thị liếc nhau một cái, trong lòng đồng thời sinh ra một tia hiếu kỳ. Nhị Hoàng huynh, hai cái kia tiểu gia hỏa tình huống ta có thể nhìn ra, Nhị Hoàng huynh chắc hẳn cũng có thể nhìn ra, hiện tại Nhị Hoàng huynh như thế bình tĩnh, chẳng lẽ liền không sợ ngươi đệ tử ăn thiệt thòi sao?" Hắn cười hỏi. Nói lên chuyện này, Địa Chi Thánh Hoàng nhịn không được bắt đầu bán cái nút. Suy nghĩ một chút, hắn rất là tùy ý trả lời, "An thiệt thòi, Ăn thiệt thòi tốt. Ta đệ tử này cái gì cũng tốt, chính là nhảy thoát một điểm, có khả năng ăn chút thiệt thòi, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt." Thiên Chi Thánh Hoàng Phục Hy thị, Nhân Chi Thánh Hoàng Hiên Viên thị Ăn thiệt thòi là một chuyện tốt. Lão tử tin ngươi ta. Nhiều như thế kỷ nguyên trôi qua, ai còn không biết ai vậy? Ngươi thần nông thị có cỡ nào bao che khuyết điểm, thật làm chúng ta không biết sao? Không nói coi như xong, ha tất cầm loại lời này đến qua loa tắc chết đâu. Đây thật là. Đối với địa chi thánh hoàng thần nông thị nói lời nói này, Phục Hy thị cùng Hiên Viên thị nửa chữ đều không tin, bất quá bọn họ cũng không tiếp tục truy hỏi. Dù sao Na Cha lập tức liền muốn rời khỏi. Đến lúc kia, bọn họ ở một bên nhìn xem chính là, chỉ bất quá, nói thì nói như vậy, thế nhưng hai người bọn họ trong lòng, nhưng cũng bởi vậy sinh ra càng nhiều hiếu kỳ. Chương 451, giành được Hỗn Độn trí Bảo, chương 451, giành được Hỗn Độn trí Bảo. Hòa Vân động đại trận bên ngoài, Lưu Hồng tìm một cái sườn núi nhỏ, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hộ giáo đại trận cửa ra vào. Hỗn Độn Châu liền tại trong tay của hắn. Bởi vì nhiều giải ra ba thành cấm chế, hắn cùng Hỗn Độn Châu ở giữa liên hệ, thay đổi đến càng thêm chặt chẽ. Đồng thời đối mới kích hoạt đạo kia thần thông, cũng đã có hiểu rõ nhất định. Hỗn Độn Tù Lung, đơn giản chính là từ Hỗn Độn Châu phân ra một cái đặc biệt vực, đem mục tiêu kéo vào đến Hỗn Độn Châu nội bộ, sau đó đem giam cầm tại Bảo Châu nội bộ. Tất cả đứng lên, cho dù không có đạo này thần thông, Hỗn độn châu kỳ thật có thể được như thế dùng. Chỉ bất quá, muốn kéo vào vào Hỗn độn châu, như vậy Hỗn độn châu chủ nhân tu vi nhất định phải cao hơn lựa chọn mục tiêu. Tựa như phía trước cái kia hơn 1000 đột quyết kỵ binh đàn bộ. Lưu Hồng là thái ớt kim tiên, đột quyết kỵ binh chỉ là nhân loại bình thường, cho nên Lưu Hồng rất nhẹ nhàng đem đối phương thu vào Hỗn độn châu. Thế nhưng, tại đối mặt Na Tra thời điểm, liền không tồn tại đem đối phương kéo vào Hỗn độn châu có thể ân, bởi vì Na Tra bản thân tu vi hoàn toàn không kém Lưu Hồng, thậm chí còn muốn vượt qua Lưu Hồng như vậy ném một cái ném. Vạn hành chính là, hiện tại Hỗn độn châu Hỗn độn tụ lung thần thông bị kích hoạt. Thần thông sở dĩ được gọi là thần thông, là vì bọn họ có đánh vỡ thông thường uy năng, đối với hiện tại Lưu Hồng đến nói, đem Na Tra hấp thu vào đến Hỗn Độn Châu bên trong, bất quá là một kiện tiểu nhân không thể lại nhỏ sự tình. Trên thực tế, nếu như Lưu Hồng nguyện ý, bằng vào Hỗn Độn Châu cái này Hỗn Độn tù lung thần thông, hắn thậm chí có thể đối phó đồng dạng chuẩn thánh, cho nên chỉ là một cái đại la kim tiên, căn bản là không nói chơi. Lưu Hồng không hề biết, đã có ở đó rồi chờ lấy tìm Na Tra phiền phức thời điểm, nhất cử nhất động của hắn, tất cả đều bị Hỏa Vân động Tam Thánh xem tại trong mắt. Nhìn thấy Hỗn Độn Châu lúc, địa chi thánh hoàng thần nông thị ngược lại là không có làm sao dạ một bên tiên chi thánh hoàng phục hy thị cùng nhân chi thánh hoàng hiên viên thị nhưng là bị dọa kêu to một tiếng khá lắm hỗn độn châu nhị hoàng đệ ngươi mới thu cái này đệ tử thật sự là tốt phúc duyên a phục hy thị phát ra một tiếng cảm thán nhị hoàng huynh, chuyện này ngươi có lẽ đã sớm biết ta chắc không được phía trước như thế bình tĩnh đâu nguyên lai like dễ tại chỗ này à, một bên hiên viên thị phản ứng cũng kém không nhiều chỉ nói là nói hai người bỗng nhiên nhũ mảy một cái không đối tiểu gia hỏa trong tay hỗn độn châu cấm chế phía trên còn không có bị toàn bộ giải ra mà còn bảo vật bản thân liền có một ít vấn đề Phục Hy thị nhãn lực rất tốt, cho nên rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Có vấn đề rất bình thường, nhưng năm hỗn độn châu trốn vào hỗn độn, khẳng định phát sinh một chút chuyện chúng ta không biết, bất quá tiểu gia hỏa này đến cùng lại như thế nào được đến bảo vật này. Mà còn phía trên những cấm chế kia, Hiên Viên thị nhìn vấn đề góc độ khác biệt. Hắn không hề lo lắng Lưu Hồng An Uy, mà là càng thêm quan tâm hỗn độn châu bản thân. Đây cũng không phải bởi vì hắn đối Lưu Hồng có ý kiến gì, sở dĩ sẽ như thế, là vì có ba người bọn hắn tại, Lưu Hồng liền tính cương không qua na cha, cũng không khả năng sẽ có lo lắng tính mạng. Ngược lại là hỗn độn châu. Đối với cái này hỗn độn chí bảo, Hiên Viên Thị trong lòng vẫn là rất hiếu kỳ. hắn vấn đề này rất nhanh liền được đến đáp án. Trả lời hắn chính là địa chi Thánh Hoàng Thần nông Thị Tam Hoàng đệ. Hiện tại ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, Tiểu Gia Hỏa được đến mà huấn độn châu quá trình ta biết, đây là hắn từ một tôn thủ địa thần trong tay giành được, cho nên hắn huấn độn châu hiểu rõ, có lẽ còn tại ban đầu giai đoạn. Thần nông Thị thong thả nói ra Lưu Hồng được đến huấn độn châu trải qua, nói là lên chuyện này thời điểm, Lão đầu tử trên mặt biểu lộ ít nhiều có chút cổ quái. Cái gì, huấn độn châu là Tiểu Gia Hỏa kia giành được? Thật hay giả, hùng hoang thế giới bên trong còn có chuyện tốt như vậy? Sau một khắc, Phục Hi thị cùng Hiên Viên thị đồng thời nhìn về phía địa chi thánh hoàng, trên mặt đều là không dám tin biểu lộ. Nhắc tới, bọn họ đã sống không biết bao nhiêu năm, nhưng coi như là dạng này, bọn hắn cũng đều còn là lần đầu tiên nghe đến chuyện như vậy. Nếu biết rõ, Hỗn Độn Châu có thể là Hỗn Độn trí bảo. Như thế bảo vật, thế mà còn có thể từ những người khác trong tay cướp, đây quả thực là thiên phương dạ đám. Mấu chốt nhất là, Hỗn Độn Châu nguyên chủ nhân, thế mà chỉ là một cái thổ địa công. Nhưng Lưu Hồng, nhưng là một cái nắm giữ đại la chiến lực thái ớt kim tiên, hai tướng vừa so sánh, Lưu Hồng từ đối phương trong tay thu hoạch được Hỗn Độn Châu, đã không thể nói là đoạt Ân. Đây quả thực liền tương đối nhặt. Lại nói, chuyện tốt như vậy, bọn họ làm sao lại không gặp được? Giữa người và người trên lệnh, điểm này có như thế lớn sao? Nghĩ đến đây, hai lão lao đại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó đồng thời lắc đầu nợ nụ cười khổ. Vận khí như vậy, thật là khiến người ta có chút hâm mộ đấu kỵ hơn a. Chương 452, Thiên địa Nhân Tam Thánh Hoàng kinh ngạc, chương 452, Thiên địa Nhân Tam Thánh Hoàng kinh ngạc. Lưu Hồng không hề biết, chính mình tiện nghi sư phụ Địa Chi Thánh Hoàng thần nông thị, chính cùng hai vị hai cái giả mà không tính ra họa, trốn tại chỗ không xa nhìn hắn náo nhiệt. Vào giờ phút này, hắn chính nhìn chăm chạp hỏa vân động hộ giáo đại trận xuất khẩu chờ đợi thiện thắng đồng tử na cha cùng với tùy tùng đến lần này hắn là hạ quyết tâm nhất định muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết nhắc tới vì thực hiện mục đích này hắn đã đầu nhập vào gần tới 2 vạn cái thiên mệnh điểm nếu là cuối cùng không cách nào hoàn thành cái mục tiêu này vậy hắn nhưng là thua thiệt lớn chờ gần tới nửa canh giờ na cha tương đương vẫn không có xuất hiện cảm giác có chút buồn chán hắn dứt khoát gọi ra bạch cốt phu nhân để nàng bồi tiếp chính mình thắng gấu vì thế nghĩ hắn hành động này lại chọc cho thiên địa nhân tam vị lao thánh hoàng nghị luận đẩu ý khá lắm Thái Ức Kim Tiên cấp yêu vương, hơn nữa còn là trải qua biến dị tiến hóa Bạch Cốt Thí Ma, cái này cần có Đại La Kim Tiên chiến lược đi. Nhân Chi Thánh Hoàng Hiên Viễn thị, thời gian trước đã từng đích thân xuất thủ, diệt sát qua một cái bình thường Bạch Cốt Thí Ma, cho nên đối loại này hiếm thấy Hồng Hoang sinh linh ít nhiều có chút hiểu rõ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Bạch Cốt phu nhân vừa vặn, chậm nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang thế giới, Bạch Cốt Thí Ma vừa vặn chưa nói tới cường hãn bao nhiêu, dù sao, bọn họ sinh ra cùng nhân tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ngươi thậm chí có thể đem coi là là một loại cùng nhân tộc tồn tại cực lớn nhân quả quan hệ phối hợp chủ tộc. Thế nhưng, Bạch cốt thi ma trình độ hiếm hoi nhưng cũng là nổi danh. Giống Bạch cốt phu nhân dạng này, trải qua biến dị tiến hóa Bạch cốt thi ma, số lượng càng là ít đến để người hoài nghi nhân sinh. Hồng Hoang thế giới sinh ra đến nay, đã đi qua không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, tại hiên viên thị trong ấn tượng, dạng này Bạch cốt thi ma hình như chỉ ra qua một cái. Trước mắt Bạch cốt phu nhân thì là hắn biết rõ cái thứ hai. Cái này liền vô cùng ghê gớm. Theo nó xương cốt nhìn lại, hẳn là dung hợp đặc thù nào đó Phật bảo, mà còn bản thể khẳng định hấp thu qua hỗn độn thần ma xương tinh túy cho nên không phải có thể nắm giữ Đại La Kim Tiên Chiến Lược, mà là nhất định nắm giữ Đại La Kim Tiên Chiến Lược. Quan sát một trận, Thiên tri Thánh Hoàng Phục Hi Thị cũng phải ra chính mình kết luận. Nói xong về sau, hắn quay đầu nhìn xem Thần Nông Thị, cười nói: Nị Hoàng đệ, nhìn cái kia Bạch Cốt thi ma bộ dạng, cũng đã thành ngươi mới thu đệ tử khế ước yêu a. Muốn làm điểm này cũng không dễ dàng, Nị Hoàng đệ có phải là ra tay giúp đỡ? Nghe thấy lời ấy, một bên Hiên Viên Thị cũng quay đầu nhìn lại, hắn đồng dạng muốn biết đáp án. Nhìn thấy chính mình hai cái Lao Huynh đệ phản ứng, Địa Chi Thánh Hoàng Thần Nông Thị nhịn không được lắc đầu nợ nụ cười khổ. Khoan hay nói cái này chuyện này ta còn thực sự liền không có nhúng tay tiểu tử kia bên cạnh có một cái bạch cốt thi ma cái này ta là biết rõ thế nhưng nói đến đây lao đầu tử ngữ khí có chút dừng lại lại lần nữa nhìn thoáng qua bạch cốt phu nhân mới tiếp tục nói nói thế nhưng tại ta trong ấn tượng cái kia bạch cốt thi ma hình như chỉ có kim tiến cảnh đoán chừng là mấy năm gần đây vừa mới tiến giai a nghe đến thần nông thị nói như vậy phục hy thị cùng hiên viên thị lại là cảm khái không thôi muốn để một cái biến dị bạch cốt thi ma tiến giai tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng cái này không chỉ cần phải cơ duyên đồng thời còn cần đại lượng tài nguyên tu luyện thoáng nhìn Bọn họ hỏa vân động mới thu cái này chân truyền đệ tử, không những vận khí không tệ, mà còn thân gia cũng tương đối phong phú. Thoạt nhìn, phía trước vẫn có chút xem thường hắn. Chỉ bất quá, bằng vào cái này một cái bạch cốt tima, tại tăng thêm lưu hồng bản nhân muốn đối phương thiện thắng đồng tử nata, vẫn như cũ không phải một chuyện dễ dàng. Đội hình như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Muốn chiến thắng, thậm chí là theo vào một bước, còn cần càng nhiều con bài chưa lật. Chỉ bất quá, bởi vì bạch cốt phu nhân xuất hiện, hỏa vân động tam thánh hoàng đối với tiếp xuống một trận chiến, ngược lại thay đổi đến có chút hào hứng rạng rào vào giờ phút này bọn họ đều hy vọng một trận chiến này có khả năng sớm một chút đến chương 453 lưu hồng miệng pháo hình thức chương 453 lưu hồng miệng pháo hình thức liền tại lưu hồng chờ đến sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm na cha cùng hắn hai cái tùy tùng cuối cùng từ hộ giáo đại trận xuất khẩu đi ra nhưng mà không đợi lưu hồng làm những gì thời điểm đi tại phía trước nhất na cha liền đã đứng vững bước người nào lén lén lút lút còn không tranh thủ thời gian hiện thân đang lúc nói chuyện hắn hai đạo ánh mắt liền rơi vào lưu hồng gần thân sườn núi lưu hồng ma đàn linh giác như thế nhảy cảm sao không nên a Anh em đã thu liễm lại khí tức có tốt hay không? Chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, Lưu Hồng quay đầu hướng về bên người Bạch Cốt Phu nhân nhìn. Trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn chép miệng, nói Tiểu Cốt, đoán chừng là ngươi gây ra, cái gì đều không nói, ngươi đi ra ngoài trước lộ mặt. Nghe thấy lời ấy, Bạch Cốt Phu nhân đầu tiên là hơi sững sờ, chợt không nói hai lời, trực tiếp liền nhấc lên đám mây xuất hiện thân. À, còn có một cái. Nhìn thấy Bạch Cốt Phu nhân thời điểm, Na cha trên mặt lóe lên một vệt kinh ngạc, một bộ hoàn toàn không có nghĩ tới bộ dáng. Sau một lát, hắn nhìn trầm trầm Lưu Hồng nhận thân vị trí tiếp tục nói, bản thái tử đã phát hiện ngươi, còn không mau mau rời thân. Bạch Cốt phu nhân, làm lên sợi làm a? Không ngờ mới vừa rồi bị người phát hiện, nguyên lai không phải lão nương a. Ý thức được điểm này về sau, Bạch Cốt phu nhân túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới Lưu Hồng, trên mặt lộ ra một tia ủy khuất biểu lộ. Lưu Hồng, ha ha. Cái này mẹ nó liền rất lung túng. Quay tôi quay lui, vấn đề vẫn là xuất hiện ở trên người mình. Tính toán, cái gì đều không nói. Đi ra rất tiểu tử kia cương chính diện a. Nghĩ đến đây, hắn bất đắc dĩ triệt hồi người chàng, sau đó hoặc Bạch Cốt phu nhân bộ dạng, nhấc lên đám mây bay lên một màn này, toàn bộ đều rơi vào thiên địa nhân tâm vị lao thánh hoàng trong mắt, lấy con mắt của bọn hắn lực, tự nhiên không có khả năng không nhìn thấy lưu hồng cùng bạch cốt phu nhân ở giữa tiểu động tác. đối với lưu hồng một hệ liệt lẳng lơ thao tác, bọn họ đã không biết nên nói cái gì cho phải. vì sao kêu heo đồng đội a? cái này mẹ nó chính là lưu hồng không chỉ là heo đồng đội, hơn nữa còn là thực lực hố đồng đội. nhân gia rõ ràng không có bại lộ, con hàng này nhất định muốn nhân gia hiện thân. lần này tốt, chiến sự còn chưa mở ra, hắn trước hết mất một lá bài tẩy. đây thật là nói một câu nói thật, cho tới bây giờ giờ khắc này. Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng vẫn như cũ không phải rất xem trọng Lưu Hồng có khả năng chiến thắng Na Cha. Thu vi, chiến lực, pháp bảo, kinh nghiệm, vô luận phương diện nào, Lưu Hồng đều kém Na Cha một bậc. Tiên cảnh chiến đấu giữa tu giả, thắng bại thường thường chỉ ở một nháy mắt qua ra. Tương đối năm, con nào đó rui xèo hầu từ đại náo thiên cung, quá trình bên trong kinh lịch mấy trận chiến đấu liền rất có đại biểu tính. Cùng tứ đại kim cương đánh, cùng Na Cha đánh, cùng nhị Lang thần đánh, đều là từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại từ dưới mặt đất đánh tới trên trời. Song phương đều ra thủ đoạn, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Duy nhất ngoại lệ, chính là cự linh thần tần thượng hải con hàng này cùng hầu tử giao đấu lúc vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt liền bị đối phương đánh bại trên thực tế thiên cung phương diện những ngày thần tiên bất quá chỉ là đang diễn kịch mà thôi cự linh thần nắm giữ vu tộc lực một trong mạch huyết mạch tính cách tương đối ngay thẳng diễn kỹ kém một chút cho nên rất nhanh liền bại tại hầu tử trong tay mấy người khác từng cái toàn bộ mẹ nó đều là diễn kỹ phái cái này mới cùng hầu tử có qua có lại đánh nhiều như vậy hiệp về sau thiên cung phương diện lười cùng hầu tử chơi vì vậy liền phái ra thái thượng lão quân Lão đầu tử này cũng là đích thật là không phụ sự mong đợi của mọi người, đối mặt xui xẻo hầu từ thời điểm, vẹn vẹn chỉ là tiện tay một ít, ném ra một cái kim cương chạc, liền triệt để thu thập đối phương. Nhiều trang như vậy chiến đấu, chỉ có cuối cùng một trang mới là thật đánh, kéo dài thời gian cũng là ngắn đến khiến người giận xôi, hai ba lần liền xong việc. Mà cái này, mới là tiên cảnh tu giả chân chính hình thức chiến đấu. Thái thượng Lão quân có khả năng thắng được như vậy nhẹ nhõm, một mặt là bởi vì đánh lén, một phương diện khác, thì là bởi vì cứ pháp bảo bên trên thế Con nào đó rui xẻo hầu tử công cường trông coi yếu, trong tay Hậu Thiên Công Đức Linh Bảo Định Hải Thần Châm là không sai, thế nhưng tại phương diện phòng ngự lại không có cái gì tốt pháp bảo, cho nên mới sẽ bị bại như vậy dứt khoát cùng cấp tốc. Tại Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng trong mắt, Lưu Hồng không chỉ là pháp bảo so ra kém Na Tra, các phương diện khác cũng là toàn diện rơi xuống hạ phong. Cái này đông kém một chút, tây kém một chút, muốn chiến thắng Na Tra loại này uy tín lâu năm thiên cung tay chân, căn bản chính là chuyện không thể nào. Chỉ bất quá, cân nhắc đến có Bạch Cốt phu nhân tồn tại, bọn họ cũng không cho rằng Lưu Hồng sẽ bị bại nhiều thảm. Nếu như nói, Bạch Cốt phu nhân có khả năng vẫn giấu kín tốt chính mình, sau đó thời khắc mấu chốt lộ diện đến bên trên như thế một cái, làm không tốt còn có sáng tạo ngạc nhiên có thể. Thế nhưng hiện tại nha. Nghĩ đến đây, Thiên Chi Thánh Hoàng phục hí thị, còn có Nhân Chi Thánh Hoàng Hiên viễn thị, toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía Lưu Hồng tiện Nghi sư phụ. Nhị hoàng đệ, với mới thu đồ đệ hình như có chút không được a. Xem thiên phú cùng số mệnh, ngược lại là hiếm người có thể so với phải lên, thế nhưng cái này kinh nghiệm chiến đấu. Đúng vậy a nhị hoàng huynh, phương diện này ngươi thật sự muốn hao chút tâm, nếu không, tiểu gia hỏa kia sau này rất có thể ăn thiệt thòi. Nghe thấy lời ấy, địa chi Thánh Hoàng Thần nông thị cũng là rất tán thành. Chỉ bất quá, đang tại nhà mình hai cái lao huynh đệ mặt, hắn nhưng như cũ mạnh miệng. "Đại hoàng huynh, tam hoàng đệ, các ngươi đang nói đồ đệ của ta đối chiến kinh nghiệm kém thời điểm, trước ngấm lại tiểu gia hỏa này tuổi tác ta." Nói đến đây, hắn đưa tay chỉ Lưu Hồng. Sau đó nói tiếp, liền ta biết, tiểu gia hỏa chân thực tuổi tác, bất quá là ngoài 30, bước lên con đường tu luyện, càng là chỉ có mười mấy năm mà thôi, tuổi nhỏ như thế, nói cái gì đối chiến kinh nghiệm à? "Phúc Hi thị, Hiên Viên thị." Nghe thấy lời ấy, hai lão lão đại lập tức im lặng. Đầu đen do má Làm sao a cái này chả quên. Khuân hay nói, Thần nông thị nói những này, thật đúng là cở mở nở có đạo lý ai. Chỉ bất quá, tiểu gia hỏa kia cũng đích thật là một cái dị số. 30 tuổi ra mặt thái ớt kim tiền, loại này sự tình nói ra người dám tin. Đừng nói là hiện tại hồng hoang bên trong những sinh linh này, cho dù chính là thượng cổ thời kỳ, những cái kia long A phượng a kỳ lần gì đó, đều không có cái này người tiên. Nếu như cái này ví dụ cùng không đủ, vậy liền nhìn xem Chư thiên Lục Thánh A. Cùng lưu hồng so sánh, Chư Tiên Lục Thánh tại cái này niên kỷ thời điểm, đoán chừng còn không có bước vào tiền cảnh đâu, căn bản là không có cái gì có thể so tính. Cho nên, tính toán, cái gì đều không nói, tiếp tục nhìn xuống a. Nơi xa, Lưu Hồng cùng Na Cha lúc này một kiện chính diện đối đầu. "Là ngươi?" Nhận ra Lưu Hồng thân phận về sau, Na Cha khẽ cho mày. "Lưu Hồng?" "Ma đản." Vấn đề này nên như thế nào trả lời? Cũng không phải chỉ là anh em ta sao? Như vậy chuyện rõ ràng rành rành, ngươi thế mà còn hỏi, là ánh mắt không tốt vẫn là sao?" Trầm ngâm mấy giây, Lưu Hồng nhìn xem Na Cha, lắc đầu nói, "Không, ngươi nhìn lầm, không phải ta." "Na Cha?" Nghe thấy lời ấy, Na Cha lúc ấy liền sử sốt. "Cái gì gọi là không phải ta a?" Ngươi đều đã dùng tới ta cái chữ này, còn dám nói không phải ngươi. Na cha bị Lưu Hồng lời nói cuốn phải có điểm choáng. Suy nghĩ một chút, hắn hung hăng trừng Lưu Hồng, tiếp tục nói, "Không, chính là ngươi, ngươi bộ dáng này, liền xem như hóa thành bụi, bản thái tử cũng sẽ không nhận sai." Hóa thành bụi, cầm bụi cỏ, dạng này quá độc ác ca. Anh em treo chọc ngươi rồi." Lưu Hồng giận dữ, chợt hỏi lại, "Ngươi cái tiểu bạch mặt thỏ nhí ra, nếu biết là ta, vậy ngươi còn hỏi cái giam a?" "Ngươi?" Bị Lưu Hồng tiểu nói này, Na cha lập tức nghẹn lời. "Đúng vậy a, nếu biết đối phương chính là Lưu Hồng." Vậy hắn lạ lùng còn muốn hỏi a? Đây không phải là cởi quần thả. Hừ hừ hừ, đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Nơi xa, thấy cảnh này ba lão đầu thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lưu Hồng cụ thể xuất thân, bọn họ đều lòng dạ biết rõ. Tiểu tử này ở nhân gian cũng làm đến lên một cái nhị đại, chỉ là từ nhỏ liền không học tốt, thích cùng trong phố xá một bọn hồ bằng cầu hưu pha trộn. Vừa rồi hắn nói những cái kia, đơn giản chính là trong phố xá hung hăng cản quấy bộ kia mà thôi. Nhưng vấn đề là, Na Cha xuất thân bất phàm, đối mặt loại này sáo lộ thời điểm, vẫn thật là nói không lại đối phương. Cho nên mới sẽ tại ngôn từ bên trên ăn phải cái lô vốn nhắc tới thiên địa nhân tam vị lao thánh hoàng cũng coi là kiến thức rộng rãi tiên cảnh tu giả chiến đấu bọn họ nhìn qua số lần đều đến cũng hết nhưng coi như là dạng này cũng rất ít nhìn thấy dạng này một cảnh tượng đối với bọn họ đến nói cái này đích xác là cái không sai tiêu khiển nghĩ đến đây thiên chi thánh hoàng cùng nhân chi thánh hoàng cùng nhau quay đầu hướng về phía thần nông thị cười nói nhị hoàng đệ nhị hoàng huynh ngươi thật sự là dạy một đồ đệ tốt ta thần nông thị thật sự là gặp quỷ loại này sự tình các ngươi cũng hướng bản hoàng trên đổ bộ làm như vậy có ý tứ sao còn có cái gì gọi là giáo ta một đồ đệ tốt ta bản hoàng cùng tiểu tử kia ở giữa quan hệ thầy trò đến cùng là thế nào một chuyện hai người các ngươi lại không biết xin nhờ bản hoàng căn bản là không dạy qua tiểu tử kia mấy ngày có tốt hay không vừa nghĩ đến đây thần nông thị nhịn không được lật một cái lên mắt sau đó liền không thèm để ý bên cạnh hai cái này lao huynh đệ bên kia nata lúc này cũng phản ứng lại hắn biết chỉ là xính miệng lưỡi chỉ có thể lời nói chính mình rất có thể nói không lại đối phương vì vậy dứt khoát lấy ra chính mình hỏa tiêm thương tiểu tử bớt nói nhiều lời ta nhìn ngươi lén lén lút lút có phải là tính toán đối bản thái tử bất lợi đang lúc nói chuyện hắn còn huy vũ một cái hỏa tiêm thương Hiện thực tình cảnh, núp ở phía xa Hỏa Vân Động Tam Thánh lập tức nghiêm túc. Bọn họ biết, phía dưới hai người chẳng mấy chốc sẽ đánh, cho nên bọn họ bên này cũng cần nghiêm túc đối đãi. Mặt ngoài, đại gia trong miệng đều đang nói, tiểu bối ở giữa sự tình, từ tiểu bối tự mình giải quyết, làm trưởng bối không được nhúng tay. Nhưng trên thực tế, cụ thể làm sao thao tác, tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau. Không nhúng tay. Ha ha, được a. Chỉ cần nhà mình Vạn bối chiếm tiện nghi, lão tử cam đoan tuyệt không nhúng tay. Thế nhưng, nếu như tình huống ngược lại lời nói, vậy cũng chỉ có thể ha ha. Loại này thời điểm, làm trưởng bối làm sao có thể không nhúng tay? Nhưng mà, liền tại hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng chuẩn bị sẵn sàng, tính toán nhìn thấy cục diện bất lợi cho Lưu Hồng, liền lập tức can thiệp trong đó lúc, lại kinh ngạc phát hiện, Lưu Hồng căn bản là không có cùng đối phương ý tứ động thủ. Con hàng này chính ở chỗ này đánh pháo miệng đâu? Lưu Hồng nghiêng mắt thấy nhìn Na Cha, rất là khinh thường nói, ta lén lén lút lút. Ha ha, thật sự là chuyện cười lớn, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì a? Na Cha, ta hỏi ngươi, nơi này là nơi nào? Đoán chừng là chưa từng có gặp phải đối thủ như vậy. Na Cha vẫn thật là bị vòng vào đi. Hắn đệ xuống trong tay Họa Tiêm Thương, cao mày trả lời, với hỏi không phải nói nhảm sao? nơi này là hỏa vân động hộ giáo đại trận bên ngoài a liên loại này nỡ ngẩn làm đề đều hỏi đến xuất khẩu ngươi không phải tròn váng. ha ha ta cờ nghe thấy lời ấy lưu hồng cười lạnh một tiếng vậy ta lại hỏi ngươi ngươi là thân phận gì ta lại là cái gì thân phận na cha tiếp tục chiếu mày cái này nói lại là nói nhảm ngươi là hỏa vân động đệ tử ta là thiên cung sứ giả loại này sự tình ngươi còn hỏi nghe đến na cha nói như vậy lưu hồng đống nhiên lộ ra một cái nhìn đồ đần biểu lộ cho nên ta một cái hỏa vân động đệ tử thậm chí nhà mình môn phái hộ giáo đại trận bên ngoài cái này có thể gọi quỷ lén lút tuy sao Nói đến cái này về sau, nữ khí của hắn có chút dừng lại. Sau đó, hắn đưa tay chỉ Na Cha, tiếp tục nói, ngược lại là người, rõ ràng chỉ là Thiên cung sứ giả, lại tại chúng ta Hỏa Vân động hộ giáo đại trận bên ngoài, cùng ta như vậy một cái Hỏa Vân động chân truyền đệ tử, nói ra bực này xuống đến. Cái này, nhìn xem trước người dùng lực sống ngủng phí Lưu Hồng, Na Cha lại lần nữa nghẹn lời. Có thể Lưu Hồng miệng nhưng thủy Trung không ngừng. Làm sao? Chẳng lẽ nói, các ngươi tính cung đối chúng ta Hỏa Vân động có ý đồ, cho nên đem nơi này trở thành địa bàn của mình. Hắn nghiêm nghị trách mà nói. Không, ta không có, ngươi nói bậy. Lưu Hồng cái này lên án tính chất qua quá mức nghiêm trọng, thế cho nên Na Cha tại nghe về sau, cũng nhịn không được có chút hoảng sợ. Sở dĩ sẽ như thế, là vì Lưu Hồng hiện tại nói, chính là hồng hoàng thế giới bên trong, các đại siêu cấp thế lực kiêng kỵ nhất sự tình. Khác biệt thế lực môn nhân đệ tử, lẫn nhau ở giữa khẳng định sẽ có tranh luận xộn. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Đừng nói là khác biệt thế lực, liền xem như cùng một cái thế lực bên trong, chuyện như vậy lúc nào lại từng đi qua. Đối với loại này môn nhân đệ tử ở giữa tranh luận xộn, các đại thế lực tại xử lý thời điểm, đều sẽ tuân theo nhất định tiềm ẩn quy tắc, trừ phi là bất gì. Không người lời nói, không có nhà ai thế lực sẽ cho phép loại này tranh lộn rộn, lên cao đến thế lực cùng thế lực ở giữa mâu thuẫn. Hiện nay, Lưu Hồng lại tại đem sự tình hướng cái phương hướng này dẫn, hơn nữa còn đối Na Cha làm ra lên án, trách nhiệm như vậy Na Cha cũng gánh không nổi. Vào giờ phút này, Na Cha tâm thật sự có chút loạn. Trong tay hắn hỏa tiêm thương muối thương, càng là trực tiếp rũ xuống tới mặt đất. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ liền chiến y đều biến mất rất nhiều. Có thể là, lúc này Na Cha lại không có phát hiện, thừa dịp thời gian nói chuyện, nơi xa Lưu Hồng Hướng về châu hắn ở tới gần rất nhiều. Cùng lúc đó, Nam Chặn huấn độn châu cái kia tay phải cũng là có chút giơ lên. Chương 450 thử, âm hiểm lưu hồng, chương 454, âm hiểm lưu hồng. hồng. Nacha không có chú ý tới sự tình, Thiên, địa, Nhân Tam vị lao thánh hoàng chú ý tới. Rất nhanh, mấy đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào lưu hồng trên tay phải. Cái này lão ca tam trong mắt, lưu hồng cũng tốt, Nacha cũng được, bọn họ tu vi cùng thủ đoạn đều có chút không đáng chú ý. Một tôn nắm giữ đại la kim tiên chiến lược thái ớt kim tiên, một tôn trung giai đại la kim tiên, đặt ở nhân gian giới đều là khó lường đại năng. Thế nhưng, tại cái này tam thập tam tầng thiên bên ngoài, bất quá chỉ là qua quýt bình bình tồn tại. Nhưng mà đối với Lưu Hồng trong tay viên kia hốn độn châu, bọn họ vẫn tương đối yêu kỳ. Dù sao, đây chính là một kiện hốn độn trí bảo đẳng cấp pháp bảo. phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới, loại này đẳng cấp pháp bảo toàn bộ chung vào một chỗ, cũng sẽ không vượt qua hai trưởng chỉ số lượng. Hòa vân động liền có một kiện cùng loại pháp bảo. món pháp bảo này thuộc về ba vị gia thánh hoàng tổng cộng có, bình thường có rất ít vận dụng cơ hội. tại hồng vân động tác dụng lớn nhất, chính là chấn áp Hòa vân động khí vận, giữ gìn Hòa Vận động đặc thù nào đó quy tắc. trên thực tế, cũng chính bởi vì có món pháp bảo này tồn tại, thiên, địa, nhân tam thánh hoàng mới có thể tại Hòa Vận động bên trong tùy ý sử dụng thiên đạo thánh nhân cấp bậc lực lượng nếu như không phải nó như vậy bọn họ một khi vận dụng lực lượng như vậy thân thể của mình liền sẽ dẫn đầu sụp đổ đến bọn họ cấp độ này đối với huân độn trí bảo cấp pháp bảo huy năng đều trong lòng hiểu rõ hiện tại có cơ hội thấy được huân độn châu phát huy bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua chỉ là tại cái này một quá trình bên trong bọn họ đối lưu hồng khí vận đa số có chút hâm mộ đấu kỵ hận ý tứ kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là lấy hồng hoang thổ dân ánh mắt đến xem con hàng này đích thật là rất khó lường tuổi tác mới ngoài ba bước lên con đường tu luyện không cao hơn mười năm Hiện tại không những tiến giai đến Thái Ức Kim Tiên, hơn nữa còn thu được một kiện Hỗn Độn Chí Bảo tán thành. Chuyện như vậy quả thực chính là người tiên. Nếu như lan truyền ra ngoài lời nói, không biết có bao nhiêu người sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Nhị Hoàng đệ, ta thu hồi lời nói vừa rồi, với đệ tử mới thu không phải là không có kinh nghiệm chiến đấu, tiểu tử này, làm việc có thể là có chút tấm a. Thiên Chi Thánh Hoàng phục hi thị bỗng nhiên mở miệng. Mà hắn lời nói, cũng đã nhận được địa chi thánh hoàng thần nông thị cùng nhân chi thánh hoàng hiên viên thị đồng ý. Lời nói này ngược lại là không sai, từ mới vừa tiếp xúc đến hắn một khắc kia trở đi, ta liền đã biết điều này, không nghi tới hiện tại tiểu tử này tu vi đi lên, âm hiểm tính cách ngược lại là làm trầm trọng thêm. đây thật là, thần nông thị một bên lắc đầu, một bên nổ nước bọn. thế nhưng ngữ khí bên trong lại hoặc nhiều hoặc ít tẩn chứa ý tứ tự đắc. nghe thấy lời ấy, nhân chi thánh hoàng hiên viên thị sắc mặt thay đổi đến có chút cổ quái. suy nghĩ một chút, hắn nhịn không được chen miệng nói, tốt nhị hoàng huynh, ngươi cũng đừng lại khen ngươi đệ tử bà bối, tính cách lâm hiểm cũng không phải là cái gì đáng giá tiêu ngạo sự tình, vẫn là đàng hoàng tiếp lấy nhìn xuống a. thiên, địa, nhân tam thánh hoàng nuốt ở phía xa xem náo nhiệt, lưu hồng bên này cũng không có nhàn rỗi. tại hắn tới gần na cha trăm mét thời điểm. Cái sao đã không có làm ra phản ứng. Thấy tình cảnh này, trong lòng của hắn một trận bừng thầm. Lần này, nhìn ngươi trốn nơi nào? Đang lúc nói chuyện, tay phải của hắn giương lên, đem hỗn độn châu hướng về Na Cha vị trí hắn tới. Cùng lúc đó, Hậu Thiên Công Đức Linh bảo tọa nhân chủ y, đã im hơi lặng tiếng xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Chỉ bất quá, bảo vật này muốn đối phó cũng không phải Na Cha. Cụ thể đến nói, tọa nhân chủ y là vì Na Cha hai cái theo xung chuẩn bị. Lưu Hồng làm việc, từ trước đến nay đều thờ phụng một cái nguyên tắc, đó chính là, hoặc là liền không động thủ, muốn động thủ liền đem sự tình làm tuyệt. Tuyệt không lưu lại cho mình bất kỳ thai họa ngầm nào. Hiện nay, tất nhiên quyết định muốn tiêu diệt Na Cha, như vậy Na Cha hai cái tùy tùng tất nhiên không thể bỏ qua. Xin lỗi, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi cùng sai người, cho nên, cam chịu số phận đi." Hắn ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì một câu. Chương 455, không có sợ hãi, chương 455, không, có sợ hãi. Đối mặt Lưu Hồng Liễu lo không ngừng, Na Cha rất nhanh liền bị cuốn ngất. Thế cho nên liền chiến y đều biến mất không ít. Na Cha, ngoại hiệu thiện thắng đồng tử. Nhắc tới, cũng coi là Tiên cung phương diện kim bài đạt thủ, mấy vạn năm đến nay, kinh lịch chiến đấu vô số kể. Có thể là, hắn vẫn thật là chưa từng gặp qua giống lưu hồng dạng này người. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị cùng đối phương thật tốt biện một biện thời điểm, Lưu Hồng lại bỗng nhiên phát động công kích, mà còn vừa lên đến liền phát đại chiêu. Liền Na Cha sau lưng hai tên tùy tùng đều không có thả ra. Xem ra, đúng là muốn đem Na Cha đám người một mẹ hốt gọn. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Na Cha phản ứng coi như cấp tốc, thấy tình thế không ổn, hắn lập tức thay đổi pháp lực, đem chỗ trên thân tất cả pháp bảo toàn bộ kích hoạt, thậm chí liền kim quang chuyên đều đem ra. Hồng Hoang thế giới bên trong, có cái tốt sư phụ, lương tựa một cái thế lực cường đại đích thật là một kiện tương đối quan trọng sự tình. Lấy hiện tại Na Cha làm ví dụ, bình thường tiên cảnh tu giả cầu một kiện mà không thể được pháp bảo, trên người hắn lại có mấy kiện, mà còn đẳng cấp thấp nhất đều đã đạt tới tiên thiên linh bảo cấp độ. Ở phương diện này, cho dù là mở hệ thống treo lưu hồng, đều không thể so sánh cùng nhau. Nhưng mà, lưu hồng nhưng cũng có lá bài tẩy của mình. Vận khí của hắn Mi Tiên, trước đây không lâu mới vừa từ một tôn thổ địa thần nơi đó, cấp tới một cái Hỗn Độn Châu, chỉ làm món pháp bảo này, liền vượt qua Na Cha trên thân tất cả pháp bảo. Không có cái nào, đều nói là Hỗn Độn chí bảo, chính là bá đạo như vậy. Tại đem Hỗn Độn Châu ném ra về sau, Lưu Hồng Tâm Tư khẽ nhúc nhích, mở ra Hỗn Độn Châu Hỗn Độn Tú Lung thần thông, sau đó hối hạ lui về phía sau. Ngay tại lúc đó, trong tay hắn toại nhân chủ ý cũng là rời khỏi tay, mục tiêu nhắm thẳng vào nà Cha đưa tay hai vị tùy tùng. Hết thảy tất cả, toàn bộ đều phát sinh ở trong chớp mắt. Chiến đấu tử vừa mới bắt đầu, liền tiến vào cao triều, không có bất kỳ cái gì thăm dò cùng chăn đệm. A, đây không phải là Hỗn Độn nguyên lực cùng Hỗn Độn khí lưu sao? Cách đó không xa, trốn tại trong kết giới thiên, địa, nhân tam vị lao thánh hoàng, tại Hỗn Độn Châu bị lấy ra nháy mắt, liền đã phát hiện dị trạng. Lão Ca Tam cũng không có xuất thủ can thiệp cùng ngăn cản, lại đối Hỗn Độn Châu đánh ra Hỗn Độn tù lung thần thông tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bây giờ Hồng Hoang thế giới, nhưng thật ra là Hỗn Độn thế giới một bộ phận, chỉ là từ sinh ra một khắc kia trở đi, liền đã độc lập với Hỗn Độn thế giới ở ngoài. Nơi này độc lập, đã bao gồm thời gian cùng không gian bên trên độc lập, cũng bao gồm trên quy tắc độc lập. Tại Hồng Hoang thế giới bên trong, Hỗn Độn nguyên lực cùng Hỗn Độn khí lưu loại này đồ vật, là tuyệt đối không có khả năng tồn tại, bởi vì Hồng Hoang thế giới quy tắc căn bản là không cho phép. Có thể là, bởi vì Hỗn Độn Châu tồn, mảnh này nho nhỏ trên trường lại bị cách ly thành một cái đơn độc vực, Mảnh này vượt bên trong, tất cả quy tắc toàn bộ từ huấn độn châu nói chỗ, liền hồng hoang thế giới thiên đạo đều không thể ra mặt can thiệp. kể từ đó, huấn độn nguyên lực cùng huấn độn khí lưu xuất hiện, cũng liền thay đổi đến rất dễ dàng giải thích. nhị hoàng đệ, với đệ tử mới thu ngược lại là hảo thủ đoạn, thế mà phá giải huấn độn bên trên tầng này cấm chế, xem ra huấn độn châu đã nhận hắn là chủ. thiên chi thánh hoàng thánh hoàng khẽ thở dài một tiếng, trong giọng nói ít nhiều có chút hâm mộ đấu kỵ hận ý tứ, đến hắn cấp độ, bình thường pháp bảo cũng không bị để vào mắt, thế nhưng huấn độn chí bảo. đúng vậy à, có bảo vật này tại, na là nhất định phải thua. Bất quá hai vị hoàng hình, trận chiến đấu này chúng ta thật không nhúng tay sao?" Một bên nhân chi thánh hoàng hiên viên thị nhẹ gật đầu, sau đó nói đến một cái vấn đề khác, chiến đấu vừa bắt đầu liền đến loại này cấp độ, là hắn phía trước không có nghĩ tới sự tỉnh. Cân nhắc đến Na Cha đứng phía sau thính cung, hắn ít nhiều có chút lo lắng. Hắn thấy, Lưu Hồng đánh bại hoặc là đánh tàn phế Na Cha, những này đều không quan trọng, thế nhưng thật muốn đem Na Cha đánh chết, chuyện kia liền có chút phiền phức. Hòa Vân động không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn trêu chọc phiền phức vô vị. Cho nên, hắn đang suy nghĩ có thể hay không đổi một loại thủ đoạn, đến xử lý trước mắt chuyện này. Nhúng tay làm sao nhúng tay, nhúng tay tới trình độ nào? Nghe thấy lời ấy, một bên địa chi thánh hoàng thần nông thị nhịn không được nhíu nhíu mày, lao tử mười phần hiểu rõ chính mình tiện nghi đồ đệ tính cách, cho nên cảm thấy hiên viên thị đưa ra đề nghị có không quá thích hợp. Nếu không, trực tiếp đem kia cái gì thiện thắng đồng tử đánh tàn phế, chiếm hắn một thân pháp bảo. Sau đó sự tình cứ tính như vậy. Nhân chi thánh hoàng hiên viên thị trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó nói ra ý nghị của mình. Thiên chi thánh hoàng phục hy thị, địa chi thánh hoàng thần nông thị. Nghe lời này về sau, hai lão lao đại nháy mắt im lặng, đem người đánh tàn phế, còn cướp đoạt đối phương một thân pháp bảo. Sau đó ngươi đến một câu sự tình cứ tính như vậy, chuyện như vậy ngươi cảm thấy có thể đâu? Thật muốn làm như vậy, còn không bằng đem người trực tiếp giết chết đâu. Không tốt, muốn hỏng việc. Liên tại ba lão đầu ngươi một lời ta một câu thời điểm, Na cha bên kia tình thế chuyển tiếp đột ngột. Vừa mới bắt đầu lúc, hắn miễn cưỡng còn có thể chống cự một hai, có thể là vẹn vẹn đi qua một lát, hắn liền đã có chút duy trì không được. Kể từ đó, trực tiếp nhất hậu quả chính là, hắn không cách nào trợ giúp sau lưng hai tên tùy tùng chống cự tọa nhân chủ ý công kích, cái sau trực tiếp bị đóng đinh tại nguyên chỗ, ngay cả thể nội chân linh đều không có chạy trốn. Cái này liền có chút rợn người nếu biết rõ, hắn liền hai tên tùy tùng, cứ việc thanh danh không hiện, mà còn thực lực cũng qua quýt bình bình. nhưng bất kể nói thế nào, đều là đứng hàng phong thần bảng tiểu thần tiểu tiên. nói một cách khác, chỉ cần tiên cung không đủ, phong thần bảng không xấu, bọn họ chính là bất tử bất diệt tồn tại. cho dù nhục thân bị người đánh sập, cũng có thể mượn từ phong thần bảng phục sinh. nhiều nhất chính là tu vi bị gọt đi một tầng mà thôi. nhưng là bây giờ, bọn họ lại đều đã trải qua thân tử đạo tiêu, liền phục sinh cơ hội đều mất đi. cái này liền để người tương đối sợ hãi. nghĩ đến đây, nhatra sắc mặt âm trầm đến đều nhanh chạy ra nước. Hắn một bên miễn cưỡng ngăn cản hỗn độn tụ lùng đối với chính mình trên ép, một bên hướng về phía Lưu hồng Quát, "Tiểu tử, ngươi tùy ý đổ sát ta Thiên Cung nhân viên, liền không sợ Thiên Cung tìm ngươi tính sổ sách sao?" Sau khi nói đến đây, hắn quay đầu liếc nhìn Hỏa Vân Động hộ giáo đại trận, sau đó nói tiếp, "Đừng tưởng rằng ngươi là Hỏa Vân Động đệ tử, liền có thể trốn qua Thiên Cung trả thù, chuyện này ngươi làm đến, có hơi quá, chắc hẳn ba vị Thánh Hoàng đại nhân cũng không bảo vệ được ngươi đi." Bên trên Phong Thần bảng thần tiên, tuy nói có thể bị coi là bất tử bất diệt, thế nhưng tại một số tình huống đặc thù bên dưới, bị người làm cho sinh tử đạo tiêu cũng không phải là không thể được. Thế nhưng, bất luận cái gì dám người làm như vậy, cũng sẽ cùng Phong Thần bảng kết xuống một phần không giải được nhân quả, kể từ đó, không những Thiên Cung phương diện có khả năng suy tính ra ai ra tay, mà còn hung thủ cũng sẽ bị hạ xuống vô biên nghiệp lực. Hiện nay, hai cái tùy tùng đã chết. Nà Cha nói như vậy, dĩ nhiên không phải tại sẽ hai cái kia xui xẻo ra mặt. Trên thực tế, bản thân hắn cũng là Phong Thần bảng bên trên một thành viên, cho nên phát sinh ở hai cái tùy tùng trên thân sự tình, đồng dạng có khả năng phát sinh ở trên người hắn. Vì thế, hắn không phát không được ra dạng này cảnh cáo. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này kỳ thật cũng là một loại biến hướng yếu thế vào giờ phút này hắn thật đúng là chút lo lắng đối diện tên tiểu tử thối này thuận tay liền đem chính mình tiêu diệt từ trước mắt tình huống đến xem xuất hiện loại này kết quả sát suất rất lớn cho nên hắn mới có thể nói ra như thế mấy câu nói đến nói xong về sau Na Cha nhịn không được âm thầm thở dài trung thực nói hắn là thật không nghĩ tới lưu hồng sẽ có được cái này thủ đoạn vào giờ phút này hắn kỳ thật đã nhận ra huấn độn châu vừa vặn chính là bởi vì có cái này huấn độn trí bảo tồn tại chiến đấu từ bắt đầu đến, đến giờ hắn thực lực liền hai ba phần mười đều không có phát huy ra đây quả thực là ma đản Cái này mẹ nó không phải ước hiếp người sao? Hồng Hoang thế giới bên trong, các loại pháp bảo dựa theo uy năng cùng thuộc tính bị chia làm khác biệt đẳng cấp, trong đó số lượng ít nhất chính là Hỗn Độn Trí Bảo cùng công đức loại pháp bảo. Cả hai bên trong, cái trước càng thêm hiếm thấy. Hỏa Vân Động có một kiện Hỗn Độn Trí Bảo, cái này tại Hồng Hoang thế giới bên trong cũng không phải là cái gì quá lớn bí mật, trên cơ bản tất cả thế lực lớn đều biết rõ việc này. Sau đó, Hỏa Vân Động nắm giữ cái này Hỗn Độn Trí Bảo đến cùng vì sao, lại không có bất cứ người nào biết. Hiện tại xem ra, hẳn là Hỗn Độn Châu. Có thể là, cái đồ chơi này không phải có lẽ đặt ở trong hang ổ trấn áp khí vận sao? các ngươi làm sao đưa nó giao cho một cái đệ tử mới? đây rốt cuộc là hố người đâu, vẫn là hố người. phải thừa nhận, na cha nói lời nói này kỳ thật vẫn là rất có đạo lý. thay đổi trang phục là những người khác lời nói, làm không tốt vẫn thật là nghe. nhưng là bây giờ, na cha đối mặt chính là lưu hồng, cho nên hắn phiên này cảnh cáo cùng khuyên giải, càng chẳng phải không có cái gì chứng dụng. trên thực tế, đang nghe được na cha nói như vậy về sau, lưu hồng trực tiếp liền bật cười. hắn một mặt thờ ơ nói, thiên cung tìm ta gây phiền phức. ha ha, ngươi không muốn hù dọa ta, ta cũng không phải không có vừa và người, thiên cung muốn làm như vậy. Dù sao cũng phải lấy chút chứng cứ ra đi. Nói đến đây, tay phải của hắn một chiêu, đem tội nhân chủ ý thu tay về bên trong. Ngay sau đó, hắn đưa tay hướng về na cha ra hiệu một cái, thấy không, đây là tội nhân chủ ý, hậu thiên công đức linh bảo, giết chết không dính nhân quả, ngươi cảm thấy sau lưng ngươi thiên cũng có thể cầm đến ra cái gì ra dáng chứng cứ. Lưu Hồng lời nói này nói, cái kia thật kêu một cái không có sợ hãi. Nếu không tại sao nói công đức loại pháp bảo số lượng thừa thất đâu. Cái này xác thực không phải là không có nguyên nhân, chỉ là giết người không dính nhân quả đầu này liền chú định bọn họ số lượng sẽ không nhiều, bằng không mà nói đối thiên đạo uy nghiêm cũng là một loại ảnh hưởng. Nà Cha, nhìn một chút lưu hồng trong tay toại nhân chủ ý, lại nhìn một chút lưu hồng bộ kia dương dương tự đắc bộ dạng, Nà Cha là thật không có lời nào để nói. hỗn độn trí bảo cộng thêm hậu tiên công đức linh bảo, dạng này tổ hợp sát thực khó giải, nhưng vấn đề là cái này cỡ nào đại thù bao lớn hận a? Cần dùng tới cầm loại này thủ đoạn tới đối phó hắn sao? Lại nói có thể hay không cho một lý do trước, có vẻ như ta cũng không có trêu chọc qua ngươi đi. vừa nghĩ tới cái này, Nà Cha miệng giật giật muốn hỏi rõ ràng đối phương vì cái gì muốn làm như thế. Có thể là, không đợi hắn nói chuyện hỏi ra lời, đến từ hỗn độn châu áp lực sát thực đột nhiên tăng nhiều. Ngược lại là Lưu Hồng, hình như nhìn ra hắn tâm tư, ở bên kia chủ động giải thích. "Nacha, ngươi ta xa ngày không thủ, gần đây không đoán, theo lý thuyết không cần thiết nguyên náo như thế cường, thế nhưng, ngươi xui xẹo liền xui xẹo tại có tháp tháp Lý Thiên Vương như thế một cái thân trà, cho nên ngươi liền cảm chịu số phận đi." Nói đến đây, Lưu Hồng điều động trong cơ thể tất cả pháp lực, đồng thời đem rót vào hỗn độn châu nội bộ, cái sau cũng bởi vậy tỏa hào quang mạnh. Trận đấu cho tới bây giờ, cũng là đến kết thúc thời điểm. Thắng bại, liền tại cái này một lần hành động Trương 456, trăm Na Tra bị lưu vong. Trương 456, trăm Na Tra bị lưu vong. Na Tra là đại la kim tiền không giả. Hắn cái kia thiện thắng đồng tử ngoại hiệu, cũng không phải chính mình cho chính mình phong, mà là thật có kỳ thật. Cho thiên cung làm nhiều năm như vậy tay chân. Na Tra kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú, chiến lược vượt xa cùng giai tu giả. Cùng Lưu Hồng so sánh, Na Tra vô luận là ở đâu cái phương diện đều muốn thắng thắng được nửa bậc. Đây đều là sự thật. Làm sao Lưu Hồng trong tay có hốn độn châu, mà còn hốn độn châu vẫn là một kiện hốn độn trí bảo. Bằng cái này một điểm, liền triệt tiêu Na nắm giữ tất cả ưu thế làm hỗn độn châu cái kia hỗn độn tù lung thần thông bị triệt để kích phát ra đến thời điểm chiến đấu tự nhiên cũng liền kết thúc bại một phương nà cha bên này hỗn độn truyền bản thân cũng không phải là sát phạt loại pháp bảo có thể là nó chỗ có đủ hạn chế loại thần thông lại đồng dạng có sát phạt công hiệu tại hỗn độn châu cưỡng chế phía dưới nà cha vừa không chú ý liền bị hỗn độn tù lung hạn chế lại năng lực hành động sau đó bị đẩy vào hỗn độn châu nội bộ không gian bên trong hỗn độn châu nội bộ không gian tổng cộng chia làm hai cái cấp độ cấp độ thứ nhất là cùng loại với hùng hoàng thế giới một cái đại thiên thế giới. Cái này thế giới có được chính mình đặc biệt quy tắc, mà còn đã vận hành không biết bao nhiêu kỷ nguyên, coi là một cái hoàn toàn độc lập thế giới. Cấp độ thứ 2 là cùng loại với là Hồng Hoang thế giới ngoại bộ hỗn độn thế giới một cái thế giới, từ trên bản chất đến nói, đồng dạng có thể đem thuộc về hỗn độn phạm chủ. Chỉ bất quá, so với ngoại bộ hỗn độn thế giới, hỗn độn châu nội bộ hỗn độn lúc ấy liền càng thêm không ổn định, đối với tiến vào bên trong sinh linh đến nói, tính nguy hiểm cũng lớn hơn. Vào giờ phút này, Na Cha bị kéo vào, chính là hỗn độn châu nội bộ lần thứ 2 cấp độ thế giới, đến nơi này, cái mạc nhỏ của hắn liền không phải là từ chính hắn đích đoạt. Đến nơi này Hỗn độn tù lung ngược lại là thành hắn ô dù. Làm sao không có hỗn độn tù lung, hắn đem nháy mắt mất phương hướng tại cái này mảnh đặc thù hỗn độn thế giới bên trong, sau đó hoặc chính là tử vong, hoặc chính là vinh thế trầm luân. Đáng sợ nhất chính là, hỗn độn châu nội ngoại hai cái thế giới quy tắc hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, Na Cha hiện tại gặp phải ngoại bộ thế giới người căn bản không có khả năng biết, liền xem như am hiểu nhất quái toán chi đạo thiên đạo thánh nhân tới, đoán chừng cũng vô pháp suy tính ra hắn gặp phải. Sự tình phát triển đến một bước này, Lưu Hồng tự nhiên không có khả năng nhân từ nâng tay. Xác định Na Cha hết thảy tất cả, toàn bộ đều tại tầm kiểm soát của mình bên dưới về sau, Trong lòng của hắn hơi động một chút, liền đem hỗn độn tù lùng cho rút lui mở ra. Rất nhanh, Nacha phát ra một tiếng kinh hô, sau đó cả người liền mất phương hướng tại vô hạn hỗn độn thế giới bên trong. Đinh! Chúc mừng ký chủ thay đổi Tây Du kịch bản, thiên mệnh điểm 8000. Đúng lúc này, hệ thống âm thanh ở bên tai của hắn vang lên. Lưu Hồng đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt đại hỉ. Sướng sở, là vì hắn chưa kịp phản ứng, rày vỏ Nacha cùng Tây Du kịch bản có quan hệ gì? Về sau suy nghĩ một chút, Nacha tại Tây Du bên trong tựa hồ cũng có lộ diện, tựa hồ là tôn ngộ không vì đối phương cái nào yêu quái, chạy đi mời tứ binh. Cân nhắc đến Na Cha Tu Vi, hệ thống cho ra 80000 điểm tiên mệnh điểm khen thưởng, có vẻ như cũng nói còn nghe được. Bất kể nói thế nào, lần này hắn đều là kiếm được. Mấu chốt nhất là đem Na Cha Thu vào hôn Độ Châu, cũng coi là báo thắc tháp Lý Thiên Vương đối phó Lưu Gia Sơn trang đại thủ. Trong lòng của hắn bởi vậy thoải mái rất nhiều. Chỉ bất quá, chuyện này còn không tính xong. Tháp tháp Lý Thiên Vương không phải nếu đối phương cả nhà của hắn sao? Vậy cũng đừng trách hắn học theo. Chỉ là một cái Na Cha, chẳng qua là vừa mới bắt đầu, chờ xem tốt, chuyện này sự tình cũng có như thế dễ dàng xong. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng Thu liễm một cái cảm xúc sau đó thu thập một chút chiến trường vết tích, liền mang bạch cốt phu nhân trở về hỏa vân động. chương 457 chuẩn bị lên đường bàn cho bảo. chương 457 chuẩn bị lên đường bàn cho bảo. nhìn xem lưu hồng bóng lưng rời đi, trốn tại một chỗ trong kết giới thiên địa, nhân tam vị lao thánh hoàng, nhị không được lại là một trận nhỏ rộng tầm thì. nhị hoàng minh muốn ta nhìn à, tiểu gia hỏa này chúng ta là không thể lưu lại, nhất định phải tìm một cơ hội đem hắn đuổi về nhân gian dưới, nếu không khẳng định sẽ ra chuyện. nhân chi thánh hoàng trên mặt biểu lộ có chút cổ quái, nhìn xem có điểm giống là đau răng. tam hoàng đệ nói có chút đạo lý tiểu gia hỏa này không theo lẽ thường ra bài, mà còn thực lực lại như thế. Lại như thế kỳ hoa, nhị hoàng đệ ngươi là nên suy nghĩ thật kỹ một cái. Thiên Chi Thánh Hoàng phục hi thị ở một bên suy nghĩ một chút, sau đó liên thanh phụ họa. Nghe đến hai vị lão huynh đệ nói như vậy, thì hi địa chi thánh hoàng thần nông thị trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Lưu Hồng tình huống hiện tại là có chút đặc thụ. Tiểu tử này cứ việc chỉ có thái ớt kim tiên tu vi, nhưng nắm giữ đại la kim tiên chiến lực, mà còn trong tay còn có một cái khó lường pháp bảo. Từ vừa rồi một trận chiến quá trình cùng kết quả liền có thể nhìn ra, nếu như Lưu Hồng nguyện ý, đối phương đại la kim tiên cấp tu giả đó là không hề có một chút vấn đề, thậm chí liên đỉnh phong đại la kim tiên dạng này tồn tại, nếu như một tên cũng không để lại ý, cũng rất có thể tại trong tay ăn thiệt thòi. Hiện nay có khả năng thắng dễ dàng tiểu tử này, đoán chừng cũng chỉ có truyền thánh. Thực lực như vậy, phát bảo như thế, tại phối hợp dạng này tâm tính, hiện tại lưu hồng tương đương chính là một cái bom hẹn giờ. Nếu như tùy ý tại tam thập tam tầng thiên ngoại thiên bảy làm tám làm, làm không cẩn thận thật bị hắn làm ra chuyện đại sự gì đến. Tùy ý ở lại chỗ này, xác thực không phải một chuyện tốt. Lúc ấy gần nhất lưu hồng đang giúp nữ hoa tinh vệ khôi phục bản nguyên, từ trước mắt tình huông đến xem tất cả tiến triển cũng đều tính toán thuận lợi, cho nên trầm ngâm chỉ chốc lát, địa chi thần hoàng nhịn không được khẽ thở dài. Đại hoàng huynh, tam hoàng đệ, chuyện các ngươi kể, bản hoàng đã biết, yên tâm đi, bản hoàng sẽ nhìn chằm chằm tiểu tử thối kia. đệ thiên, địa, nhân tam thánh hoàng cảm giác kinh ngạc hơi kinh ngạc chính là xử lý xong na cha cùng với hai cái hộ vệ về sau, lưu hồng lập tức liền trung thực xuống dưới, không còn có chạy đi chỗ nào gây chuyện thị phi. mà còn, tiểu tử này còn thật biết làm người, ngắn ngủi trong vòng vài ngày, liền cung hồng vân động bên trong một đám ký danh đệ tử đánh thành một mảnh. mấu chốt nhất là, tiểu tử này thế mà còn là cái tiểu phú hảo. Trong tay đan dược phụ lục thậm chí là công pháp, đều có thể tùy tiện đưa người, cũng không biết hắn chỗ nào lấy được nhiều như thế đồ tốt. Theo thời gian trôi qua, hắn rất nhanh liền tại Hỏa Vân Động bên trong biên chế lên một tấm quan hệ nhân mạch lưới, trong lúc nhất thời, có người thậm chí đem hắn gọi là thiếu độc chủ. Nghe dạng này một cái xưng hô, ba vị thánh hoàng đại nhân cả người đều có chút không tốt. Cầu thí thiếu độc chủ, bọn họ Hỏa Vân Động có cái này xưng hô sao? Nhưng mà, đối với phía dưới những đệ tử này sự tình, bọn họ cũng không tốt tùy tiện can thiệp, cho nên cuối cùng chỉ có thể bùng sôi bỏ mặc cuối cùng, tại Lưu Hồng thu thập xong Na Tra ngày thứ 20, nữ Va tinh vệ triệt để thoát khỏi thiên đạo đối nó ra tăng một lần rủa, cả người bản nguyên cũng đều hoàn toàn khôi phục. Lúc này, không đợi ba vị già thánh hoàng chủ động mở miệng, Lưu Hồng liền chủ động tới cửa. Sư phụ, nữ Va sư muội thân thể đã không thành vấn đề, đồ nhi nghĩ đến về nhân gian ăn dưới, còn mời sư phụ cho phép. Đối với ý nghĩ của mình, Lưu Hồng không có một tơ một hào che giấu, trên cơ bản chính là có cái gì thì nói cái đó. Cái này, nhìn xem tòa hạ cái này tiện nghi đồ đệ, địa chi thánh hoàng thần nông thị ngược lại là có chút ngượng ngùng. Vì nữ Va tinh vệ sự tình. Lưu Hồng Hạ bao lớn tiền vốn, hắn nhưng là toàn bộ đều xem tại nhãn lực. Đối phương lấy ra những cái kia tài nguyên, có chút cứ việc bản thân cũng không phải là vô cùng chân quý, thế nhưng đối phương lấy ra số lượng, nhưng là liền hắn đều cảm giác có chút kinh ngạc. Làm một ví dụ, vì trợ giúp nữ hoa tinh vệ khôi phục bản nguyên, cần dùng đến một loại tên là thất thải bị ngạn hoa địa phủ dược thực. Hoa bị ngạn, nguyên bản là lớn lên tại hoàng tuyên bên cạnh một loại thực vật, cũng là chưa nói tới có nhiều yêu thích, thế nhưng thất thải bị ngạn hoa chính là một tình huống khác. Nghe nói mỗi hơn mười vạn hoa bị ngạn bên trong, mới sẽ ra càng nhiều tam thải hoa bị ngạn, mỗi hơn mười vạn tam thải hoa bị ngạn bên trong lại chỉ ra càng nhiều thất thải bị ngạn hoa, khi hữu hiếm thấy trình độ bởi vậy có thể thấy được chút ít. Cái đồ chơi này, đặt ở địa phủ bên trong đều là vô thượng và bối, có thể có được nó, ít nhất cũng là thập điện Diêm La, Minh Phủ chân quân cái này một cấp bậc nhân vật. Lấy hỏa vân động tam thánh hoàng thân phận và địa vị, muốn từ địa phủ yêu cầu một ít thất thải bị ngạn hoa, bản thân cái này cũng không phải là một việc khó khăn. Thu thập 10 đoá 8 đoá, cũng chính là chuyện một câu nói. Thế nhưng, muốn làm cái hơn trăm trở lên, cái này liền có chút không quá dễ dàng. Sở dĩ sẽ như thế, cũng không phải là bởi vì địa phủ không muốn cho, mà là trong lúc nhất thời căn bản là không bỏ ra nổi nhiều như thế. Nếu biết rõ, thất thải bị ngạn hoa tại ngắt lấy về sau, nhất định phải tại 10 năm bên trong sử dụng, không người lời nói, liền sẽ hóa thành một đoàn âm khí. Không phải là không có người nghĩ qua giải quyết thất thải bị ngạn hoa giữ gìn vấn đề. Thế nhưng, vấn đề này căn bản chính là khó giải, cho dù là Thiên đạo thánh nhân xuất thủ, đối với cái này cũng là không làm gì được. Bởi vậy, đối với Hỏa Vân động Tam thánh hoàng mà nói, được đến thất thải bị ngạn hoa không khó, khó khăn duy nhất một lần được đến đại lượng thất thải bị ngạn hoa. Có thể là Lưu Hồng người này liền có chút khó lượng. Vì trợ giúp nữ là Tinh vệ bài trừ thuê nguyên rủa, khôi phục thân thể bản nguyên, hắn thế mà duy nhất một lần lấy ra 1200 nhiều thất thải bị ngạn hoa. Thấy cảnh này thời điểm, Địa Chi Thánh Hoàng Thần nông thị cái cảm thiếu chút nữa có bị chấn kinh, hắn thực sự là không tưởng tượng ra được, Lưu Hồng đến cùng là thế nào làm ngược lại điều này. Đương nhiên, đối người loại này liên lụy đến người chuyện bí ẩn, lão đầu tử cũng sẽ không tùy tiện đi hỏi, có thể thật sự là hắn thừa nhận phần ơn tình này. Hiện nay, nữ Lạp Tinh vệ thân thể mới vừa vận hồi phục, Lưu Hồng liền chạy đến cáo tử. Cứ việc họa vận động Tam Thánh Hoàng đối với cái này đều nhạc kiến kỳ thành thế nhưng trong lòng bao nhiêu cảm giác có chút băn khoăn theo bọn hắn nghĩ lưu hồng con hàng này đích thật là cái gây chuyện tình thế nhưng đối với chính mình sư môn sắc thực chưa nói đối với bọn họ lao ca tam cũng coi là tôn kính hiện tại tiểu gia hỏa chạy tới cáo tử bọn họ nếu là không cho chỗ tốt lời nói ít nhiều có chút không thể nào nói nổi đương nhiên chỗ tốt muốn cho người là tuyệt đối không thể lưu Bằng không mà nói phía sau biết bao biết vì hắn lao bao nhiêu lần cái mông đâu nghĩ đến đây địa chi thánh hoàng thần nông thị thả ra thần niệm cùng bên người hai cái lao huynh đệ thương lượng một chút cuối cùng nhân chi thánh hoàng jun lên tay lấy ra một kiện trường thương pháp bảo Tiểu gia Hỏa, ta nhìn ngươi thích gây chuyện khắp nơi, sau này nhất định là không phải là quân thân, bảo vật này ngươi liền bàn cho ngươi, hy vọng ngươi có khả năng tự giải quyết cho tốt. Đang lúc nói chuyện, trường thương pháp bảo đống nhiên bay lên, chậm rãi rơi vào Lưu Hồng trước người. Trường thương pháp bảo là do Nhân Chi Thánh Hoàng lấy ra. Địa Chi Thánh Hoàng trong tay cũng có đồng cấp pháp bảo, thế nhưng cũng không thích hợp Lưu Hồng sử dụng, cho nên chỉ có thể cầu trợ giúp chính mình lao huynh đệ. Nhìn thấy Nhân Hoàng ban cho bảo, Lưu Hồng trong lòng lập tức mừng rỡ. Nói một câu nói thật, lần này hắn đến đến Viên, Địa, Nhân Tam vị Lao Thánh Hoàng, thật chỉ là vì chào từ biệt, cũng không có cái gì ý nghĩ khác. Hiện nay, đối phương ban cho bảo vật, tuyệt đối là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Đối với cái này hắn tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Lưu Hồng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đắp lên trường thương pháp bảo cán thương bên trên. Chợt, cùng trường thương pháp bảo có liên quan tin tức liền thông qua cán thương truyền vào trong đầu của hắn. Nửa ngày về sau, trên mặt hắn biểu lộ bỗng nhiên thay đổi đến có chút cổ quái. 20 ngày phía trước, hắn mới thu thập Na Cha cùng với hai cái tùy tùng. Việc này hắn cũng không có tận lực đi che giấu, đồng thời liền tính hắn muốn che giấu, đoán chừng cũng rất không có khả năng giấu giếm được. Dù sao, nơi này là Họa vận động phát sinh ở nơi này bất cứ chuyện gì cũng không thể trốn qua hỏa vân động tam thánh hoàng không chế chỉ là đối với chuyện này hắn không có chủ động đi nói thiên địa nhân tam thánh hoàng cũng không có không nể mặt đến là xem như là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau bởi vậy nhân chi thánh hoàng nói hắn thích gây chuyện sau này tất nhiên là không phải là quân thân đối với cái này hắn cũng là chấp nhận xuống nhưng là bây giờ nhân chi thánh hoàng ban cho hắn món pháp bảo này liền để hắn cảm giác có chút không nghĩ ra được bảo vật này đúng là hồng hoang thế giới bên trong hung danh hiển hách một kiện pháp bảo thí thần đương lại nói nhân chi thánh hoàng không phải để hắn tự giải quyết cho tốt sao? Hiện tại cho hắn thí thần thương, đây là để hắn tự giải quyết cho tốt sao? Căn bản chính là tại khuyến khích hắn kiếm chuyện có tốt hay không. Nguyên bản hắn đã đủ biết gây chuyện, hiện tại nhiều như vậy một kiện hung thần chí bảo, làm khởi sự đến chẳng phải là càng thêm không có sợ hãi. Nghĩ đến những thứ này, Lưu Hồng chính mình cũng cảm giác có chút im lặng. Thí thần thương, vốn là ma chủ La Hầu kèm thân pháp bảo, đẳng cấp xen vào hỗn độn chí bảo cùng tiên thiên chí bảo ở giữa. Chỉ là về sau, ma chủ La Hầu liên tục đại chiến, cuối cùng thân tử đạo tiêu, thí thần hương cũng bởi vậy bị hao tổn nghiêm trọng, đẳng cấp hạ xuống đến tiên thiên chí bảo. Nhưng coi như là dạng này, Nó cũng không phải một kiện đơn giản Tiên Tiên Chí Bảo, mà là Tiên Tiên Chí Bảo bên trong một cái đặc tổ môn, chính là Tiên Tiên Hung Thần Dị Bảo. Đẳng cấp này, xem như là Tiên Tiên Chí Bảo một cái chi nhánh nhỏ, nhưng cũng có khác với bình thường Tiên Tiên Chí Bảo, lớn nhất chỗ đặc tổ, liền về kết tại Hung Thần hai chữ phía trên. Bởi vậy, mới có người đem coi là là dị bảo, mà không phải cứ thế bảo tưởng sưng. Bất quá bất kể nói thế nào, đây đều là một kiện cường hoành đến cực điểm pháp bảo, so sánh với tại Lưu Hồng trong tay Hậu Thiên Công Đức Linh Bảo, mạnh hơn không chỉ một bậc. Được đến bảo vật này, Lưu Hồng tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Bởi vậy Hắn nhịn không được đối ba vị gia thánh hoàng luôn miệng nói cảm ơn, về sau lại nói một đống lớn ăn Tết lời nói, đem lão ca tà mặt đều nói đen. Về sau, cái thứ nhất không nhịn được chính là lấy ra thí thần thương nhân chi thánh hoàng phục hy thị. Lão đầu tử tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, quất, tốt, làm sao không, có chuyện gì lời nói, nhanh lên cầm lên thí thần thương quốc ngay, bản hoàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không rảnh nghe ngươi tại chỗ này mụ lại nhải. Lưu Hồng. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng lập tức một trận nghẹn lời. Hắn quay đầu nhìn một chút tiên chi thánh hoàng phục hy thị cùng điệu chi thánh hoàng thần nông thị. Sau đó phát hiện hai cái này lao đầu thế mà cũng là vẻ mặt giống như nhau, rơi vào đường cùng, hắn đành phải ngậm miệng lại, sau đó tạm biệt tiên, địa, nhân tam vị lao thánh hoàng, rời đi hỏa vận động. Đến đây, tam thập tam tầng thiên sự tình, trên cơ bản có một kết thúc. Chương 458, thần hồn nát thần tính trường an thành, chương 458, thần hồn nát thần tính trường an thành. Hô, vẫn là nhân gian giới không khí tốt. Từ không gian thông đạo lúc đi ra, Lưu Hồng nhịn không được hít sâu một hơi. Hồng Hoang thế giới, tính đến nhất là mặt tầng kia vô tận hư không, tổng cộng chia làm 30 năm tầng, cũng chính là cái gọi là 30 năm giới vực. Tam thập tam tầng thiên ngoại thiên cùng nhân gian giới, một cái nằm ở hồng hoang thế giới đỉnh, một cái nằm ở hồng hoang thế giới tầng dưới chót nhất. Hai cái này giới vực quy tắc tương tự, thế nhưng linh khí nồng độ lại tồn tại cách biệt một trời. Đối với đồng dạng tiên cảnh tu giả đến nói, nhân gian giới cũng không thích hợp ở, cùng tam thập tam tầng thiên ngoại thiên càng là tồn tại cách biệt một trời. Có thể là, Lưu Hồng bản thân đối với cái này lại cũng không là phi thường để ý. Tương đối mà nói, hắn kỳ thật vẫn là càng thích nhân gian giới. Bởi vì nơi này sơn sơn thủy thủy, còn có sinh hoạt ở trong đó đáng người, cùng hắn nguyên lai vị trí địa cầu cực kỳ tương tự. Cái này không những nhường cho cảm giác thoải mái dễ chịu, còn người để hắn cảm giác hết sức thân thiết, đến mức nói linh khí gì đó, xin nhờ. Hắn là một cái mở hệ thống treo chép bức, cho nên căn bản là không cần để ý linh khí loại này đồ vật. Lại nói, chỉ dựa vào những cái kia hư vô mở mịt linh khí, hắn cũng không có khả năng tại 30 tuổi vừa ra đầu niên kỷ, liền trở thành một tôn thái ớt kim tiên. Bởi vậy, nếu như rất cần thiết, hắn tình nguyện tại nhân gian dưới đợi. Nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, Lưu Hồng đầu tiên là hơi sững sờ, chợt thỏa mãn nhẹ ở đầu. Hắn cái kia tiện nghi sư phụ cũng chính là địa chi thánh hoàng thần nông thị làm việc còn tính là tương đối đáng tin cậy. Không gian thông đạo cái này một đầu, vừa vặn chính là các quốc công lưu thế long tại trường an thành bên trong nhà cũ. Kể từ đó, ngược lại là tránh khỏi hắn lại đường dài bốn ba. Đúng, đột quyết nhân kỵ binh đã giải quyết, mượn cơ hội này, vừa vặn có thể đi ra xem một chút trường an thành tình huống. Trâm Ngâm một trận về sau, hắn cất bước đi ra lưu gia nhà cũ. Trên đường đi, hắn nhìn thấy không ít lưu gia hộ vệ. Nhìn thấy lưu hồng nhà cũ bên trong đi ra, những hộ vệ này từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều tại kỳ quái, thiếu gia là lúc nào trở về? Cũng không lâu lắm. Một người thị vệ đầu lĩnh một đường chạy chậm đi tới Lưu Hồng trước người. "Thiếu gia, ngài đây là." Đang lúc nói chuyện, hắn còn lên trên dưới bên dưới quan sát Lưu Hồng một phen, tựa như là tại xác nhận, trước mắt có phải là thiếu gia của mình. "Đừng nhìn, chính là ta. Nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Lưu Hồng dừng bước lại, lười biếng trả lời một câu. Lại không có giải thích chính mình là lúc nào đến. Hiện nay, hắn tại Lưu gia có quyền uy tuyệt đối, cho nên không cần phiền toái như vậy. Nghe thấy lời ấy, thị vệ đầu lĩnh ngượng ngùng cười cười. Sau đó, hắn tiến tới gõ mặt, nhỏ giọng nói, "Thiếu gia, nhìn ngài bộ dạng" có phải là chuẩn bị muốn ra ngoài? Lưu Hồng nhếch miệng, tức giận trả lời, ngươi nói không phải nói nhảm sao? đều đã tới cửa, ta không ra khỏi cửa làm gì à? Ha ha, nghe đến hắn nói như vậy, thị vệ đầu lĩnh biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Trầm ngâm chỉ chốc lát, thị vệ đầu lĩnh khẽ vươn tay, đem cách đó không xa một người thị vệ kêu tới, Lý Hổ, đi đem thẻ thân phận lấy qua, thiếu gia muốn ra ngoài, ngươi tốc độ nhanh một chút. Cái sau nhận đến mệnh lệnh, lập tức quay người rời đi. Thẻ thân phận, nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Nhắc tới, hạ tại trường An Thành lại đã có thời gian rất dài. Còn giống như thật sự không có nghe tới thẻ thân phận nói chuyện. Ý gì a đây là? Chẳng lẽ nói, hiện tại Trường An Thành bên trong thay đổi quy củ, ra ngoài còn muốn có thân phận bài. Lén lút nhìn thoáng qua Lưu Hồng. Thị vệ đầu lĩnh nhìn ra hắn nghi hoặc, vì vậy lập tức giải thích nói, "Thiếu gia, là như vậy, gần nhất đột quyết nhân tại phương Bắc kiếm chuyện, tình thế đối ta đại đường hoàng triều cũng không phải là rất có lợi, cho nên." các loại, ngươi nói cái gì? Cho ta lặp lại lần nữa, đột quyết nhân làm sao vậy?" Mới vừa vận nghe một nửa, Lưu Hồng liền mở miệng đánh gãy đối phương. "Đột quyết nhân xâm lấn, đây là thật lâu chuyện lúc trước. Dựa theo trên trời một ngày, Dưới mặt đất 10 ngày thuyết pháp, bây giờ cách hắn diện sát Đột Quyết Nhân 10 vạn Kỵ binh, không sai biệt lắm đã đi qua gần tới thời gian 1 năm. Thời gian lâu như vậy, thế cục thế mà còn không có ổn định. Đây không phải là nói đùa nha. Chẳng lẽ nói, tại gần nhất trong khoảng thời gian này, lại đã xảy ra biến cố gì phải không? Lưu Hồng suy nghĩ một chút, phát hiện sự tình có chút không có khả năng. Sở dĩ nói như vậy, là vì liền tính xuất hiện biến cố gì, cũng không nên cùng Đột Quyết Nhân có quan hệ gì. Nếu biết rõ, lập tức tổn thất 10 Kỵ Bình, trong đó còn bao gồm cắt lợi khả hãn cùng một đám bộ lạc thủ lĩnh, chuyện này đối với Đột Quyết Nhân tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Muốn từ lần này đã kích bên trong khôi phục lại, không có cái 30 năm 50 năm, trên cơ bản chính là chuyện không thể nào. Cho nên, hiện tại đột quyết nhân chính mình cũng tự lo không xong, lại thế nào có thể chạy đến đại đường hoàng triều bên trong gây sự? Suy nghĩ một chút không nên xuất hiện trường hợp này, trừ phi là, nghĩ đến đây, Lưu Hồng trên mặt biểu lộ đống nhiên chính là biến đổi. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, không quản từ cái nào phương diện đến nói, đột quyết nhân hiện tại cũng có lẽ đang hoàng đợi trên thảo nguyên tu sinh dưỡng tức. Muốn chạy đến đại đường hoàng triều kiếm chuyện, ít nhất phải lại đợi thêm cái mấy chục năm. Muốn thay đổi loại này của diện, trừ phi lại có siêu phàm thế lực nhúng tay, hơn nữa còn vận dụng lớn như vậy siêu phàm lực lượng. Dám người làm như vậy, Chư Thiên cung chính là Tây Phương giáo. Vấn đề là, hai phe này thế lực thật sẽ làm như vậy sao? Nếu biết rõ, như thế cách làm đã coi như là làm trái thiên đạo quyết định quy tắc, cuối cùng chắc chắn trả một cái giá thật lớn. Loại này lại giới, Thiên cung cùng Tây Phương giáo đều có thể tiếp nhận, vấn đề là, cái này thật đáng ra không? Thiếu gia, sự tình là dạng gì? Nhìn thấy Lưu Hồng tựa hồ có chút không làm rõ ràng được tình hình, thị vệ đầu lĩnh cảm giác rất là kỳ quái, bất quá vừa nghĩ tới Lưu gia trang viên bên kia truyền tới thông tin, nói Lưu Hồng gần nhất đi xa nhà, Hắn rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Vì vậy, hắn dứt khoát là lưu Hồng giới thiệu tình huống. Có thể là không đợi hắn bắt đầu nói chuyện này, ngoài phủ đệ nhớ tới một tràng tiếng gõ cửa, cũng không lâu lắm, bên ngoài đi vào mấy cái lớn đường quân dinh. Mã Ca, người cũng tại a. Vừa vặn, hôm nay cần đăng ký một cái cấp người phủ đệ bên trong nhân viên tình huống, Mã Ca thuận tiện lời nói, lại giúp làm một cái tốt. Người tới khá lịch sự, nhìn xem cùng thị vệ đầu lĩnh còn giống như nhận biết. Chỉ bất quá, lời hắn nói liền để người có chút nghe không hiểu. Đăng ký nhân viên tình huống? Ma đạn? Trưởng ban thành lúc nào thay đổi đến như vậy thần hồn nát thần tính? Chương 459, lại đến Vương Bắc Đại Địa, chương 459, lại đến Vương Bắc Đại Địa. Lưu Hồng tại Tam Thập Tam Tầng Thiên Ngoại thiên dừng lại gần một tháng thời gian. Nơi đó rất tốc độ thời gian trôi qua, cùng nhân gian giới trên lệch gần tới 10 lần, chính là cái gọi là trên trời một ngày, nhân gian 10 ngày. Cũng chính là nói, tại Hỏa Vân Động nghỉ ngơi một tháng, gần như liền tương đương với đại đường hoàng triều một năm, khoảng thời gian này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không tính quá ngắn. Ít nhất, đối với nhân loại bình thường đến nói, thời gian một năm có thể phát sinh không ít sự tình, không nói là thương hải tang điền, nói cảnh còn người mất miễn cưỡng vẫn là có thể đạt đến rời đi nhân gian rồi phía trước Lưu Hồng Cương vừa ra tay, đồ diện Đột Quyết Nhân gần tới 10 vạn kỵ binh, hóa giải Đột Quyết Nhân đối Đại Đường Hoàng Triều xâm lớn. Tại cái này một cái trong quá trình, liền cắt lợi khả hãn cùng với dưới trướng một đám bộ lạc thủ lĩnh đều đi theo những kỵ binh kia, cùng một chỗ bước lên hoàng tuyến lộ. cân nhắc đến Đột Quyết Nhân bản thân nhân khẩu cơ số, cùng với bọn họ loại kia đổi cây rong mà ở cách sống, tại Lưu Hồng xem ra, sự tình trên cơ bản như vậy có một kết thúc. Đại Đường phương Bắc biên cảnh địa khu, bởi vậy có thể bình yên một đoạn thời gian rất dài. Nơi này nói rất dài là lấy mười năm làm đơn vị tính toán ra thời gian, tại hai thế hệ bên trong chính là 30 năm đến 50 năm, đột quyết nhân là không còn có biện pháp tổ chức lên loại này quy mô sầm lớn. Nếu như nói, đại đường hoàng triều người đang nắm quyền có thể phía sau thông minh một chút, tại cái này trong lúc nhất thời đoạn bên trong, sử dụng một chút hợp tung liên hoành phân hóa thủ đoạn, tiến một bước suy yếu đột quyết ném lực lượng. Như vậy 100 năm bên trong, hoàng triều phương bắc biên cảnh sẽ không còn bình mạc. Kết quả như vậy, cũng không phải là Lưu Hồng chính mình tưởng tượng đi ra, mà là sự thật chính là như vậy. Đối với chính mình phiên này thành tựu, Lưu Hồng không nói có cớ nào kêu kiêu ngạo, thế nhưng tự đắc một loại cảm xúc trùng quy vẫn là có. Dù sao Hắn viên này sợ tác sở vi, cũng coi là thỏa mãn hắn cái này hoàng hán đảng đã từng một chút ảo tưởng không thực tế. Nhưng mà trở lại nhân gian giới vẫn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền bị thủ hạ báo cho, đột quyết nhân bộ đội thế mà còn tại đại đường hoàng triều cảnh nội, mà còn bởi vậy đối đại đường hoàng triều tạo thành ảnh hưởng trái chiều còn càng lúc càng biến liệt, nghiêm trọng đến liền hoàng đô trường an thành đều thực hiện cùng loại với cấm đi lại ban đêm một loại biện pháp. Cái này liền để hắn có chút lý giải không thể, hắn thực sự là không cách nào tưởng tượng sự tình lại như thế nào phát triển đến loại này trình độ. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Hắn tưởng rằng Tây Phương Giáo hoặc là Thiên Cung dạng này siêu phàm thế lực can thiệp trong đó thay đổi đối đột quyết nhân đến nói khá bất lợi thế cục xảy ra chuyện như vậy sát suất rất lớn nguyên nhân chủ yếu bao gồm hai cái phương diện đầu tiên vô luận là Tây Phương Giáo vẫn là Thiên Cung bọn họ đều có năng lực làm đến điểm này hơn nữa còn có thể làm đến rất nhẹ nhàng hưng hoang thế giới nhân gian giới nhân tộc trong người sau khi chết hồn phách sẽ hướng địa phủ trải qua một hệ liệt dườm dài quá trình về sau liền lại có thể chuyển thế đầu thai một lần nữa là người địa phủ cùng Thiên Cung tồn tại Thiên Tỷ vạn lũ quan hệ Giữa song phương tuy không phải trực tiếp trực tiếp lệ thuộc tại nhưng cũng là trên danh nghĩa thượng hạ cấp trừ cái đó ra tây phương giáo tại địa phủ bên trong cũng có lực ảnh hưởng nhất định nhờ vào tây phương nhị thánh bố cục tây phương giáo đệ tử rất sớm đã gia nhập địa phủ quyền lợi hệ thống đồng thời tại địa phủ bên trong tự thánh nhất mạch ở trong đó điển hình nhất chính là địa tạng vương bồ tát luận thân phận địa tạng vương bồ tát cùng địa phủ minh quân bình khởi bình tọa so sánh với tại cái gọi là thập điện diêm la càng là cao hơn không chỉ một đẳng cấp vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói tây phương giáo nếu như muốn can thiệp địa phủ vận hành thao tác vẫn là có nhất định khả thi Lấy lần này đột quyết nhân kỵ binh sự tình làm ví dụ, Thiên cung cùng Tây phương giáo bất kỳ bên nào đều có thể lấy thông thiên triệt địa thủ đoạn, để những cái kia đột quyết nhân hồn phách hoàng Hàng dương tiến tới tiếp tục đảm đương bọn họ quân cờ thân phận. Đừng nói bọn họ có thể hay không làm như vậy, ít nhất bọn họ nắm giữ làm như thế năng lực. Thứ nhì, dựa theo thiên đạo quy tắc, siêu phàm thế lực không quá qua can thiệp nhân gian giới công việc, thế nhưng đầu này quy tắc có quá nhiều lỗ thủng có thể chui. Trên thực tế, phía trước đột quyết nhân xâm lấn đại đường hoàng triều, bản thân chính là Tây phương giáo cùng tính cùng can thiệp nhân gian giới công việc một cái kết quả. Nói một cách khác, cái này phương diện này Tây phương giáo cũng tốt, thiên cung cũng được, hai cái này tổ chức đều có phương diện này tiên hoa. Đối với cái này đừng nói là Lưu Hồng, liền xem như nhân gian giới một đám cỡ trung tiểu siêu phàm thế lực, trên cơ bản cũng đều là lòng dạ biết rõ. Tổng hợp kể trên hai cái nguyên nhân, Lưu Hồng rất tự nhiên cho rằng, Đại Đường Hoàng triều thế cục sở dị biến thành như bây giờ, khẳng định là Tây phương giáo hoặc là thính cung dở cho quỷ. Bọn họ không những nắm giữ năng lực như vậy, hơn nữa còn có như thế làm động cơ, thậm chí cũng sớm đã từng có tiên hoa. Chỉ là hắn ý nghĩ này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì rất nhanh hắn liền ý thất được. Tây phương giáo cùng thiên cung liền xem như muốn can thiệp chuyện này, cũng không có khả năng đi phục sinh những cái kia đột quyết nhân kỷ binh. Sát thực, bọn họ là nắm giữ năng lực như vậy. Nhưng vấn đề là, bởi vậy tạo thành phía sau qua, hoặc là nói sinh ra ảnh hưởng, cho dù bọn họ là hở hoang thế giới bên trong số một số hai siêu phẩm thế lực, cũng không nhất định có khả năng chịu được. Thiên đạo quy tắc có lỗ thủng có thể chui không giả. Bình thường mà nói, chỉ cần ngươi chui lỗ thủng chui đến không phải quá mức, thiên đạo tại đa số dưới tình huống cũng sẽ chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Thế nhưng, thay đổi mười vạn người vận mệnh, đem từ trong tử vong phục sinh sau đó để bọn họ tiếp tục ảnh hưởng nhân gian giới thế cục, đó chính là một tình huống khác. Nói câu lời khó nghe, dạng này một loại cách làm đã không phải là tại chui thiên đạo lỗ thủng, mà là tại ba bà, bà đánh thiên đạo mặt. Thật thiên đạo không còn cách nào khác cả. Đây không phải là nói đùa nha. Chọc giận thiên đạo, liền xem như tây phương nhị thành tới. Đoan trường cũng sẽ không có cái gì chứng dụng. Nếu như sự tình phát triển đến một bước này, đừng nói cái gì thiên phạt thiên phạt, vẹn vẹn chỉ là thiên đạo bởi vậy hạ xuống vô biên nghiệp lực, liền có thể đem tây phương giáo lại hoặc là thiên cung làm dục tử dục tiên. Cho nên, lưu hồng chính mình cũng cảm thấy. Phía trước những cái kia đoán xem có chút không quá đáng tin cậy. Chấm tư một trận về sau, hắn đem phủ đệ thị vệ đầu lĩnh gọi tới bên cạnh, hướng về phía đối phương bàn giao vài câu, sau đó nhấc lên đám mây, hướng thẳng đến phương Bắc bay đi. Hắn thấy, đối với chuyện này, một mực ngồi tại trong nhà suy nghĩ lung tung, còn không bằng đích thân tới phương Bắc nhìn xem nơi đó tình huống. Hiện nay, trong tay của hắn lại nhiều mấy vạn cái thiên mệnh điểm, mà những cái này thiên mệnh một chút ấy, chính là hắn kiếm chuyện sức mạnh. Nếu như nói, phương Bắc địa khu thật xuất hiện đại lượng đột quyết nhân kỳ mình, Như vậy đừng để ý tới bọn hắn là bị người cho phục sinh, vẫn là từ địa phương nào khác xuất hiện đều, hắn đều có nắm chắc đem bọn họ lại diệt một lần. Ai? Thiếu gia quả thật không phải phàm nhân a. Nếu là có một này, ta cũng có thể giống thiếu gia dạng này liền tốt. Nhìn lên bầu trời bên trong hóa thành nhỏ chút lưu hồng, Mã Tính hộ vệ đầu tử một mặt đồ kỵ. Hắn lời nói này, không có gì bất ngờ xảy ra rước lấy bên cạnh Đồng Liêu một trận cười nhạo. Thay đổi đến cùng thiếu gia đồng dạng. Vẫn là sớm một chút tắm rồi ngủ a. Thiếu gia có thể là thần tiên, ngươi lấy cái gì cùng thiếu gia so? Hừ. Một bọn đệt ngồi lại giếng, thiếu gia là thần tiên không, giả nhưng thiếu gia đi qua cũng chỉ là một phàm nhân, cái này thần tiên không thần tiên, còn không phải dựa vào cố gắng cùng cơ duyên được đến. đối với bên cạnh đồng liêu ý nghĩ, họ mã thị vệ đầu lĩnh lòng dạ biết rõ. chỉ bất quá, đối với cái này hắn lại cực kỳ khinh thường. hiện nay, các quốc công lưu thế long vị trí lưu gia đã thành một cái tiên nhân chân chính gia tộc, đối với gia tộc bên trong họ khác nô buộc cùng thị vệ cũng là có nhiều dịu giác. họ mã thị vệ đầu lĩnh tại trước đây không lâu liền bị đưa vào gia tộc đám tiếp theo đổi dưỡng danh sách, cho nên hắn biết rõ tình huống, muốn xa so với người bình thường tới nhiều. đối với tương lai của mình, hắn còn có rất lớn ảo tưởng bởi vậy, đối với quanh mình phàm phu tục tử, hắn đã có chút không để trong mắt. bên kia, lưu hồng Tài vừa vặn bay đến trường an thành trên không, liền cảm giác được một cô áp lực lớn lao, thế cho nên liền tốc độ phi hành đều hạ thấp một loại để người khó mà chịu được nhanh chậm. đến lúc này, hắn mới ý thức tới, bởi vì nhất thời nóng lòng, hắn phạm vào một cái không lớn không nhỏ kiến kỵ, chính là nhân tộc hoàng đô, bất luận cái gì tiền cảnh tu giả đều không được quá độ sử dụng siêu phàm lực lượng. ma đản, muốn hay không dạng này à, anh em vội vã như vậy cũng là dùng là đại đường hoàng triều có tốt hay không, liền không thể cho chút mặt mũi sao? ý thức được điểm này về sau. Lưu Hồng nhịn không được ở trong lòng nghĩ linh tinh. đương nhiên, hắn loại này cách làm kỳ thật chỉ là một loại phản nản mà thôi. Bản thân hắn cũng không có nghĩ qua sẽ xuất hiện cái gì thay đổi. Dù sao quy củ chính là quy củ. Bất kể là ai, cho dù chính là tiên Đạo Thánh Nhân tới, đều nhất định muốn tuân thủ. Nếu không, lấy Đại Đường Hoàng triều thực lực bây giờ, căn bản là chịu không được những cái kia tiên cảnh tu giả dày vò. Nhưng mà, liền tại Lưu Hồng suy nghĩ, có phải là muốn hạ xuống đám mây thời điểm, Trường An thành vị trí trung tâm dưới mặt đất, lại mơ hồ chuyển đến một trận Long Âm? Theo một tiếng này Long Âm vang lên, Lưu Hồng cảm giác trên thân áp lực nháy mắt tiêu tán. Thậm chí, loại kia tiêu tan áp lực có bộ phận ngược lại chuyển hóa thành trợ lực, thế cho nên hắn đang phi hành trong quá trình tiêu hao pháp lực đều giảm bất rất nhiều. Đây là cảm nhận được trước sau khác biệt về sau, Lưu Hồng đầu tiên là hơi sửng sở, chợt trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Không cần hỏi, đây nhất định là nhân tộc khí vận chi long trong bóng tối tương trợ, hoặc là nói, toàn bộ đại đường hoàng triều chỗ tập hợp nhân tộc khí vận đã chấp nhận hắn Lưu Hồng tồn tại. Thay cái góc độ đi nhìn, hắn hiện tại chỉ cần thân ở đại đường hoàng triều cảnh nội, liền có thể hưởng thụ không dưới đương đại nhân hoàng đãi ngộ. Đây không thể nghi ngờ là một kiện chuyện tốt to lớn. Được trao cho đãi ngộ như vậy, Lưu Hồng lại thế nào có thể không cảm thấy vui vẻ? Nói một câu nói thật, điểm này tiện lợi đối với Lưu Hồng tới nói, kỳ thật hoàn toàn chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng chuyện như vậy, nói ra mặt mũi tuyệt đối có ánh sáng. Phải thừa nhận, bị người tán thành cảm giác đích thật là rất không tệ. Tiểu gia hỏa, cảm ơn. Anh em cái này liền đi giải quyết đại đường hoàng triều phiến phức Trầm Ngâm chỉ chốc lát, Lưu Hồng đối với cùng chính mình từng có qua gặp mặt một lần khí vận chi long phát ra một đạo cảm kích thần niệm. Sau đó thân hình của hắn lói lên, liền biến mất ở phương xa chân trời. Lần này, hắn thật là tốc độ toàn bộ triển khai. Bởi vậy. Vẹn vẹn chỉ là hoa không tới một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền phi chống đỡ cái kia lửa giết qua 10 vạn đột quyết kỵ binh vô danh áp cốc. Lại đến phương Bắc đại địa, Lưu Hồng tâm thái cùng phía trước đã hoàn toàn khác biệt. Thoáng điều chỉnh một cái khí tức, hắn trực tiếp thả ra chính mình thần niệm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra. Bởi vì hưởng thụ nhân hoàng đại độ, lần này thần niệm kéo dài khoảng cách so trước đó vượt qua gần tới 3 lần, khó khăn lắm bao trùm phương Bắc địa khu gần tới 1/3 khu vực. Thật tiếp thu lấy tin tức càng ngày càng nhiều, Lưu Hồng trên mặt lộ ra một vẻ vẻ hiểu rõ. Nguyên lai like là có chuyện như vậy a, có ý tứ. Chầm tư một lát, hắn lại lần nữa nhắc lên đám mây Hướng về bắc thông thành phương hướng bay lượn mà còn, chỉ là lần này, hắn không có bất kỳ che dấu nào chính mình hành tung ý tứ, mà là cứ như vậy đại minh đại phóng sông thẳng tới. Cùng lúc đó, kiện kia vừa vặn được đến pháp bảo thí thần thương, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay của hắn, cùng lần trước đến phương bắc mục đích đồng dạng. Hôm nay hắn, đồng dạng chuẩn bị muốn đại khai sắt giới, chương 460, chui vào đột quyết đại doanh, chương 460, chui vào đột quyết đại doanh. Trước đây không lâu, vì giúp đỡ lý thế dân giải quyết phương bắc biên cảnh phiền phức, Lưu Hồng chạy đến Bắc Thông thành bên này rải vỏ rất lâu. Chỉ là lúc kia, Lưu Hồng không quản làm ra cử động gì, Từ đầu đến cuối đều duy trì cẩn thận từng ly từng tí trạng thái, không dám có một tơ một hào lãnh đạo. Nhất là tại làm ra một kích cuối cùng, chỉ để lừa giết đột quyết nhân 10 vạn kỵ binh thời điểm, hắn càng là liền mặt đều không dám lộ một cái. Sở dĩ như vậy, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một là sợ hãi gây nên Tây Phương giáo cùng Thiên cung phương diện chú ý, sau đó rút lấy một chút thực lực hơn xa tại hắn đại năng, hai là bởi vì lo lắng gây nên thiên đạo quan tâm, từ đó cho hắn hạ xuống vài ngày phạt gì đó. Đều nói cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lưu Hồng loại này cách làm, cuối cùng lấy được hiệu quả coi như làm người vừa lòng cứ việc bởi vì một chút dạng này hoặc là như thế nguyên nhân hắn tồn tại vẫn là đưa tới nào đó tôn thụ địa thần chú ý thế cho nên bại lộ chính mình bộ dạng thế nhưng bất kể nói thế nào trong tay đối phương đều không có cái gì chứng cứ xác thực dùng để chứng minh hắn cùng đột quyết nhân mời kỵ binh hủy diệt có trực tiếp liên hệ cân nhắc đến bản thân hắn bối cảnh liền mười phân bất phàm cuối cùng tây phương giáo cùng thiên cung chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn liền tính muốn trả thù hắn cũng không thể quang minh chính đại công khai đến đến cuối cùng tây phương giáo cùng thiên cung hai phe này siêu cấp thế lực đều không có tại việc này lên qua nhiều dây dưa thật giống như không biết chuyện này đồng dạng Ngược lại là Thất Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh, vì một chút cái gọi là ân oán cá nhân, cuối cùng tìm tới nằm ở trường An thành phụ cận lưu gia Trang Viên, muốn nuôi hắn thực hiện trả thù. Làm sao? Thất Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh vận khí thực tế không tốt. Chạy đến lưu gia Trang Viên về sau, không những không có đạt tới mục tiêu của mình, ngược lại là đụng phải Thiên Đạo Thánh Nhân nữ Hoa Nương Nương phân thân. Cái này cũng liền đưa đến, không có báo lên thủ không tính, còn bởi vậy bị nữ Hoa Nương Nương lấy đi cựu chuyển luân hồi tháp cùng Thái Ức tàng tiên đồ, có thể nói là ăn trộn gà bất thành còn mất nắm đạo. Sự tình phát triển đến trình độ này, thế mà còn còn chưa xong. Sự tình sau khi phát sinh Thân ở Tam Thập Tam Tầng Thiên Ngoại thiên Lưu Hồng, khi biết tin tức này về sau, trợ tay hố một cái xem Như Thiên cung sứ giả thiện thắng Đồng tử Na cha. đem đánh vào Hỗn Độn Châu nội bộ không gian Hỗn Độn bên trong. Cho tới bây giờ, cái kia không may tiểu tử vẫn như cũ là bỏ mình không biết, làm không tốt cuối cùng sẽ còn rơi vào cả người từ Đạo Tiêu Hạ Tràng. Không biết Thác Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh khi biết việc này về sau, lại sẽ là một cái dạng gì phản ứng, nghĩ đến sắc mặt có lẽ sẽ không quá mức đẹp mắt. Trừ cái đó ra, theo cái kia 10 vạn đột quyết nhân kỵ binh hủy diệt, Thiên đạo cũng sát thực bởi vậy hạ xuống thiên phạt. Làm sao? Lưu Hồng trước đó chuẩn bị quá mức đầy đủ. Thế cho nên thiên đạo hạ xuống tiên phạt, nhìn như trùng trùng điệp điệp hung tàn đến không được, cuối cùng liền Lưu Hồng một cọng tóc gáy đều không có tổn thương đến. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, tình huống hiện tại đã là vật đổi sao rời. Đến cái kia Tam thập Tam tầng thiên đi dạo một vòng bề sau, Lưu Hồng không những lại giải ra hỗn độn châu phía trên bộ phận cấm chế, hơn nữa còn mới thiên, địa, nhân tam vị lao thánh hoàng nơi đó, đắc lực một kiện thiên đạo hung thần dị bảo vệ hồn dương. Kể từ đó, cá nhân hắn chiến lực theo vào một bước. Hắn lúc này, cho dù đối đầu đỉnh phong đại la kim tiên cũng sẽ không rụt rè, thật muốn chính diện cứng rắn lời nói, chiến thắng xác suất thậm chí vượt qua 8 thành. Cái này liền vô cùng ghê vớm. Đừng tưởng rằng Hồng Hoang thế giới tồn tại Thiên đạo thánh nhân cùng chuẩn thánh, Đại La Kim Tiên liền chẳng ra sao cả, trên thực tế Đại La Kim Tiên, nhất là đỉnh Phong Đại La Kim Tiên, mới là Hồng Hoang thế giới bên trong có khả năng nhìn thấy sức chiến đấu cao nhất. Cùng loại với chuẩn thánh cùng thiên đạo thánh nhân dạng này tồn tại, thu thập cá biệt đỉnh Phong Đại La Kim Tiên, khẳng định là một bữa ăn sáng sự tình, thế nhưng muốn làm đến điều này, tại nhân gian giới khẳng định không phải không được. Sở dĩ sẽ như thế, là vì nhân gian giới căn bản là không thể thừa nhận chuẩn thánh cấp hoặc là chuẩn thánh trở lên tu giả chuyện vật lực lượng. Nói một cách khác, hiện tại Lưu Hồng Chỉ cần không rời đi nhân gian giới trên cơ bản chính là vô địch tồn tại, bất luận kẻ nào cũng không thể vậy hắn như thế nào đi nữa. có dạng này sức mạnh, lưu hồng làm khởi sự tình cảm đến tự nhiên không cần che che lấp lấp, đến mức nói thiên đạo hạ xuống thiên phạt vấn đề. tốt ta, đối với lưu hồng mà nói, cái này kỳ thật đã là đi quá mức. được khí vận chi long gia trì, hắn lúc này đã nắm giữ gần như nhân hoàng đại nộ, chỉ cần không ra đại đường hoàng triều, những gì hắn làm đều là chịu nhân tộc khí vận tán thành. đổi lại là trùng tộc khác, loại này tán thành có lẽ không có gì chứng dụng, thế nhưng đặt ở nhân tộc trên thân, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. hiện nay, nhân tộc chính là giữa thiên địa nhân vật chính trùng tộc nhân tộc khí vận tán thành từ một loại nào đó trình độ đi lên nói có thể bị coi là là thiên đạo tán thành bởi vậy lưu hồng sở tác sở vi chỉ cần là phù hợp nhân tộc lợi ích xác thực nói là phù hợp nhân tộc chủ mạch đại đường hoàng triều lợi ích như vậy thiên đạo cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao thiên đạo nếu như trừng phạt nhân tộc khí vận tán thành đối tượng chẳng khác nào là đang đánh mình mặt thiên đạo cứ việc không có cụ thể tư duy có thể là loại này tự mình đánh mình mặt sự tình, nó là tuyệt đối sẽ không làm điểm này xác nhận không thể nghi ngờ có trở lên hai cái này nhân tố lưu hồng tự nhiên cũng liền thay đổi đến không có sợ hãi Đến vô danh hiệp cốc về sau, hắn chỉ tốn không đến 5 phút đồng hồ thời gian, liền làm rõ ràng tạo thành đại đường hoàng triều thế cục khẩn trương nguyên nhân. Nhắc tới, làm ra những chuyện này phía sau màn hát thủ, vẫn như cũng là Tây Phương giáo cùng Thiên cung hai phe này siêu cấp thế lực. Chỉ bất quá, cùng Lưu Hồng theo dự liệu có chút không giống nhau lắm. Hai phe này siêu cấp thế lực, cũng không có phục sinh những cái kia chết đi đột quyết nhân kỵ binh, mà là đem chú ý đánh tới đột quyết nhân tôi tới bộ đội, còn có những cái kia nô binh trên thân. Lần này đột quyết nhân xâm nhập phía nam đại đường hoàng triều, tổng binh lực tại 25 vạn tả hữu. Trong đó 10 vạn kỵ binh, là đột quyết nhân bộ đội tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chiến lược vượt xa còn lại cái kia 15 vạn tôi tới bộ đội cùng nô binh. Chỉ là hiện tại những này tinh nhuệ bị lưu hồng toàn bộ lừa giết, rơi vào đường cùng. Tây phương giáo cùng thiên cung đành phải đem còn lại tôi tới bộ đội cùng nô binh chế tạo lần nữa phía trước một chi bộ đội tinh nhuệ. Nói đến, bọn họ cách làm cũng là đơn giản. Đơn giản chính là thông qua mấy món pháp bảo là những này hàng hai thậm chí là tam tuyến bộ đội điệp ra vô chuẩn phục. Dạng này thao tác phương thức không chỉ có thể tại trong ngắn hạn tăng lên những này bộ đội thực lực, hơn nữa còn không phải tiêu phí quá nhiều đại giới. Chỉ là cái sau cũng bởi vậy trả giá cái giá rất lớn. Cho đến tận này. Những này bộ đội tại đại đường hoàng Triều bắc bộ ở đã gần có thời gian một năm, trừ vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia, bọn họ vẫn luôn bị trở thành chủ lực tại sử dụng. Tại pháp bảo nghiên ép bên dưới, thời gian dài như vậy tranh chiến, đưa đến thân thể bọn hắn thân thể bản nguyên bị tổn hại cực lớn. Dựa theo cái này xu thế tiếp tục, nhiều nhất lại có cái một hai năm thời gian, thân thể bọn hắn thân thể liền sẽ bởi vậy sụp đổ. Đến lúc kia, đối đột quyết người tổn hại nhưng lớn lắm đi. Mười vạn kỵ binh tổn thất, làm cho đột quyết nhân bởi vậy thương cân độ cốt. Mười vạn tôi tới bộ đội cùng nô binh tổn thất, sẽ dùng đột quyết nhân đánh mất đại lượng lao động nhân khẩu cùng thanh trắng niên. Hai lần tổn thất được ra làm cho đột quyết nhân lần này xâm lấn không quản kết quả làm sao, bọn họ đều đã thành lớn nhất bên thua. Dựa theo Lưu Hồng đoán chừng, nhiều nhất lại có cái thời gian mấy chục năm, đột quyết nhân tại trên thảo nguyên địa vị liền sẽ bị những dân tộc du mục thay thế. Ý thức được điểm này về sau, Lưu Hồng không thể không cảm thán, tây phương giáo cùng thiên cung làm việc sát thực thung ác. Thoạt nhìn, những này cao cao tại thượng thần tiên cung Phật đà, đích thật là không có đem bình thường vào tộc trở thành người nhịn. Nếu không, cũng sẽ không dùng chỗ thủ đoạn như vậy. Chỉ bất quá, cảm thán về cảm thán, Lưu Hồng đối với những này đột quyết nhân vận mệnh, nhưng là không có một tơ một hào đồng tình. Vậy mà cho người làm quân cờ, liền muốn có làm quân cờ giác ngộ. Bởi vì cái gọi là mọi việc đều có nhân quả. Đột quyết nhân sau này vận mệnh bi thảm, đều mặc, còn là bởi vì chính bọn họ lòng tham đưa đến, cho nên căn bản là không đáng đồng tình. Mà hắn hiện tại việc cần phải làm, chính là gia tốc đột quyết nhân bại vòng tốc độ. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn cũng sẽ không tùy ý cái này, 15 vạn đột quyết thanh niên trai tráng trở lại Thảo Nguyên, muốn làm đến điểm này, cũng là không phải cái gì khó khăn sự tình, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải hung ác bên dưới cái này tâm. Trung hợp chính là, hắn vốn thật là hung ác bên dưới cái này tâm. Đối với một cái đã từng hoảng hãn đảng đến nói, Diễn sát những này không mời mà đến kẻ xâm lược, căn bản sẽ không có một tơ một hào gánh nặng trong lòng. Phi hành một khoảng cách, Lưu Hồng rất nhanh liền tìm tới Đột quyết nhân hang ổ. Nhìn xem Liên Miên bất tuyệt doanh chướng, hắn đầu tiên là cười lạnh, sau đó đè xuống đám mây, trực tiếp lèn vào đối phương nội bộ. Sau khi rơi xuống đất, hắn lắc mình biến hóa, hóa thành một cố Đột quyết nhân thanh niên, sau đó liền tại hang ổ khắp nơi dạo chơi. Sở dĩ không có lập tức xuất thủ, là vì hắn định vị đến mấy tôn tiên cứu tu giả. Những người này, hiển nhiên đều là có từ Tây Phương giáo cùng Thiên cung phái ra. Chỉ bất quá Bọn họ cũng không có lấy chính mình diện mạo như trước xuất hiện, mà là ngụy trang thành cát lợi khả hãn, cùng với cát lợi khả hãn dưới trướng mấy cái bộ lạc thủ lĩnh. Đối với những người này, Lưu Hồng Kỳ thật không hề làm sao cảm thấy hứng thú. Cảm thấy hứng thú, người nào trong tay đối phương cái kia mấy món pháp bảo? Ha ha, các người Tây Phương giáo cùng Thiên cung thật đúng là biết chơi a. Tất nhiên là dạng này, như vậy những này pháp bảo, anh em liền bất đắc dĩ nhận. Sắp tiếp cận chủ trướng thời điểm, Lưu Hồng khẽ miệng hơi vểnh lên. Ngay sau đó, hắn phát động độn chi thuật, cả người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một tràng tiên cảnh chiến đấu giữa tú giả, mắt thấy hết sức căng thẳng chỉ bất quá lần này Lưu Hồng lại biểu hiện cực kỳ nhẹ nhõm. Hắn thấy lần này Tây Phương Giáo cùng Thiên Cung Phái xuống người thực lực ngược lại là so với quá khứ ra không ít. Thế nhưng thế nhưng cho dù dạng này cũng bất quá chính là chỉ là mấy cái Kim Tiên Cảnh Tu giả mà thôi. Hiện tại Lưu Hồng cùng đi qua so sánh cũng sớm đã không thể so sánh nổi. Trong mắt hắn những này Kim Tiên Cảnh Tu giả căn bản chính là liên tiếp tiên mệnh một chút mấy. chương 461 lấy một địch sáu chương 461 lấy một địch sáu. Tại tiến vào Đột Quyết Nhân Bộ Đội Đại Doanh Thời Điểm Lưu Hồng biến đổi dung mạo lại không có che giấu khí tức của mình biến hóa dung mạo là vì tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, tránh khỏi cùng trong đại doanh binh lính bình thường dây dưa. Đến mức nói ẩn tàng khí tức, cái này liền rất không cần thiết. Lần này tới, hắn mục đích chính là vì giết người, mục tiêu trừ đột quyết nhân bộ đội bên ngoài, còn bao gồm trốn tại đột quyết nhân trong doanh địa mấy cái tiên cảnh tu giả. Cùng người bình thường khác biệt, tiên cảnh tu giả cảm giác nhạy cảm, đối với thiên địa ở giữa linh khí biến hóa cùng ba động hết sức mẫn cảm, trừ phi một mực ẩn mà bất động, không người rất khó giấu giếm được bọn họ tra xét. Kể từ đó, ẩn tàng khí tức cũng không có cái gì cần thiết. Tả hưu bất quá là một chút kim tiên cảnh tu giả mà thôi, Lưu Hồng tính toán tại chỗ này đem bọn họ một mẹ hút gọn, tránh khỏi về sau lại nháo ra thứ gì yêu thiêu thân đi ra. Không biết vị kia đồng đạo đến tìm hiểu, còn mời ra gặp một lần. Quả nhiên, mới vừa vận tiến vào đại doanh không bao lâu, lưu trong đầu liền vang lên một trận thần niệm truyền âm, hiện nhiên đối phương đã phát hiện hành tung của hắn. 1 2 3 6, đi, tổng cộng 6 cái tiên cảnh tu giả, 4 tôn kim tiên, 2 tôn huyền tiên, rốt khoát cùng một chỗ giải quyết ta. Hắn thần niệm quét qua, liền đã xác định nhân số của đối phương cùng tu vi. Sự tinh phát triển đến trình độ này, Lưu Hồng cũng lời cùng đối phương nói thêm cái gì, Tiện tay bày ra một cái kết giới về sau, trong cơ thể hắn pháp lực bắt đầu vận chuyển, sau đó cả người đằng không mà lên, đều đi ra đi, tổng cộng 6 cái, chúng ta trên trời một trận chiến. Đang lúc nói chuyện, hắn đối với 6 cái mục tiêu phát ra một đạo truyền âm, Lưu Hồng tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, 6 đạo bóng người từ đột quyết nhân trong đại doanh đằng không mà lên, rất mau đem Lưu Hồng vây quanh tại chính giữa. Sau một khắc, một người trong đó phát ra một tiếng kinh ngạc thấp giọng hô, Thái ất kim tiền. Theo một tiếng này kinh hô vang lên, còn thừa năm người cùng nhau biến sắc sau đó thải quang lượn lờ bảo khí trung thiên những người này đúng là cùng nhau lấy ra chính mình pháp bảo cùng pháp khí ha ha không sai 6 cái tiên cảnh tu giả vậy mà mang theo có 6 cái hậu thiên linh bảo cùng một kiện hậu thiên trí bảo ngược lại là so với ta nghĩ muốn tốt rất nhiều tùy ý nhìn lướt qua lưu hồng liền xác nhận trong tay đối phương pháp bảo pháp khí đẳng cấp những pháp khí kia hắn có chút không để vào mắt pháp bảo nhưng là toàn bộ đều ghi vào trong lòng nói một câu nói thật đối với những này tạo hình khác nhau pháp bảo hắn đừng nói là nhìn tấu vừa vặn liền danh tự hắn đều có chút không gọi nổi đến chỉ bất quá cái này không hề gây trở ngại hắn xác nhận pháp bảo đẳng cấp Vào giờ phút này, hắn đã đem những này pháp bảo trở thành chính mình vật sở hữu, thậm chí tại trong đầu quy hoạch lên bọn họ chỗ. Nói ví dụ như, một thanh hình kiếm pháp bảo cùng một kiện lãng hoa hình pháp bảo, hắn đã cảm thấy vô cùng thích hợp bản thân trong nhà hai cái xinh đẹp nha hoàn tiểu hồng cùng tiểu bạch. Không nghĩ tới nơi này, hắn nhịn không được âm thầm khuyên bảo chính mình, chờ một lúc động thủ thời điểm, nhất định muốn cẩn thận một chút, dù sao cũng đừng đem đối phương pháp bảo cho đánh hỏng. Bằng không mà nói, sửa cũng là một kiện chuyện làm người nhức đầu. Liên tại Lưu Hồng suy nghĩ lung tung thời điểm, sáu vị tiên cảnh tu giả bên trong người cầm đầu bỗng nhiên mở miệng. Có lẽ là bởi vì kiên kỵ hắn tự lực Cho nên người này mở miệng lúc ngựa khí có chút trên liền mềm, nói gần nói xa thậm chí mang theo một tia yếu thế hương vị. "Các hạ, chúng ta sáu người cũng không phải là không cùng chân tán tu, mà là Tây Phương giáo cùng Tiên cung phái ra chấp hành nhiệm vụ đệ tử, cho nên, cho nên làm sao?" Hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Sở dĩ như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn không muốn để cho Lưu Hồng đem hắn lời nói hiểu lầm thành là một loại uy hiếp, cho nên mới sẽ chạm đến là thôi. Xung quanh mấy người khác, đối với cái này ngược lại là không có cái gì quá lớn phản ứng. Hồng Hoang thế giới bên trong, mạnh được yếu thua, tất cả lấy thực lực nói chuyện. Bốn tôn kim tiên cộng thêm hai tôn huyền tiên tại đối đầu một tôn thái ớt kim tiết lúc chiến lược cũng không nhất định yếu hơn đối phương bao nhiêu thế nhưng thật muốn động thủ lời nói thắng bại tạm dừng không nói trả giá giá cao thảm trọng đó là nhất định cho nên có thể không động thủ tốt nhất vẫn là đường động thủ có thể dùng miệng ba giải quyết phiền phức cần gì phải sử dụng pháp bảo đâu nhìn thấy đối phương có lời muốn nói có lời muốn nói lưu hồng cũng không có trực tiếp động thủ mà là dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem đối phương muốn nghe một chút đối phương đến cùng có thể nói ra thứ gì hoa đến có thể là nghe lấy nghe lấy hắn liền cảm giác có chút không kiên nhẫn được nữa đơn giản vẫn là kiểu cũ giải thích Một điểm ý mới đều không có, lời tương tự hắn nghe cũng không biết bao nhiêu lần. Tất nhiên là dạng này, cái kia còn lãng phí cái gì thời gian a? Đại gia so tài xem hư thực a. Nghĩ đến đây, tay phải của hắn một phen, phệ hồn thương cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Sau đó, hắn nhìn Tây Phương, cười gần hỏi ngược lại, cho nên, ta liền không nên tìm các ngươi gây phiền phức. Cho nên, ta gặp các ngươi liền nên đi vòng. Cũng bởi vì các ngươi phía sau rựa vào chính là Tây Phương giáo cùng Thiên Cung. Đang lúc nói chuyện, hắn thay đổi trong cơ thể pháp lực, kích hoạt lên trong tay thí thần thương nội bộ cấm chế, mũi thương nháy mắt thả ra một đạo cương khí. Tây Phương giáo cũng tốt, Thiên cung cũng được, từ những này siêu cấp thế lực bên trong đi ra tiên cảnh tám, đừng quản tự thân tu vi làm sao, nhãn lực sức lực trên cơ bản đều là số 1. Cho nên, tại Lưu Hồng lấy ra thí thần thương thời điểm, xung quanh lập tức có người nhận ra món pháp bảo này vừa vặn, đồng thời cũng đoán được hắn tính toán. Thiên Thọ Tôn giả mau tránh ra, đó là tiên thiên chí bảo vệ hồn thường, tiểu tử này động sát tâm. Một tiên nữ tính kim tiên cảnh tu giả ở một bên kinh hô. Thiên Thọ Tôn giả, Ma Đản, danh hào này lên. Ngươi thế nào không gọi Thiên Thọ Tôn giả đâu? Lưu Hồng cũng nghe đến đối phương ồn ào, trong lòng cảm giác có chút buồn cười. Có thể là động tác trên tay lại không có một tơ một hào do dự. Vị tiên nữ tính Kim Tiên Tôn giả tiếng nói còn không có rơi xuống, trong tay hắn Phệ Hồn Thương đã đâm ra, tốc độ nhanh liền thương ảnh đều nhìn không thấy, lại càng không cần phải nói thân thương. Ngươi? Trước người Thiên Thọ Tôn giả ý thức được tình huống không ổn. Con hàng này phản ứng coi như cấp tốc, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thế mà phát động một cái cùng loại với Tuấn Di thần thông bình thường, khó khăn lắm tránh thoát Lưu Hồng lần này công kích. Chỉ bất quá, bởi vì có kết giới tồn tại, hắn cũng không có thoát ra quá xa khoảng cách, vẹn vẹn chỉ là lớp ngang trăm thước tả hữu. Nhưng mà, Phệ Hồn Thương công kích nếu là có thể dễ dàng như vậy bị né tránh, vậy nó cũng liền không xứng là một kiện tiên tiên trí bảo. trăm mét có hơn, thiên thọ tôn giả thân thể còn không có đứng vững, phía sau hắn liền xuất hiện một cái mê người không gian thông đạo. ngay sau đó, phệ hồn thương mũi thương từ thông đạo bên trong lộ ra, chuẩn xác địa thứ chúng sau hót của hắn, đồng thời không có chút nào trì trệ xuyên tấu đầu của hắn. bá, trong chớp mắt, một cái màu trắng hơi mở tiểu nhân từ thiên thọ tôn giả trong miệng thoát thân mà ra, người ngũ quan hình dạng cùng thiên thọ tôn giả bản nhân một màn đầu dạng. nhìn kỹ, nguyên lai like là con hàng này nguyên thần. đối mặt dạng này một bộ tình cảnh. Lưu Hồng bản nhân còn không có kịp phản ứng, phệ hồn thương nhưng là tự động tự động làm ra hai lần công kích. Rét lạnh cương khí tại mũi thương lóe lên, nháy mắt đem thiên thọ tôn giả nguyên thần bảo phủ. Thượng tiên tham mạng, tiểu tiên nguyện ý ném. Cái sau ý thức được tình huống cấp ổn. đối mặt nguy cơ sinh tử, hắn không để ý tới tiên cảnh tu giả mặt mũi, há miệng muốn cầu xin tha thứ. Có thể là, không đợi hắn nói hết lời, phệ hồn thương phát ra cương khí, liền hóa thành vô số mê người mũi thương, cho hắn tới một cái vạn thương xuyên tim. Sùi, Xuy. rất nhanh, thiên thọ tôn giả nguyên thần giống như xót tức giận khí cầu đầu dạng, tại trên không tiêu trừ ở vô hình tận đến giờ phút này, phệ hồn thương mũi thương mới chậm rãi biến mất, cái tiêu mê người không gian thông đạo cũng theo đó đóng lại, thiên võ tôn giả, tốt, hơn nữa còn là hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, liền chuyển thân cơ hội luân hồi đều không có, quả nhiên là kiện bảo bối tốt, luận đến giết người bất mệnh, so toại nhân chủ y có thể là mạnh hơn nhiều, hoàn thành một giết về sau, phệ hồn thương tại lưu hồng trong tay chấn động một cái, xem như phệ hồn thương chủ nhân, lưu hồng có khả năng cảm nhận được, từ phệ hồn thương bên trên truyền đến một loại nào đó vui thích cảm xúc, không hồ là một kiện thiên đạo hung thần pháp bảo, liền giết người đều có thể giết đến như thế cao hứng mừng mừng. Từ Lưu Hồng xuất thủ, mãi cho đến Thiên Thọ Tôn giả thân tử đạo tiêu, liền nguyên thần đều không có chạy trốn. Trước sau bất quá bao nhiêu nháy mắt, một tôn Kim Tiên Cảnh tu giả cứ như vậy tiêu tán tại thiên địa này ở giữa, thậm chí liền tồn tại vết tích đều không có lưu lại. Dạng này một cái trang diện, đối với còn lại những cái tiêu tiên cảnh tu giả, tạo thành một loại cực lớn tâm lý sung kích. Đến đây, trái tim của bọn họ bên trong đã tất cả cũng không có chiến ý. Theo bọn hắn nghĩ, chiến đấu như vậy căn bản là không có cách nào tiến hành. Đối phương không chỉ là một tôn Thái Ưt Kim Tiên. Tu vi vượt ra khỏi bọn họ ít nhất một cái lớn đẳng cấp, mà còn trong tay còn có một kiện đẳng cấp có thể so với cực phẩm tiên tiên chí bảo thiên đạo hung thần dị bảo. Cái này còn chiến đấu cái rắm a? Căn bản là đánh không lại có tốt hay không? Ý thức được điểm này về sau, những này tiên cảnh tu giả nhìn nhau một cái, sau đó phần phật một cái tản đi ra, đại gia các hiện thần thông muốn tử đối phương bảy ra trong kết giới thoát ly khỏi đi, muốn chạy trốn. Ha ha, chậm. Nhìn xem những người này thất kinh bộ dạng, Lưu Hồng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lấy hắn hiện tại chiến lực muốn đối phương mấy tôn kim tiên, tại bên ngoài thêm mấy tôn đánh xì dầu huyền tiên tuyệt đối là một kiện nhẹ nhõm thêm vui sướng sự tình. Lúc ấy, những người này trung quy vẫn là có chút thực lực, mà còn gần như trong tay mỗi người đều có pháp bảo. Cứ việc những này pháp bảo đẳng cấp, còn không cách nào cùng trên người hắn mấy món pháp bảo tương so, thế nhưng pháp bảo trung quy chính là pháp bảo. Vào giờ phút này, nếu như bọn hắn đánh bạc tính danh, cùng hắn đến cái cá chết lưới rách, vậy hắn bao nhiêu sẽ còn đau đầu một cái. Liên tính cuối cùng có khả năng đem những người này từng cái đánh giết, thế nhưng khẳng định sẽ đánh đổi khá nhiều, điểm này là không thể nghi ngờ. Mặt khác, tình huống hiện tại liền có chút khác biệt. Bọn họ chạy tứ phía, cho hắn từng cái đánh tan cơ hội. Tất nhiên là dạng này, vậy hắn cũng sẽ không cùng đối phương khách khí, đến mức nói chạy trốn sự tình. Ha ha, có hôn độn châu tại tay, những người này lại có thể chạy đi nơi đâu a? Chiến đấu kế tiếp cũng không có cái gì có thể nói nhiều. Tại hôn độn châu cùng vệ hồn thương cái này hai kiện siêu cấp pháp bảo phối hợp phía dưới, Lưu Hồng rất nhanh liền đem những này tiên cảnh tu giả từng cái đánh giết. Đến đây, một chàng thực lực kém cách xa chiến đấu, cứ như vậy hạ xuống màn che. Chương 462, có thể một có thể hai không thể ba. Chương 462, có thể một có thể hai thể Thu thập hết rồi sáu tên tiên cảnh tu giả. Lưu Hồng trong đầu lập tức vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhắc nhở nội dung toàn bộ đều tại dữ liệu của hắn bên trong, đơn giản chính là lại nhiều mấy vạn điểm thiên mệnh chút thôi. Chuyện như vậy vào rất cao nhiều, Lưu Hồng cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Tùy ý nhìn thoáng qua hệ thống bảng, hắn liền đem sự chú ý của mình toàn bộ đều đặt ở tịch thu được 7 kiện pháp bảo phía trên. Cái này 7 kiện pháp bảo bên trong, có 6 cái là cấp thấp nhất hậu thiên linh bảo, Một kiện là đẳng cấp cao hơn một cái cấp độ hậu thiên chí bảo. Mấy cái này hậu thiên linh bảo, hoặc là công phạt loại pháp bảo, hoặc là phòng ngự loại pháp bảo, thuộc tính đều tương đối đơn nhất. Lấy Lưu Hồng hiện tại ánh mắt nhưng là có chút nhìn không quá bên trên. Bởi vậy, vẹn vẹn chỉ là dùng trong phía khác, hắn liền hoạch định xong những này pháp bảo chỗ. Dù sao hiện tại Lưu gia trang viên ngay tại phát triển, cho nên cũng không lo những này pháp bảo tìm không được chủ nhân. Đến mức nói còn lại một kiện hậu thiên chí bảo, tình huống liền tương đối đặc thù, bảo vật này không phải là công phạt loại pháp bảo, cũng không phải phòng ngự loại pháp bảo, mà là một kiện hiếm thấy khống chế loại pháp bảo. Phật Quát chuyển kinh luận, có ý tứ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có loại này hình dạng và cấu tạo pháp bảo, đoán chừng là Tây phương giáo bên trong đám tia con lửa chọc làm ra tươi mới đồ chơi đi đem pháp bảo cầm trong tay thưởng thức một trận về sau, Lưu Hồng liền làm rõ ràng bảo vật này cụ thể công hiệu. Cái đồ chơi này chỉ cần một khi chuyển động liền sẽ phát ra thì thảo phật âm. Đối với tiên cảnh tu giả, những này phật âm có khả năng đưa đến tan dạng ý chí, loại bỏ địch ý tác dụng, trừ cái đó ra cũng không có cái gì những chứng dụng. đương nhiên hậu thiên trí bảo sở dĩ là hậu thiên trí bảo cũng là không phải là không có nguyên nhân. Tại cấp thấp phật tu cũng không phải là phật tu trong tay, món pháp bảo này phát huy hiệu lực và tác dụng vô cùng có hạn. Thế nhưng. Tại Đại La Kim Tiên cấp trở lên Phật tu trong tay, món pháp bảo này nguyên bản có vẻ hơi gần gà hiệu lực và tác dụng, liền sẽ thay đổi đến vô cùng đáng sợ. Cụ thể đến nói, chính là nó có khả năng độ hóa đối thủ của mình, chỉ biết quy y Nga Phật, trở thành Tây Phương giáo môn hạ tay chân chó săn. Trở lên những này, toàn bộ đều là nhằm vào tiên cảnh tu giả mà nói. Nếu là nhằm vào đối tượng, chỉ là hừng hoang thế giới bên trong bình thường sinh linh, thì lại là một tình huống khác. Bất kỳ một cái nào tiên cảnh tu giả, không quản bản thân là không phải Phật tu, đều có thể bằng vào bảo vật này, đem bình thường hừng hoang sinh linh biến thành Phật binh. Phật binh cùng đạo binh có chút cùng loại từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Bọn họ kỳ thật chính là thấp nhất một cấp Phật môn hộ pháp, tồn tại ý nghĩa chính là vì giữ gìn Phật môn uy nghiêm. Phật binh bản thân cũng không có mình ý chí. Phật tử trước mắt, bọn họ nguyện ý vì đó trả giá tất cả, cho dù hy sinh đi tính mạng của mình cũng là sẽ không tiếc. Ma đạn, cái đồ chơi này có quan hệ chim dùng a? Anh em cũng không phải là Tây phương giáo những cái kia tên trọc. Làm rõ ràng trong tay hậu thiên chí bảo tác dụng về sau, Lưu Hồng trong lòng ít nhiều có chút im lặng. Đối với hắn mà nói, món pháp bảo này giá trị, thậm chí còn thua kém những cái kia đẳng cấp thấp hậu thiên linh bảo hoàn toàn chính là gần gà đến không thể lại gần gà tồn tại. Đúng lúc này, cổ tay hắn bên trên bạch cốt thủ chỉ đột nhiên hóa thành vô số điểm sáng, cuối cùng những điểm sáng này ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành bạch cốt phu nhân bạn tôn. Nhìn xem lưu hồng trong tay Phật vật ổ quay chung, bạch cốt phu nhân khẽ mỉm cười. Sau đó đưa tay tay phải, làm nũng nói, "Chủ nhân, nếu là ngươi cảm thấy bảo vật này không có tác dụng gì, có thể hay không đem nó đưa cho tiểu cốt muốn cái đồ chơi này?" Nghe thấy lời ấy, lưu hồng đầu tiên là thoáng sửng sốt một chút, sau đó rất là tùy ý đem Phật cốt ổ quay chung ném cho đối phương. Đúng Cái đồ chơi này chính là một cái gân gà, ngươi muốn nó có làm được cái gì? Nhìn xem Bạch Cốt phu nhân một mặt biểu tình mừng rỡ, Lưu Hồng trong lòng sinh ra một ít hiếu kỳ. "Đần chủ nhân, ngươi cũng không nhìn một chút, món pháp bảo này sử dụng chất liệu là cái gì? Tiểu Cốt cầm nó về sau, đương nhiên là thôn phệ rồi." Nghe thấy lời ấy, Bạch Cốt phu nhân cười trả lời một câu. Ngay sau đó, tay phải của nó một phen, đem pháp bảo theo vào chính mình trong bụng. Nuốt. Thôn phệ. Nhìn đối phương phiền này cử động, Lưu Hồng suy nghĩ một chút, sau đó lộ ra một tia chợt hiểu. Bạch Cốt phu nhân vốn là một cái Bạch Cốt thima. Về sau thôn phệ một kiện từ bạch cốt chế thành Phật bảo, hoàn thành một lần tiến hóa, biến thành một cái độc nhất vô nhị tồn tại. Nhắc tới, bạch cốt thi ma cái đồ chơi này, bản thân liền nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, xem như là hồng hoang thế giới bên trong một loại cực kỳ đặc thù sinh linh. Tiểu thuyết Tây Du ký bên trong, Tôn Ngộ Không ba đánh bạch cốt tinh một đoạn này tình tiết, xem như là bút mực tương đối nồng đậm một đoạn. Lúc kia, Tôn Ngộ Không nắm giữ đỉnh phong thái ớt kim tiên tu vi, trong tay còn có định hại thần châm dạng này hậu thiên công đức linh bảo, chân thật chí lực, muốn hơn xa bình thường sơ giai đại la kim tiên. Mà bạch cốt phu nhân lại chỉ là một cái phổ phổ thông thông kim tiên cấp đại yêu, trong tay đừng nói cái gì pháp bảo, liền pháp khí đều không phải cấp cao nhất. Nhưng coi như là dạng này, Song Vương vẫn là đánh đến một cái khó phân thắng bại. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Cốt Thi Ma sắc thực không phải một loại bình thường sinh linh. Trên thực tế, Bạch Cốt Thi Ma vừa vặn cũng sắc thực xứng đáng cường đại hai chữ, có thể là Bạch Cốt Thi Ma muốn tiến đến giai, lại so bình thường sinh linh khó khăn rất nhiều. Hiện tại Bạch Cốt phu nhân, tại dưới cơ duyên xảo hợp, đi lên một đầu thôn vệ Phật bảo tiến giai con đường, cái này so với nó một người túi đầu khổ tu, muốn nhẹ nhõm không biết đến gấp bao nhiêu lần. Chỉ bất quá thích hợp bạch cốt phu nhân thôn vệ phật bảo, bản thân liền cực kỳ hy hi hữu, trong đó làm chủ yếu một nguyên nhân chính là nó đối bị thôn vệ phật bảo chất liệu có cực kỳ hà khắc yêu cầu, cụ thể đến nói chỉ có bạch cốt chất liệu chế tạo mà thành phật bảo mới có thể thỏa mãn nhu cầu của nó, mặt khác chất liệu phật bảo nó liền tính thôn vệ cũng sẽ không có cái gì trúng dùng, dạng này phật bảo cũng không dễ tìm, cho nên cho tới nay nó đều không có nhiều lưu hồng để xuất qua yêu cầu gì. Hiện nay lưu hồng giành được cái này bạch cốt ở quay trông đối lưu hồng đến nói bất quá chỉ là một kiện đơn giản đối bạch cốt phu nhân mà nói, nhưng là một cái không lớn không nhỏ cơ duyên bởi vậy, bạch Cốt phu nhân mới sẽ đưa ra như thế một cái yêu cầu. lưu hồng không phải cái gì đồ đần, cho nên thêm chút suy tư, liền nghĩ minh bạch đạo lý trong đó. đối với dạng này một cái kết quả, bản thân hắn vẫn tương đối hài lòng. bạch Cốt phu nhân là khế đước của hắn yêu, đừng nói là một kiện ngân gà hậu thiên chi bảo, liền tính đối phương muốn trong tay hắn vẽ hồn đường. khưu cụ, thôi ra, cái này hắn ngược lại là phải thật tốt suy nghĩ một chút. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trừ thiên thiên chi bảo đẳng cấp này pháp bảo bên ngoài, những thứ đồ khác, hắn vẫn thật là không có không bỏ được. kiểm tra xong chiến lợi phẩm của mình về sau. Lưu Hồng triệt hồi xung quanh cất giới, phía dưới chính là đột quyết nhân xâm lấn bộ đội đại doanh. Vào giờ phút này, bọn họ kỳ thật đã coi như là một loại phật binh. Bất quá trừ càng thêm cùng nhật bên ngoài, thực lực của bản thân bọn họ cũng không có tăng lên quá nhiều. đương nhiên, nơi này nói tới cũng không có tăng lên quá lớn vẹn vẹn chỉ là Lưu Hồng người cách nhìn. Đối với Đại Đường Hoàng Triệu biên quân đến nói, những này đã từng nhị lưu thậm chí tam lưu bộ đội so với quá khứ cường đại không biết bao nhiêu lần, trừ phi nắm giữ hai lần thậm chí ba lần bộ đội, bằng không mà nói, không quản là giả chiến vẫn là công thành chiến, đều rất khó cùng đối phương chống lại. Phật binh sao? ha ha, đây thật là quá tốt rồi. cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới dầm dạp chẳng chịt lều vải, lưu hồng trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. đối với đại đường hoàng triều biên quân đến nói, đối mặt số lượng vượt qua 15 vạn phật binh, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng khó chịu sự tình. cung binh lính bình thường khác biệt. trải qua hậu thiên trí bảo phật cốt ổ quay chuông cải tạo phật binh, không những nhục thân thay đổi đến cực kỳ cường đại, mà còn sớm đã không còn người bình thường lý trí. trên chiến trường, cường quân không hề đáng sợ, đáng sợ là không muốn mạo bộ đội. nhưng mà để đại đường biên quân cảm giác đau đầu sự tình, đối với lưu hồng đến nói nhưng là gãi đúng chỗ nữa. trên thực tế. Hắn càng muốn đối mặt là loại này cường nhiệt Phật Bình, cũng không nguyện ý đối mặt đột quyết nhân bộ đội bình thường. Sở dĩ sẽ như thế, cũng là không phải là không có nguyên nhân. Vẫn là câu nói kia, tiên cảnh tu giả, không được can thiệp nhân gian hoàng triều ở giữa đấu tranh, không lớn lấy siêu phàm lực lượng, chẳng trận tàn sát bình thường hồng hoang sinh linh. Đây là thiên đạo quyết định kết luật. Đồng dạng tình huống bên dưới, đánh một chút gần bóng gì đó, vấn đề cũng là không tính quá lớn. Thế nhưng, một khi đem sự tình làm đến quá mức, như vậy thiên đạo bởi vậy hạ xuống thiên phạt, cũng không phải tùy tiện cái nào a Miu a cẩu đều có thể tiếp nhận. Trước đây không lâu, Lưu Hồng liền tận mắt thấy thiên phạt uy lực. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn cũng không nguyện ý bị Thiên đạo cho để mắt tới. Cho nên, cho dù muốn đối đột quyết nhân độc thủ, hắn cũng nhất định phải vắt hết óc nghĩ hết biện pháp, cố gắng để chính mình đưa mình nằm ngoài mọi việc. Có thể là lần này, hắn liền không cần tiền điện thoại nhiều như vậy tâm tư. Phật binh, dù chỉ là từ người bình thường tiến hóa mà đến Phật bảo, đều không coi là cái gì bình thường hồng hoang sinh linh. Đối với mấy cái này Phật binh độc thủ, Thiên đạo liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều. Kể từ đó, sự tình liền thay đổi đến dễ dàng nhiều. Ít nhất, hắn không cần lại tiêu phí 5000 cái thiên mệnh điểm, đi mua cái gì đại điệu tiến pháp đầu hành tạm. Đây chính là tiết kiệm được rất lớn một bút chi tiêu." Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, Lưu Hồng lấy ra Hỗn Độn Châu, thiện tay đem ném ra ngoài. Hỗn Độn tù Lung, làm Hỗn Độn Châu rơi vào Đột Quyết Nhân Đại Doanh trên không thời điểm, trong lòng hắn mặc niệm một tiếng, kích phát Hỗn Độn Châu tự mang một đạo thần thông. Thử. Sau một khắc, vô số Hỗn Độn khí lưu từ Hỗn Độn Châu nội bộ bừng lên. Theo thời gian trôi qua, những này Hỗn Độn khí lưu càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đem cả tòa Đột Quyết Nhân Đại Doanh bao khỏa tại trong đó. Cuối cùng là kết thúc, đời sau lại đầu thai lời nói, tuyệt đối không cần lại ném Đột Quyết Nhân, nếu như các ngươi còn có đời sau lời nói nhìn xem huấn độn khí lưu dần dần kết thành lồng giam hình dạng, lưu hồng nhẹ giọng thấp hơn vài câu, sau đó ra tăng đối huấn độn châu pháp lực chuyển vận. Sau một lát, huấn độn khí lưu tản đi, phía dưới đột quyết nhân đại doanh cũng biến mất theo không còn chút tung tích, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Lưu hồng thu hồi huấn độn châu, sau đó quay người liền đi, không có làm bất luận cái gì lưu lại. Bởi vì lao đi đều là phật bình, cho nên thiên phạt chắc chắn sẽ không hạ xuống. Thế nhưng, nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, tây phương giáo cùng thính cung hai phe này siêu cấp thế lực, tất nhiên sẽ sai người tới tra xét. Bây giờ lưu hồng cũng không sợ đối phương nếu như hắn nghĩ lời nói, thậm chí có thể cùng đối phương chính diện cứng rắn. thế nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, hắn vẫn là tận lực tránh đi đối phương. theo Lưu Hồng rời đi, quanh mình Linh Khí chậm rãi bình phục xuống. đến đây, Đột Quyết Nhân xâm lấn một chuyện, xem như là hoàn toàn đã qua một đoạn thời gian. tại Lưu Hồng xem ra, chính mình đối Lý Thế Dân cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. nếu như về sau lại ra cái gì yêu thiêu thân lời nói, hắn rất có thể sẽ không tiếp tục đúng tay. dù sao đương Kim Thiên Hạ, chính là là Lý Gia Thiên Hạ, cũng không phải là bọn họ Lưu Gia Thiên Hạ. cho nên hỗ trợ sự tình có thể một có thể hai không thể ba vàng không mà nói, ở trong đó liên lụy đến nhân quả liền lớn đi. đối với lưu gia mà nói, đó cũng không phải chuyện gì tốt. đối với điểm này, lưu hồng từ đầu đến cuối đều duy trì đầu góc thanh tỉnh. chương 463 triều đình tranh luận chương 463 triều đình tranh luận chương an thành thái cực cung nghị sự đại điện mỗi ngày một lần triều hội ngay tại đại điện bên trong tiến hành gần nhất khoảng thời gian này mỗi ngày triều hội nghị sự trung tâm nội dung đều tại vây quanh đột quyết nhân xâm lấn một chuyện tiến hành hôm nay tự nhiên cũng liệt bên ngoài lý thế dân ngồi tại trên long ủy lạnh lùng nhìn phía dưới đại thần. Mà phía dưới những này văn võ quân thần, lúc này chính ổ náo đến hừng hực khí thế không thể giản xếp. Hiện nay, văn thần cũng tốt, võ tướng cũng được, tổng cộng chia hai phái. Hai phái người cầm đầu, theo thứ tự là Tể tướng Trịnh Quốc Công Ngụy Trưng, cùng với mới vừa vận tái xuất khai quốc công thần Túc Quốc Công Trình Giảo Kim. Tại ứng đối ra sao đột quyết nhân xâm lấn một chuyện bên trên, bọn họ ý kiến hoàn toàn ngược lại. Ngụy Trưng chủ trương là, đối mặt thế cục hôm nay, tốt nhất ứng đối phương pháp chính là mượn dùng Tây phương giáo lực lượng, nghi biện pháp đánh lui xâm phạm đột quyết nhân. Chỉ là nếu quả thật làm như vậy, lời nói liền nhất định phải thay đổi triều đình hiện có chính sách cho phép tây phương giáo tại đại đường hoàng triều cảnh nội truyền bá giáo nghĩa. đối với cái này, ngụy trưng cho ra giải thích là tây phương giáo đối với triều đình quyền hành không có việc gì một tơ một hào hứng thú. tất nhiên là dạng này, như vậy mặc kệ truyền bá giáo nghĩa cũng coi như không lên là đại sự gì. mà còn mượn dùng tây phương giáo lực lượng đối với đại đường hoàng triều đến nói có một cái rất nhiều chỗ tốt, đó chính là làm như vậy chính là sẽ không giao động triều đình căn bản đối bách tính tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ cực kỳ có hạn đã có nhiều như vậy chỗ tốt, cái kia làm sao lại không làm đâu? Phải thừa nhận, Ngụy trưng lão tiểu tử này tại mê hoặc nhân tâm vương diện vẫn rất có một bộ, vì khuyên bảo Lý Thế Dân tiếp thu ý kiến của mình, hắn thậm chí khi ra cái gọi là quân thuyền cũng người nước cũng nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền thuyết pháp. Quan điểm của hắn chính là, mượn dùng tây phương giáo lực lượng đối phó đột quyết nhân, có khả năng đem đối bách tính ảnh hưởng xuống tới thấp nhất. Làm một cái minh quân, đây mới là Lý Thế Dân hiện nhất định phải cân nhắc sự tình. Bang không mà nói, Lý Thế Dân cái này hoàng đế làm đến liền có chút không xứng trước, đến mức nói không xứng trước kết quả sẽ là làm sao? Ha ha, cái này hiểu tự nhiên hiểu, nói rất rõ không có ý gì. Khoan hay nói, Ngụy Trưng đưa ra quan điểm, vẫn thật là thu được một nhóm lớn triều thần tán thành, trong đó không những bao gồm tuyệt đại đa số văn thần, thậm chí còn bao gồm một bộ phận võ tướng. Đến mức nói, những người này đến cùng là đồng ý Ngụy Trưng quan điểm đâu, vẫn là trong lòng có khác tính toán của mình, cái này liền không được biết rồi. Cùng Ngụy Trưng ngược lại, lấy trình giáo kim cầm đầu một nhóm võ tướng, thì là kiên quyết không đồng ý Bung lỏng đối Tây phương giáo truyền giáo hạn chế. Theo bọn hắn nghĩ, đột quyết nhân chỉ là mười mấy 20 vạn bộ đội, bất quá là tiện giới nhanh mà thôi. Những này bộ đội thâm nhập đại đường hoàng triều Cảnh Nội, đã không có vững chắc cứ điểm, cũng không có đáng tin hậu cần bảo đảm. Cho nên, cho dù có khả năng xính nhất thời chi uy, cũng bất quá là tiểu nhân đắc trí mà thôi. Bọn họ xâm lấn, tất nhiên sẽ không bền bỉ, đại đường hoàng triều chỉ cần có thể lại kiên trì mấy tháng, đối phương liền sẽ không đánh mà lui. Cho nên, hiện tại đại đường hoàng triều cần cân nhắc sự tình, cũng không phải là Tây phương giáo không Tây phương giáo, mà là nghĩ biện pháp tổ chức tốt phòng ngự, sau đó tổ kiến một chi, đặc biệt nhằm vào đột quyết nhân bộ đội, cùng đối phương tiến hành cuốn nhau. Tại chu toàn trong quá trình, một phương diện có khả năng quen thuộc đột quyết nhân chiến pháp, một phương diện có khả năng thông qua thực chiến đến rèn luyện đội ngũ. Đợi đến đột quyết nhân lui bình lúc. cái này bộ đội liền có thể đôi ngậm mà bên trên đối với đối phương phát động quấy rối cùng công kích. Sau đó lợi dụng bản thổ tác chiến ưu thế cùng khu vực bên trong mà các biên quân lẫn nhau liên hệ lẫn nhau phối hợp nghĩ biện pháp đem toàn diện tại đại đường hoàng triều thành nội. Nếu như tất cả thuận lợi tiếp xuống chi bộ đội này còn có thể thâm nhập thảo nguyên bên trong đối phòng ngự chống dông đội quyết nhân phát động hành động trả thù. Đội quyết nhân bộ đội là thế nào đối phó đại đường hoàng triều lão bất tỉnh? Như vậy chi bộ đội này liền làm sao đối phó những cái kia đột quyết nhân dân chăn nuôi. Dù sao chính là một câu, đó chính là làm cho đối phương thật tốt biết một cái, cái gì gọi là ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn. Nơi này có chút nhất định phải nói rõ. Trình Dạo Kim đưa ra tổ kiến mới bộ đội, cũng không phải là từ không tới có tổ kiến một chi hoàn toàn mới bộ đội, mà là nghĩ biện pháp tại hiện có bộ đội bên trong, rút ra hợp cách lính đồng thời dựa vào nhất định lao binh. Dùng loại này phương pháp đến tổ kiến bộ đội, không những thành quân tốc độ nhanh mà còn thành quân về sau bộ đội, sức chiến đấu cũng sẽ tương đối có bảo đảm. Trọng yếu nhất chính là. Loại này thao tác phương thức, có đủ rất lớn khả thi, đối đại đường hoàng triều cái gọi là nền tảng lập quốc cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Trên cơ bản, đây chính là trình giáo kim đại khái ý nghĩ. Nhắc tới đề nghị này của hắn, đích thật là được đến không ít võ tướng hỗ trợ, thậm chí có bộ phận văn thần cũng đều xem trọng hắn cái phương án này. Chỉ bất quá, so với ngụy chương bên này, hỗ trợ trình giáo kim người vẫn là chiếm cứ số ít, cho nên theo thời gian trôi qua, giữa song phương tranh luận ngược lại là biến thành khuyên bảo lý thế dân áp dụng ngụy chương ý kiến. Đến mức nói, lý thế dân bản nhân là thế nào nghĩ? Ha ha, loại này sự tình còn cần hỏi sao? Nếu như Lý Thế Dân đồng ý ngụy trưng đề nghị, như vậy căn bản liền sẽ không xuất hiện cái gì khuyên bảo không khuyên giải nói sự tình có tốt hay không. Nhìn phía dưới ô nào một đoàn văn võ đại thần, Lý Thế Dân mặt trầm giống như nước. Vào giờ phút này, trong đầu hắn suy nghĩ, nhưng là Lưu Hồng con hàng này, Lưu Hồng a Lưu Hồng, người đáp ứng chấm sự tình đến cùng làm đến như thế nào? Nếu là lại không có một cái kết quả lời nói, chuyện tiếp nhưng là phiền phức. Đang lúc nói chuyện, Lý Thế Dân điều chỉnh một cái tư thế, sau đó tiếp tục nghĩ linh tinh. Chương 464, Lý Thế Dân bất đắc dĩ, chương 464, Lý Thế Dân bất đắc dĩ. Trên triều đình một đám văn võ đại thần chia hai phe cánh tại ứng đối ra sao đột quyết nhân xâm lấn chuyện này phía trên hai phe cánh ý kiến không hợp nhau lẫn nhau ở giữa phân biệt rõ ràng triều hội bên trong song phương mỗi người mỗi ý tranh luận không nứt đều muốn thuyết phục đối phương tiếp thu phe mình ý kiến thế nhưng cuối cùng lại người nào đều nói phục không được người nào kết quả là thật tốt một tràng triều hội bị làm cùng chợ bán thức ăn giống như quả thực chính là trí thức không được trọng dụng không có một tơ một hào triều đình tôn nghiêm tiếp tục như vậy đi xuống làm không tốt sẽ làm ra một tràng vũ lực hung ác đi ra đối mặt dạng này một bộ tình cảnh làm đại trên long ỉ lý thế dân không nói một lời từ đầu đến cuối đều duy trì một bộ thờ ở lạnh nhạt tư thái trên thực tế trước mắt một màn này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh Sớm tại mấy tháng phía trước triều hội liền thường xuyên lại biến thành dạng này chỉ là gần nhất một tháng này đến nay tình huống bắt đầu thay đổi đến càng lúc càng kịch liệt thôi vừa mới bắt đầu thời điểm đối mặt trường hợp như vậy lý thế dân sẽ còn mở miệng quát lớn vài câu sau đó dựa vào chính mình nhất quốc chi quân thân vận tại triều hội bên trên quản lên như thế một ống. thế nhưng lý thế dân loại này cách làm không thể nghi ngờ là tại nhóm lựa trên thân sở dĩ nói như vậy là vì cách làm như vậy trừ để hắn biến thành song phương nhằm vào đối tượng Có vẻ như cũng không có cái gì chứng dụng. Có khả năng tiến vào nghị sự điện tham gia triều hội đại thần, không quản là văn thành vẫn là võ tướng, cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Bọn họ loại này nhằm vào, mặt ngoài có lẽ nhìn không ra cái gì đến. Thế nhưng, bọn họ nói mỗi một câu lời nói, là mỗi một sự kiện, đều là tại trọc tâm trọc phổi, để lý thế dân cảm giác vô cùng náo tâm. Lý thế dân là đại đường hoàng triều hoàng đế không giả, nhưng liền tính lý thế dân là cựu ngũ tri tôn, tại đại đường hoàng triều bên trong nắm giữ trí cao vô thượng uy tín, cũng không có khả năng bằng vào sức một mình, cùng một đám người tính đến không thể lại nhân tinh văn võ đại thần đối nghịch. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lý Thế Dân sau khi ăn xong mấy lần thua thiệt về sau, dứt khoát liền ngậm miệng không nói. Các ngươi không phải thích ồn ào sao? Được thôi, vậy các ngươi liền tiếp lấy ồn ào tốt. Chuyện này hắn Lý Thế Dân là bất kể. Chờ cái gì thời điểm các ngươi ồn ào xong, tại đến tìm hắn làm quyết định tốt, dù sao trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không lại nhiều lời một câu nhiều lời. Chỉ bất quá, không can dự về không can dự, Lý Thế Dân đối với Văn Võ Đại Thần đưa ra ý kiến, vẫn là có chính mình tính khuynh hướng. Nói tóm lại, hắn 10 phần tán thành lấy Trình Giảo Kim cầm đầu cái này, một nhóm người đưa ra ý kiến, hoặc là nói cái này căn bản là bản ý của hắn làm sao? Từ trước mắt tình huống đến xem, trình rào kim đám người rõ ràng liền ở vào thế yếu, hỗ trợ bọn họ người không thể nói không có, nhưng số lượng lại ít đến thương cảm. Cùng lấy ngụy trưng cầm đầu phái nào người so sánh, song phương tại nhân số phía trên, căn bản là không có cái gì có thể so tính. Đối mặt dạng này một loại cục diện, lý thế dân tại giữ yên lặng đồng thời, trong lòng ít nhiều có chút sốt ruột. Kể từ đó, hắn nhịn không được nghĩ đến lưu hồng hứa hẹn đối với hắn. Dựa theo lưu hồng thuyết pháp, đột quyết nhân xâm lấn không là vấn đề, đối phương nhất làm cho đầu người đau mười vạn kỵ binh bộ đội, hắn sẽ đích thân xuất thủ giải quyết. Hiện nay, Lưu Hồng thật hoàn thành lời hứa của mình sao? Từ trước mắt hiểu được tình huống tới, trả lời tựa hồ là khẳng định. Bởi vì tại gần nhất trong mấy tháng này, chi tiêu làm cho cả đại đường hoàng triều có cảm giác đau đầu đột quyết nhân kỵ binh bộ đội, tựa hồ liền rốt cuộc không có tại đại đường hoàng triều cảnh nội lộ diện qua. Có thể là để người nào cũng không nghĩ tới chính là mất đi kỵ binh bộ đội đột quyết nhân, tựa hồ thay đổi đến càng thêm hung mãnh, đồng thời cũng càng thêm khó dây dưa. Chuyện như vậy, nghe tới tựa hồ có chút bất khả tư nghị. Khi nó đích thật là phát sinh. Đối với cái này, Lý Thế Dân trừ đau đầu, còn cảm giác vô cùng bất đắc dĩ trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng muốn giải quyết vấn đề trước mắt có thể trên triều đình những ngày văn võ đại thần khẳng định là không được trước mắt tốt nhất phương thức xử lý kỳ thật chính là vận dụng siêu phàm lực lượng đại đường hoàng triều có dạng này lực lượng nhưng vấn đề là đột quyết nhân phía sau siêu phàm lực lượng tựa hồ càng mạnh cái này liền rất thảo đản vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể lại lần nữa gửi hy vọng ở lưu hồng nghĩ đến đây trên long ỉ lý thế dân nhịn không được câm thầm thở dài một tiếng ma đảng tiểu gia hỏa này đến cùng chạy đi đâu vì cái gì thời gian lâu như vậy đi qua tiểu gia hỏa này vẫn là sống không thấy người chết không thấy sát đâu chẳng lẽ nói, thật là xảy ra chuyện gì? Thân là nhất quốc tri quân, Lý Thế Dân làm việc sẽ không trộn lẫn quá nhiều cá nhân cảm tình, bất quá lúc này hắn ngược lại là có chút bận tâm tới Lưu Hồng An Uy. Đó cũng không phải bởi vì hắn có nhiều thích Lưu Hồng, thực sự là bởi vì Lưu Hồng thân phận thật là quá mức không giống bình thường. Những tạm thời không để cập tới, chỉ là nữ hoa nương nương hiện tại liền ở tại Lưu Gia Trang Viên chuyện này, liền để Lý Thế Dân đối Lưu Hồng cùng với sau lưng Lưu Gia không dám thất lễ. Xem như đại đường hoàng triều nhân hoàng, hắn Lý Thế Dân có thể không để ý những thần tiên, thế nhưng đối nữ oa nương nương, hắn cũng không dám có chút lãnh đạm. Sở dĩ sẽ như thế trừ nữ Hoa Nương Nương bản thân chính là nhân tộc thủy mẫu thân bên ngoài, lãnh đạm nữ Hoa Nương Nương sẽ có cái dạng gì hậu quả, trong lịch sử cũng là có tiền lệ. Nếu như quên đi, vậy liền suy nghĩ một chút thương trụ vương a. Lý Thế Dân cảm thấy, hắn cái này đại đường hoàng triều, liền tính không thể thiên thu vạn đại, nhưng tổn tiếp theo tổn tiếp theo cái mấy trăm hơn ngàn năm, có lẽ không phải là vấn đề gì quá lớn. Cho nên, đối với nữ Hoa Nương Nương, còn có nữ Hoa Nương Nương xem trọng người, hắn nhất định phải là phải đặt ở trong lòng, nếu không, ai? Người người đều nói làm hoàng đế như thế nào đi nữa, những người này lại làm sao biết, cái này hoàng đế kỳ thật cũng không dễ làm a liếc nhìn phía dưới ổ nào đến không thể giàn xếp văn võ đại thần, lý thế dân trong lòng đột nhiên sinh ra một loại phiền chán cảm xúc. Có như thế một sát na, hắn thậm chí muốn mệnh lệnh phía ngoài cấm vệ quân đi vào, sau đó đem nghị sự điện bên trong những này văn võ đại thần toàn bộ đều đuổi đi. Chỉ bất quá, chuyện như vậy hắn nhiều nhất chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Nếu như hắn thật sự dám làm như vậy, làm không tốt ngày mai Trường An thành bên trong liền sẽ truyền ra thông tin, nói hắn là thường trụ vương tại thế, Chu Vũ vương đầu thai gì đó. Sự tình thật muốn phát triển đến trình độ này, vậy hắn tình cảnh sẽ so hiện tại càng thêm khó khăn, cho nên cho nên vẫn là tiếp tục tại trên long ỷ ngồi a chuyện kế tiếp, giả vờ nhìn không thấy liền tốt, kể một ngàn nói một vạn, chỉ là mười mấy vạn đột quân nhân cũng không có khả năng thật lật ngược đại đường hoàng chiều ngày. nếu không, nếu không liền suy tính một chút ngụy trưng đề nghị, cứ việc đối ngụy trưng rất không chào đón, thế nhưng hình thức so với người cường, đến tận sau lúc đó, lý thế dân trong lòng bao nhiêu sinh ra một chút thỏa hiệp suy nghĩ, cho nên nói, làm hoàng đế gì đó cũng xác thực không phải một chuyện dễ dàng. luận đến tiêu giao tự tại, nơi nào có đạp lên tiên lộ cường, vừa nghĩ đến đây, lý thế dân nhịn không được có chút ghen tị lên các quốc công lưu thế long, ma đàn. Lưu Lão Đầu Nhi sinh một cái hảo Nhi tử a, vì cái gì chấm lại không thể có dạng này phúc phận đâu. Hắn ở trong lòng rất là bất đắc dĩ nghi nói. Chương 465 Dương Dương tự đắc ngụy trừng, Chương 465 Dương Dương tự đắc ngụy trừng. Trên triều đình văn võ đại thần ùa nào làm một đoạn, lẫn nhau ở giữa không ai nhường ai, mà hoàng đế Lý Thế Dân lại ngồi tại trên long ủy nhắm mắt dưỡng thần, thật giống như không có thấy được những chuyện này đồng dạng. Thấy cảnh này lúc một chút não tương đối thanh tỉnh đại thần cứ việc mặt ngoài không nói gì vụn trộm nhưng là lo lắng. Một cái triều đình người đương quyền ý kiến không hợp nhau. Bản thân cái này cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này kỳ thật vẫn là một chuyện tốt. Dù sao, to như vậy một cái đại đường hoàng triều, trong đó không chỉ có khác biệt giai cấp, còn nắm giữ rất nhiều thế lực. Triều đình ban bố cùng chấp hành bất kỳ một cái nào cử động, cũng không thể để tất cả mọi người cảm giác được hài lòng, kể từ đó, mâu thuẫn liền không thể tránh cho xuất hiện. Tất cả mọi người biết, mâu thuẫn cũng không phải là vật gì tốt, bởi vì mâu thuẫn bản thân liền đại biểu cho không ổn định thừa số. Cho nên, một khi có mâu thuẫn xuất hiện, liền nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Giải quyết mâu thuẫn phương thức có rất nhiều, toàn bộ đến nói chia hai loại, cũng chính là cái gọi là chèn ép cùng hóa giải. Khách quan mà nói, chèn ép mâu thuẫn không tính là cái gì tốt phương thức. Như thế nhìn như giải quyết mâu thuẫn, trên thực tế chỉ là đem mâu thuẫn áp chế, theo thời gian trôi qua, bị áp chế mâu thuẫn cuối cùng vẫn là sẽ bộc phát. Mà còn, áp chế mâu thuẫn thời gian càng lâu, mâu thuẫn bộc phát thời điểm cũng liền càng mãnh liệt, bởi vậy tạo thành phá hư tính cũng liền càng lớn. Cho nên, xử lý mâu thuẫn phương thức tốt nhất, liền nghĩ biện pháp đem hóa giải, đồng thời cuối cùng làm cho tiêu trừ ở vô hình. Muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng, nhưng cũng không phải làm không được lấy triều đình ban bố hoặc là thực hiện một loại nào đó cử động làm ví dụ tương đối tốt một loại cách làm chính là tại nên biện pháp ban bố hoặc là thực hiện phía trước trước cầm đến triều hội phía trên thảo luận đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình có cái gì khác biệt ý nghĩ trước hết đi đưa ra lúc này ôn nào cũng tốt ôn nào cũng được đều không phải vấn đề gì quá lớn ôn nào đủ rồi ôn nào mệt mỏi đại biểu thế lực khắp nơi văn võ đại thần trung quy sẽ thỏa hiệp với nhau sau đó đại gia đều thối lui một bước lấy ra một cái các phương đều có thể tiếp thu cuối cùng quyết định từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cái này kỳ thật chính là chính trị diện mạo như trước. Đều nói chính trị nhưng thật ra là một loại thỏa hiệp nghệ thuật, trên thực tế, lời này không những rất có đạo lý, hơn nữa còn nói ra chính trị bản chất. Trở lên, chính là một loại hóa giải mâu thuẫn hữu hiệu phương thức. Nhưng mà có câu chuyện xưa, gọi là phàm là nhất định phải có chừng có mực, bằng không mà nói, liền rất có thể gặp qua còn không bằng. Triều hội bên trên tranh luận, chung quy là có nhất định hạn độ. Vượt qua cái này hạn độ, cuối cùng liền rất có thể sẽ gây nên văn võ đại thần ở giữa các đức, đối với một cái lớn như vậy Hoàng Triều đến nói, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Hiện nay, trong triều đình thế cục, tựa hồ liền tại hướng về cái phương hướng này phát triển, mà còn kéo dài thời gian đã rất lâu rồi, đến nay không nhìn thấy có cái gì chậm rãi dấu hiệu. Kể từ đó, không thể không để những cái kia mắt sáng đại thần cảm thấy lo lắng. Nhưng vấn đề là, đột quyết nhân xâm lấn đại đường hoàng triều sự tình, cũng không phải là sự tình khác có thể so sánh được, cho nên tại vấn đề này mặt, những này mắt sáng đại thần, cũng không dám quá đáng phát biểu ý kiến của mình. Bằng không mà nói, một khi cuối cùng xuất hiện cái gì sai lầm, như vậy trở thành tội nhân tiên cổ cũng không phải chuyện không thể nào. Bởi vậy, sự tình liền lập tức cứng ở nơi đó. Chỉ bất quá, có lo lắng người liền có cao hứng người. Vào giờ phút này, đối với cục thế trước mắt xem như hài lòng, liền không gì bằng đường triều thể tướng, cũng chính là Trịnh Quốc Công Nghị Trưng. Con hàng này cùng Lý Tính Đồng Dạng, đều là Thiên Cung an bài tại Đại Đường Hoàng Triều quân cơ. Hắn quan tâm sự tình, cũng không phải là Đại Đường Hoàng Triều phát triển là tốt là xấu, mà là Đại Đường Hoàng Triều phát triển có hay không phù hợp Thiên Cung lợi ích. Hiện nay, Tây Du một chuyện chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt, có thể lý thế dân nhưng lại không biết cái kia gần đi sai, mà lại muốn hạn chế Tây Phương giáo tại Đại Đường Hoàng Triều cảnh nội truyền giáo. Cách làm như vậy, đã tổn hại đến Tây Phương giáo lợi ích. Đồng thời cũng tổn hại đến Thiên Cung Phương Diện lợi ích. Vì thế, Tây Phương Giáo cùng Thiên Cung hai đại siêu cấp thế lực không thể không liên thủ lại, đem đột quyết nhân làm vũ khí sử dụng, cho Lý Thế Dân bố trí một cái cục. Kế hoạch này tiến hành đến cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại kế hoạch bắt đầu mới không bao lâu, đột quyết nhân 10 vạn kỵ binh liền bị người lừa giết tại một đầu vô danh hạp cốc bên trong, liên quan còn chết 12 cái, giám sát kế hoạch thực hiện tiên cảnh tu giả, thật có thể nói là xuất sư bất lợi. Vạn hành chính là, Tây Phương Giáo cùng Tĩnh Cung Phương Diện phản ứng coi như cấp tốc tại ý thức đến tình huống không ổn về sau, lập tức liền bắt đầu dùng dự bị kế hoạch, hiểm hiểm đem cục diện lại vận trở về. hiện nay, đột quyết nhân xâm lấn đại đường hoàng Triều, đã có gần tới thời gian một năm, dự bị kế hoạch tiến hành còn tính là tương đối thuận lợi, nhất là gần nhất mấy ngày nay, đường hoàng lý thế dân tại trong giọng nói cùng trên thái độ rõ ràng xuất hiện làm yếu đi dấu hiệu, cái này cũng liền mang ý nghĩa tây phương giáo cùng thiền cung mục tiêu sắp muốn đạt tới. xem như kế hoạch này người chấp hành, ngụy chương khẳng định có thể bởi vậy mò được không ít chỗ tốt, đối mặt dạng này một cái tương lai tốt đẹp, hắn làm sao lại không cao hứng? Đương nhiên, trừ cao hứng bên ngoài, Ngụy Trưng trong lòng ít nhiều có chút đắc ý. Cho hắn xem ra, người lý thế dân là nhân tộc chủ mạch nhân hoàng lại có thể thế nào? Đối mặt siêu phàm thế lực tính toán, không phải là đến ngoan ngoãn phối hợp. Cho nên nói, nhân gian phú quý quyền thế, bất quá chỉ là thoáng qua như mây khói mà thôi. Nói cho cùng, cái này làm người a, vẫn là muốn đi con đường tu tiên. Bằng không mà nói, cho dù chính là leo lên nhân hoàng vị trí, tối đa cũng chính là một cái lớn một chút sâu kiến mà thôi, căn bản là đạp nước không ra cái gì bọt nước đến. Nghĩ đến đây, Ngụy Trưng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua trên long ỷ lý thế dân. Chợt ở trong lòng yên lặng nói thầm, lý thế dân a lý thế dân, tình huống bây giờ đều đã dạng này, ngươi liền ngoan ngoãn phối hợp Lao phu a. Nhắc tới, Ngụy Trưng Ý nghĩ kỳ thật cũng không có sai, chỉ bất quá, trong đó ít nhiều có chút trước khác này khác thuyết pháp. Bây giờ cái niên đại này, cái gọi là nhân hoàng, bình thường lại bị người gọi là cựu ngũ chi tôn, nghe vào tựa hồ vô cùng uy phong. Có thể là tại quá khứ thời điểm, nhân tộc nhân hoàng cũng không có cái gì cựu ngũ câu chuyện, lúc kia, chân chính nhân hoàng có lẽ tính toán làm cựu cựu tôn sư. Nói ví dụ như, Nhân Chi Thánh Hoàng Hiên Viễn thị, chính là thế hệ trước nhân hoàng đại biểu. Cùng loại với hiên viên thị dạng này tồn tại, đừng nói là ngụy trung loại này không ra gì tiểu thần tiểu tiên, tựa như là ngọc hoàng đại đế đích thân đến, cũng nhất định phải khách khách khí khí. Chỉ bất quá, về sau phát sinh một chút dạng này hoặc là chuyện như vậy, nhân hoàng không những mất đi tu luyện tư cách, hơn nữa còn bị thiên đạo gọt đi bộ phận quyền hành, cho nên mới có thể xuất hiện liền ngụy trung dạng này tồn tại, cũng dám tính toán lý thế dân dạng này nhân hoàng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này kỳ thật cũng là nhân tộc một loại bi ai. Nhưng mà ngụy trung hiện nhiên đắc ý có chút quá sớm, liền tại một đám văn võ đại thần tranh cãi ngất trời, lý thế dân lại chỉ có thể giả ngu xung lang thời điểm. Bầu trời xa xăm bỗng nhiên bay tới một cái đám mây. Bất luận cái gì người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nên đám mây cũng không phải là tự nhiên sản vật, mà là tiên cảnh tu giả lấy thần thông nhất lên đám mây. Dựa theo lẽ thường, cùng loại đám mây là không cách nào tiến vào trường An thành. Có thể là cái này đám mây, nhưng là đột phá loại này giới hạn, xuôi gió xuôi nước một đường bay đến thái cực cung phía trên. Trong đám mây ngồi ngay thẳng một người. Người này không phải người khác, chính vừa vận thu thập đột quyết nhân đều lưu hồng. Thời khắc mấu chốt, hắn cuối cùng là đuổi được. Đổ. Chương 466, lại vào hoàng cung, chương 466, lại vào hoàng cung. Không tốt là tiên cảnh tu giả, nhanh đi cảnh báo. Lưu Hồng Tài bay đến Thái Cực Cung trên không, liền kinh động đến phía dưới Hoàng Cung lực lượng thủ vệ. Sau một khắc, Thái Cực Cung ở trung tâm vang lên một trận liên miên không dứt tiếng chuông, hơn 10 đạo bóng người đằng không mà lên. Rất hiển nhiên, Hoàng Cung bên trong cũng có thuộc về mình siêu phàm lực lượng. Bất quá thực lực liền có chút không đáng chú ý. Lưu Hồng tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện hiện thân nhiều người là một chút phàm cảnh tu giả, tiên cảnh tu giả chỉ có hai người, một người trong đó là Thiên Tiên, một người khác là Chân Tiên. Có ý tứ chính là, tôn tiao Chân Tiên thế mà còn không phải nhân loại, mà là một loại nào đó dị thú chỉ bất quá đã tu thành thân thể tiên cảnh tu giả rằng gò phàm cảnh không nói gì phần cho nên mười mấy cái bóng người rất nhanh liền chỉ là còn lại hai người còn lại phàm cảnh tu giả liền mặt đều không gặp liền nhộn nhịp tàn đi lưu hồng thấy tình cảnh này lưu hồng cũng là có chút im lặng lại nói phía trước đã có người kêu phá hắn tiên cảnh tu giả thân phận biết rõ là dạng này những này phàm cảnh tu giả lên không quả thực chính là dư thừa qua loa cũng không phải như thế đi có tốt hay không cứ việc đối hoàng cung bên trong siêu phàm lực lượng rất là xem thường nhưng lưu hồng vẫn là dừng lại đám mây đối phương là chỗ chức trách hắn không cần thiết làm cho đối phương khó xử rất nhanh, hoàng cung bên trong bay ra thiên tiên cùng chân tiên di động đến lưu hồng trước mắt. bởi vì cảnh báo vang lên, phía dưới đã xuất hiện một chút hỗn loạn. thế nhưng hai tôn tiên cảnh tu giả đối mặt lưu hồng lúc vẫn như cũ biểu hiện vô cùng khách khí. vị này thượng tiên, nơi đây chính là nhân hoàng cung điện, theo lý thuyết siêu phàm tồn tại không nên tại cái này phi hành, thượng tiên có thể hay không hạ xuống đám mây. sự tình về sự tình, thái độ về thái độ, tôn tiên dị thú chân tiên đem sự tình nói rõ, thế nhưng lúc nói chuyện từ đầu tới cuối duy trì cùng tính. trên thực tế không cùng tính cũng không được. Song phương một cái chân tiên, một cái thái ất kim tiên, lẫn nhau ở giữa thực lực chênh lệnh cách xa vạn giảm. Nếu là ngữ ra bất kính lời nói, nhân gia lật tay cũng có thể giết hắn. Đến lúc kia, liền thật khóc đều không có chỗ đi khóc. Lưu Hồng không có lập tức trở về lời nói, hắn đầu tiên là nhìn một chút phía dưới, phát hiện hoàng cung bên trong thật có chút hỗn loạn. Vì vậy chậm rãi nhẹ gật đầu, "Các ngươi không cần khẩn trương, cha ta là các quốc công Lưu Thế Long, dẫn ta đi gặp Lý Thục A." Cái này, nghe thấy lời ấy, đối diện chân tiên lập tức liền sử sốt. "Các quốc công Lưu Thế Long? Ma đản? Cái này ai vậy?" Không quen biết ai bất quá cái này lý thúc, đại khái có thể, có lẽ, hẳn là chỉ lý thế dân a. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Chân Tiên hướng về phía Lưu Hồng có chút thi lễ, đã như vậy, còn mời thượng tiên trở, ta trước đi xuống thông báo một tiếng. Bất kể nói thế nào, Lưu Hồng thái độ khá lịch sự, cho nên Chân Tiên tâm tình buông lòng rất nhiều. Hắn không biết cái gì cắt quốc công không cắt quốc công, thế nhưng Lưu Hồng tìm lý thế dân, hắn về tình về lý đều nên đi hỏi một tiếng. Nếu như lý thế dân nhận biết đối phương, như vậy tất cả dễ nói, mặt khác lời nói, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nói xong, Chân Tiên một lần nữa bay trở về hoàng cung tìm tới bị hộ vệ bảo vệ Lý Thế Dân. Bệ hạ, là dạng này, có tiên cảnh tu giả đến tìm hiểu. Đối phương nói, sự tình bản thân không phải là cái này đơn giản, hai ba câu nói liền nói rõ ràng. Nói xong về sau, chân tiên nhìn xem Lý Thế Dân, chờ đợi đối phương làm ra quyết định. Hoàng cung bên trong cảnh báo vang lên một khắc này, Lý Thế Dân trong lòng dây cung liền kéo căng, rất sợ sự tình cùng bọn họ ngay tại thảo luận đột quyết nhân có quan hệ. Nghe đến chân tiên nói như vậy, hắn nhịn không được thật dài thở phào nhẹ nhõm, thoái ổn định một cái cảm xúc, hắn ra vẻ thoải mái mà nói, các quốc công nhi tử, là, nguyên lai là ta đưa cháu kia tới vậy liền nhanh điểm mời xuống đây đi rất lâu không thấy trẫm ngược lại là khá là nhớ tiểu gia hỏa này chân tiên nghe thấy lời ấy chân tiên mặt ngoài thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng nhịn không được nôn lên rãnh nói ngược lại là thân mật còn chất nhi còn khá là nhớ ngươi có thể rời đi đến cái này một vị tối thiểu cũng là một tôn kim tiên gọi ngươi một tiếng lý thúc đó bất quá là khách khí mà thôi ngươi cũng không cần như thế coi là thật ta nghĩ là nghĩ như vậy nhưng chân tiên vẫn là đáp lý thế dân một tiếng sau đó hắn trở về giới đi đem lưu hùng mời vào thái cực cung bên trong. Lưu hiền chất, thật sự chính là ngươi, nhìn chuyện này nguyên nào, đem chấm có thể là giật nảy mình. Nhìn thấy người đến quả nhiên là Lưu Hồng, Lý Thế Dân lộ ra vô cùng thân thiện. Ách, là tiểu chất không tốt, đây không phải là có chút việc gấp nhà, cho nên trong lúc nhất thời quên quý cũ. Lưu Hồng cười hì hì trả lời một câu, một chút cũng không có cùng đối phương khách khí. Chỉ bất quá, nghe đến có việc gấp mấy chữ này về sau, Lý Thế Dân trong lòng không sai biệt lắm liền đã có tính toán. Bên trong người ngoài mặt, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Kết quả là, hắn tìm từ đem Lưu Hồng lưu tại hoàng cung, nói là buổi tiếp cùng nhau ăn cơm. Như vậy như vậy chiếu hội tự nhiên cũng liền không mở nổi. đối với cái này, không ít văn võ đại thần đều rất có ý kiến. nhất là ngụy trung con hàng này, càng là tấm một gương mặt mò, người không biết, còn tưởng rằng con hàng này trong nhà người chết đâu. nhưng mà lý thế dân tâm ý đã quyết, cho nên sự tình quyết định như vậy đi. đến dùng bữa thời gian, lý thế dân chờ đồ an toàn bộ dân đủ, liền lui một bên hầu hạ thái giám cùng cung nữ. lưu hiến chất, lý thúc chuyện nhờ và ngươi, hiện tại đến tột cùng làm được như thế nào? đối mặt mỹ vị món ngon, lý thế dân không có một chút khẩu vị. vào giờ phút này, hắn tâm tư toàn bộ đều tại đột quyết nhân sâm lớn sự tình phía trên. sau khi hỏi xong, Hắn nhìn chằm chằm Lưu Hồng, trên mặt lộ ra một tia gởi hy biểu lộ, nói một câu nói thật, gần nhất mấy tháng này đến nay, Lý Thế Dân vì chuyện này, thật là ăn không ngon ngủ không yên. Bởi vậy, hắn thực sự hy vọng có khả năng từ Lưu Hồng nơi này nghe đến một chút tin tức tốt. Chương 467, Cản đường nguy Trưng. chương 467, Cản đường nguy Trưng. Tu giả không giống với phàm nhân, bước lên con đường tu luyện, chỉ cần tu luyện đến chút cơ kỳ, liền có thể làm đến có hạn tích cốc. Một khi giai cấp phân thần kỳ, thì là có thể làm đến hoàn toàn tích cốc, chỉ cần thân ở linh khí hoàn cảnh, liền tích cốc đan đều không cần. Phạm cảnh tu giả còn như vậy, tiên cảnh tu giả liền càng không cần phải nói. Cho nên, thần tiên Phật đã một loại tồn tại, đối nhân gian giới thức ăn bình thường, từ trước đến nay cũng sẽ không có cái gì hứng thú. Nhưng mà, Lưu Hồng con hàng này nhưng là một cái ngoại lệ. Luận Tu Vi, hắn đã là bước vào đến Thái Ứ Kim Tiên hàng ngũ, hơn nữa còn nắm giữ Đại La Kim Tiên chiến lực. Nhưng hắn niên kỷ thực sự là quá nhỏ, tính toán đâu ra đấy, bất quá mới ngoài 30. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại ăn cái này một hạng bên trên, hắn từ trước đến nay đều không có gì kiêng kỵ. Gần nhất 2 ngày này hắn tại trường An Thành cùng Phương Bắc biên cảnh buôn ba qua lại còn không có thật tốt ngồi bên dưới ăn một bữa cơm cho nên tại nhìn đến là Lý Thế Dân chuẩn bị ngự thiệp lúc hai mắt của hắn lập tức chính là sáng lên Lý thúc ngươi nói sự tình một lát nữa trò chuyện tiếp ta đói nói xong hắn nắm lên một cái thủy tinh giò sau đó cứ như vậy như không có bên cạnh ăn liên tục lớn nuốt Lý Thế Dân thấy tình cảnh này Lý Thế Dân lập tức không còn gì để nói dạng này ra hỏa thế mà còn là một vị tiên nhân nói ra ai dám tin a tính toán ăn thì ăn a thời gian lâu như vậy cũng chờ cũng không kém cái này nhất thời nữa khác Gió cuốn mây tan một trầu về sau, lưu hồng cuối cùng là lấp đầy bụng, nhìn xem một bên sắc mặt xấu hổ lý thế dân, hắn rất là tùy ý cười cười. lý thúc, tiểu chất biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi. đột quyết nhân sự tình, tiểu chất nhi đã giúp đỡ lý thúc giải quyết. nói xong, hắn đem thân thể hướng về sau nhích lại gần. sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một cái cây tam, đang tại lý thế dân loại bỏ lên răng. cái gì? ngươi nói cái gì? đột quyết nhân sự tình giải quyết. chuyện này là thật. đối với lưu hồng bất nhã cử động, lý thế dân thật giống như không nhìn thấy đồng dạng, hắn kéo lại lưu hồng cánh tay, liên tiếp vấn đề buộc miệng nói ra không trách hắn thất thố như vậy, thực sự là bởi vì Lưu Hồng nói tin tức này với hắn mà nói thật là quá là quan trọng. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng hứng hở gật gật đầu. Quả thật, ha ha, ta lời nói tự nhiên quả thật, đột quyết nhân đều bị ta giết tuyệt, làm sao sẽ không coi là thật đâu. Hắn nhàn nhạt giải thích nói, cái này, tin tức tốt tới quá nhanh, Lý Thế Dân cảm giác chính mình có chút không chịu nổi. Trải qua lặp đi lặp lại hỏi thăm, xác nhận Lưu Hồng không phải đang cùng mình nói đùa về sau, Lý Thế Dân đột nhiên vỗ một cái lớn lui, lớn tiếng ồ nào nói quá tốt rồi, đây thật là quá tốt rồi. Nói xong, Hắn cơ lấy trên bàn một cái bầu rượu, tần tần tần uống một hơi cạn sạch. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng trên mặt lộ ra một tia đồng tình thật sự là. Nhìn xem đứa bé này, đều bị nín thành dạng gì. Một cọc tâm sự hiểu rõ, Lý Thế Dân nụ cười trên mặt liền không có từng đứt đoạn, không khí hiện trường cũng tốt rất nhiều. Chỉ bất quá, Lưu Hồng có chút chịu không được hắn lẩm bẩm, cho nên tìm lý do rời đi Thái Cực Cung. Ma Đản, Tả Hưu bất quá gần ấy sự tình, có cái gì có thể lặp đi lặp lại nói? Vé các quốc công phủ để trên đường. Lưu Hồng nhịn không được vừa đi vừa nghĩ linh tinh. Có thể là, không đợi hắn đi ra bao xa, liền phát hiện phía trước ngăn đón một người. Nhìn kỹ, phát hiện Nguyên Lai là Ngụy Trưng Ngụy nhân tẩu. Lưu công tử, xin dừng bước. Nhìn thấy Lưu Hồng, Ngụy Trưng tranh thủ thời gian đi tới. Lần này, lão tiểu tử biểu hiện ngược lại là khá lịch sự, hẳn là thông qua đường dây khác biết Lưu Hồng bối cảnh, cho nên không dám thất lễ. A, là Ngụy tiên quân a. Có chuyện cứ việc nói thẳng a, giữa chúng ta không cần thiết dùng bài này yếu ớt đầu bàn nao đồ vật. Dưới ban ngày ban mặt, Lưu Hồng cũng không tốt cầm Ngụy Trưng như thế nào đi nữa. Kết quả là, hắn dứt khoát dừng bước, để nghe nghe đối phương chuẩn bị nói cái gì. Chỉ bất quá, tại đối mặt Ngụy Trưng thời điểm, thái độ của hắn hết sức lãnh đạm. Đối với hắn mà nói, ngụy trưng cũng tốt, lý tính cũng được, những người này ăn đại đường hoàng triều, uống đại đường hoàng triều, còn cầm đại đường hoàng triều chỗ tốt. Thế nhưng, quay đầu lại lại làm có hại đại đường hoàng triều sự tình. Đối mặt dạng này người, hắn tự nhiên sẽ không cho ra cái gì tốt sắc mặt nhìn. Ha ha, Lưu công tử nói đùa. Đúng Lưu công tử, ta muốn hỏi một chút, lần này ngài tìm bệ hạ, đến cùng có chuyện gì? Ngụy Trưng lòng dạ hết sức không sai. Đối mặt Lưu Hồng Thái độ như vậy, hắn thế mà liền cũng không nhìn thấy đồng dạng. Chỉ bất quá, đang hỏi ra nghi vấn trong lòng lúc, trên mặt của hắn lại nhiều ra một vẻ nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, Đối với vấn đề này, hắn Ngụy Trưng vẫn là tương đối coi trọng. Trưng 468, cười trên nỗi đau của người khác cự linh thần, Trưng 468, cười trên nỗi đau của người khác cự linh thần. Lưu Hồng làm việc thích trực tiếp sảng khoái, thế nhưng phân tốc vẫn phải có. Hắn biết cái gì là nằm nhẹ, cũng biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Đối Tây Phương giáo, hắn là đánh trong nội tâm chán ghét. Đối Thiên Cung, hắn nguyên bản giác quan coi như có thể. Thế nhưng, bởi vì lần này đột quyết nhân xâm lấn đại đường hoàng triều sự tình, hắn đối Thiên Cung hảo cảm thẳng tắp giảm xuống. Thứ ban đầu thân mật, biến thành hiện tại không thích. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này Đối mặt ngăn lại chính mình đường đi nguy trừ, Lưu Hồng cũng không có cho đối phương sắc mặt tốt nhìn. Nghe đối phương hỏi thăm lời nói về sau, trong lòng của hắn liền càng thêm dính nhau. Tả Hữu bất quá là nghĩ, tìm hiểu một chút chuyện gì xảy ra, cần dùng tới như thế dễ trái lượn phải sao? Trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn dứt khoát điểm phá đối phương tâm tư, sau đó nói lên lời nói thật. Ngụy Tiên Quan, ta biết ngươi ý tứ, ngươi chẳng phải muốn biết ta cùng Lý Thế Dân nói chút sao? Ngươi cũng không cần đi vòng mẹo, ta nói thẳng cho ngươi nghe tốt. Nói đến đây, hắn xoay người, đưa tay chỉ phương bắc. Sau đó nói tiếp: gần nhất khoảng thời gian này, Triều Đình vẫn luôn đang vì đột quyết nhân xâm nhập phía Nam sự tỉnh đau đầu, hiện tại không cần, xâm lấn đột quyết nhân bộ đội đã toàn bộ chết mất, ta đến chính là thông báo ly Thế Dân tin tức này. Nói xong, Lưu Hồng cũng không để ý Trường An thành có thể bay không thể phi sự tình, trực tiếp nhấc lên đám mây, hướng về tây nam phương hướng lưu gia trang viên bay đi. Thời gian dài như vậy không có về nhà, hắn đã bắt đầu nhớ người nhà của mình. A, Trường An thành thế mà còn có một tôn Thái Ức Kim Tiên. Có ý tứ. Giới đi thời điểm, Lưu Hồng đống nhiên cảm ứng được, Trường An thành một chỗ, có một tôn thực lực không thua gì chính mình Thái Ức Kim Tiên đổi thành thời gian khác, hắn có lẽ sẽ còn đi qua nhìn một chút. Thế nhưng, hiện tại hắn cũng không có cái kia tâm tình. Cho nên, tại dùng thần niệm quét một vòng về sau, hắn tiếp tục hướng về Lưu gia trang viên bay đi, đồng thời rất nhanh liền rời đi Trường An Thành Phẩm Vi. Ô, đây chính là Lão Đầu Tử muốn đối phó Lưu Hồng A. Ngoài 30 mươi linh, Thái ất Kim tiên Tu vi, Lão Đầu Tử thật đúng là sẽ cho chính mình tìm đúng tay A. Lưu Hồng rời đi về sau, một thân ảnh từ vệ quốc công phủ để chậm rãi xong ra. Người này không phải người khác, thật sự là cùng Thất Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh cùng một chỗ hạ phàm, Thiên Cung Nam Thiên môn giữ cửa thủ lĩnh, Cự linh Thần Tần Hoàng Hải. Cự linh thần tại thiên cung bên trong quan chức không cao, thế nhưng vị trí vẫn luôn ngồi rất vững, vô số năm trôi qua, cũng làm đến lên kiến thức rộng rãi bốn chữ này. Cho nên, hắn liếc mắt liền nhìn ra, Lưu Hồng chân thực cốt linh cùng sát thực tu vi. Sau đó, hắn liền nhịn không được nhìn có chút hạ hê. Thái ất kim tiên không hề đáng sợ, thế nhưng, hơn 30 tuổi Thái ất kim tiên liền rất đáng sợ. Tại cự linh thần trong ấn tượng, hồng hoang thế giới bên trong còn giống như chưa từng xuất hiện dạng này tồn tại, ít nhất gần nhất mười mấy cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện. Thậm chí, tồn này hơn 30 tuổi Thái ất kim tiên phía sau còn dựa vào hỏa vận động dạng này siêu cấp thế lực, cùng oa hoàng cùng quan hệ cũng có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cái này liền đã coi như là muốn thực lực có thực lực, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn vừa vặn có vừa vặn. Lại nói, không có chuyện gì treo chọc dạng này tồn tại làm gì. Đây không phải là ăn no dỗi việc sao? Mãi đến lưu hồng biến mất ở phương xa chân trời, cự linh thần tần hồng hải mới chậm rãi biến mất thân hình, chỉ là cùng phía trước so sánh, tâm tình của hắn lại tốt lên rất nhiều. Hiện nay, hắn cùng Tháp Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh quan hệ vô cùng bình thường. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại nhìn đến Lý Tĩnh chọc tới một cái thực lực bình thường, nhưng tiềm lực trưởng thành kinh người, hơn nữa còn nắm giữ lớn như vậy địch nhân lúc. trong lòng hắn cao hứng sức lực quả thực liền khỏi phải nâng. Ai? Thật hy vọng Lý Tĩnh có khả năng tiếp tục tìm đường chết à, Cuối cùng nhìn thoáng qua Lưu Hồng rời đi phương hướng, hắn ở trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Chương 469, tự cho là đúng Ngọc Đế. Chương 469, tự cho là đúng Ngọc Đế. Đại Đường Hoàng Triều cảnh nội đột quyết nhân bộ đội bị toàn bộ hủy diệt. Đối với Đại Đường Hoàng Triều dân chúng. Còn có trên triều đình văn võ đại thần cùng lý thế dân mà nói, đây đều là một kiện tốt không thể tốt hơn sự tình. Bởi vậy cảm giác trong lòng khó chịu người, tự nhiên cũng là có, nhưng cái kia chúng quy chỉ là số ít, cũng không có cái gì đại biểu tính, cũng lật không ra cái gì bọt nước đến. Vì vậy chuyện này liền tạm thời có một kết thúc. Nhưng mà, khi tin tức kia truyền về Tây Phương giáo cùng Thiên Cung lúc, hai cái sau phản ứng chính là một loại khác quan cảnh. Những tạm thời không đề cập tới, có một chút nhưng là khẳng định, chính là từ một ngày này bắt đầu, Lưu Hồng bị không ít người coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thị. Thiên Cung, Lang Tiêu bảo điện. Cho nên Lần này Lý Thế Dân trốn khỏi một kiếp, mà còn đối Tây Phương Giáo vẫn như cũ duy trì chèn ép thái độ. Nhìn xem Thiên Lý Nhãn cùng thuận Phong nhị trở lại đến thông tin, ngọc đế trên mặt biểu lộ không thay đổi, trong mắt lại lóe lên vẻ tức giận. Hắn thấy, nhân gian giới sự tình đều chỉ là chuyện nhỏ. Cho dù việc quan hệ nhân hoàng đồng dạng cũng là như vậy. Hiện nay, bởi vì một chuyện nhỏ, liền chậm trễ hơn một tháng thời gian, dựa theo nhân gian giới thời gian tính toán, đây chính là gần tới một năm. Như thế sự tình khó trị như vậy a? Thủi hạ đám này thần tiên từng cái toàn bộ đều là giá áo túi cơm sao? Cái này, vậy hạ, lão thần có lời muốn nói đối mặt ngọc đế loại này dương cung mà không bắn tức giận thiên cung một đám thần tiên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm từng cái toàn bộ đều giả vờ không nhìn thấy trong đó tuyệt đại đa số thần tiên là xác thực không biết chuyện này một phần nhỏ thần tiên thì là tuân theo việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ý nghĩ trốn ở một bên giả vờ ngây ngốc thấy tình cảnh này một cái râu tóc bạc trắng lao đầu đứng dậy xem như là phá vỡ hiện trường nuốt ngạt bầu không khí người này không phải người khác chính là thiên cung chính tiên thái bạch kim tinh cái này tiểu lao đầu thực lực không ra thế nào đối thiên đế nhưng là trung thành tuyệt đối mà còn vô cùng biết xử lý lúc này, từ hắn đứng ra nhưng là không có gì thích hợp bằng, có lời cứ nói a, chẳng nghe lấy đâu. nhìn thấy đứng ra chính là mình tâm phúc, ngọc đế khuôn mặt hơi nguội, khó chịu về khó chịu, nhưng chung quy phải dung người nhà giải thích một chút, đạo lý đơn giản như vậy, ngọc đế tự nhiên không có khả năng không biết. trên thực tế, đối với chuyện này sự tình, hắn bao nhiêu cũng có một chút hiếu kỳ, bởi vì liền hắn biết tây phương giáo cũng tốt, thiên cung cũng được, đều tại đây sự tình bên trên đầu nhập vào không ít tài nguyên cùng tinh lực, dựa theo bình thường tình huống là không nên xuất hiện loại này cục diện, cho nên hắn cũng muốn nghe một chút, trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? lại hoặc là nói đến cùng có cái gì mở ám. là vậy hạ cái kia tiểu lão nhân liền nói thái bạch kim tinh nhẹ gật đầu sau đó đem chính mình biết cùng nắm giữ tình huống toàn bộ đều tỉ mỉ nói một lần chỉ là đang nói đến một nửa thời điểm hắn lời nói bỗng nhiên bị ngọc đế đánh gãy các loại ngươi mới vừa nói đối với việc này bên trong có một tôn thái ất kim tiên tại đồ gây chuyện tất nhiên là dạng này vậy tại sao không đem tôn này thái ất kim tiên cầm bên trên thiên đỉnh sau đó lấy can thiệp chuyện nhân gian vụ làm lý do trị hắn đắc tội thiên đế không hiểu rõ sự tình tình huống cụ thể cũng không biết lưu hồng người này, cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy, kỳ thật cũng là rất bình thường. Quá đã kim tiên, đặt ở nhân gian dưới, có lẽ là khó lường tồn tại. Thế nhưng, đặt ở thính cung bên trong, kỳ thật cũng liền dạng này. Muốn trị một tôn thái ớt kim tiên tội, đừng nói là tìm lý do gì, liền xem như không tìm lý do, cũng là một kiện tương đối chuyện dễ dàng. Dù sao, không có người sẽ vì một tôn thái ớt kim tiền, liền chạy đến chất vấn hắn cái này thiên đỉnh chi chủ, đối với cái này, Ngọc Đế có lòng tin tuyệt đối. Cái này, nghe Ngọc Đế lời nói về sau, Thái Bạch Kim tinh ngự khí hơi chậm lại. Chị tôn kia thái ớt kim tiên tội Xin nhờ. cái này nói ra lời như vậy phía trước, người trước tiên đem sự tình làm rõ ràng có tốt hay không? Đó cũng không phải là một tôn đơn giản thái ớt kim tinh. Nhân gia phía sau có thể là dựa vào hỏa vận động cùng oa hoàng cung đâu. Dạng này người, ngươi cũng dám tùy tiện trị người nhà tội. Đây không phải là tại nói đùa nha. Nhìn xem Ngọc Đế cái kia một mặt nên như vậy biểu lộ, Thái Bạch Kim Tinh nhịn không được ở trong lòng nghĩ linh tinh. Chương 470, dạng này thái ớt, hắn thật không thể chơi vào. Chương 470, dạng này thái ớt, hắn thật không thể chơi vào. Nghe Ngọc Đế lời nói về sau, Thái Bạch Kim Tinh nhịn không được cười khổ một tiếng châm ngâm chỉ chốc lát, hắn tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: Bệ hạ, ngươi nói rất có đạo lý. Thế nhưng tôn kia thái ất kim tiên tình huống tương đối đặc thù, nếu không chờ nhàn dối thời điểm, tiểu lão nhân lại vì bệ hạ kỹ càng giới thiệu. Có một số việc trước mặt mọi người nói ra không nhất định thích hợp, quá trắng kim tiên thậm chí ngọc đế tính cách cùng tính tình bản tính, cho nên định tìm cái cơ hội thích hợp, hướng đối phương thật tốt giới thiệu một cái lưu hồng tình huống. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này kỳ thật cũng là đang vì ngọc đế mặt mũi suy nghĩ. Dù sao lưu hồng không những bản thân tình huống đặc thù, mà còn sau lưng bối cảnh cũng tuyệt không đơn giản cho nên làm như vậy xem như ẩu thỏa. Nhưng mà Ngọc Đế tại nghe lời này về sau cũng không biết là uống lộn thuốc lại hoặc là cái gì khác, thế mà tại chỗ liền đem nghiêm mặt xuống dưới. Có chuyện ngươi cứ việc nói thằng A ở trước mặt mọi người nói. chấm ngược lại là muốn nghe một chút, ngươi nói cái này Kim Tiên đến cùng có chỗ nào khó lường, thế mà để trẫm một đám thủ hạ đều thúc thủ vô sách. Đây là gặp quỷ, chỉ là một cái Thái ớt Kim Tiên mà thôi, thế mà để làm ra nhiều chuyện như vậy đến, các ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Ngọc Đế lời nói này nói cái kêu kêu một cái nghĩa chính nôn từ a, thế cho nên một bên không ít Thiên Cung Thần Tiên cũng nhịn không được âm thầm gật đầu. Nhắc tới, bọn họ trung quy là Thiên cung một phần tử. Bởi vậy, cho dù là bọn họ cũng không quan tâm việc này, nhưng cũng không hy vọng Thiên cung tại đối ngoại thời điểm làm lên sự tình đến có mất uy nghiêm, từ đó yếu Thiên cung tên tuổi. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì điểm này, bọn họ liền muốn nghe một chút, Thái Bạch Kim Tinh đến cùng có khả năng nói ra hoa gì đến, nếu là nói không đúng lời nói. Hừ hừ. Tựa hồ là cảm thấy xung quanh một đám thần tiên thái độ, Ngọc Đế thái độ bỗng nhiên thay đổi đến có chút cứng ngạnh, nhìn hướng Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt, cũng biến thành nghiêm khắc rất nhiều. Đế vương nha, thần phỏng tìm mấy chuyện đi ra lập cái uy dựng thẳng cái uy tín gì đó, kỳ thật vẫn là rất cần thiết. Cách làm như vậy, chính là vì hiện lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm, tránh khỏi thời gian dài, những thần tiên đều không bắt hắn tôn này ngọc đế coi là chuyện to tát. Hiện tại chính là làm như thế một cái cơ hội rất tốt. Đến mức nói thái bạch kim tinh, tính toán, trước bị khuất một cái cái này tiểu lão đầu, dù sao nói thế nào đều là chính mình tâm phúc, sau đó nghĩ biện pháp thật tốt bồi thường đối phương chính là ngọc đế bản tính đánh cũng không tệ, nhưng mà bởi vì nghĩ đến quá mức nhập thần nguyên nhân, hắn lại coi nhẹ thái bạch kim tinh lúc này biểu lộ, xem như ngọc đế tâm phúc. Thái Bạch Kim Tinh tự nhiên có khả năng đoán ra tính toán của đối phương. Đối với bị liên lụy đến lập vì một chuyện bên trong đi, lao đầu tử bản thân cũng không phải là vô cùng để ý. Nhưng vấn đề là, lần này sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy có tốt hay không. Suy nghĩ một chút, Thái Bạch Kim Tinh nhịn không được lại thấp giọng khuyên hai câu. "Làm sao, Ngọc Đế là con rùa an quả cần, quyết tâm, càng chẳng phải không nghe Thái Bạch Kim Tinh khuyên bảo. Dàng có một phen về sau, Thái Bạch Kim Tinh chỉ có thể một mắt bất đắc dĩ, giới thiệu một vị nào đó thái ớt kim tiền, cũng chính là lưu hồng con hàng này tình huống." Khụ "Cái kia, vậy hạ à?" vừa rồi chúng ta nói thái ớt kim tiên chính là lần này ứng tiếp người cũng chính là thỉnh kinh người thân cha hắn đầu tiên là giới thiệu lưu hồng cùng tây du đại kiếp quan hệ trong đó ngọc đế chúng tiên là thỉnh kinh người cha ma đàn cái này liền có chút phiền phức tại thỉnh kinh người bước lên thỉnh kinh đường phía trước vẫn thật là không tốt liên tục xuất hiện cái gì sự cố đi ra chỉ là hiện tại lại có vấn đề mới lại nói cái này thỉnh kinh người thân cha thế nào lại là một tôn thái ớt kim tiên đâu dựa theo tây du kịch bản con hàng này không phải có lẽ bị thỉnh kinh người ngàn đao ban thây sau đó mổ bụng kéo tâm sao quan âm biên chế Tây Du kịch bản nội dung của nó cùng kịch bản cũng không phải là cái gì bí mật dù sao Tây Du bản chất trừ là một lần lượng kiếp bên ngoài vẫn là một lần chia cắt nhân tộc khí vận thị yến tất nhiên là thị yến vậy liền dính đến phân phối vấn đề cái kia một khối khí vận về phương nào thế lực cụ thể lại về người nào kỳ thật có lẽ là phía trước liền đã được an bài đến rõ ràng rõ ràng cho nên ngọc đế cùng một chút biết nội tình thần tiên hiểu rõ Tây Du kịch bản điểm này không hề kỳ quái mặt khác cho đến bây giờ bọn họ cũng còn không biết Tây Du thỉnh kinh người đã phát sinh biến hóa đó mới là chuyện kỳ quái đâu. Ngọc Đế cùng một đám thần tiên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy một loại ẩn chứa ý vị cùng bất đắc dĩ phức tạp biểu lộ. Cuối cùng, Ngọc Đế nhịn không được âm thầm cắn răng, đầu đen rau má, liền xem như thỉnh kinh người thân cha lại như thế nào. Người vẫn là một bắt, nhiều nhất, nhiều nhất chừng trị thời điểm, xử phạt đến nhẹ một chút tốt. đương nhiên, cho dù chính là không xử phạt, cái kia cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Dù sao, cái này quá trình nhất định phải đi một chút, bởi vì nó quan hệ đến thiên cung mặt mũi. Quyết định về sau, Ngọc Đế lập tức đem ý nghĩ của mình nói ra sau đó không có gì bất ngờ xảy ra thu được một đám thiên cung thần tiên đồng ý xác thực quan hệ đến thiên cung mặt mũi sự tình cái này tuyệt đối không thể qua loa xử phạt không xử phạt cái này vẫn là thứ yếu mấu chốt một điểm chính là nhất định phải đi cái này quá trình thái bạch kim tinh nghe ngọc đế cho ra đề nghị về sau thái bạch kim tinh cảm giác không còn gì để nói bởi vì ngọc đế hạ quyết định bên dưới quá nhanh hắn bên này còn không có nói hết lời đâu trầm ngâm chỉ chốc lát hắn một mặt bất đắc dĩ nói ngọc đế quyết định của ngươi là anh minh vô cùng thế nhưng tôn kia gọi là lưu hồng thái ất kim tiên hắn còn có những thân phận những thân phận, cái kia tốt, ngươi nói, nghe thấy lời ấy, ngọc đế trên mặt biểu lộ hơi đổi, không biết bởi vì cái gì, trong lòng của hắn luôn có một loại không quá tốt cảm giác. Chỉ bất quá, sự tình phát triển đến một bước này, hắn nhất định phải nghe một chút thái bạch kim tinh phía sau giải thích, tỉnh lại ra lộn xộn cái gì sự tình. Thế nhưng, tả hữu bất quá chỉ là một cái thái ớt kim tiên mà thôi, làm sao lại phiền toái như vậy đâu? bọn họ thiên cung đường đường hùng hoang thế giới chính thống, trong thiên hạ số một số hai siêu cấp thế lực, bên trong đại năng vô số, chẳng lẽ còn xử lý không được một cái thái ớt kim tiền? nghĩ đến đây, thiên đế lập tức cảm giác được một loại không hiểu bế quất. phía dưới thái bạch kim tinh nhìn ra thiên đế tâm tư, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, lời kế tiếp chỉ có vừa ra khỏi miệng, khẳng định lại là cho đối phương một ngạt. làm sao, những lời này nói cũng phải nói, không nói cũng phải nói, dù sao cũng phải có người nhắc nhở thiên địa không phải. vừa nghĩ đến đây, thái bạch kim tinh cũng liền không thèm đếm sửa. hắn nhìn một chút thiên đế, lại nhìn một chút xung quanh một đám thiên cung thần tiên, cuối cùng cắn răng nói, bệ hạ, tôn kia thái ất kim tiên, hắn không chỉ là thỉnh kinh người thân cha, hơn nữa còn là hỏa vân động môn nhân, địa chi thánh hoàng thần nông thị quan môn đệ tử. Nói đến chỗ này thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh liếc trộm một cái thiên địa sắc mặt. Sau đó nói tiếp, mà còn, vừa vặn mới nhất truyền về cẩn thận, Chư Thiên Lục Thánh một trong, Thiên Địa Thánh Nhân nữ Hoa Nương nương phần thân, bây giờ đang ở đối phương trong nhà làm khách, thoạt nhìn, giữa song phương quan hệ rất không tầm thường. Hồng Hoang thế giới là cái rất coi trọng bối cảnh địa phương. Chỉ cần không có bước vào đến thánh giai, bối cảnh loại này đổ vật luôn là hữu dụng. Mà Lưu Hồng bối cảnh cũng xác thực bất phàm. Thiên, Địa, Nhân tam vị lao thánh hoàng, tại Hỏa Vân Động bên trong có khả năng phát huy ra thánh nhân chiến lực, điểm này đối những người khác là một cọc bí ẩn, đối Thiên Đế đến nói lại cũng không là cái gì khó lường thông tin. Hòa Vân động Tam Thánh Hoàng, lại thêm nữ hoa nương nương, cái này liền tương đương với bốn tôn thánh nhân cảnh giới, với cảnh như vậy cùng chỗ dựa, đoán chừng phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang thế giới, cũng không có người có thể ra bên phải đi. Ý thức được điểm này về sau, Thiên Đế trên mặt biểu lộ lập tức một khổ. Ma Đản, dạng này thái ớt kim tiền, hắn còn giống như thật sự không thể trêu vào ai. Chương 471, Phong Thần Bảng phát sinh biến cố, xảy ra đại sự, chương 471, Phong Thần Bảng phát sinh biến cố, xảy ra đại sự. Hòa Vân động Tam Thánh Hoàng, nữ hoa thế nhân lầm nhầm thái bạch kim tinh nâng lên mấy vị đại năng ngọc đế trên mặt biểu lộ bắt đầu thay đổi đến có chút khó coi mà phía dưới một đám thiên cung thần tiên thì là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng mười phần có ăn ý đồng thời ngầm miệng lại tại hồng hoang thế giới bên trong la luộn trọng yếu nhất chính là phải tự biết mình nói một cách khác chính là phải biết chính mình có bao nhiêu cân lượng người nào có khả năng trêu chọc người nào không thể trêu chọc cái này nhất định phải làm rõ ràng rõ ràng bằng không mà nói một khi trêu chọc phải không nên trêu chọc người nhẹ như vậy thì mặt mũi mất hết nặng thì sinh tử đạo tiêu chuyện như vậy trong lịch sử đã qua qua vô số tiền lệ có khả năng tu luyện đến tiên cảnh, đồng thời tại Thiên cung trung vị liệt tiên ban, những này thiên cung thần tiên trên cơ bản liền không có người là kẻ ngu. Cùng lúc đó, trái tim của bọn họ bên trong cũng đều rất rõ ràng, Hỏa Vân động tam thánh hoàng cùng nữ hoa thánh nhân hai cái này danh hiệu phân lượng. Nếu như nói, cái kia Thái Ức Kim Tiên không có bối cảnh như vậy, hoặc là nói bối cảnh không có như vậy cường hành, như vậy Thiên cung tùy tiện xử lý như thế nào đều có thể. Liên tính đối phương là thỉnh kinh người thân cha, Thiên cung phương diện cũng không cần quá mức kiến kỵ, nếu không được tại xử lý thời điểm, thủ đoạn ôn hòa một chút chính là. Nói tóm lại, cái này quá trình là nhất định phải đi một chút. Dù sao chuyện này quan hệ đến thiên cung mặt mũi đối với một phương siêu cấp thế lực đến nói mặt mũi loại này sự tình có thể nói là có thể lớn có thể nhỏ nếu như có thể nói tự nhiên cần ân nghiêm túc đối đãi thế nhưng làm tôn này thái ớt kim tiên phía sau đứng ba vị hư hư thực thực thiên đạo thánh nhân một vị thạch truy là thiên đạo thánh nhân tồn tại lúc tình huống liền hoàn toàn khác biệt sử dụng một câu đứng nói chuyện không đau eo lời nói đối với việc này mặt thiên cung nhất định phải cẩn thận đắn đo đến mức nói đắn đo kết quả em. loại này sự tình a hiểu tự nhiên hiểu không cần thiết nói đến quá mức kỹ càng ma đản đám này tôn tử Từng cái phản ứng cũng quá nhanh đi, muốn hay không như thế hiện được a. Nhìn xem phía dưới một loại thiên cung thần tiên phản ứng, Ngọc Đế cảm giác có chút giận không chỗ phát tiết, quay đầu nhìn lại chính mình Tâm Phúc Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Đế trên mặt biểu lộ lập tức chính là cứng đờ. Vào giờ phút này, Thái Bạch Kim Tinh nhìn thẳng xem mũi mũi nhìn Tâm, cả người duy trì một loại nhập định trạng thái, đối xung quanh phát sinh tất cả thờ ơ lãnh đạo. "Thảo đàn, lão đầu tử này cũng không phải kẻ tốt lành gì, không ngờ ngươi chạy lằng tiêu bảo điện tu luyện tới đúng không?" Châm mắc chỉ chốc lát, Ngọc Đế âm thầm lắc đầu. Sự tình tất nhiên là dạng này, vậy hắn cũng liền đừng có lại mạo xưng là Trang Hào Hán. Hoà Vân động Tam Thánh Hoàng cũng tốt, nữ Hoa Thánh Nhân cũng được, những này đều không phải hắn một cái nho nhỏ Ngọc Đế có khả năng trêu chọc, cho nên, cho nên vẫn là vung nổi a. Nghĩ đến đây, Ngọc Đế lập tức liền biết nên làm gì bây giờ, tay người này hắn quen, ban đầu ở Phong Thần Lượng kiếp thời điểm, cùng loại vung nổi thủ đoạn, hắn liền sử dụng qua vô số lần, tuyệt đối có thể nói được là xe nhẹ được quen. Tất nhiên là vung nổi, vậy thì nhất định phải muốn lựa chọn một cái tiếp nổi suối sẹo, đến mức nói nhân tuyệt nha. Hướng về phía dưới vừa đi vừa về liếc mấy cái, Ngọc Đế ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Thái Bạch Kim Tinh trên thân, trầm ngâm chỉ chốc lát. Hắn giống như tùy ý nói, "Tốt, sự tình ta đã đều biết rõ, tất nhiên Thái Bạch Kim Tinh ngươi đối với chuyện này hiểu rõ như vậy, vậy thì do ngươi đến xử lý chuyện này a. Bởi vì cái gọi là một chuyện không phiền hai chủ." Phốc phốc. Lời này vừa nói ra, phía dưới Thiên Cung Thần Tiên bên trong có mấy cái lòng dạ kém cỏi, tại chỗ liền cười ra tiếng. Mà ánh mắt của những người khác cũng toàn bộ đều tập trung vào Thái Bạch Kim Tinh trên thân. Ngọc Đế đến tột cùng là tính toán gì, đại gia trong lòng toàn bộ đều cùng gương sáng giống như. Đối với Thái Bạch Kim Tinh hiện tại gặp phải, chư vị thần tiên cứ việc ngoài miệng không ít, nhưng trong lòng ít nhiều có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ nên để ngươi lão tiểu tử này không có chuyện gì đập ngọc đế mỗ ngựa. Lần này trợn tròn mắt ta. Liên lụy đến Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng cùng Nữ Hoa Thánh nhân sự tình, người bình thường đều là chỉ sợ tránh không kịp, có thể ngươi lão tiểu tử này không có chuyện gì lại hướng bên trong mụ dình liễu. Lần này thấy được xử lý như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh. Nghe Ngọc Đế lời nói về sau, Thái Bạch Kim Tinh trên mặt biểu lộ lập tức chính là một khổ. Loại này trường hợp bên dưới nói ra, đã chờ cùng với ban xuống tiên chỉ. Cho nên, hắn Thái Bạch Kim Tinh là tiếp cũng phải tiếp, không hiểu cũng phải tiếp. Nhưng vấn đề là, chuyện này cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Thân mẹ nó một chuyện không phiền hai chủ. Cái này chủ rõ ràng chính là Ngư Ngọc Đế có tốt hay không. Nghĩ đến đây, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng dính nhau sức lực quả thực liền khỏi phải nâng. Nhưng coi như là dạng này, cuối cùng hắn vẫn là không thể không kiên trì, đem chuyện này cho đáp ứng, bằng không mà nói, hắn tại Ngọc Đế trong suy nghĩ địa vị, liền rất có thể sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả, cho nên, cho nên vẫn là cam chịu số phận đi. Nhưng mà, liền tại Thái Bạch Kim Tinh tiến lên trước một bước, chuẩn bị đón lấy Ngọc Đế đạo này bành trai ý chỉ lúc, một tên tiên quan bỗng nhiên từ bên ngoài chạy vào. Đến Lăng Tiêu bảo điện về sau, Tiên quan phủ phu một tiếng quỳ xuống, sau đó lớn tiếng báo cáo, bệ hạ, vừa rồi phong thần bảng xuất hiện dị trạng, thiện thắng đồng tử Na Cha tại phong thần bảng bên trên danh tự Tiêu biến mất không thấy. Vô anh. Lời này vừa nói ra, Lang Tiêu Bảo điện bên trên lập tức loạn làm một đoàn. Thiên cung thế lực sở dĩ được vinh dự hồng hoang chính thống, nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Nguyên nhân đầu tiên là ngọc hoàng đại đế Trương Bá Nhẫn, nguyên bản chính là hồng quân láo tổ đạo đồng, hiện tại cái sau hòa hợp thiên đạo, cái trước địa vị tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Nguyên nhân thứ hai, liên cùng phong thần bảng có quan hệ trực tiếp. Phong thần bảng nhất tới chỉ là một kiện tiên thiên linh bảo thế nhưng vừa vặn lại cực kỳ bất phàm. bang cổ đại thần giáng sinh lúc phối hợp có khai thiên phủ, tích địa tạng, tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên, cái này ba kiện đều là pháp bảo bên trong cao cấp nhất huấn độn trí bảo, có thần quỷ khó lường năng lực. về sau, bởi vì khai thiên lượng kiếp nguyên nhân, ba kiện huấn độn trí bảo tất cả đều sụp đổ tổn hại. trong đó tam thập lục phẩm huấn độn thanh liên cánh sen, hóa thành thiên địa nhân ba sách, ba trong sách thiên thư, cuối cùng rơi vào chư thiên lục thánh bên trong nguyên thủy thiên tôn chi thủ. về sau lại tại hồng quân lão tổ can thiệp tiếp theo chia làm hai, biến thành phong thần bảng cùng đả thần tiên hai kiện tiên thiên linh bảo. Cứ việc bản thân chỉ là một kiện tiên thiên linh bảo, thế nhưng phong thần bảng lại có thể khống chế vạn tiên vận mệnh, thậm chí có phong thần bảng không tổn hại, vạn tiên bất diệt tuyệt pháp. Đối với món pháp bảo này, thiên cung chúng tiên giác quan cực kỳ phức tạp. Đại gia đã chỉ muốn thoát khỏi phong thần bảng khống chế, lại đối phục sinh trên bảng chúng tiên năng lực nhớ mãi không quên. Nhưng bất kể nói thế nào, rất nhiều chuyện đều đã trở thành sự thật, liền tính muốn thay đổi cũng không đổi được. Cuối cùng đại gia chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng là bây giờ, lại bỗng nhiên truyền tới một thông tin, nói là một tôn bên trên phong thần bảng thần tiên, danh tự bỗng nhiên tại phong thần bảng bên trên biến mất không thấy. Cái này tuyệt bất là một cái khó lường thông tin. Nếu như cuối cùng chứng thực, tin tức này xác thực là thật, kết quả kia. Ma đạn, đây là muốn ra đại sự a, hơn nữa còn là chuyện lớn bằng trời. Suy nghĩ một chút tại chỗ này, Thiên cung chúng tiên đều có chút không dám nghi tiếp, mà Ngọc Đế sắc mặt cũng tại nháy mắt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Cùng Phong Thần bảng sự tình so sánh, phía trước đại gia thảo luận tôn kia thái ớt kim tiên, căn bản liền cái dám cũng không tính. Nếu biết rõ, Phong Thần bảng có thể là việc quan hệ Thiên cung chính thống tính, cho nên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Chầm ngâm chỉ chốc lát, Ngọc Đế vung tay lên, đem tất cả tu vi tại Đại La Kim Tiên phía dưới thần tiên toàn bộ đều lui. Sau đó mang theo còn thừa người trở, hướng về thiên cung bên trong một chỗ cấm địa mà đi tốt. Nơi đó, đây là bày ra phong thần bảng vị trí. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn nhất định phải thấy tận mắt gặp một lần phong thần bảng mới có thể yên tâm, nếu như sự tình thật như vừa rồi vị tia Tiên quan thuật lời nói, ai, thật sự là thời buổi rối loạn a. Nghĩ đến đây, Ngọc Đế nhịn không được thở một hơi thật dài. Chương 472, hướng Hồng Quân lão tổ xin giúp đỡ, chương 472, hướng Hồng Quân lão tổ xin giúp đỡ. Quả nhiên không có, cái này. Đến cấm địa về sau, Ngọc Đế tại mấy tên Tiên quan cùng đi ngay lập tức đi đến để phong thần bảng cung điện, xác nhận phía trên sắc thực không có thiện thắng đồng tử Na Cha danh tự, Ngọc Đế trên mặt biểu lộ thay đổi đến cực kỳ khó coi. Bình thường mà nói, ngươi muốn tại phong thần bảng bên trên xóa tên, cũng chỉ có hai loại phương thức. Loại thứ nhất là thu hoạch được phong thần bảng trưởng khống giả cho phép, sau đó tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hồng Quân Lão Tổ cộng đồng chứng kiến phía dưới mới có thể đem danh tự từ phong thần bảng di chuyển lên đi. Thu hoạch được phong thần bảng trưởng khống giả cho phép, điểm này rất dễ dàng lý giải. Cần Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hồng Quân Lão Tổ cộng đồng chứng kiến, trong này thuyết pháp liền tương đối phức tạp. Cụ thể đến nói, chủ yếu vẫn là bởi vì liên lụy đến phong thần bảng thuộc về vấn đề. Hiện nay, phong thần bảng trưởng khống giả là Ngọc Hoàng Đại Đế. Thế nhưng, trưởng khống giả không hề ý vị cái này liền nhất định là có được. Trên thực tế, phong thần bảng chân chính có được, cũng không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế bản tôn, mà là Chư Thiên Lục Thánh bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn. Truy cứu căn bản, là vì phong thần bảng vừa vặn chính là Tam Thập Lục Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên cánh sen biến thành địa thư một bộ phận, mà địa thư người sở hữu lại vừa lúc là Nguyên Thủy Thiên Tôn bản tôn. Cho nên, phong thần bảng trên thực tế chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn vật sở hữu. Tất nhiên là dạng này, nghĩ như vậy muốn nhiều phong thần bảng bên trên danh tự tiến hành cải biến, liền cần thu hoạch được nguyên thủy thiên tôn tán thành. Bản thân cái này cũng không có cái gì ma bệnh. Trừ cái đó ra, phong thần bảng là một kiện vô cùng đặc thù pháp bảo. Từ đẳng cấp nhìn lại, phong thần bảng chỉ là một kiện tiên tiên linh bảo. Tại tất cả pháp bảo bên trong, đẳng cấp nói cao không quá nói thấp không thấp. Thế nhưng, phong thần bảng lại nắm giữ chói buộc chúng tiên năng lực. Danh tự một khi bên trên phong thần bảng, cho dù chính là chuẩn thánh dạng này tồn tại, cũng nhất định phải nhận đến phong thần bảng chói buộc. Điểm này hiển nhiên cùng phong thần bảng đẳng cấp không hề sướng đôi. Trên thực tế, nói đến cái này vấn đề, liền không thể không nâng một chút, Phong Thần Bảng cùng Hồng Hoang Thế Giới vô lượng lượng kiếp quan hệ trong đó. Phong Thần Lượng kiếp bên trong, Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên hai kiện pháp bảo kia, cuối cùng trở thành tiêu trừ lượng kiếp pháp bảo, bởi vậy trở thành loại bỏ thiên địa đại kiếp nhân quả độ vật. Kể từ đó, bọn họ liền cùng tiên đạo cột lên quan hệ. Trên thực tế, Phong Thần Bảng cũng tốt, Đả Thần Tiên cũng được, từ mặt ngoài đến xem, bọn họ đều chỉ là tiên tiên linh bảo, nhưng trên thực tế, tại nhất định trong phạm vi uy năng, đã không giới đỉnh cấp tiên tiên chí bảo. Mà cái này, cũng là bọn họ có khả năng chói buộc chúng tiên nguyên nhân vị trí. Tất nhiên cùng Thiên Đạo cột lên quan hệ, nghĩ như vậy muốn đem danh tự từ Phong Thần bảng bên trên lao đi, liền nhất định phải thu hoạch được Thiên Đạo cho phép. Thiên Đạo bản thân tồn tại hình thức liền cực kỳ đặc thủ, căn bản sẽ không đi quản những chuyện hư hỏng này. Bởi vậy hòa hợp Thiên Đạo Hồng Quân Lão Tổ, lúc này liền có đất dụng võ. Từ trên tổng hợp lại, muốn tại Phong Thần bảng đi lên tên, liền nhất định phải thu hoạch được Ngọc Hoàng Đại Đế cho phép. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hồng Quân Lão Tổ chứng kiến, ba cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Trừ phía trên loại này phương thức, còn có một loại cực kỳ hiếm thấy xóa tên phương thức, đó chính là bị xóa tên đối tượng đã tại một chỗ thân tử đạo tiêu dựa theo lẽ thường loại này phương thức có lẽ không tính là hiếm thấy bởi vì thần tiên thân tử đạo tiêu cứ việc ít có nhưng cũng không phải chuyện ly kỳ gì nhưng mà phong thần bảng bản thân liền nắm giữ phục sinh khóa lại người năng lực cho nên đứng hàng phong thần bảng tồn tại tại phong thần bảng bản thân không có bị tiêu hủy dưới tình huống gần như chính là bất tử bất diệt trừ phi dẫn đến khóa lại người tử vong lực lượng tại cấp độ cao hơn hồng hoang thế giới thiên đạo hoặc là ít nhất chở cùng với hồng hoang thế giới thiên đạo chỉ có dạng này mới có thể xuất hiện khóa lại người danh tự bị thủ tiêu hiện tượng. Phải thừa nhận, xuất hiện trường hợp này sát suất là phi thường thấp, thấp đến gần như không có khả năng xuất hiện tình trạng. Trên thực tế, từ phía trên sách hóa thành phong thần bảng cùng Đa Thần Tiên một khắc kia trở đi, trường hợp này cũng xác thực từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua. Nhưng là bây giờ, Thiện thắng đồng tử Na Cha danh tự lại tại phong thần bảng bên trên không giải thích được biến mất, ở trong đó ý vị như thế nào? Không, có người bị thiên đế càng rõ ràng hơn. Nói tóm lại một câu, sự tình thay đổi đến có chút lớn rồi. Chuyện này, nếu như không kiểm tra cái cha gia manh mối lời nói, như vậy duy trì thiên cung thống trị căn cơ, cũng có thể bởi vậy phát sinh rung chuyện. Việc này đã không còn là hắn Ngọc Đế chuyện của một cá nhân, mà là nhất định phải thông báo cho Thiên Lục Thánh cùng Hồng Quân lão tổ. Ngọc Đế có khả năng nghĩ tới sự tình, những thiên cung chúng tiên tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, cho nên đi theo Ngọc Đế bên người một đám thần tiên, lúc này từng cái thoạt nhìn đều vô cùng nghiêm túc. Trong đó một chút người, trên mặt biểu lộ có chút quỷ dị, thậm chí liền ánh mắt đều bao nhiêu có như vậy một chút lập loè. Thoạt nhìn, có thể là nghĩ đến cái gì, lại hoặc là lên cái gì dị dị tâm. Ngọc Đế đem những người này phản ứng toàn bộ đều xem tại trong mắt, cứ việc trong lòng cảm giác rất là khó chịu, thế nhưng lúc này hắn cũng không muốn tính toán nhiều như vậy. Trong mặt một hồi về sau, hắn đầu tiên là mệnh lệnh mấy cái tiên quan nhất định phải chết tử địa nhìn chằm chằm phong thần bảng làm tốt, nhưng mà lui một đám thiên cung thần tiên, một thân một mình quay trở về tầm cung của mình, hắn quyết định hiện đem việc này thông báo hồng quân lão tổ, đến mức nói chư thiên lục thánh bên này, ngược lại là trước tiên cũng có thể thả một chút. sở dĩ lựa chọn làm như vậy, là vì hồng quân lão tổ tương đương hắn nửa cái sư phụ, từ quan hệ đi lên nói, hồng quân lão tổ đối hắn thậm chí so với mấy cái đệ tử càng thêm thân thiện, tất nhiên là dạng này, như vậy xảy ra sự tình, tự nhiên là trước tiên cần phải cùng hồng quân lão tổ thông báo một tiếng, đến mức nói những người khác. Ha ha, tiến vào tẩm cung về sau, Ngọc Đế lui tất cả người hầu cùng cung nữ, sau đó từ không gian tùy thân bên trong, lấy ra một khối màu xanh cổ sơ ngọc bội. Lao tổ cứu mạng, đồng nhìn nơi này ra đại sự, phong thần bằng nó." Xác định xung quanh không người, Ngọc Đế liền mặt cũng không cần. Hắn cầm viên kia màu xanh ngọc bội, đối với thứ nhất trận phát tiểu khóc lóc công sởn, đem nơi này phát sinh sự tình nói một lần, sau đó thay đổi trong cơ thể pháp lực, đem trong tay cái này cái ngọc bội, đầu nhập vào tam thập tam tầng thiên ngoại thiên một chỗ. Không biết qua bao lâu, thiên ngoại thiên một chỗ bỗng nhiên nói lên, sau đó thanh mang chợt lóe lên, ngọc bội một lần nữa về tới Ngọc Đế trong tay. Toàn nhìn, hẳn là Hồng Quân lão tổ bên kia có hồi phục. Nhìn trong tay mình ngọc bội, Thiên Đế không chút do dự thay đổi thả, đồng thời đem rót vào ngọc bội bên trong. Sau một khắc, màu xanh ngọc bội hóa thành vô số điểm sáng. Những điểm sáng này lẫn nhau quấn quýt hấp dẫn, cuối cùng ngưng tụ thành một cái lão giả hình tượng. Đệ tử, Chuân Bắc Nhẫn, cùng nên lão tổ. Cứ việc trong lòng vô cùng rõ ràng, trước mắt cái này chính mình nhìn xem vô cùng nhìn quen mắt lão giả hình tượng, kỳ thật chỉ là một cái không có bất kỳ cái gì ý thức hư ảnh. Thế nhưng Ngọc Đế cũng không dám có một tơ một hào lãnh đạm. Hắn không những đối với đối phương đi một cái đệ tử lễ, mà còn trên mặt biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ cho người cảm giác giống như là tại đối mặt Hồng Quân Lão Tổ chân nhân đồng dạng. Bách Nhẫn Đồng Nhi, ngươi nói sự tình, Lão Tổ ta đã biết, việc này chỉ là một cái trường hợp đặc biệt, sau này rất không có khả năng lại có phát sinh, cho nên Bách Nhẫn Đồng Nhi không cần quá mức để ý. Thật tốt làm ngươi Thiên Đế đi. Sau một khắc, Hồng Quân Lão Tổ hư ảnh mở miệng. Chỉ là lần này Hồng Quân Lão Tổ lời nói lại có chút không đầu không đuôi, mà còn sự tình bàn giao cũng không phải vô cùng rõ ràng, vẹn vẹn chỉ là để Thiên Đế không cần quá mức để ý. Đơn giản bàn giao vài câu về sau. Hồng Quân lão tổ hư tượng một lần nữa liền trở về điểm sáng, sau đó hóa thành thiên đế trong tay một cái màu xanh ngọc bội. Chỉ bất quá, cứ việc được Hồng Quân lão tổ ban giao, thiên đế trên mặt biểu lộ nhưng như cũng không phải cực kỳ đẹp mắt. Sở dĩ sẽ như thế, là vì hắn phát hiện Hồng Quân lão tổ phản ứng có chút không thích hợp. Trên thế giới này, muốn nói người nào hiểu rõ nhất Hồng Quân lão tổ lời nói, như vậy liền không phải là hắn Trương Bách nhận không còn ai. Dù sao, tại làm cái này cái gọi là Ngọc Hoàng đại đế phía trước, hắn cho Hồng Quân lão tổ làm vô số cái kỳ nguyên đồng tử. Đối phương tính tình cùng bạn tính. Còn có một chút theo thói quen tiểu động tác, hắn thật là không thể quen thuộc hơn được. Từ Hồng Quân lão tổ hư ảnh nói cái kia lời nói bên trong, hắn tổng cộng xác định hai chuyện. Đầu tiên, đối với lần này phong thần bảng phát sinh biến cố, Hồng Quân lão tổ kỳ thật không hiểu rõ tình hình, thứ nhì, đối với trong đó nguyên nhân, Hồng Quân lão tổ chính mình cũng có chút chẳng biết tại sao. Kể từ đó lời nói, sự tình liền rất đáng giá cân nhắc. Không hiểu, Thiên Đế Trương Bách nhận trong lòng, đột nhiên sinh ra một tia cảm giác xấu. Thiện thắng đồng tử sự tình chỉ là trường hợp đặc biệt, sau này rất không có khả năng tiếp tục phát sinh. Ha ha, lời này giữ lại lửa gạt quỷ đi thôi. Bất kể nói thế nào, hiện tại hắn đều phải cẩn thận chuẩn bị một chút. Tránh khỏi đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì, tình huống thay đổi đến đã phát ra là không thể ngăn cản, đến mức nói phối hợp Tây Phương Giáo làm việc sự tình. Ai? Lần này sự tình, sẽ không phải chính là Tây Du Lượng kiếp một bộ phận a? Đột nhiên, Ngọc Đế trong lòng hơi động một chút. Sau đó hắn liền đem Phong Thần bảng xuất hiện biến cố sự tình, cùng Tây Du Lượng kiếp liên hệ, mà còn càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có khả năng. Thế cho nên Vương Mẫu nương nương xuất hiện ở phía sau hắn lúc, hắn đều không có phát giác được. Chương 473: Mô phòng tình kinh, Tây Phương Giáo lẳng lơ thao tác. Chương 473, Mô phỏng tìm kinh, Tây Phương giáo lãnh lơ thao tác. Bởi vì Phong Thần bảng xuất hiện dị biến, Ngọc Đế lực chú ý rất nhanh liền bị hấp dẫn, đối với cùng lưu hồng có liên quan một hệ liệt sự tình, tự nhiên cũng sẽ không có hứng thú. Đến mức nói Thiên Cung bên trong mặt khác thần tiên, tình huống không sai biệt lắm cũng đều như thế. Tiện thắng đồng tử Na Cha tại Phong Thần bảng bên trên xóa tên. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng, muốn xa xa vượt qua Ngọc Đế phán đoán. Trong lúc nhất thời, Thiên Cung bên trong chúng tiên nhà đều đang đàm luận việc này. Thậm chí có một bộ phận người đã bắt đầu suần suần dục động, nhộn nhịp tại khắp nơi tìm hiểu, Na Cha đến cùng lại như thế nào lạm đến điểm này? Những người này, trên cơ bản đều là đã từng tiệt giáo môn đồ. Lúc trước Phong Thần một trận chiến, thật tốt một cái thiên hạ đệ nhất giáo, trong vòng một đêm bị làm sụp đổ, trong giáo thành viên cũng là chết thì chết, tản tán, đại gia đều có tương lai riêng. Nhưng mà, Phong Thần một trận chiến nói trắng ra, kỳ thật chính là một lần vô lượng lực kiếp. Bởi vậy, chân chính có khả năng vượt qua lần này kiếp nạn tồn tại, số lượng kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Tiệt giáo bên trong rất nhiều người, cuối cùng đều thành những kiếp người, không thể không leo lên cái kia Phong Thần bảng, trở thành thiên cung thống trị hừng hoang tái chân. Đối mặt dạng này một loại vận mệnh, tự nhiên sẽ có rất nhiều người bày tỏ không cam lòng đi qua thời điểm, bởi vì từ trước đến nay đều không có người có khả năng thoát khỏi phong thần bảng trói buộc, cho nên bọn họ mới sẽ không thể không nhận mệnh. Hiện nay, có Na cha ví dụ ví dụ tại phía trước, bọn họ rất nhanh liền sinh ra chính mình tiểu tâm tư, mà cái này cũng đưa đến toàn bộ thiên cung bầu không khí bắt đầu thay đổi đến có chút không hiểu cổ quái, lớn như vậy một cái thiên cung, tựa hồ cũng đang mất đi ngày xưa an lành cùng an bình. Đối với cái này, không ít thiên cung thần tiên toàn bộ đều xem tại trong mắt. Tại loại này thời khắc mấu chốt, rất nhiều người đều lựa chọn bo bo giữ mình tư thái, có chút tương đối cực đoan, thậm chí trực tiếp tuyên bố bế quan tu hành. Nhưng mà mọi người làm lại có một người ngoại lệ, người này chính là Thái Bạch Kim Tinh. Những người khác có thể không nói lưu hồng sự tình để ở trong lòng, thế nhưng hắn lại không thể làm như vậy, bởi vì lúc trước Ngọc Đế cũng đã đem việc này giao cho hắn xử lý. Cũng chính là nói, đối với việc này, hắn nhất định phải cho Ngọc Đế một cái công đạo. Bằng không mà nói, vô luận như thế nào đều nói không đi qua. Ý thức được điểm này về sau, Thái Bạch Kim Tinh trì không ngừng mà ở trong lòng chửi mẹ, cuối cùng vẫn là rời đi thiên cung. Hắn ý nghĩ kỳ thật cũng rất đơn giản. Nói trắng ra, chính là hướng cái kia nhân gian giới đi một lần, cùng Lưu Hồng gặp mặt một lần. Đến mức nói gặp mặt về sau nói cái gì ta, liên quan tới điểm này, hắn kỳ thật còn không có nghĩ kỹ, thế nhưng lớn nhất có thể chính là làm cho đối phương tốt nhất có khả năng yên tĩnh một điểm. Đương nhiên, đưa ra yêu cầu này thời điểm, hắn còn không thể mệnh lệnh đối phương, mà là nhất định phải khẩn cầu đối phương. Dù sao, lưu hồng con hàng này phía sau chỗ dựa thực sự là quá cứng. Chỉ cần vừa nghĩ tới, phía sau của đối phương đứng ba tôn hư hư thực thực thiên đạo thánh nhân, cộng thêm một tôn xác nhận thiên đạo thánh nhân, Thái Bạch Kim Tinh liền cảm giác đau đầu vô cùng. Thế cho nên lúc ở hạ giới, hắn trên đường đi đều đang không ngừng nghĩ linh tinh. Tiên cung phó diện Đối với đột quyết nhân bị diệt một chuyện, không sai biệt lắm chính là như vậy một loại không phải thái độ thái độ. Mà tại Tây Phương giáo bên kia thì lại là mặt khác một bức tình cảnh. Biết được việc này về sau, Tây Phương giáo những cái kia tên trọc bọn họ, trừ vừa mới bắt đầu cảm giác có chút kinh ngạc, sau đó lập tức lại bắt đầu bắt tay vào làm mới bố cục. Xem như Hồng Hoang thế giới bên trong số một số hai siêu phàm thế lực, đối phó chỉ là một cái lý thế dân, bọn họ tự nhiên có vô số thủ đoạn. Một cái không được, vậy liền đổi lại một cái tốt. Dù sao biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Chỉ bất quá, hiện tại cái này tương đối đặc thù đoạn thời gian, Tây Phương giáo lại làm ra tới một cái, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới lẳng lơ thao tác. Bọn họ quyết định, trước đến một tràng thỉnh kinh diễn thử, dùng để kiểm tra đo lường bọn họ tại Tây Du một chuyện bên trên rất nhiều bố cục. Sở Dĩ muốn làm như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì gần nhất phát hiện tình huống ngoại ý muốn thực sự là quá nhiều, thế cho nên bọn họ đối quan thế âm bồ tát một chút bố cục, đều sinh ra một loại hoài nghi tâm tính. Đối với cái này, quan thế âm bồ tát tự nhiên là không vui. Chỉ bất quá, làm như lai Phật tổ ra mặt đánh nhịp về sau, sự tình cứ như vậy bị định xuống. Phải thừa nhận, dạng này một cái quyết định, sắp thực lộ ra vô cùng kỳ dị làm thông tin truyền ra về sau. Liên thiên cung phất diện đối với cái này đều cảm giác có chút không nghĩ ra. Chỉ bất quá, tất nhiên liền như lai phật tổ đều ra mặt, sự tình tự nhiên cũng liền định xuống. Vì vậy tại trường an thành phủ cận cách đó không xa, rất nhanh liền xuất hiện một chi loại nhỏ thỉnh kinh đội ngũ. Nên đội ngũ người cầm đầu là một tên từ nhỏ tại chuỗi chiến lớn lên hòa thượng. Hòa thượng bản thân chỉ là người bình thường, cùng siêu phàm không có một tơ một hào khai lang cát. Trừ hòa thượng này bên ngoài còn có bốn cái có tín đổ cung cấp tùy tùng. Cái nào đó mưa dầm liên miên sáng sớm, cái này chi chẳng biết tại sao cỡ nhỏ thỉnh tinh đội ngũ. Cứ như vậy trùng trùng điệp điệp xuất phát, có ý tứ chính là bọn họ bên này khế động, Lưu Hồng lập tức liền biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì là Hòa thượng kia cung cấp bốn tên tùy tùng cái gọi là tín đồ, lại là đại đường bất lương nhân an bài trường an thành chính thám. Chỉ là, cái này trình xử lập đặc biệt tới cửa, đem lúc này nói cho hắn biết thời điểm, Lưu Hồng trong lúc nhất thời cũng một bước Hắn là thật không nghĩ tới, Tây Phương giáo những cái kia tên trọc bọn họ sẽ đến bên trên như thế một tay lẳng lơ thao tác, chuyện như vậy, nói ra căn bản là không ai dám tin. Cuối cùng, Lưu Hồng con hàng này cũng là kiến thức rộng rãi hàng người. Cho nên hắn rất nhanh liền tiếp thu nhận thức mô phỏng thỉnh kinh, ma đạn. Lần này sự tình thay đổi đến có ý tứ, choạc nhìn, anh em lần này ngược lại là muốn theo sau nhìn cho kỹ. Lưu gia trang viên bên trong, Lưu Hồng một bên sở lấy cảm của mình, vừa nghĩ các loại kỳ kỳ quái quái chú ý. Đối mặt một màn này, bên kia trình xử lập nhịn không được đánh run một cái. Xong, choạc nhìn Lao Tam lại chuẩn bị kiếm chuyện, liền không phải là không biết, lần này xui xẻo sẽ là ai ai. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Chương 474, hỏi kế Lưu Thế Long, chương 474, hỏi kế Lưu Thế Long. Biết được Tây Phương giáo kế hoạch về sau, Lưu Hồng tại cảm giác buồn cười sau khi Tiện thể cũng lên một chút lo lắng. Hệ thống, ta nghĩ hỏi một chút, phá hư Tây Phương giáo Mô Phỏng Tây Du, có phải hay không là cũng có thiên mệnh điểm cẩm? Hắn đầu tiên là đưa đi trình xử lập, sau đó không kịp chờ đợi liên lạc lên hệ thống. Cái này chuyện này bên trong, hắn nhìn thấy vất chỗ tốt có thể, cho nên muốn trước thời hạn xác nhận một chút. Là ký chủ, Mô Phỏng Tây Du, bản thân xem như là Tây Du một bộ phận, cho nên chỉ cần ký chủ có khả năng đối nó tiến hành phá hư, liền có nhất định thiên mệnh điểm nhập trướng. Thế nhưng, có một chút còn mời ký chủ chú ý, đó chính là, Mô Phỏng Tây Du dù sao chỉ là Mô Phỏng Tây Du. Cho nên ký chủ thu hoạch thiên mệnh điểm chắc chắn sẽ không quá nhiều. Đối với Lưu Hồng đưa ra vấn đề, hệ thống ngược lại là rất nhanh liền cho ra đáp án, chỉ bất quá phía sau thêm vào một câu kia bổ sung. Liên đệ Lưu Hồng cảm giác có chút khó chịu. Thu hoạch thiên mệnh điểm sẽ không quá nhiều, vậy hắn còn bận rộn cái giám a? Có điểm này thời gian, lặng lẽ mị mị mò lấy Tây Hạng Nưu Châu, tìm mấy tôn kim thân La Hán đến làm thịt không thâm sao? Nếu biết rõ, giết chết một tôn kim thân La Hán, tốt xấu còn có một vạn cái thiên mệnh điểm đâu, hà tất đem thời gian cùng tinh lực đặt ở mô phòng Tây Du bên trên đâu? Hệ thống tồn tại, cùng Lưu Hồng cũng coi là tâm ý tương thông. Bởi vậy, Lưu Hồng bên này suy nghĩ cùng một chỗ, hệ thống liền biết hắn ý nghĩ, vì vậy mới thanh âm nhắc nhở rất nhanh liền đến. Đinh. Ký chủ xin chú ý, phía trước vốn hệ thống nói lấy được thiên mệnh điểm ít, đó là có nhất định thuyết pháp. Cụ thể đến nói, tại mô phòng Tây Du bên trong, ký chủ mỗi lần phá hư Tây Du kỳ bản, sẽ thu hoạch được 50% thiên mệnh điểm. Cho nên, đến cùng làm thế nào, còn mời ký chủ cẩn thận cân nhắc, đồng thời tự mình đánh đo. Nghe những này nhắc nhở về sau, Lưu Hồng trong lòng nhịn không được hơi động một chút. Hắn thấy, cái gọi là mô phòng Tây Du, chẳng khác nào là một cái tầng dưới cấp phó bản. Tiến vào dạng này phó bản, cầm lên cái 50% thiên mệnh điểm, có vẻ như số lượng liền đã không ít, cái này ngược lại là xác thực có thể suy tính một chút. Dù sao, mô phỏng Tây Du độ khó, nhìn không có hiện thực Tây Du tới cao. Mấu chốt nhất là, tại mô phỏng Tây Du bên trong phá hư Tây Phương Giáo bố cục, cần thiết gánh chịu hậu quả, sẽ thật sự thật Tây Du ít hơn rất nhiều, nếu không. Nếu không tìm một cơ hội trước thử một lần. Nghĩ đến đây, hắn tâm tư lập tức liền lung lay. Chỉ bất quá, Lưu Hồng cuối cùng vẫn là quyết định, trước đi cùng chính mình tiện nghi lão cha thương lượng một chút, nhìn xem chuyện này đến tột cùng là làm đến vẫn là không làm được. Nhắc tới lão đầu tử mặc dù là cái thổ dân, thế nhưng bản thân kinh lịch cùng lịch duyệt cũng khác nhau bình thường, so hắn người xuyên việt này chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. kể từ đó, cùng đối phương thương lượng một chút, liền thay đổi đến có rất cần thiết. những chuyện khác tạm dừng không nói, có một chút là khẳng định, đó chính là các quốc công lưu thế long tuyệt đối sẽ không hại hắn cái này tiện nghi nhi tử. lưu hồng nghĩ đến liền làm, hạ quyết tâm về sau, chính bản thân hắn lúc ấy liền biến mất ngay tại chỗ, ngược lại là đem vừa vặn đẩy cửa vào hai cái xinh đẹp nha hoàn, tiểu hồng cùng tiểu bạch giận này mình, chủ nhân là thế nào, lại gặp phải chuyện gì sao? tiểu bạch buông xuống trong tay ngọn canh trên mặt lộ ra một tia buồn bực biểu lộ. hừ, người còn không biết hắn a, hắn làm việc không phải vẫn luôn dạng này sao? tiểu hồng như mày, thoạt nhìn tụi hồ rất không vui. châm mặc chỉ chốc lát, nàng đoạt lấy tiểu bạch vừa vặn thả xuống ngõ canh, cầm lấy thìa ăn một miệng lớn. tính toán, chủ nhân không có cái này lục ăn, vậy liền để ta tiểu hồng đến làm thay a. một bên nói, nàng một bên múc thứ hai muỗng. chính là chính là, tiểu bạch trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia kỳ quái biểu lộ. tiểu hồng động tác trong tay dừng lại. tiểu bạch, ngươi đây là làm sao rồi? sẽ không phải là nhìn thấy quỷ a? nàng một mặt tò mò hỏi. ai có thể nghĩ? Tiếng nói của nàng mới vừa vặn rơi xuống, liền bị một đôi tay ôm thân thể mềm mại. Ngươi cái tiểu nha đầu phía tử, không có chuyện gì luôn là bố trí chủ nhân ta, bây giờ bị nắm lấy một cái chứ a. Lưu Hồng thân ảnh từ sau lưng của nàng truyền ra. Đang lúc nói chuyện, tiểu Hồng trong tay chứa đựng ngọn canh bát sứ bỗng nhiên bay lên, đồng thời cuối cùng rơi vào Lưu Hồng trong tay. "Chủ nhân, nghe lén nhà mình nha hoàn thì thầm, xấu hổ hay không a?" Biết phía sau xuất hiện là Lưu Hồng, tiểu Hồng cũng là không phải vô cùng để ý, chính là trên khuôn mặt nhỏ nhắn bay đi hai đoàn hồn vân. Thế nhưng, nàng trên miệng nhưng là không có chút nào chịu yếu thế. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng ha ha cười một tiếng, tiếng cười rơi xuống, hắn người lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đồng thời còn mang đi chứa đựng ngọt canh bắt sứ. Sau một lát, các quốc công Lưu Thế Long cùng Lưu Hồng hai cha con lại lần nữa tụ tập tại thư phòng. Nhìn xem không rõ ràng cho lắm Lưu Thế Long, Lưu Hồng không có mua cái gì cái nút, mà là đem chính mình biết mới nhất tin tức, xuốn về đối phương hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Cuối cùng, hắn nhìn đối phương hỏi, lão cha, sự tình chính là như thế một chuyện, ngài luôn cảm thấy, nhi tử lần này từ nơi nào hạ thủ tương đối tốt. Nói lên chính sự thời điểm, Lưu Hồng trên mặt biểu lộ thay đổi đến nghiêm túc rất nhiều chứng 475, gừng càng già càng cay, chứng 475, gừng càng già càng cay. Tìm tới các quốc công lưu Thế Long, đem cái gọi là mô phỏng Tây Du sự tình nói chuyện, lao đầu tự lập tức liền hăng hái. "Đi, nhất định phải đi." Gần như nghĩ cũng không nghĩ, hắn liền là sự tình định ra giọng điệu. Sau đó, hắn kéo lại Lưu Hồng cánh tay. "Chan đây phấn khởi nói, tới tới tới, tiểu tử thối, hai nhà chúng ta trước thảo luận một chút, đến cùng nên từ cái nào phương hướng vào tay, đem chuyện này cho cái nhiễu." Nhìn thấy chính mình tiện nghi lão cha, đối với việc này mặt như nơi đây để bụng, Lưu Hồng nhịn không được nhẫn có chút buồn trồn. "Lão gia tử, Muốn hay không dạng này a? Cái này có không phải đại sự gì, ta nói ngài già cần thiết hay không? Thật vất vả mới thoát khỏi đối phương bàn tay lớn, Lưu Hồng tìm cái ghế ngồi xuống, trên mặt viết đầy các loại không hiểu. Đến mức, đương nhiên đến mức. Nghe thấy lời ấy, Lưu Thế Long cho hắn một cái liếc mắt, sau đó chém đinh chặt sắt trả lời một câu. Sau đó, hắn tức giận tiếp tục nói, "Tiểu Tử Thối, ngươi nói chuyện này, đã quan hệ đến nhà chúng ta hai cái tiểu bà bối, ngươi nói đến mức không đến mức a." Hai cái tiểu bà bối, chỉ dĩ nhiên chính là Lưu Phi Tuyết cùng Lưu Tư Vũ hai tiểu gia hỏa này, nhắc tới các quốc công lưu thế long lời nói này nói đích thật là không có gì ma bệnh tây du một chuyện việc quan hệ hồng hoàng thế giới vô lượng lượng tiếp bản thân chính là chiều hướng phát triển tây phương nhị thánh còn có tây phương giáo vì thế mưu đồ đã có mấy vạn năm thời gian bây giờ đã là tiền tại trên dây không phát không được bởi vậy đừng quặn trong lòng vui hay không vui kế thừa kim tiền tử mệnh cách lưu phi tuyết thế tất là muốn đi như thế một lần bởi vậy có thể thấy được mô phỏng tây du một chuyện xác thực cùng hiện tại lưu gia có trực tiếp lại chặt chẽ quan hệ cho nên lưu thế long thuyết pháp một chút cũng không có sai lưu hồng không phải người ngu nghe nhà mình tiện nghi lão cha giải thích rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. xác thực, phía trước hắn ý nghĩ bao nhiêu có vẻ hơi dư thừa, đừng quản lấy được thiên mệnh điểm là nhiều hay là ít. tất nhiên sự tình quan hệ đến Lưu gia song bảo thai thiên kim, như vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp can thiệp. chỉ là, rốt cuộc muốn từ góc độ nào can thiệp, cái này liền rất đáng giá thương thảo. đối với việc này mặt, còn thực sự thật tốt trưng cầu một cái Lưu Thế Long ý kiến. đã có ở đó rồi Lưu Hồng làm nghĩ như thế thời điểm. các quốc công Lưu Thế Long đỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, lão đầu tử vây quanh tư phòng đi vòng hai cái vòng tròn, sau đó đi đến giá sách bên cạnh, thuận tay lấy xuống phía trước Lưu Hồng biết bản kia phiên bản đơn giản hóa Tây du bản chép tay, tùy tiện lật vài tờ về sau, hắn một lần nữa ngồi về trên ghế. Sau đó, hắn nhìn xem Lưu Hồng, vẽ mặt thành thần nói: Như vậy đi, những chuyện khác ngươi cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, dứt khoát dựa theo 9981 khó khăn chính tự, từng cái từng cái toàn bộ đều nhận được một lần. Làm đến nơi này thời điểm, các quốc công lưu thế long ngựa khí có chút dừng lại. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung: đương nhiên, cái này 9981 khó, có chút đã đi qua, cái này chúng ta liền tạm thời không quản, tiếp xuống, liền lấy ra khỏi thành gặp hổ cái này một nạn là lên điểm. Một bên nói. Hắn một bên mở ra tây du ký bản chép tay, sau đó tìm ra cái nào đó trước tiết, dùng ngón tay ở phía trên hung hăng điểm một cái, ra khỏi thành gặp hổ. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng nhịn không được sửng sốt một chút. Lấy qua tây du ký bản chép tay nhìn mấy lần, trên mặt của hắn lộ ra một tia chợt hiểu. Tại tất cả 99, không chịu nổi bên trong, cái này một nạn bao nhiêu có vẻ hơi không quá thu hút, cho nên liền hắn đều không có nhớ tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nó thật sự là tây du ký thỉnh kinh trên đường một cái lên điểm, chỉ là chỉ là hắn nên như thế nào phá hư cái này một nạn đâu? Vị đến đây, Lưu Hồng vô ý thức nhìn thoáng qua các quốc công lưu thế long. Sau đó hắn phát hiện, lão đầu tử một mặt đã tinh trước biểu lộ, hình như cũng sớm đã có kế hoạch. Đối với cái này, hắn ít nhiều có chút không quá chịu phục. Tất cả mọi người là đồng dạng người, không có lý do hắn liền so với đối phương kém a. Chầm ngâm một hồi lâu, Lưu Hồng con mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn từ chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt thành thản nói, "Lão cha, ngươi trước tại chỗ này chờ một cái, nhi tử ta cái này liền ra chuyến thành, đi đem kia cái dị dần tướng quân giết chết lại nói, nhắc tới, hôm nay mùa đông, lão cha ngươi cũng nên một con cọp ra đệm giường." Nói đến đây, Lưu Hồng thay đổi trong cơ thể pháp lực, làm bộ chuẩn bị rời đi. Không ngờ, không đợi hắn mở rộng đột thuật, liền bị một bên Lưu Thế Long bắt lại cánh tay. Ngươi tiểu tướng nốc, không có chuyện gì đi giết con hổ kia tinh anh nha. Sự tình không phải ngươi làm như vậy. Nghe đến đối phương nói như vậy, Lưu Hồng cả người có chút một trinh. Hắn thu hồi pháp lực, một lần nữa ngồi về ghế tựa. Sau đó một mặt to mor hỏi, ta nói lao cha, ngươi đến cùng muốn nói cái gì a? Nơi này liền hai người chúng ta, ngài già cũng đừng thừa nước đục thả câu, có lời gì nói thẳng được hay không? Các quốc công Lưu Thế Long cười cười, đứng dậy trong thư phòng đi vòng một vòng. Sau đó đem Tây Du ký bản chép tay ném vào Lưu Hồng trước người. Dạng này, ngươi trước đừng đi làm thịt con hổ kia, mà là phải nghĩ biện pháp để cao hắn thực lực, để hắn ăn cái kia giả lập thỉnh kinh người. Nói ra lời nói này là, lão đầu tử một mặt sắc khí. Lưu Hồng. Hiểu, nguyên lai like lão đầu tử đánh chính là cái chủ ý này. Thoát nhìn, cái này gừng càng giả càng cay a